t r ư ơ n g hai trăm linh bảy đánh vỡ phong ấn dập đầu nhìn trước mắt đây cao vút thẳng vào mây trời to đ ạ i hỗn độn đỉnh núi một ít đại lao trong mắt lóe lên vẻ do dự người kia không phải là đơn giản tồn tại hơi bất c ẩ n một chút chư thiên vạn giới đều có thể sẽ bởi vì người đó bao p h ủ diện sinh mệnh bọn họ đều sẽ phải gánh chịu đến uy hiếp thật muốn giải trừ phong ấn sao bây giờ muốn rời khỏi đại khái có thể rời khỏi hiện tại rời khỏi còn kịp nhưng mà khởi nguyên tạo hóa liền cùng rời khỏi người kia không liên quan phản phất là nhận thấy được một số người ý nghĩ hồng quân nhàn nhạt nói nghe được hồng quân nói chuyện các đại lao trong mắt hơi hít hồng quân lời này có ý gì bọn họ làm sao có thể nghe không hiểu hoặc là tiếp tục hoặc là rời khỏi chính bọn hắn đi chọn đi không cần nói nhảm bắt đầu đi t h a o yên nói bắt đầu đi đậu thủ cùng nhau đậu thủ một đám đại lao từng cái lên tiếng nói không cần do dự vì khởi nguyên tạo hóa cho dù bị quá hóa liều cũng chỉ có thể đánh cuộc một lần cùng nhau đậu thủ ẩm chỉ một thoáng từng luồng từng luồng c u ầ n bạo khí thế từ từ từng t ừ cái từng cái đại lao trên thân bộc phát thời không tịnh diện vũ trụ phạt o á i uy áp kinh khủng dung hòa trung kích gần như biên giới p chưa n thiên vạn giới toàn bộ đại lao đồng loạt ra tay kỳ uy có thể không cách nào tưởng tượng rực rỡ huy hoàng ở tại hỗn độn biên giới đạn sinh chín vị c h ư thiên đại lao đồng loạt ra tay từng đạo dị tượng diễn hóa năng lượng thủy chiều lên xuống diễn hóa khắp trời mênh n ô n g khí tức hủy diệt diễn hóa khắp trời thần lôi quy tắc lực lượng tại toàn bộ hỗn độn biên giới bên trong tòa ra thời không ngừng vận chuyển vô cùng công kích hướng phía đỉnh núi vào tới ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm thời không khôi phục vận chuyển một đạo khoáng đạt tráng lệ màn ánh sáng màu xanh l a m trong nháy mắt dâng lên bao phủ ở toàn bộ đỉnh núi từng luồng từng luồng công kích đánh tới trên ngọn núi tiếng vang lớn không ngừng trở hiện mênh mông dư âm năng lượng hướng phía bốn phương tám hướng quyết tán hỗn độn biên giới nơi ở phạm vi mấy ước vạn năm ánh sáng bên trong hỗn độn chi khí đều ở đây dư âm năng lượng bên d ư ớ i tách ra t r ô t vùi vô số vị diện tại lúc này hóa thành vỡ nát nếu mà không phải hỗn độn biên giới không gian vững chắc nói có lẽ cũng sớm đã chia năm xẻ bảy giáp giáp hướng theo một đám đại lao không ngừng công kích, rốt cuộc. từng đạo vết n ư ớ c từ trên màn sáng dâng lên từng đạo quy tắc trật tự ở tại màn sáng bên trong như ẩn như hiện g i m r g c rác i á c i á c rác rác rác rác vết n ư ớ c không ngừng lan ra rất nhanh vết n ư ớ c đã phủ đầy toàn bộ màn sáng kèm theo một đạo nhẹ vang lên thoáng qua màn sáng hóa thành điểm điểm tinh quang dần dần tàn đi phong ấn phá địa cầu chính đang trong hoa viên nghe hai nữ hồi báo gần đây địa cầu tình huống lý tu ngẩng đầu lên dầm dầm dầm từng luồng từng luồng tiếng vang lớn vượt qua vô số vị diện xuyên qua bao la hỗn độn chi hải chuyển tới cái vũ trụ này thật lớn tiếng vang v ọ n g tại toàn bộ vũ trụ bên trong vũ trụ mỗi một g đây là lý tu cao mày hào năng lượng kinh khủng khí tức ít nhất tám cái trở lên siêu thoát giả tại đồng thời xuất thủ chư thiên vạn giới đây là sẽ ra điều gì tình huống lẽ nào lý tu ánh mắt l ó é l ó é trong tâm đã có suy đoán đây sợ rằng là cùng địa cầu có quan hệ gì đi ông n g n g ngong ông n g n g ngong dương tiến và người khác t ừ trong hư không đi ra tham kiến sư tôn tham kiến sư tôn tham kiến đạo tôn bốn người nói không cần đa lễ lý tu khoát tay một cái mọi người mỗi người nhập t o ạ n sư tôn chư thiên vạn giới tựa hồ xuất hiện tình huống gì dương tiễn my tâm thụ nhãn mở ra t ừ n g đạo rực rỡ quang mang từ nó thụ nhãn tỏa ra ánh mắt từ không trung thu hồi dương tiễn nhìn về phía lý t u nói ừ m lý tu khẽ b ấ t cảm sư tôn đ ồ nhi đi một chuyến chư thiên vạn giới nhìn nhìn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đi thủy long nói hắn vốn là đến từ hỗn độn c h i hại chư thiên vạn giới với hắn mà nói cứ tự nhìn như nhà mình thủy long đối với chư thiên vạn giới quả thực không nên quá quen thuộc hắn đi kiểm tra tình huống cũng là lựa chọn tốt nhất cũng tốt đi thôi chú ý an toàn lý tú nói vâng đ ộ nhi cáo lui thủy long theo tiếng xe rách hư không lý khai dầm dầm dầm. tiếng vang lớn liên miên thao thao bất tuyệt một tiếng nhanh hơn một thanh â m vang lên toàn bộ địa cầu toàn bộ chư thiên vạn giới đều đang vang vọng đến đều đang vang vọng đến này từng đạo từng đạo tiếng vang lớn bàng bạc năng lượng uy áp chư thiên c h ấ n áp vạn giới vô số vị diện vì đó run r u dày khởi nguyên vũ trụ địa cầu bao la tinh thần lay động vô số vị diện sinh linh đều kinh hoàng nhìn lên bầu trời quỵ xuống một phiến tất cả đều run l y bày xảy ra chuyện gì từ đâu tới tiếng vang lớn được giống như không phải chúng ta vị diện ta trời ạ không phải chúng ta vị diện đều chuyển tới chúng ta vũ trụ đến địa cầu nhân tộc rối rít ngẩm đầu nhìn về phía bầu trời đang tu luyện người cũng đều bị thất tình trong mắt tất cả mọi người tràn đầy vẻ mê man g không biết rõ rốt cuộc là tình huống gì rốt cuộc chuyện gì xảy ra hỗn độn biên giới nhìn thấy màn sáng phá toái toàn bộ đại lao thu hồi bản thân năng lượng toàn bộ uy áp khí thế nhất thời trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi vô t u n g thân thể chấn động toàn bộ đại lao đều khẩn trương nhìn về phía đỉnh núi một giây hai giây ba giây toàn bộ hỗn độn biên giới an tĩnh cả gốc châm rơi xuống đất đều có thể nghe được cho dù là đã đứng hàng chư thiên tầng cao nhất nhưng mà đối mặt ngọn núi này hay hoặc là nói trong ngọn núi người coi như là bọn họ cũng vẫn cũng không dám thở mạnh một cái、Ấm、ẩm hồng quân không chút do dự quỳ ngã xuống dùng đầu đổi chạm đất mặt mấy đại lao khác thấy vậy do dự một chút cũng toàn bộ đều đi theo noi theo lên làm cũng đã làm rồi cũng không kém chút này ầm ầm ầm ầm ầm ầm trong lúc nhất thời toàn bộ đại lao đều quỳ ngã xuống dập đầu chư thiên đại lao toàn bộ quỳ bái dập đầu tiền hảo hồng quân mời thủ mộ giả xuất hiện đại đạo mời thủ mộ giả xuất hiện hồng nông thần tôn mời thủ mộ giả xuất hiện ban đêm vị mời thủ mộ giả xuất hiện từng đạo âm ú thanh âm uy nghiêm vang vọng tại toàn bộ hỗn độn biên giới bên trong mời thủ mộ giả c h một, mộ một đám i người điên nhanh chóng nói cho sư tôn nuốt nước miếng một cái chân có chút như nhũng da thủy long liền vội vàng hướng phía khởi nguyên vũ trụ bay đi chương hai trăm linh tám thủ mộ giả địa cầu nam cung gia tộc cấm địa trong hoa viên lý tu và người khác đang ngồi lặng lặng chờ đợi thủy long trở về ông n g o n g n g o n g không gian ba động thủy long từ trong hư không đi ra tuy rằng đã từ hỗn độn biên giới ly khai có tiếp cận một phút thời gian nhưng mà thủy long trên mặt k i a lòng vẫn còn sợ hai thần sắc nhưng đến nay vẫn không có tàn đi trong mắt còn lưu lại một tia vẽ không dám tin thủy long phát hiện cái gì thủy long k i a dị thường sắc mặt hấp dẫn tất cả mọi người sự chú ý lý tu lên tiếng dò hỏi hô nghe được lý tu nói thủy long phục hồi tinh thần lại thở ra mùa hơi thủy long liếm liếm khô gấp đôi môi âm thanh hơi có chút run rẩy nói ra sư tôn cha đã điều tra xong xảy ra chuyện gì lý tu nói là chư thiên vạn giới đỉnh phong cường giả hội tụ tại hỗn độn biên giới cùng một chỗ công kích một cái phong ấn cho nên dẫn phát chư thiên vạn giới đều chấn động t h ủ y long nói phong ấn lý tu chân mày cao lại những người khác trong lòng cũng xuất hiện một màn dự cảm không hay chẳng lẽ cái đám người điên này đem người kia thả ra rồi hiện tại chính đang dập đầu nên đón người kia xuất hiện t h ủ y long cắn răng nghiến lợi nói ra người nói là thù mộ giả lý tu ánh mắt hơi nhau lại thù mộ giả chư thiên vạn giới thần bí nhất tồn tại truyền thuyết đã vượt qua vô số lần chư thiên phá diện sống qua vô tận chư thiên kỷ nguyên chư thiên phá diệt duy hắn không chết chư thiên diễn hóa duy hắn mạnh nhất cũng không ai biết hắn rốt cuộc có đại niên linh cũng không ai biết hắn rốt cuộc sống bao nhiêu chư thiên kỷ nguyên hắn tồn tại so sánh chư thiên kỷ nguyên còn cổ láo hơn hắn tồn tại bản thân liền là một loại t h ầ n bí cho dù là đạo t ồ n tại chư thiên vạn giới lưu truyền cũng không có thủ mộ giả muốn rộng rãi cùng t h ầ n bí vì vậy mà cho dù là lý tu cũng biết thủ mộ giả rốt cuộc là ai thủ mộ giả thủ là chư thiên vạn giới mộ là chư thiên phá diệt hắn chính là làm thủ bảo vệ chư thiên vạn giới phá diệt người truyền thuy cương đại đến một loại bất khả tư n g h ị bước vô số chư thiên kỷ nguyên bên trong c h ỉ cần có được thủ mộ giả giúp đỡ đều nhất định sẽ đi tới chư thiên vạn giới đỉnh phong vị trí nhưng mà thủ mộ giả có một cái yêu cầu muốn hắn giúp đỡ liền phải đáp ứng hắn điều kiện nếu như cuối cùng chưa hoàn thành hắn điều kiện hậu quả chính là chết không có chỗ trôn nghe nói có rất nhiều chư thiên kỷ nguyên người mạnh nhất cũng là bởi vì thủ mộ giả điều kiện cuối cùng bị thủ mộ giả xóa bỏ hơn nữa còn đem kia một chư thiên kỷ nguyên cho biến thành thắng thổ Dùng cái này để phát tiết hắn phẫn nộ. vì vậy mà chư thiên vạn giới bên trong cùng đạo tôn một dạng thủ mộ giả cũng là một loại cấm k�� thậm chí là siêu v i ệ t đạo tôn cấm kỵ từ ba cái chư thiên kỷ nguyên chức bắt đầu thủ mộ giả liền đem chính mình phong ấn ở hỗn độn biên giới bên trong chưa bao giờ xuất thế qua mỗi cái chư thiên kỷ nguyên cường giả cũng vui vẻ như thế nếu không thủ mộ giả nơi cho bọn hắn mang theo uy hiếp đã quá lớn hơn rồi đủ để cho toàn bộ chư thiên cường giả sợ h ã i sợ hãi kết quả đây một chư thiên kỷ nguyên lại có người phá thủ mộ giả phong ấn để cho thủ mộ giả ra phong ấn vâng thùy long nói xem ra sự tình càng ngày càng có ý tứ rồi lý tu ánh mắt c h ấ động sư tôn tiếp theo chúng ta phải làm gì thùy long nói Đồng dạng đây dạng cũng lý à làm ràng, là là những người khác nghi vấn, khủng người sống thiên hướng nguyên đây có thể không phải chỉ là nói xuông, con heo sống nhiều năm như vậy vậy cũng muốn khác phải thủ hết chư thể phải chỉ cho heo địch rồi được không. gì giả Chờ, đối với mọi rồi kỷ cả sức có được vô vậy vậy vô tất sau sao, số đó đây l mộ một bố rõ dù tu sắc mặt lãnh đạo chấm dãi nói hắn có thể làm sao lý tu hắn cũng rất tuyệt vọng a con mẹ nó vừa nghe cứ như vậy ném ra đại lão t h â n mẹ nó biết rõ thủ mộ giả rốt cuộc là lai lịch gì nếu như là chư thiên vạn giới bên trong sinh linh kiên lý tu ngược lại còn có thể miễn cưỡng bình tĩnh ngược lại chư thiên vạn giới bên trong không có đạo cảnh tồn tại cái tia thủ mộ giả ngạo mạn đi nữa cũng không phải là siêu thoát giả định phong hắn còn có thể miễn cưỡng ngăn cản một ít nhưng mà thủ mộ giả lưu lại truyền thuyết cùng thần bí quá quá nhiều coi như là lý tu cũng không khỏi không cẩn thận đối đãi nếu mà nếu như thủ mộ giả đến từ chư thiên vạn giới bên ngoài đi như vậy thực lực của hắn bất quá loại chuyện này gấp cũng vô ích chỉ có thể trước tiên tùy cơ ứng biến đi một bước nhìn từng bước vâng mọi người nói hỗn độn biên giới thời gian đã qua năm phút nhưng mà một đám đại lao lại tất cả đều q u ỳ dưới đất không dám có bất kỳ động tinh gì một cổ áp lực bầu không khí chẳng biết lúc nào đã từ toàn trường dâng lên một ít đại lao trên c h á n đã chạy ra mồ hôi lạnh thân thể đều bắt đầu bẽ nhỏ đến mức không thể nhìn thấy rút g i y đập đập đập không biết đi qua bao lâu một đạo một đạo chầm c h ầ m tiếng bước chân từ đỉnh núi bên trong truyền ra tuy rằng tiếng bước chân rất nhẹ lại thật giống như nắm giữ một loại nào đó bất khả tư nghị uy lực vô số vị diện chúng sinh đều như ẩn như hiện nghe được âm thanh một khắc này bao gồm chư thiên đại lao tại bên trong vô số vị diện sinh linh n h ị p tim đều cùng tiếng bước chân này trở nên đồng bộ lên toàn bộ chư thiên vạn giới thời không đều tựa như muốn tại lúc này đóng băng thời không đều tựa như nếu không lại vận chuyển từ nơi sâu xa chư thiên chúng sinh trong tâm đều dâng lên một cái ý niệm một cái vô pháp xem nhẹ ý nghĩ một vị bất khả tư nghị tồn tại gần sắp xuất thế thù mộ giả xuất thế địa cầu bên trong lý tu trầm giọng nói hán xuất thế thù mộ giả đi ra hỗn độn biên giới bên trong một đám chư thiên đại lao thân thể chấn động hô hấp đều đã theo bản năng n ừ n g lại tất cả đều gắt gao đem đầu đổi trên mặt đất không dám núp ních như là đi qua một giây vừa tựa như là đi qua v à n năm thời không đã bất chi bất giác tiếp tục vận chuyển một đạo thân ảnh xuất hiện đến đỉnh núi trước kèm theo thân ảnh xuất hiện từng trận tiếng ho khan theo s á t văng dội tuy rằng nhìn qua chỉ là phổ thông tiếng ho khan nhưng lại hàm chứa không ai sánh bằng ma lực dầm dầm dầm l ô i đình diện hóa khắp trời l ô i hải chiếu sáng toàn bộ hỗn độn biên giới lóa mắt hào quang long ánh chiếu theo ánh chư thiên vạn giới c u ộ n cuộn lôi đỉnh bùng nổ ra vô tận b i n ă n g tựa là hủy diệt khí tức hàng lâm toàn bộ hỗn độn biên giới bên trong các ngươi triệu hoán tiểu lão nhi vì chuyện gì khục khục thanh â m giàn mua vang vọng tại trong c h í n ngày lời vừa mới dứt ngay sau đó chính là từng trận tiếng ho khan một cổ vô hình lực lượng bao phủ đến trừ thiên đại lao trên thân tất cả mọi người đều không tự chủ được đứng lên thể ngẩng đầu lên thủ mộ giả ánh vào toàn bộ đại lao trong mắt một bộ đồ đen thân thể lõm gọn g trên mặt phủ đầy nếp nhăn ánh mắt đục n g ầ u c ò n ở sau lưng một cái màu đen t h ạ c địa trên người không có tán phát ra cái gì khí tức không có bất kỳ khí thế bị áp phản phất như là thật chính là một cái bình thường lao nhân không có bất kỳ cường giả lên sàn thị dị tượng cứ như vậy vô thanh vô tức đi ra thủ mộ giả đây chính là thủ mộ giả chứ hai trăm linh chín sẽ thành đạo cảnh tham kiến thủ mộ giả tham kiến thủ mộ giả tham kiến thủ mộ giả toàn bộ chư thiên đại lao cung kính túi người chào nói tuy rằng thủ mộ giả nhìn qua đã g i à n mua tới cực điểm mỗi một đạo nếp nhăn phẳng phất đều hàm chứa một cái chư thiên tuế n g u y ệ n đục ngầu ánh mắt giống như giả đến sắp chết đi chính là lại không có bất kỳ người nào dám khinh thường thủ mộ giả bởi vì khinh thường hắn đều đã chết có thể sống rồi không biết bao nhiêu chư thiên kỷ nguyên thủ mộ giả bản thân liền đại biểu rồi cường đại đến không cách nào tưởng tượng trình độ vậy cái chính là chư thiên thạch đĩa sao nghĩ đến thủ mộ giả sau lưng cóng lấy màu đen thạch địa toàn bộ đại lao đều âm thầm suy nghĩ chư thiên thạch địa truyền thuyết cùng thủ mộ giả như ảnh đi theo một cái thạch địa nó vốn là chính là một cái bình thường thạch địa nhưng mà bị thủ mộ giả mang theo bên người đã nhiễm phải thủ mộ giả khí tức ủng có bất hủ năng lực tại bia đá trên ghi lại vô số đã bị hủy diệt chư thiên k ỳ nguyên nắm giữ bất khả tư nghị sức mạnh to lớn là chư thiên vạn giới cứng rắn nhất vật chất cho dù chư thiên phá hủy nó đều bất diện không cần đa l ấ rồi khu khụ khụ thủ mộ giả người còn lưng run run g i y g i y lấy tay che miệng không ngừng ho khan Hắn q u、so、ông, ông, ông. khi tức mục nát chạm vào hư không hư không đều bị trong nháy mắt đồng hóa thành là màu đen gió nhẹ thổi một cái trực tiếp pha thoái trời tiếp xúc đều muốn mục nát đều muốn hủy diệt liền một đám chư thiên đại lao đồng loạt ra tay đều không cách nào phá hư hỗn độn biên giới hư không tại thủ mộ giả khí tức giới ảnh hưởng tùy tiện liền bị phá thoái liền tu bổ đều không làm được trang cảnh này ánh vào toàn bộ đại lao trong mắt để cho toàn bộ đại lao đều trong mắt lộ ra v ẻ kinh h ã i theo bản năng lùi sau một bước không dám tới gần thủ mộ giả thủ mộ giả chúng ta cưỡng cầu ngại có thể chỉ điểm chúng ta làm sao biến tưởng hồng quân nuốt nước miếng một cái âm thanh run dậy nói ra đừng xem hồng quân vừa mới nhiều bình tĩnh nhiều ô n n g nhưng là khi chân diện đối với thủ mộ giả thời điểm hồng quân vẫn là rất sợ dù sao vị này chính là sống không biết bao nhiều chư thiên kỷ、nguyên. một cái ánh mắt đều có thể m i ệ u sát hắn vô số lần hắn hủy diệt chư thiên hữu kỷ nguyên tại hắn sống đây vô tận trong năm tháng cân nhắc đều đếm không hết hồng quân nhìn như giết vô tận sinh linh tại người ta trước mặt chẳng qua là một c h ê t cười đối mặt loại này đại lao hồng quân làm sao có thể bình tĩnh ồ thủ mộ giả ngẩng đầu lên dùng đục ngầu ánh mắt quét nhìn một đám đại lao tuy rằng thủ mộ giả ánh mắt mười phần bình tĩnh giống như là sẽ chết lao giả phổ thông chính là lại không có bất kỳ đại lao dám cùng thủ mộ giả mắt đối mắt, thủ mộ giả ánh mắt qua địa phương từng cái từng cái đại lao tất cả đều cúi lầu xuống ho khan hai tiếng thủ mộ giả nói vậy sao các ngươi có biết quý Quý củ. thủ i giới ê n vạn đang truyền đều lưu quý c Thuộc thủ về mộ giả quý củ. c họ ú khan nói đạo cảnh toàn bộ chư thiên đại lao hai mắt tỏa sáng hô hấp đều bắt đầu dồn dập đến thủ mộ giả loại kia tầm thứ nói chuyện tự nhiên không thể nào là giả lấy loại kia cường giả kiêu ngạo cũng sẽ không nói lung tung điều này cũng làm cho có nghĩa là bọn họ thật có khả năng đến đạo cảnh vừa nghĩ tới chứng đạo toàn bộ chư thiên đại lao tâm tình liền trở nên kích động nhưng mà đại giới là bỏ ra các ngươi linh hồn từ đó các ngươi mệnh chính là tiểu lao nhi tiểu lao nhi để các ngươi các ngươi chết thì phải chết cái giá này các ngươi có bằng lòng tiếp nhận thù mộ r a chậm rãi nói cái gì toàn bộ đại lao sắc mặt ngưng kết nụ cười đạm hóa kinh ngạc c h i sắc từ toàn bộ đại lao trên mặt dâng lên bọn họ nghĩ tới để cho thủ mộ giả giúp bọn hắn đại giới sẽ có bao nhiêu lớn thậm chí bọn họ đều nghĩ qua thủ mộ giả để bọn hắn đem trư thiên vạn giới cho hắn nhưng mà bỏ ra bản thân linh hồn một điểm này lại là tất cả đại lao đều tuyệt đối không ngờ rằng về sau sinh tử đều không phải mình rồi vậy bọn họ biến cường lại có ý nghĩa gì trong lúc nhất thời toàn bộ đại lao trong tâm đều dâng lên theo ý ngay cả hồng quân cũng sắc mặt khó coi theo bản năng sau đó lui một bước cầu kim đầu hắn s ắ c thực muốn siêu thoát chứng đạo nhưng mà hồng quân thật không nghĩ qua để cho mình biến thành một cái cùng nô bột một dạng tồ tại loại này biến cường thì có thể làm gì không vẫn chỉ là một cái nô tài. Làm sao? không muốn thù mộ giả ho khăn một cái ánh mắt hơi nhau lại thù mộ giả ta ta còn có việc xin được cáo lôi trước một cái chư thiên đại lão quỳ ngã xuống âm thanh run giày lắp ba lắp bắp nói ra đạo cảnh mặc dù rủ người nhưng mà tự do quan trọng hơn à cái này chư thiên đại lão cũng không muốn sau này mình sinh mệnh đều không chịu mình khống chế muốn đi. thù mộ giả trên mặt lộ một nụ cười hướng theo thù mộ giả lộ ra nụ cười trên mặt cơ thể nhất thời chen chúc với nhau tia chẳng chịt nếp nhăn nhìn đến cũng để cho người có chút tê cả ra đầu không có bất kỳ hòa ai đang nói mà đang ở thủ mộ giả lộ ra nụ cười một sát na kia để cho toàn bộ chư thiên đại lao sợ hãi sự t ì n h phát sinh không m ở miệng nói chuyện siêu thoát giả hậu kỳ chư thiên đại lao thân thể cứng ngắc dần dần hóa thành b ộ t phấn tiêu tán ở bên trong trời đất vẫn lạc tu vi vấn đỉnh siêu thoát giả hậu kỳ làm là chư thiên vạn giới đều là tầng cao nhất tồn tại đại lao chết cứ như vậy quỷ gì chết vô thanh vô tức chết nụ cười toàn bộ chư thiên đại lao trong đầu hiện ra cái ý niệm này bọn họ lại không đốc kia siêu thoát giả làm sao có thể vô duyên vô cớ chết rồi duy nhất khả năng chính là thủ mộ giả duy nhất khả năng thủ mộ giả lộ ra nụ cười chỉ là nụ cười liền xóa bỏ siêu thoát giả hậu kỳ cường giả từ ngực toàn bộ đại lao tâm thần g a i chiến nuốt nước miếng âm thanh liên tục vang dội chương hai trăm mười chư thiên các đại lao khuất phục bốn khu khu cụ muốn tới thì tới muốn đi thì đi đây là không đem tiểu lão nhi để vào mắt sao thủ mộ giả một bên ho khăn một bên thăm t h ầ m nói ra âm thanh rất t ĩ n h lặng cũng không có bất kỳ nhấp đô giống như là một lao già đang nói chuyện phổ thông nhưng phải thì phải đây bình thường lời nói lại khiến cho toàn bộ đại lao hô hấp cũng vì đó hơi ngưng lại nhịp tim kịch liệt bắt đầu khiêu động trong mắt toàn bộ xuất hiện vẻ sợ hãi không bị khống chế thân thể đều vào thời khắc ấy không bị khống chế uy hiếp trí mạng bao phủ toàn thân bọn họ để cho dòng máu của bọn họ đều phải bị đóng băng giống như một dây kế tiếp liền sẽ chết một dạng thần bí khó lường khủng bố vô song đây là tất cả đại lao trong đầu nổi lên ý nghĩ nhìn như bình tĩnh lời nói lại hàm chứa lớn hết sức kỹ năng hàm chứa vô cùng thần lực thủ mộ giả khủng bố khó có thể tưởng tượng đáng chết sớm biết rõ liền không nên tới tại đây toàn bộ chư thiên đại lao hối hận không thôi lần này được rồi khởi nguyên tạo hóa có thể hay không đạt được vẫn là một chuyện khác mạng nhỏ mình liền phải trước tiên khó giữ được vẫn là sống một đám chư thiên đại lao rất nhanh làm ra lựa chọn chúng ta không dám chúng ta nguyện ý toàn bộ đại lão liền vội vàng hô lên phải thuyền giặc còn nghĩ tiếp không tồn tại tuy rằng nội tâm tê tê phê bình khổ sở không thôi nhưng mà thủ mộ giả lời còn có biểu hiện đã nói ra mọi thứ đi là không tồn tại trừ phi bọn họ cũng muốn chết cho nên chọn lựa duy nhất chỉ có thể là thần p h ụ bị người khác khống chế vậy cũng tốt qua trực tiếp đi chết chết tử tế vậy còn không như vô lại sống sót rất tốt khu khu khu nghe được một đám chư thiên đại lao nói chuyện thủ mộ giả khỏe miệng xẹt qua một vệ ý vị sâu xa đường cong run run rẩy rẩy đưa tay tại trong hư không bôi qua trong nháy mắt toàn bộ chư thiên đại lao nhất thời liền cảm giác linh hồn một hồi đau đớn ngay sau đó liền phát hiện từ nơi sâu xa có một cổ lực lượng đang đang khống chế bọn họ linh hồn chỉ cần cổ lực lượng k i a tùy tiện động một chút bọn họ liền sẽ linh hồn bị xóa bỏ đây toàn bộ chư thiên đại lao ánh mắt lộ ra vẻ hoang sợ bọn họ còn chưa chủ động thả ra bọn họ bản nguyên linh hồn kết quả thủ mộ giả liền cưỡng ép thu rồi bọn họ một tia bản nguyên linh hồn h ờ i hợt thu bọn họ toàn bộ chư thiên cường giả cấp cao nhất bản nguyên linh hồn như vậy thủ mộ giả thực lực lại là cường đại bao nhiêu toàn bộ vậy sao tiểu lão nhi giúp đỡ bọn ngươi biến c ư ở n g thủ mộ g i ả chậm rãi nói vâng chủ nhân chư thiên các đại lao cung kính nói theo tiểu lão nhi đến đây đi thu khụ khụ khụ một bên ho khan thủ mộ g i ả một bên hướng phía đỉnh núi đi vào trong đi sau lưng một đám chư thiên đại lao tất cả đều ai ý a đi theo thủ mộ g i ả sau lưng đoàn người rất nhanh liền biến mất đỉnh núi bên trong chẳng biết đi đâu địa cầu nam cung g i a tộc cấm địa được rồi đều đi làm chuyện mình đi lý tu một bên đứng lên thể vừa nói ngồi ở chỗ này làm gấp cũng không có ý nghĩa gì còn không bằng mỗi người đi làm mỗi người sự tỉnh chờ nguy hiểm thật lại tới lại tùy cơ ứng biến cũng được vâng sư tôn vâng c a c a vâng đạo tôn mọi người đ ồ n g nói nếu địa cầu tạm thời không có xảy ra chuyện lớn gì vậy liền đem chuyện này làm xong h à o hảo rồi c h ầ m thì sinh biến a một bên hướng phía cung điện đi tới lý tu một bên âm thầm suy nghĩ trở lại cung điện đi vào đại điện bên trong lý tu đem kết giới mở ra tâm thần khẽ động từng vệ ánh quang từ lý tu trên thân dâng lên khoáng đ ạ t khí tức tràn ra chỉ một thoáng rực rỡ huy hoàng thoáng qua lúc trước thái sơ chiến giáp cùng đạo ngọc kiếm liền tại thực lực của hắn sau khi đột phá cũng đi theo tiến g dai rồi chẳng qua là lúc đó lo lắng cầu có chưa từng xuất hiện tình trạng gì cho nên lý tu cũng chỉ chưa kịp để nhìn hai cái pháp bảo trực tiếp đi ra ngoài trước phất phất tay thái sơ chiến giáp đạo ngọc kiếm lại lần nữa bị lý tu thu hồi trong mắt lưu quang trận lóe một cái hình chiếu giả tưởng xuất hiện đến lý tu trước mắt nhìn đến hình chiếu giả tưởng bên trong một cột lý tu tự đủ hơn một trăm sáu mươi ước điểm trao đổi sao hẳn đủ h ẳ n muốn lần nữa thu đồ đệ có hơn một trăm ước điểm trao đổi tại đủ để cho lý tu đối mặt mọi thứ vấn đề hệ thống lý tu mặc niệm nói đinh có hệ thống hệ thống nói sử dụng cơ hội xuyên qua không gian và thời gian lý tu trầm giọng nói chỉ cần lại thu một đồ hệ thống liền có thể thăng cấp lý tu chờ ngày này đã rất lâu rồi h á cám lai lịch Địa cầu r ố t cuộc r ố t cuộc c ò n có hay h k ô n g cái cuộc phải gì bí mật, rốt đ ế nháy công bố lúc này. n bố đ i Phải trăng x c Xác cơ định. định. Đinh. thống nói. Xác định. Lý tu nói. Đinh. Sử dụng Hệ hội Tu x Lý u Sử ê n không gian và thời gian, qua thời và mắt ở ra Trong gian. đường thời không hầm m ngay trí cao vô thượng lực lượng quét qua toàn bộ thực tế duy độ hỗn độn biên giới bên trong thủ mộ giả giống như có cảm giác còn không chờ thủ mộ giả tới kịp đi nghĩ toàn bộ thực tế duy độ cũng đã bị hoàn toàn giam cầm thời không khí tức từ lý tu trong cơ thể bộc phát đủ mọi màu sắc rực rỡ quang mang bao phủ ở lý tu thân thể quang mang biến mất lý tu từ biến mất tại chỗ không thấy đủ mọi màu sắc đường hầm không thời gian bên trong lý tu bị một cổ vô hình lực lượng bảo vệ xung quanh vặn vẹo lực lượng không ngừng phun trào rực rỡ huy hoàng vờn quanh tại toàn bộ thời không thông đạo bên trong lý tu mắt bông u xuống k h á p hở cẩn thận dùng linh hồn chi lực cảm ứng đây đường hầm không thời gian thời không chi lực thần bí khó lường cho dù là hiện tại lý tu cũng không cách nào lĩnh hội một điểm nửa điểm coi như là siêu thoát giả cũng rất khó lĩnh ngộ thời không tinh túy khoảng cách gần cảm ngộ thời không cơ hội như vậy cũng không thấy nhiều lý tu có thể sẽ không bỏ qua cơ hội này nói không chừng cảm ngộ sâu bản thân cũng có thể không ba ba mượn hệ thống liền có thể xuyên toa thời không đây tuy rằng có khả năng rất thấp nhưng mà người nhà lý tưởng vẫn phải là có làm không tốt thành công ngay tại lý tu cảm ứng thời không lực lượng lẳng lặng chờ đợi đến xuyên toa địa điểm thì đột nhiên d ị biến xuất hiện ông long long từng đạo bàng bạc năng lượng khắp cả đường hầm không thời gian bộ phát chỉ một thoáng đủ mọi màu sắc rực rỡ quang mang đều tại lúc này l ỏ n g lẻo toàn bộ đường hầm không thời gian đều bắt đầu chấn động lên q ố n quân tiếng nổ không ngừng từ đường hầm không thời gian bên trong phát ra cho dù có lực lượng vô hình bảo hộ lý tu thân hình đều tại lúc này lay động chuyện gì xảy ra lý tu vẻ mặt một bức t ê dạy ra đây dịch chuyển thời không vẫn có nguy hiểm h á c nhân mặt đầy dấu hỏi chương hai trăm mười một thời không dối loạn trừ thiên t r i ngoại nam đinh phát sinh báo táp thời không đinh thời không bắt đầu nhiễu loạn đinh đường hầm không thời gian xuất hiện sai lầm không rõ đinh đường hầm không thời gian xuất hiện không biết vấn đề đinh phải chăng sử dụng điểm trao đổi lập tức phá vỡ đường hầm không thời gian hàng lầm không biết thời không liên tiếp dồn dập gợi ý của hệ thống thanh â m từ lý tu trong đầu vang dội bao táp thời không thời không nhiễu loạn mất cảm giác đây cái quỷ gì lý tu nghe vậy không bình tĩnh không nhịn được bạo xuất thô tục đến đây sợ không phải t r e o c h ọ c hắn đi xui xẹo như vậy sự t ì n h cũng có thể để cho hắn gặp hệ thống muốn tiếp tục đợi tại đường hầm không thời gian bên trong sẽ xuất hiện tình huống gì k h i sâu một hơi lý tu trầm giọng nói đinh nếu mà chủ nhân tiếp tục đợi tại đường hầm không thời gian bên trong có chín mươi chín tỷ lệ lạc lối tại đường hầm không thời gian bên trong cũng có khả năng đụng phải thời không công kích đến lúc đó chủ nhân cần muốn tiêu tốn rất nhiều điểm trao đổi hệ thống mới có thể ngăn cản hệ thống nói chính là rất nguy hiểm thôi tê dạy chứng phá vỡ đường hầm không thời gian cần bao nhiêu điểm hay không lý tu nói đinh cần một trăm ước điểm trao đổi bởi vì thời không nhiễu loạn cho nên hệ thống cũng không cách nào suy diễn ra chủ nhân sẽ hàng lâm đến lúc nào không hệ thống nói hàng lâm đến lúc nào không chờ chút hệ thống ngươi đem lời nói rõ ràng ra lý tu nhữ mày lại nói đinh chủ nhân có thể sẽ hàng lâm n g ã xuống cầu đi qua thời không cũng có thể sẽ hàng lâm đến t r ư thiên vạn giới tùy ý vị diện đi qua thời không cũng có khả năng hàng lâm đến đây một t r ư thiên kỷ nguyên lúc trước cũng có khả năng hàng lâm đến t r ư thiên thương u y ê n gia thế giới hệ thống nói chư thiên t h ư ơ nguyên gia thế giới lý tu hai mắt tỏa sáng cứ như vậy tựa hồ không phải một chuyện xấu chư thiên tứ nguyên bên ngoài thế giới a hắn chính là hiếu kỳ rất lâu rồi phá vỡ đường hầm không thời gian lý tu q u ả quyết nói sẽ ở đường hầm không thời gian bên trong đợi xuất hiện nguy hiểm có khả năng quá lớn bất luận là vì đi chư thiên tứ nguyên bên ngoài thế giới vẫn là vì mạng nhỏ mình lo nghĩ đều phải phá vỡ đường hầm không thời gian tuy rằng một trăm ư c điểm trao đổi có chút không nỡ bỏ nhưng mà cùng mạng nhỏ mình so sánh một trăm ư c điểm trao đổi cũng không có gì lớn hơn rồi đinh khấu trừ chủ nhân một trăm ư c điểm trao đổi chủ nhân còn lại điểm trao đổi sáu ba trăm đinh tiêu hao một trăm l i ước điểm trao đổi bắt đầu phá vỡ đường hầm không thời gian c ơ n xoáy cơn xoáy cơn xoáy t ừ n g đạo sắc bén chiến minh âm thanh từ lý tu trong cơ thể dâng lên chỉ một thoáng lý tu xung quanh đường hầm không thời gian trực tiếp bị ổn định bên trái thời không vách thủy tinh xuất hiện từng đạo vết n ư ớ c một cổ khoáng đạt lực lượng thần bí từ lý tu trong cơ thể bộc phát lý tu thân thể không bị khống chế hóa thành một vệ sáng chui vào thời không vách thủy tinh trong cái khe từ đường hầm không thời gian bên trong biến mất một phiến mở tối trong thiên địa tại đây thời không khí tức cực kỳ nhiễu loạn trên một giây khả năng vẫn là thời gian thường lệ lưu tốc một g i â y kế tiếp liền có khả năng đã trong nháy mắt đi qua vài v và ạ n năm thời không định nghĩa tại đây hoàn toàn không còn tồn tại nên ẩn ở bên trong trời đất p h á p t á c chi lực quy tắc chi lực càng là rõ ràng xuất hiện ở toàn bộ trong thiên điệp phóng tầm mắt nhìn tới vô cùng quy tắc p h á p t á c phù văn giữa thiên điệp như ẩn như hiện nếu như có người tại đây tu luyện nói thời gian ngắn ngủi liền thành tiểu hồng m ô n g trưởng khống giả ngay cả siêu thoát giả cũng không phải là không thể ở tại phía này mờ tối trong trời đất một cái thô cùng đại hán đang ngồi dưới đất túi đầu ngơ ngác nhìn về phía trước không biết đang suy nghĩ gì đột nhiên đang lúc này một cổ huyền ảo lực lượng quét qua thời không nương kết khi thời không lần nữa vận chuyển thời điểm ngũ thải quang mang chốc t á t một đạo thân ảnh l ạ g yên không một tiếng động xuất hiện đến đại hán trước mặt hạ giống như có cảm giác đại hán nghi hoặc ngẩng đầu nhìn về phía phía trước đinh xuyên qua thời không hoàn thành chúc mừng chủ nhân đi tới không biết thời không đinh chủ nhân lần này xuyên qua thời gian là sáu tháng đinh đến ngược một trăm bảy mươi chín h hai mươi ba h năm mươi chín phút năm mươi chín giây một trăm bảy mươi chín h hai mươi ba h năm mươi chín phút năm mươi tám giây đinh xin chủ nhân n ắ m chặt thời gian thu đồ đệ thân mẹ nó i chúc mừng đều mẹ nó đi tới không biết thời không còn chúc mừng lý tu tức xạ mặt lại không biết thời không cái quỷ gì lý tu mặc n i ệ m nói đinh chỗ này thời không thời không khí tức nhiễu loạn hệ thống vô pháp chính xác xác định thời không địa điểm nếu mà chủ nhân hao tốn điểm trao đổi nói hệ thống có thể tiến hành suy diễn xác định hệ thống nói điểm trao đổi không tồn tại lý tu đứng n ô i đến cũng đến rồi vì xác định thời không địa điểm liền hao tốn điểm trao đổi lý tu đầu góc không tốt còn t ạ m được vậy ta hiện tại là tại chư thiên vạn giới bên trong vẫn là tại thế giới khác bên trong đừng nói cho ta cái này cũng không biết nếu không phải ngươi cái hố cha hệ thống ta cũng không đến mức đến cái này không biết địa phương vì gì lý tu nói hệ thống hẳn là không phản bác được đinh chủ nhân không ở chư thiên vạn giới bên trong hệ thống nói cái gì không ở lý tu ánh mắt ngưng tụ tâm tình có chút phức tạp nói cách khác mẹ nó đây rời đi chư thiên vạn giới như vậy vấn đề đến đây rốt cuộc là chỗ nào k hít sâu một hơi lý tu đem suy nghĩ từ cùng hệ thống trong đối thoại ly khai bởi vì là tư duy đang cùng hệ thống đối thoại cho nên nhìn như rất dài nhưng mà trong thực tế liền đi qua một giây đều còn chưa đạt sửa lại một chút suy nghĩ lý tu vẫn ngắm nhìn chung quanh nhìn thấy trước mặt đang ngộng bức nhìn đến mình năm trăm sáu mươi đại h á n lý tu chân mày cao lại trùng hợp như vậy vừa xuyên qua liền gặp phải người chỉ có điều lý tu ánh mắt lóe lóe vì cảm giác gì thằng này khí tức tựa hồ có chút k h ô n g bố con mẹ nó lẽ nào chư thiên vạn giới ra thế giới đều ngưu bức như vậy lý tu nhữ lông mày một cái sinh linh dĩ nhiên là sinh linh tại đây ngoại trừ ta bên ngoài còn có đường sinh linh Lúc Lý Tú kích này, ngồi dưới đất đại hán đột nhiên đống nhiên đứng dậy, kích động nhìn về phía Lý nói. dậy, dưới đại đất đột phía về ẩm thiên địa chấn động hướng theo đại hán động tác hòa thanh thanh âm phương thiên địa này lập tức bắt đầu v n mẹo vô tận thời không bắt đầu quay cuồng thời không khí tức lập tức bạo động phát tác uy tác phủ văn không ngừng ngưng luyện khoáng đạo uy áp bao phủ toàn bộ thiên địa t ừ n g đạo vết nứt giang đầy ở bên trong trời đất phóng tầm mắt nhìn tới toàn bộ thiên địa bất cứ lúc nào đều có muốn phá diệt khả năng đinh cảnh báo chủ nhân vị trí thời không bắt đầu và mẹo thời không lúc nào cũng có thể sụp đổ xin chủ nhân cảnh giác đinh cảnh báo chủ nhân vị trí thời không bắt đầu và mẹo Thời không lúc nào cũng có thể không chủ nhân cảnh、giác. Đinh! Cảnh xin giác. nào cũng lúc có thể sụp đổ, xin chủ nhân cảnh giác. ba á giác. o mẹo, nào chủ lúc cũng có chủ cảnh nhân thời không thời không thể nhân vạn xin vị trí bắt b đầu đổ, sụp đạo gợi ý của hệ thống thanh âm từ lý tu trong đầu vang dội lý tu trước mắt dưới góc trái đều xuất hiện một cái màu đỏ màu dấu chấm than Trưng 212, bàn, Thái Tri thiên Một thời tiết tử thấy Người chư thiên bản giới đều ác như Bản, bản không hợp thời không đều là sụp đổ Còn nữa, hai này không giới hợp hai phải ác Điệm. lời Sơ sao? sụp sợ đều đều đổ cấu. vậy là bất quá rốt cuộc cái tu vi gì lý tu hiếu kỳ nhìn về phía lại hán hơi suy nghĩ một cái hình chiếu giả tưởng xuất hiện đến lý tu trước mắt nhân vật bản thân phận không biết tu vi tiềm lực không biết có thể thực lực không biết cái này rất chư thiên vạn giới ngoại nhân không cần phải nói đại hán này thực lực tuyệt đối ít nhất đều có đạo cảnh chứ ngươi ra còn có đường sinh linh cái này rất kỳ quái sao đủ loại ý nghĩ thoáng qua lý tu bất động thần sắc nói ra đây rốt cuộc là cái gì thế giới lý tu bây giờ còn là hai mắt tối thui trạng thái đây người cao to nhìn đến rất ngu bộ dáng vừa vặn có thể hỏi dò hỏi dò tin tức về phần đối thoại phương diện này ngược lại không phải vấn đề gì lý tu cùng cái này bạn đều là lấy linh hồn trao đổi không tồn tại ngôn ngữ gì không thông tình huống ta đã tại thái sơ chi địa đợi không biết dài bao nhiêu thời gian toàn bộ thái sơ chi địa ta đều đi dạo lần nhưng là trừ ta bên ngoài không có bất kỳ sinh linh tồn tại ngươi là ta xuất thế đến nay nhìn thấy cái sinh linh thứ nhất ban v ẻ mặt ngạc nhiên quét nhìn lý tu thân thể tốt lắm kỳ ánh mắt để cho lý tu có chút không rét mà run thái sơ chi địa sao lý tu ánh mắt lóe lóe xem ra cái thế giới này hẳn gọi danh từ này tại đây năng lượng thật là tinh thuần a cảm ứng một hồi cái thế giới này tình huống lý tu không nhịn được có chút c h ắ t lưới tại đây năng lượng thực sự quá tinh thuần quá mức tinh thuần tuy rằng không đạt được hệ thống chuyển vào cổ sáng năng lượng tầm thứ nhưng mà cũng không có thấp mấy cấp bậc là lý tu trước mắt đi quá thế giới bên trong năng lượng tinh thuần nhất thế giới nếu mà tại đây tu luyện nói lý tu chắc chắn cho dù không có hệ thống giúp đỡ cũng có thể ở một cái vũ trụ kỷ nguyên thời gian tu luyện tới siêu thoát giả tầm thứ đình phong có thể thấy rốt cuộc có bao nhiêu nồng nặc ta gọi là tôn người tên gì lý tu nói ta gọi bản bạn, bạn gãi đầu một cái cười ngây ngô nói nếu như cái thế giới này có thể có càng nhiều sinh linh thật tốt một người thật cô đơn ánh mắt từ lý tu trên thân thu hồi quét nhìn xung quanh bàn thờ dài nói ngươi muốn cho cái thế giới này có càng nhiều sinh linh trong đầu v ầ n g sáng trợn lóe lý tu chân mày cau lại trong lòng có một cái ý nghĩ lớn mật nếu mà hắn muốn đem cái này ngốc đại cá thu làm đồ đ ệ nói nghĩ tới đây lý tu liền không nhịn được nuốt nước miếng một cái hệ thống có thể chưa nói qua không thể nhận thực lực như bức người làm đồ đệ điều này cũng làm cho có nghĩa là cái ý nghĩ này có làm đầu nếu như có một cái như vậy điếu tạc thiên đại lão làm đồ đệ mình kia hắn về sau h ả chẳng phải là đều có thể xông pha đây ngốc đại cá tử hiện tại cũng như bức như vậy rồi nhưng mà này còn là đi qua thời không chờ hắn trở về thực tế thời không hậu thiên biết rõ đây ngốc đại cá tử lại sẽ treo đến tầng thứ gì đến lúc đó đừng nói chư thiên vạn giới rồi chư thiên vạn giới bên ngoài hắn đều không chút nào giả dối được không có lợi hại như vậy đồ đệ tại hắn còn dùng sợ cái gì không tồn tại ân ân chính là ta ngoại trừ có man lực bên ngoài cũng sẽ không tạm biệt không có cách nào để cho cái thế giới này có càng nhiều sinh linh gật đồ một cái bất đắc dĩ giơ tay lên bản thiện tay dơ, dơ. trong nháy mắt tay nơi vung hư không tầng tầng sụp đổ đẻ ép vô số quy tắc phủ văn hóa thành hư vô một hố đen to lớn xuất hiện đến bàn bên người mất cảm giác đây là vô hình trang bức trí mạng nhất sao cái thế giới này không gian bích lũy lý tu cảm ứng qua quả thực cường đại đến khiến người tức lộn ruột trình độ ít nhất lấy lý tu tu vi muốn để cho không gian xuất hiện gọn sóng đều không làm được chớ nói chi là đánh phá không gian rồi mà cái này ngốc đại cá lại có thể tùy tiện làm được nó tu vi cao cường lý tu đã khó có thể tưởng tượng bản tôn có nhất pháp có thể để cho ngươi sáng tạo sinh linh thậm chí sáng tạo thế giới ngươi có thể tưởng tượng muốn k h i sâu một hơi lý tu c h ầ m rãi nói hắn xem như đã nhìn ra cái này ngốc đại cá hệ thống tu luyện hẳn đúng là nhục thân phương diện cũng không có tu luyện thần thông thuật pháp khu vực này cho nên mới sẽ không sáng tạo sinh linh cùng sáng tạo thế giới bất quá bản sẽ không không sao cả a lý tu sẽ là được hắn còn muốn chính là cái kết quả này nếu như bản toàn năng nói kia hắn còn thu cái giám đồ đ ệ còn không bằng mình bái sư được thật n g ư ờ i có thể dạy ta sao nghe được lý tu nói chuyện bản hô hấp bắt đầu dồn dập hưng phấn nhìn về phía lý tu một hai bàn tay đều khẩn trương trà sắt lên kia thật thả bộ dáng rất sợ lý tu cự tuyệt một dạng bái bản tôn vi sư b ạ n tôn truyền cho người sáng tạo sinh linh sáng tạo thế giới c h i pháp tay trái vác sau đó tay phải thả đến bên hông lý tu mang trên mặt nụ cười n h ạ t nhạt ánh mắt lấp lánh nhìn đến đường q u a n co đồng ý đồng ý mặt ngoài bình tĩnh lý tu nội tâm kích động hô đây nếu là thu đồ đệ thành công vậy liền thật là một làn sóng cất cánh t h í c h ấ u thu một cái đạo cảnh thậm chí bên trên đại lao làm đồ đệ suy nghĩ một chút đều có chút ít kích động đi sư tôn ở trên mời thu đồ đệ nhi nhất ái bà nghe vậy không chút do dự quỷ ngã xuống cao giọng hô dầm dầm dầm. Cả trong h ế giới đều bắt đầu bắt c lúc nhất thời bởi vì bản mà nói cả thế giới cũng vì đó bạo động bản phảng phất như là trong thế giới này cái thế giới này ý chí một lời một câu đều sẽ ảnh hưởng đến cả thế giới tự giải quyết lý tu khỏe miệng s ẹ t qua một vệ t ư ờ n g quang đinh chúc mừng chủ nhân thu đồ đệ thành công âm thanh hệ thống từ lý tu trong đầu vang dội thu đồ đệ thành công được từ nay về sau ngươi chính là bản tôn đồ đệ ta đạo tôn đồ đệ lý tu trong mắt lộ ra b ệ n g h ĩ a c h i sắc n ạ o nghệ nói ra hắn là đạo tôn át sẽ vạn cổ đại đạo đều lấy hắn làm đầu đi qua hắn có thể từng bước từng bước bước lên chư thiên vạn giới không có thượng tầng về sau hắn cũng có thể để cho tên mình xuất hiện ở chư thiên vạn giới ra hắn cũng sẽ từng bước từng bước đi tới chư thiên vạn giới bên ngoài thế giới mạnh nhất tầng thứ một điểm này lý tu tin tưởng cũng tin chắc không bởi vì ngoài ra liền bởi vì hắn là đạo tôn đây liền đủ để vâng sư tôn bàn cười ngây ngô nói hệ thống vừa mới bàn nói chuyện ngươi đều nghe được đi quét hình bàn cho ta để cử một bộ tại ta điểm trao đổi trong phạm vi thích hợp hắn công pháp lý tu trong lòng mặc n i ệ m nói chương hai trăm mười ba đại diễn sáng thế lục khát thưởng đinh trải qua quét hình đề cử chủ nhân công pháp đại diễn sáng thế lục hệ thống nói đại diễn sáng thế lục lý tu lẩm bẩm nghe danh từ tự này tựa hồ rất n h i bức bộ dáng trước mắt t r ậ t lóe một cái hình chiếu giả tưởng xuất hiện đến lý tu trước mắt đại diễn sáng thế lục thừa tái chư thiên sáng thế bí ẩn nắm giữ cơ sở sáng thế sáng tạo vạn giới c h i d i ệ n hóa năng lực có thể chịu lực nhất phương chư thiên đạo c h i tinh túy h đạo là một đại đạo v ì hai hai diễn ba ba hóa chư thiên vạn vật lấy diễn chúng sinh là chư thiên vạn giới sáng thế hạch tâm lĩnh hội công pháp này có thể dựa theo bản thân phương hướng suy diễn ra thích hợp bản thân sáng thế trải qua quay trao đổi cần năm mươi ước điểm trao đổi như vậy lưu truyền phê bình lý tu trong mắt tinh mang trận lóe hảo g i a hỏa đồ chơi này nhất định chính là chư thiên vạn giới căn bản a có thể sáng tạo ra toàn bộ chư thiên vạn giới không nghĩ đến hệ thống bên trong vẫn còn có loại đồ chơi này chỉ là công pháp cơ bản lại cần năm mươi ước nhiều như vậy điểm trao đổi cùng đại diễn sáng thế lục bản thân so sánh đều trở nên v i bất túc đạo lên dù sao cái này mặc dù không phải tu luyện công pháp lại dạy người khác làm sao sáng tạo chư thiên vạn giới giá trị cao khó có thể phòng chừng trao đổi đại diễn sáng thế lục lý tu quả quyết nói thu cái như vậy lưu truyền phê bình h u y ễ n khốc điếu tạc thiên đồ đ ệ năm mươi ước thần mã lý tu biểu thị đều là phù vân đây năm trăm ba mươi bảy ít tiền lý tu vẫn là căm lòng Hơn pháp thể nữa, công cũng 50 ước công pháp cũng có đinh ố với b ả giúp nói đỡ rất lớn, k ô n chừng còn g có trao h cho hắn ể để của bước vào tu vi của hắn lại ấ t Tu tốt thể thêm, nhiều, nói chỗ đối với đây Lý là l mà có ự chọn như thế n à rõ ràng. Đinh. Trao đổi i n h Trao đ đại diễn sáng thế lục cần 50 ư ớ c điểm trao đổi phải chăng xác định hệ thống nói xác định lý tu nói đinh khấu trừ chủ nhân 50 ư ớ c điểm trao đổi chủ nhân còn lại điểm trao đổi một ba trăm m ư ơ i chín tám trăm bảy mươi năm chín trăm năm mươi sáu đinh đại diễn sáng thế lục trao đổi thành công công pháp đã cất giữ đến hệ thống thương khố bên trong c h sư tôn thật mạnh bàn đồng tử hơi có lại cảm nhận được lý tu trong cơ thể nơi buộc phát ra khí tức âm thầm suy nghĩ ông long một vệ rực rỡ năng lượng ở tại lý tu chỉ tràn vào bàn giữa chân mày đem công pháp tin tức chuyển cho bàn sau đó lý tu lại lần nữa thu hồi ngón tay mình đại diễn sáng thế lục cảm nhận được trong đầu tin tức nội dung bàn tự đủ linh hồn chi lực quét qua bàn trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên trực tiếp nhắm mắt lại ẩm toàn bộ thái sơ chi địa xuất hiện một cổ tiếng v a n g lớn vô tận quy tắc hiện ra phóng tầm mắt nhìn tới toàn bộ thái sơ chi địa đã phủ đầy quy tắc phù văn từng luồng từng luồng pháp tắc tập hợp vô cùng năng lượng bao phủ bản thân thể trong lúc nhất thời bàn mặt ngoài thân thể đã hình thành một cái màu xám kén lớn từng đạo pháp tắc quy tắc ở tại kén lớn trên như ẩn như hiện kén lớn khí tức dần dần trở nên tối nghĩa lên từng luồng từng luồng khí thế minh mông lộ ra lay động một cái hư huyễn búa ở tại kén lớn bầu trời dần dần ngưng tụ thành hình đua dưới sự u y áp vốn là bạo động thái sơ chi địa đều ở đây trong khoảnh khắc liền bị chấn áp xuống bàn đã có cảng nộ bắt đầu suy diễn đại diễn sáng thế lục lý tu được rồi đây ngốc đại cá tử còn không biết muốn tu luyện thời gian bao lâu khoảng cách trở về còn rất dài thời gian trước hết ở nơi này thái sơ chi địa đi dạo được rồi bất đắc dĩ lắc lắc đầu lý tu hóa thành một đạo cầu vòng hướng phía những địa phương khác bay đi bàn đã nói qua thái sơ chi địa trừ hắn ra bên ngoài không có những sinh linh khác cho nên lý tu cũng không có cái gì thật lo lắng cho địa phương có thể yên tâm đi đi dạo thái sơ chi địa nếu không nói đến cùng muốn hay không tại thái sơ chi địa đi dạo lý tu thật đúng là phải thật tốt cân nhắc cân nhắc dù sao một cái bản tu vi đều ít nhất đạo cảnh rồi t r ờ i biết đạo thái sơ chi địa có còn hay không cái gì khác nguy hiểm thời gian như nước chảy trong n g á y mắt liền đã qua hơn ba tháng hơn hai tháng lúc trước lý tu tại phát hiện thái sơ chi địa bên trong thứ đồ gì cũng không có đâu đâu cũng có mở tối thiên địa qua đi liền lựa chọn bế quan tu luyện m cờ dợ thờ thái sơ chi địa lớp năng lượng lần rất cao để mà tu luyện dĩ nhiên là không thể tốt hơn nữa chuyện đây vừa tu luyện chính là dòng g i hơn hai tháng toàn bộ thái sơ chi địa ngoại trừ cơ bản d i ễ n hóa bên ngoài cũng đã không có động tinh gì lý tu cùng bản hai thầy trò đều tiến vào cấp độ sâu trạng thái tu luyện a ngao ngong thái sơ chi địa nơi nào đó vô lượng quy tắc p h á p tác chi lực tràn vào lý tu trong cơ thể chứ thiên trí cường sư tôn quyết toàn diện vận chuyển cùng bạo thôn phệ chi lực từ lý tu trong cơ thể phong thích xung quanh phạm vi mấy ước giảm năng lượng toàn bộ bị lý tu hấp thu từng luồn từng luồn vòng xoáy năng lượng giang đầy ở lý tu xung quanh cơ thể lý tu trên thân khí tức vô thời vô khắc đều đang tiến hành đề thăng thỉnh thoảng vẫn có thể nghe được từng luồng từng luồng tiếng nổ từ lý tu trong cơ thể bộc phát rầm rầm rầm không biết đi qua bao lâu từng luồng từng luồng tiếng vang lớn vang vọng ở tại lý tu trong cơ thể truyền bá đến bao la trong không gian lý tu đột nhiên mở mắt ra một vệ hào quang từ lý tu đáy mắt thoáng qua trước mắt không gian xuất hiện từng vệ s ó n gợn chậm rãi thở ra một hơi sen lẫn hồng mông chi khí xương khí bị lý tu phun ra cảm nhận được trong cơ thể mình phun trào kia bằng bạc năng lượng lý tu khỏe miệng xẹt qua một vệ đường cong hồng mông trưởng khống giả t ầ n thứ năm lý tu tự n ủ đây là hãn dùng cựu luyện thần thể trọng tu qua chín lần sau đó hồng mông trưởng khống giả tầng thứ năm thực lực đã đạt đến hồng mông trưởng khống giả tầng thứ năm cực hạ đáng ra nói chuyện là nguyên bản cựu luyện thần thể là không đủ lấy tu luyện tới hồng mông trưởng khống giả cảnh giới thậm chí hôn độn trưởng khống giả cảnh giới sau đó đều không cách nào tu luyện lại nhưng mà lấy lý tu yêu nhiệt g ngộ tính suy diễn sáng tạo ra cựu luyện thần thể đến tiếp sau này công pháp tự nhiên không phải việc khó gì liên quan tới hôn độn trưởng khống giả cùng hồng mông trưởng khống giả tầng thứ cựu luyện thần thể lý tu cũng đã giao cho dồi ngọc thạch nó đồ đệ h ằ n cũng cùng nhau nói có thể tự lý tu hiện tại toàn thân mười hai vạn hai nghìn năm trăm người tu luyện trong tế bào cũng đã ngưng tụ ra tầng năm hồng mông vũ trụ không chút nào khuyết đại nói hiện tại cho dù là có siêu thoát giả sơ kỳ c h ư thiên cường giả tại lý tu trước mặt lý tu cũng chắc chắn một quyền đánh nát bất quá giống như là nhớ tới cái gì lý tu chân mày k h ẽ n h ữ một chút trong khoảng thời gian này hắn tựa hồ phát hiện trong cơ thể hắn có cái gì dị trạng lúc trước bởi vì bận bịu đột phá tu vi cho nên n lý tu liền tạm thời đem chuyện này ép xuống thực lực bây giờ đã tới hồng mông t r ư ờ n g khống giả tầng thứ năm tạm thời cũng không gấp lại đột phá xem ra cần phải hảo hảo kiểm tra một chút thân thể của mình nữa rồi、à. chương hai trăm m ư ơ i bốn chư thiên vạn giới chỉ là lồng giam tựa hồ lý tu ánh mắt lấp lóe trong tâm mơ hồ có suy đoán hít sâu m ộ t hơi lý tu lại lần nữa nhắm mắt lại tâm thần trầm tĩnh vào trong cơ thể lý tu bắt đầu từng điểm từng điểm kiểm tra thân thể mỗi góc thời gian vội vã trong n g á y mắt mấy tháng bất chi bất giác lý tu lần này xuyên toa thời gian đã sắp bước vào giai đoạn cuối khoảng cách lý tu trở về chỉ còn lại không tới thời gian m ộ ư ơ i ngày từ khi kiểm tra thân thể bắt đầu lý tu liền duy trì một tư thế chưa bao giờ có bất kỳ biến hóa nào trên người khí tức tối nghĩa đến đá bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy ngay cả nhịp tim cũng thay đổi được mấy thiên tài hội khiêu động một lần không biết còn tưởng rằng lý tu đã chết một dạng Ông ngong ngong. Ông ngong ngong. ngong ngong. đột nhiên áp lực m ê n h mông từ lý tu trên thân bộc phát không gian xung quanh run dày kịch liệt vô cùng quy tắc vô tận pháp tắt treo ngược hư không bao phủ lý tu từng đạo thần văn xuất hiện đến lý tu mặt ngoài thân thể mỗi một tấc máu thịt mỗi một tấc da thịt năng lượng chiến minh dần dần một đoá tương tự hoa sen một bản ơn g h độ vật xuất hiện đến lý tu mi tâm chư thiên vạn giới từng cái từng cái thế giới từng cái từng cái vị diện huyễn tượng không ngừng từ hoa sen bên trong thoáng qua sâm la vật tượng khoáng đạt tráng lệ có lẽ là đi qua một giây cũng có khả năng đã qua vài năm tốc độ thời gian trôi qua tại lúc này đã bị coi thường đến khó lấy tính toán lý tu xung quanh thời không đã bắt đầu nhiễu loạn người ảnh không ngừng lay động khi thì ngưng tụ khi thì hư huyễn quy tắc hiện ra pháp tắc tỏa ra từng cái từng cái hỗn độn vũ trụ hồng mông vũ trụ tại lý tu sau l ư n g run dày kịch liệt đột nhiên lý tu đột nhiên mở mắt ra mắt bông u xuống vi thấp hơn lý tu khẽ q u á t lên phá một chữ như chân ôn một chữ như luật pháp nói ra tức phát theo thời không sụp đổ quy tắc phá thoái toàn bộ vũ trụ hư ảnh phá diệt lý tu thân ảnh nhanh chóng từ hư huyện biến thành hóa đặc ngưng tụ đến thật giống như trong thiên địa này sẽ không có so với hắn càng thêm chân thực tồn tại thực thực thực liên hoa ấn ký điên cuồng lay động dân dân bắt đầu tiêu tán bắt đầu tàn đi ẩm giống như khai thiên tích địa đạo thứ nhất tiếng vang lớn một bản âm thanh từ lý tu trong cơ thể đàn sinh khoáng đạt tiếng vang lớn thật giống như đây vô tận hoàn vũ bên trong lúc ban đầu đề tính h trong tích tắc vô tận năng lượng điên cuồng hướng phía lý tu trong cơ thể vào tới vô cùng hồng mông vũ trụ hư ảnh nhanh chóng xuất hiện đến lý tu sau lưng nhanh chóng diện hóa nhanh chóng quay cuồng ba giây khí tức c u ầ n bạo từ lý tu trên thân phán qua lý tu thực lực đột phá hồng mông trưởng khống giả tầng thứ sáu ba giây đột phá một cái đại cảnh giới hơn nữa còn là hoàn mỹ nhất đột phá bất luận là cựu luyện thần thể vẫn là tế bào vũ trụ pháp chế thống đột phá lúc đầu như thế lý tu tự nhủ lúc đầu một là cái ý này lúc đầu đây mới thực sự là một một cũng vậy duy nhất cũng vì chân lý đạo cảnh ha ha lúc đầu chư thiên vạn giới vô số chư thiên kỷ nguyên cũng không có người có thể đột phá đạo cảnh là nguyên nhân này lý tu ngửa mặt lên trời thét dài trong giọng nói tràn đầy châm biếm lúc đầu toàn bộ chư thiên vạn giới chỉ là một cái lồng giam a lý tu trong mắt xuất hiện khó có thể hình dung hào quang lồng giam toàn bộ chư thiên vạn giới cũng chỉ là một cái lồng giam đây chính là lý tu phát hiện chân tướng đây chính là lý tu phát hiện sự thật đã từng nữ hoa nói với lý tu tương lai hắn truyền đạt cho mình một phải chú ý một cái chữ này vẫn luôn ở đây lý tu tâm lý thỉnh thoảng liền sẽ bị lý tu suy nghĩ rốt cuộc là ý gì mãi đến đi tới thái sơ chi địa mãi đến bê quan tu luyện lý tu mới dần dần đã minh bạch một thằng nghĩa kết thúc tu luyện sau đó kiểm tra thân thể lý tu mới hoàn toàn xác định có ý tứ mới thật sự xác định rồi một vài thứ toàn bộ chư thiên vạn giới kỳ thực đều chỉ là một cái l ồ n g giam không có ai có thể đột phá đến đạo cảnh cũng không khả năng có người có thể đột phá đến đạo cảnh bởi vì chư thiên vạn giới sinh linh sinh mệnh b u ồ n nguyên bên trong đều bị khắc r ồ i một cái ân ký đều bị dùng một loại quy tắc cho giam cầm cái giam cầm này cái này ra tỏa chính là phong tỏa bọn họ đột phá khả năng không chỉ như thế bị cái này thần bí ra tỏa giam cầm vô luận là ai đều không cách nào siêu thoát chư thiên vạn giới đều chỉ sẽ cùng chư thiên vạn giới cùng một nhịp thở chư thiên vạn giới sinh bọn họ sinh chư thiên vạn giới chết bọn họ chết không có cái khác bất luận cái gì khả năng nếu mà không phải lý tu ly khai chư thiên vạn giới đi tới chư thiên vạn giới ra tại đây quy tắc cùng mọi thứ hạch tâm áo nghĩa đều cùng chư thiên vạn giới bất、đồng. dựa vào hoàn toàn xa lạ cùng người khác bất đồng quy tắc nói lý tu thật đúng là không nhất định có thể phát phát hiện điều này chính mình tương lai muốn nhắc nhở hắn chính là cái này một cầu kim đậu một vì độc nhất vô nhị vì c h â n ý vì duy nhất ngụ ý chính là nói cho hắn biết đi làm chư thiên vạn giới độc nhất vô nhị người h ở i trừ trên thân phong ấn r a tỏa làm chân chính mình độc nhất vô nhị một lý tu xuyên qua đến chư thiên vạn giới bên trong địa cầu cổ thân thể này chủ nhân cũ cũng là chư thiên vạn giới sinh linh trong cơ thể tự nhiên cũng bị k ắ c dồi g a tỏa cũng may lý tu linh hồn đến từ chư thiên vạn giới ra không có linh hồn cũng bị cộng thêm g a tỏa nếu không lý tu cho dù là phát hiện cũng không nhất định giải trừ hắc á m từ trước chư thiên kỷ nguyên bên trong liền tồn tại bị tiêu diệt toàn bộ chư thiên kỷ nguyên chư thiên phá diệt bọn họ còn có thể tồn tại hơn nữa còn có thể xuất hiện đến đây một chư thiên kỷ nguyên xem ra bóng tối này lý tu ánh mắt hơi nhau lại không người chư thiên vạn giới vô luận là ai đều không cách nào trốn khỏi luân hồi vận mệnh khi chư thiên kỷ nguyên phá diệt sau đó cho dù là chư thiên cường già cấp cao nhất cũng phải chết không có một thoát khỏi may mắn bởi vì đây là mạng bọn họ vĩnh viễn không sửa đổi được bệnh kết quả hắc á m lại có thể tồn tại không chỉ không có chuyện còn làm đến đây một chư thiên kỷ nguyên nguyên bản lý tu cũng không rõ ràng ra t ỏ a chuyện này đối với có thể sống quá chư thiên kỷ nguyên cũng không có cảm giác gì cho rằng cường đại liền có thể bây giờ biết rồi đen tối như vậy thủ mộ giả sống qua vô số chư thiên kỷ nguyên đã từng còn tiêu diệt vô số chư thiên kỷ nguyên hắn chỉ sợ c ũ n g lý tu liếm môi một cái hiện tại lý tu đã có thể khẳng định h ắ cám cùng thủ mộ giả đều tuyệt đối không phải là chư thiên vạn giới bên trong sinh linh nếu không bọn họ không thể nào có thể trốn khỏi chư thiên phá diệt v ậ phần bọn họ kỳ thực là chư thiên vạn giới sinh linh chỉ là cùng lý tu một dạng ly khai chư thiên vạn giới hơn nữa giải trừ ra t ò một điểm này căn bản không thể nào bị khắc r ồ i ra tòa sinh linh không thể nào ly khai chư thiên vạn giới lý tu cũng là bởi vì có hệ thống tồn tại mới có đây một chút hy vọng sống mới có ly khai khả năng người khác không có bất kỳ khả năng như vậy bọn họ lai lịch liền rất đáng giá nghiên cứu kỹ a chương hai trăm mười lăm bàn bàn cổ bốn còn có cái k i a cái gọi là khởi nguyên tạo hóa lý tu đ ă m chiêu khởi nguyên tạo hóa không thể nào có thể để người ta đột phá đạo cảnh một điểm này lý tu có thể xác định đồ chơi k i a lý tu từng nhìn thoáng qua t h ấ y qua chỉ là một cổ m ư i phần bảng bạc mà lại cao cấp năng lượng nếu là không có gia tỏa nói dựa vào cổ năng lượng này nói không chừng thật đúng là có thể phá tan đạo cảnh nhưng mà có gia tỏa đó cũng không giống nhau đồ chơi kia căn bản cùng gia tỏa không có bất cứ quan hệ nào cùng gia tỏa không sao nói chỉ cần không giải trừ gia tỏa vậy liền không khả năng đột phá đạo cảnh cho nên điều này cũng làm cho có nghĩa là khởi nguyên tạo hóa có thể đột phá đạo cảnh chỉ là một cái âm mưu một cái tồn tại vô số chư thiên k ỳ nguyên một cái để cho vô số chư thiên cường giả đều điên cùng đuổi theo nhưng căn bản không tồn tại âm mư đã như thế âm mưu này rốt cuộc là vì cái gì đáng giá được nghĩ sâu xa sự tình trở nên càng ngày bảy hai linh càng có ý tứ nữa nha lý tu khỏe miệng xẹt qua một vệ t ư ờ n g cong nguyên bản hắn cũng chỉ là trong đó một con cờ nhưng mà hắn có hệ thống khi hắn có được hệ thống bắt đầu từ ngày đó hắn liền có từ quân cờ nhảy ra v á n cờ năng lực hiện tại g i a t ỏ a đã giải trừ lý tu đã chính thức từ v á n cờ bên trong đi ra nhắc tới cái này g i a t ỏ a đối với lý tu mà nói không chỉ không có bất luận cái gì chỗ xấu ngược lại còn để cho lý tu thực lực tăng tiền đến rồi g i a tỏa giải trừ một sát na kia lý tu liền cảm giác cả người đều thăng hoa rất nhiều đối với ngộ tính còn có tiềm lực đều tăng lên rất nhiều lý tu vừa mới thực lực sẽ đột phá cũng là nguyên nhân này thật phải nói lý tu thật đúng là phải cảm ơn tạ người đánh cờ kia lần này hắn ngược lại muốn nhìn một chút bàn cờ này cái này người đánh cờ rốt cuộc muốn làm gì lý tu rất chờ mong cùng đánh cờ người kia gặp mặt ngày nào đó tin tưởng người kia sắc mặt nhất định sẽ nhìn rất đẹp dầm dầm d ầ m đột nhiên từng luồng từng luồng đinh thai nước góc tiếng nổ lớn từ thái sơ chi đ i ệ nơi nào đó văng dội từng luồng từng luồng dư âm năng lượng tại toàn bộ thái sơ chi đ i ệ bên trong lộ ra lay khoáng đạt khí thế bao phủ bao thái sơ chi địa. toàn đạt bộ thái sơ chân i thái chi thời tại lại. tiếng địa, địa đều đánh Bị tựa bang phía ra toàn kết thức Tu phát này không như ngưng lớn hướng bộ Hả? sơ lúc Lý m t h a h phương nhìn、đến. Chỗ đó, tựa hồ là bản cổ bế quan địa phương. Chân địa đến. đó, địa tựa quan bàn bế cổ là mày cao lại lý tu đứng l ê n thể bước ra một bước lý tu từ biến mất tại chỗ không thấy thái sơ chi trong đất kén lớn đã xuất hiện từng đạo vết n ư ớ c từng luồng từng luồng khí tức kinh khủng từ trong khe tràn ra khi lý tu đến một khắc này không biết là trùng hợp hay là cái gì vết nứt vừa vặn hoàn toàn sụp đổ mặc lên từ hỗn độn chi khí biên chế thợ may phục bản từng bước từng bước từ kén lớn bên trong đi ra nó nơi đi qua tầng không gian tầng sụp đổ từng đạo vết nước xuất hiện đến b ả n đi qua địa phương ánh mắt nhìn trí thợ ư n g mới ban ánh mắt phảng phất tùng có vô cùng vô tận tạo hóa vốn là chính đang từ hư huyễn cùng thực tế dung hòa búa nhanh chóng biến thành hóa đặc từng đạo quy tắc từng đạo pháp tắc truyền bảo búa khí tức trở nên bộc phát thâm thúy bộc phát khủng bố từng đạo sóng gợn xuất hiện đến búa xung quanh không gian đều khó có thể chịu đựng búa u y áp theo lý, lý mắt đây búa tầng thứ sợ rằng đã vượt ra khỏi hồng mông Đà tạ sư tôn. Nhìn đến đó đạo bàn Làm bàn tạ tôn. trước mặt mình cách đó không xa lý Tu, tạ. Tìm thân Tu nhạt, tạ sư sao? sao? cười không Nhìn mình cung cung kính kính quỷ ngã xuống nói cảm tạ. Làm sao? Tìm ra đạo của bản cách hiểu ra cảm của cái gì? xa Lý Lý là quỷ rõ vâng đồ nhi đã hiểu ra kỳ đạo biết rõ mình tiếp theo phải làm gì hết thể các thứ này làm phiền sư tôn công lao nếu mà không phải sư tôn cho công pháp đồ nhi bây giờ còn làm mê man trạng thái b à n n g n g đầu lên cảm kích nhìn đến lý tu nói vậy liền làm chuyện mình đi thôi tay trái vác sau đó lý tu phong đạm v ầ n k i n h nói đồ nhi t u lệ bạn đứng l ê n hệ bước ra một bước không rách, gian ngay l ậ p tức, bản xuất bản h i ệ n đến bên ngoài ngàn thấy ỷ giảm. Lý tu trong mắt Lý Tu p ù văn khiêu đậu, l Lý Tu hiện tại tu hiện cho vi dù bàn ả n mình muốn nhìn đi rất rõ r xa giơ vẫn đơn là rất g ả bản n Lại thấy r lên mình bữa khẽ quát một tiếng một búa bổ ra lực lượng hủy diệt sông thẳng trước mắt hư không từng luồng từng luồng tiếng vang lớn vang vọng tại thái sơ chi địa bên trong mà phong thủy hỏa diễn hóa một cái như ẩn như hiện thế giới dần dần phát h ỏ a m à thành mở ra một thế giới hình cung bàn cũng không có đình chỉ động tác của mình tiếp tục hướng phía xung quanh hư không không ngừng chém tới từng luồng từng luồng m à phong thủy hỏa từng cái từng cái thế giới diễn hóa ngắn ngủi không đến một phút thời gian bàn chu vây thái sơ chi địa khoảng cách đã vô hạn kéo dài từng đạo vị diện b á c h thủy tinh ngưng tụ từng cái từng cái thế giới nhanh chóng bắt đầu diễn hóa nhanh chóng bắt đầu ngưng tụ ra khi sâu một hơi bàn đem tóc mình rút ra thổi ra một chút sức lực tạo hóa chi lực hội tụ tóc diễn tạo hóa từng cái từng cái phân thân xuất hiện đến bàn trước mặt gặp qua bà tôn gặp qua bà tôn gặp qua bà tôn vô số phân thân quỷ một chân trên đất cùng hô lên về sau các ngươi là bàn cổ nay Ta bàn a khai n ngươi thiên mệnh, cho các h o đi sứ thu à hoàn thành n ngươi lên tỉnh. Bàn h h các t sự hồi búa uy nghiêm con n g ư ơ i quét nhìn một đám phân thân trầm giọng nói luôn xuất phát p ủy toàn bộ thái sơ chi địa đều rất giống tại vây quanh b à n mà vận chuyển hướng theo bàn dứt tiếng thái sơ chi địa bắt đầu chấn động vô tận đạo t ắ c ngưng tụ uy t ắ c hiện ra pháp tắc tỏa ra từng cái từng cái hư huyễn búa từ ảo ngưng tụ thành thật nhanh chóng ngưng tụ m à thành b à n phân thân nhóm cầm lên trước mặt bọn họ từng cái từng cái búa bước vào bản sáng tạo ra hình thức ban đầu thế giới bên trong bản cổ đợi đã nào phương xa nhìn đến hết thể các thứ này lý tu sắp mặt đọc lại bữa sáng thế bàn cổ trong nháy mắt lý tu sắc mặt trở nên đặc sắc lên con mẹ nó đây ngốc đại cá tử sẽ không phải là trong truyền thuyết bàn cổ đi mở ra hồng hoang cái bàn cổ kia không đúng lý tu lắc lắc đầu ánh mắt lấp lõe phải nói là cái kia sáng tạo ra vô số hồng hoang thế giới còn có hồng hoang thế giới song song bàn c ổ ngọn n g u ồ n cái gọi là hồng hoang thứ nguyên chủ vị diện bàn ký nghĩ tới khả năng này lý tu khỏe miệng giật một cái cho nên những cái kia hồng hoang sở dĩ sẽ xuất hiện cũng là bởi vì hắn dạy bàn làm sao sáng thế đây chuyện vui có thể đùa lớn rồi hắn vậy mà trở thành mọi thứ hồng hoang thế giới ngọn nguồn bản sư tôn bên kia bàn tiếp tục bắt đầu cơm một bữa bao la phạm vi thái sơ c r i địa diễn hóa tiếng vang lớn không ngừng vật dội mà phong thủy hỏa điền cùng diễn hóa từng cái từng cái thế giới nhất phương phương thiên địa không ngừng bị bàn mở ra cùng lúc trước một dạng mở ra tân lượng lớn thiên địa sau đó bàn lần nữa rút ra tóc mình n g ừ n g tụ diện hóa ra từng cái từng cái phân thân sứ mệnh giao cho phân thân sau đó bàn tiếp tục bắt đầu tuần hoàn làm ngay từ đầu sự tỉnh sáng thế phân thân sáng thế phân thân liên loại này bàn máy móc một bản đem chuyện này làm tiếp gần một tháng bao la vị diện vũ trụ đã xuất hiện đến bản chu vây vị diện trong vũ trụ từng cái từng cái bản cổ giống giận sáng thế đến lý tu đứng ở đằng xa giống như một người đứng xem một loại lẳng nhìn đến bàn động tác tại bản sáng tạo ra vô số thế giới hình thức ban đầu bên trong có chút hình thức ban đầu trong thế giới diễn hóa ra từng vị cường đại ma thần mà xem như bản phân thân bản cổ ở tại những thế giới kêu bên trong chính là đại đạo c h i tự ý hệ tuy rằng rất nhiều thế giới bên trong đều có tương tự ma thần chính là đến cuối cùng thắng được đều là bản cổ không có bất kỳ một thế giới là ma thần thắng được đánh bại ma thần qua đi vô số bản cổ liền lập tức khai thiên sang thế cũng có chút hình thức ban đầu thế giới tương tự thái sơ c h i địa trung bản ngoại trừ bản cổ bên ngoài không có những sinh linh khác tồn tại bất quá toàn bộ trong thế giới bản cổ đều là một cái tương đồng thế giới đó chính là hoàn thành bọn họ sứ m khai thiên đem vốn là chỉ là hình thức ban đầu chỉ là vừa mới diễn hóa thế giới chân chính mở ra đến kết quả là từng cái từng cái hồng hoang thế giới diễn hóa m à thành bởi vì bản cổ là bản phân thân cho nên cơ hồ toàn bộ hình thức ban đầu thế giới đều sẽ diễn hóa ra từng cái từng cái trí bảo với tư cách bản cổ bạn sinh pháp bảo như hoa sen như thẻ ngọc chờ một chút dĩ nhiên cũng có diễn hóa ra đường bạn sinh pháp bảo cũng có bản cổ liền bạn sinh pháp bảo cũng không có trong lúc có chút trong thế giới bản cổ tại khai thiên qua điền đi v ấ lạc cũng có chút bản cổ tại khai thiên sau đó còn sống mỗi cái thế giới đều có hắn quý tích cùng tiến triển chết nói bản cổ ý chí hóa thiên nói bảo vệ hồng hoang thế giới cũng có chết đi bản cổ hoàn toàn tan thành mấy khói hồng hoang thế giới bản nguyên mình sản sinh ra ý chí mà sống s ó t bản cổ tất phần lớn đều ở thế giới ra sâu bên trong bế quan tu luyện cũng có ở tại nó mở ra k i ế p sau giới bên trong tu luyện cái gì chỉ là không đến thời gian một tháng lý tu làm sao sẽ nhìn xong từng cái từng cái thế giới sáng thế một thế giới bởi vì bàn đem hắn sáng tạo thế giới toàn bộ tiến hành thời gian tăng tốc tại thái sơ chi địa chỉ là một giây thời gian tại hắn sáng tạo những thế giới kia bên trong đã qua trăm triệu năm cho nên lý tu mới có thể nhìn những này không thì sáng tạo một thế giới d i ệ n hóa một thế giới cần thời gian quá dài quá dài lý tu kia có khả năng nhìn xong sợ không phải những cái kia bản cổ còn chưa mở trời hắn xuyên qua thời gian đã đến rốt cuộc đang sáng tạo rồi đếm không hết thế giới cùng đếm không hết bản cổ qua đi b ả n rốt cuộc dừng tay lại bên trong động tác t hơi cúi đầu suy tư trong chốc lát sau đó b ả n lại lần nữa ngẩm đầu lên nhìn đến thân thể của mình xung quanh kia bao la thế giới bàn giơ tay lên bên trong búa đến rầm rầm búa hóa thành vô tận quy tắc h không biết đi qua c bao lâu một cái mở tối hình tròn quả cầu nhỏ xuất hiện đến bàn trên lòng bàn tay không nhìn kỹ lại quả cầu nhỏ bên trong bị vô cùng hỗn độn chi khí bao phủ hỗn độn chi khí bên trong từng cái thế giới như ẩn như hiện xây dựng ra rồi một cái hoàn chỉnh trừ thiên văn giới trong mắt lý tu một vẹn vẽ chấn động một cái kia cái thế giới kia vô tận hỗn độn nhìn qua có phải hay không rất quen thuộc không phải lý tu cùng lý tu nơi ở cái kia chư thiên vạn giới tương đồng lại là cái gì lẽ nào đây chính là chư thiên vạn giới tạo thành lý tu hít một hơi thật sâu mình tự hồ đã phát hiện gì khủng khiếp sự tình a chẳng lẽ hắn nơi ở chư thiên vạn giới chính là như vậy hình thành nếu như nói lý tu nơi ở chư thiên vạn giới cùng bản sáng tạo ra chư thiên vạn giới có cái gì bất đồng nói kia có lẽ chỉ là một phương là có hay không cân nhắc văn minh vô số hệ thống một phương khác chính là đều là giống nhau như lúc thế giới chỉ là có một chút chi tiết bởi vì là diện hóa bất đồng xuất hiện khác biệt cho nên phải chăng hắn nơi ở chư thiên vạn giới cũng là có người sáng tạo vậy cái kia cái sáng tạo người chư thiên vạn giới chính là người đánh cờ suy nghĩ tỉ mỉ cực khủng lý tu ánh mắt hơi nhau lại tu vi hắn bây giờ có lẽ đã tại chư thiên vạn giới bên trong rất mạnh chính là cùng người đánh cờ so sánh vẫn là quá yếu quá yếu một điểm này xem bản tu vi liền có thể thấy được cho nên hắn còn cần trưởng thành mặc dù bây giờ lý tu còn vô pháp dò xét ra t r h n tướng nhưng mà lý tu tin tưởng chỉ cần cho hắn thời gian cuối cùng có một ngày hắn sẽ làm rõ ràng mọi chuyện trở đi ngày nào đó sẽ không quá xa lý tu ánh mắt thâm thúy Nhưng nhìn phương xa, phản phất thấy được vô tận tuế nguyệt song cùng người đánh mắt đối mắt một màn kia. 850 hong ngong ngong. phất thấy được xa, kia. tuế mắt mắt một đối cờ vô lúc này bàn bước ra một bước tay nâng chư thiên đi tới lý tu trước mặt mời sư tôn vì thứ nguyên vị diện đặt tên bàn cung kính nói ra thứ nguyên vị diện lý tu thân thể chấn động thứ nguyên đây chính là hệ thống theo như lời thứ nguyên lý tu trong lòng dâng lên một kia hiểu ra chư thiên vạn giới là do từng cái vị diện xây dựng mà thành vô số vị diện xây dựng thành một cái hoàn chỉnh chư thiên vạn giới bọn họ tuy rằng không tại một thế giới bên trong lại ở một cái cấp độ bên trên mà đây chư thiên cũng vì thứ nguyên cùng thứ nguyên giống như là một cái thả đại vị diện trong vị diện có hay không cân nhắc thế giới cho nên cũng gọi là thứ nguyên vị diện thứ nguyên vũ trụ trừ thiên thứ nguyên lúc đầu là cái ý này lý tu âm thầm suy nghĩ sư tôn sư tôn nhìn thấy lý tu thật giống như đang ngẩn người bàn c ẩ n t h ậ n hô liền gọi hồng hoang đi phục hồi tinh thần lại nhìn đến bàn trong tay thứ nguyên vị diện lý tu chậm d ã i nói hồng hoang tên rất hay ban đích thì thầm một tiếng thở dài nói Tuy vâng sư tôn hướng về phía lý tu bái một cái sau đó bàn đưa mắt nhìn đến thứ nguyên vị diện trầm giọng nói dùng danh nghĩa của ta ban cho hồng hoàng dầm dầm dầm. thái sơ chi chấn động bàn trong tay thứ nguyên vị diện cầu không ngừng lay động một cổ khó nói lên lời quy tắc ngưng tụ mà thành dung nhập vào thứ nguyên vị diện quy tắc bên trong vì ị diện n h sao ta cũng sẽ không nhàm chán nhìn đến đang đang tiếp nối diện hóa thứ nguyên vị diện bản vui tươi hớn hở gãi đầu một cái hà lý tu thần sắc s ừ n g sốt một chút đây liền kết thúc kia hồng hoang chủ thứ nguyên đâu bàn ngươi có phải hay không quên mất cái gì lý tu thử do hỏi hồng hoang thứ nguyên vị diện là bạn dùng phân thân sáng tạo ra như vậy bạn không lẽ mình lại lấy thái sơ chi địa sáng tạo ra một cái hồng hoang chủ thứ nguyên thế giới sao a sư tôn ta có quên vật gì không bạn mê man g nói không có ý tưởng này kia hồng hoang chủ thứ nguyên là làm sao đến chờ chút nghĩ đến bản vì sao lại sáng tạo hồng hoang chủ thứ nguyên lý tu khỏe miệng giật một cái chẳng lẽ bạn sẽ sáng tạo hồng hoang chủ thứ nguyên cũng là bởi vì chính mình nhắc nhở ngươi sáng tạo hồng hoang thứ nguyên vị diện đều là lấy thái sơ chi địa sáng tạo ra lệ thuộc vị diện hơn nữa còn là lấy phân thân hoàn thành như vậy ngươi không lẽ mình lấy thái sơ chi địa mình sáng tạo ra một cái hồng hoang thứ nguyên vị trên mặt chủ vị d i ệ n sao hít sâu một hơi lý tu trầm trầm cảm ứng nói đúng vậy ta tại sao không có nghĩ đến đa tạ sư tôn nhắc nhở bàn nghe vậy vỗ vỗ đầu mình bừng tỉnh đại ngộ nói đóng lại thật đúng là là bởi vì chính mình đinh xuyên qua thời gian sắp đến mười chín âm thanh hệ thống từ lý tu trong đầu vang dội người ta sư đồ không cần k h á c h khí b ả n t ô n còn có chuyện cần phải đi làm liền rời đi trước lý tu vỗ vỗ bàn bà bả vai nói sư tôn kia ta lúc nào mới có thể gặp lại đến ngươi bàn căng thẳng trong lòng không luôn bỏ nói ra tương lai một ngày nào đó chúng ta liền sẽ gặp lại thu tay về lý tu khẽ mỉm cười đinh xuyên qua thời gian đến bắt đầu trở lại thực tế thời không hệ thống rất tiếng chỉ một thoáng thời không ngưng kết khoáng đạt rực rỡ huy hoàng từ lý tu trên thân tỏa ra quan g mang trước tắt lý tu từ thái sơ c h i địa biến mất hướng theo lý tu rời đi thời không khôi phục vận chuyển cung tiễn sư tôn ánh mắt hơi ấm ớt bàn cao giọng hô lẳng lặng nhìn đến lý tu rời đi địa phương qua rất lâu bàn thu hồi ánh mắt nằm chặt quả đấm một cái đường q u a n cọ sư tôn ta chở ngươi trở về thực tế t h ờ i không huyền ảo khí tức thoáng qua lý tu lặng lẽ giữa xuất hiện đến đại điện bên trong vốn ngưng kết thời không lần nữa khôi phục vận chuyển hôn n ộ n biên giới bên trong thủ mộ giả chân mày hơi nhữ lại vừa mới tựa hồ có cái gì đặc thù giao động hẳn đúng là ảo dắt đi lắc lắc đầu thủ mộ giả ánh mắt trở nên thâm thúy lên đạo tôn đây nguyên thủy thứ nguyên khi nào xuất hiện một nhân vật như vậy muốn nhảy ra ván cờ quân cờ có chút ý tứ tiểu lão nhi ngược lại muốn nhìn một chút ngươi có phải hay không có bản lanh này khu khu cụ không ngừng ho khan từng luồng từng luồng khí tức mục nát từ thủ mộ giả trên thân tràn ra thủ mộ g i ả ánh mắt lóe lóe c h ầ m dai thu hồi mình ánh mắt nam cung gia tộc cấm điện cung điện trong đại điện trở về lý tu hoạt động một chút thân thể của mình à giải trừ cảm giác xiềng xích chính là được à lúc trước còn không có gì phát hiện hiện tại cảm giác liền cùng như cá gặp nước một dạng lý tu ánh mắt hơi meo lại âm thầm suy nghĩ nghiêng nhìn thương cung lý tu khỏe miệng x ẹ t qua một vệ t đường cong hiện tại hắn đã nhảy ra vắng cờ không còn là ra tỏa trong người như vậy cái này cờ lý tu sẽ làm hắn dựa theo nguyên bản quỹ tích đi không tồn tại muốn chơi vậy liền chơi bừa lớn một chút khởi nguyên tạo hóa lý tu ánh mắt ý vị sâu xa đinh hệ thống đạt đến thăng cấp tiêu chuẩn xin hỏi chủ nhân phải trang thăng cấp hệ thống hệ thống đột nhiên lên tiếng nói thăng cấp sao rất tốt lý tu chân mày cao lại hắn chờ ngày này đã rất lâu rồi thăng cấp lý tu quả quyết nói đinh chỉ thị đạt thành đinh hệ thống bắt đầu thăng cấp đinh thăng cấp dự trù thời gian m ộ ư ơ i giây đồng hồ đinh một mươi chín tám bảy sáu năm bốn ba hai một đinh hệ thống thăng cấp xong liên tiếp gợi ý của hệ thống thanh âm từ lý tu trong đầu văn dội hệ thống thăng cấp xong hệ thống người thăng cấp sau có cái nào biến hóa liếm liếm có chút khô khốc đôi môi lý tu mặc n i ệ m nói đinh hệ thống thăng cấp sau đó làm ra trở xuống thay đổi trước mắt t r ậ t lóe một cái hình chiếu giả tưởng xuất hiện đến lý tu trước mắt một thời không xuyên toa cơ chế tác gia thay đổi chủ nhân không cần làm ra ảnh hưởng toàn thế giới sự tình mới có thể thu được cơ hội xuyên qua không gian và thời gian hai hao tốn m ộ ư ơ i ước điểm trao đổi chủ nhân là được mở ra một lần xuyên qua thời không ba mở ra một phần hệ thống quyền h ạ hoán đổi vật phẩm cần thiết điểm trao đổi hạ xuống bốn mở ra một phần hệ thống quyền hạn có thể hướng về hệ thống tra hỏi một ít chư thiên t â n bí. về sau dịch chuyển thời không không cần thiết ảnh hưởng toàn thế giới mới có thể sao điểm này ngược lại không tệ lý tu hai mắt tỏa sáng không có quy tắc này lý tu liền có thể ít đi rất nhiều giới hạn tuy rằng mười ước điểm trao đổi rất nhiều nhưng là cùng làm ra ảnh hưởng toàn thế giới sự tình mới có thể thu được một lần cơ hội xuyên qua không gian và thời gian so sánh không đáng kể chút nào có cái này thay đổi lý tu đến tiếp sau này một ít kế hoạch cũng chỉ có thể dành rất nhiều không biết trao đổi đồ vật điểm trao đổi rốt cuộc giảm bớt bao nhiêu nghĩ như vậy lý tu hiếu kỳ gọi ra hệ thống thương thành tâm niệm vừa động đại diễn sáng thế lục trao đổi logo xuất hiện đến lý tu trước mắt nhìn thấy trao đổi cần điểm trao đổi lý tu chân mày cao lại Mới Mới điểm mỹ. một cám mong ước Phải. giá đi hiện tại đổi đi đổi. biết khởi tới cái ức. ức. ức Cùng chừng cong. cuộc có hắc cùng cuộc gấp sánh hơn sánh Hoàn thể hóa tình hống Nghĩ bản bản nguyên dòng nguyên lần đường nguyên này lý tu trong lòng dâng lên gì. Tu Tu qua Tu so so trao trao do tạo ít ít tỷ. vật xẹt vẹt Rốt rốt đồ đợ Lý Lý là Lý vẹ hiện tại hệ thống thăng cấp hắn đã có quyền hạn có thể để cho hệ thống nói cho hắn biết hai cái này rốt cuộc là tình huống gì đáp án cuối cùng đã tới công bố thời khắc đáp án lập tức phải hiện ra đến lý tu trước mặt chương hai trăm mười tám tân bí sóng ngầm hệ thống hát cám rốt cuộc là lai lịch gì lý tu mặc n i ệ m nói đinh hát cám bắt nguồn từ nguyên thủy thứ nguyên sáng thế chi sơ thiên địa có âm dương thứ nguyên p h â n chính phụ hát cám bắt nguồn từ nguyên thủy thứ nguyên toàn bộ mặt trái kết hợp tạo thành sản p h ẩ ba cái chưa thiên kỷ nguyên lúc trước h á cám bị một cái lực lượng thần bí cường hóa đã nhận được tập thể để thăng sau đó có được thực lực kinh khủng hệ thống nói bản nguyên thủy thứ nguyên cái này thư nguyên vị diện gọi là nguyên thủy thứ nguyên sao lý tu chân mày câu lại vâng chủ nhân hệ thống nói lực lượng thần bí lý tu ánh mắt loé lóe, lóe. trực giác nói cho hắn biết cái lực lượng thần bí này sợ rằng cùng cái kia người đánh cờ có hết sức lớn liên hệ chỉ là h ắ t cám tại sao phải khởi nguyên tạo hóa cái thần bí kia lực lượng chủ nhân lại tại sao phải nhường h ắ t cám đạt được khởi nguyên tạo hóa lý tu đáy mắt toán h g qua vẻ nghĩ hoặc không biết rõ là tình huống gì hệ hai trăm sáu mươi thống cái thần bí kia lực lượng bắt nguồn ở l à ai lý tu nói đinh chủ nhân quyền hạn chưa tới hệ thống vô pháp nói cho hệ thống nói cần gì quyền hạn mới có thể biết rõ lý tu nói đinh hệ thống lại tiến hành một lần thăng cấp hệ thống nói được đi khởi i a t ủ mộ nguyên tạo hóa lại là cái gì lý tú nói đinh khởi nguyên tạo hóa bắt nguồn từ nguyên thủy thứ nguyên sáng thế chi sơ vì nguyên thủy thứ nguyên năng lượng cốt lõi ẩn chứa nguyên thủy thứ nguyên nhất lực lượng nòng cốt khởi nguyên tạo hóa tinh thần vô địch hệ thống nói ế p hấp để mà t quả nhiên là một cái âm mưu lý tu trong mắt tinh mang trợt lóe phải biết chư thiên vạn giới bên trong lưu truyền truyền tin tức chính là ai có thể được khởi nguyên tạo hóa người đó liền có thể đột phá đạo cảnh Bất lý u Tu vi đều là giống nhau, đều siêu chuyển nguyên ậ n giống đến đạo cảnh, cũng không có nói siêu thoát giả định phong mới có thể, thú chi còn có ra tỏa ở trên người căn bản không cảnh. cái có có có chi có có có thoát phá. phá Vi giả mới gia ai khởi gì thể thể, thú tỏa thể đột phá. Là ai ra khởi nguyên tạo hóa có thể đột phá đạo đạo là Là l hóa ra ở tu nói đinh chủ nhân quyền hạn chưa tới hệ thống vô pháp nói cho hệ thống nói lại mẹ nó quyền hạn chưa tới ngươi đừng nói cho ta cũng là hệ thống tiến hành một lần thăng cấp sau đó mới quyền hạn đủ lý tu nói đinh là chủ nhân phản p h ấ t bị lý tu cho làm không phản bắt được một lát sau hệ thống nói thế nào mới có thể làm cho hệ thống thăng cấp k hít sâu một hơi lý tu nói đinh chủ nhân thực lực đến đạo cảnh hệ thống nói đạo cảnh lý tu đăng chiêu lần này hệ thống thăng cấp điều kiện thay đổi a chi hai lần trước đều là thu đồ đệ kết quả lần sau không cần xem ra muốn biết do hắn nơi muốn biết đáp án chỉ có đạo cảnh rồi vậy nguyên thủy thứ nguyên có phải hay không cường giả sáng tạo đâu lý tu nói đinh phải hệ thống nói có phải là có người hay không đang dùng nguyên thủy thứ nguyên chơi một ván cờ lý tu nói đinh phải hệ thống nói quả như là lý tu thân thể chấn động hắn suy đoán quả nhiên không có sai đánh cờ sao hắn ngược lại muốn nhìn một chút rốt cuộc là ai tại lấy chư thiên vạn giới đánh cờ đi không sao người quỳ ăn đi lý tu khoát tay một cái hắn muốn biết đồ vật hầu như đều đã làm rõ ràng cái khác hiện tại cũng quyền hạn chưa tới lý tu muốn biết cũng không cách nào làm rõ ràng tạm thời đã không có vấn đề cần cho lý tu giải đáp hệ thống nửa ngày sau đó nam cung gia tộc cấm địa trong hoa viên lý tu ngồi ở trên băng đá u ố n g trà bên cạnh tiểu mội còn có ngọc thạch chính đang vì lý tu bóc lấy quả nho cùng trái cây không gian run run một hồi thủy long tử trong hư không đi ra sư tôn thủy long quỵ một chân trên đất cung kính nói không nên đa lễ b ả tôn để ngươi t r a sự tình t r a thế nào lý tu nhàn n h ạ t nói khải bẩm sư tôn lúc ấy bước vào hỗn độn biên giới theo thứ tự là đại đạo hồng nông thần tôn hồng quân ban đơn vị thao yên kỳ minh khí tiên h luân hồi trí tôn nguyên vị vốn đang có một vị siêu thoát giả nhưng mà tựa hồ bởi vì t r e o chọc đến thủ mộ giả đã vất lạc từ khi bước vào hỗn độn biên giới dập đầu thủ mộ giả thẳng đến thủ mộ giả sau khi xuất hiện tám người liền từ hỗn độn biên giới biến mất mờ ảo cùng thủ mộ g i ả bước vào chư thiên phong đến bây giờ chưa xuất hiện thủy long nói xem ra bọn họ là nhớ làm đại sự tình gì ạ lý tu uống một hốc trà nghiền ngâm nói ra hồng quân bọn họ đột nhiên chạy đi tìm thủ mộ giả đây ẩn chứa trong đó có ý gì suy nghĩ một chút liền có thể đ o á n được rồi nhất định là vì khởi nguyên tạo hóa nhưng mà có hắn và hát cám tại những cái này chư thiên đại lao căn bản không có đạt được khởi nguyên tạo hóa hy vọng cho nên mới bi quá hóa liều đi tìm thủ mộ giả chỉ là nếu để cho hồng quân bọn họ biết rõ cái gọi là khởi nguyên tạo hóa chỉ là hư vọng chỉ là một cái lưu chuyển vô số chư thiên kỷ nguyên đại âm hưu bọn họ sẽ là ý tưởng gì sợ không phải sẽ tan vỡ nga lần này dịch chuyển thời không t r ư ớ c lý tu phân phó thủy long đi tìm hiểu chư thiên vạn giới còn có hỗn độn biên giới bên kia tình huống dù sao biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng lý tu tuy rằng tự tin nhưng mà hắn không tự đại nên làm rõ ràng sự tình vẫn là phải hiểu rõ loại này mới có thể có tốt nhất trạng thái nên đón sự t ì n h đến sư tôn hồng quân bọn họ vô cùng có khả năng đang bị thủ mộ giả dạy r ỗ chờ bọn hắn trở về sau đó thực lực nhất định sẽ xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất đến lúc đó chúng ta phải làm thế nào ứng đối thủy long ánh mắt ngưng t r ọ n nói binh đến tương chắn nước đến đất chặn đừng lo vi sư sẽ xử lý tốt lý tu nói vâng sư tôn thủy long nghe vậy gật đầu một cái chư thiên vạn giới hiện tại là cái tình huống gì lý tu nói chư thiên cường giả cấp cao nhất cơ hồ tập thể biến mất còn có hỗn độn biên giới xuất hiện tình huống cùng thủ mộ giả xuất thế những chuyện này căn bản không đạt được hiện tại chư thiên vạn giới tầng thứ đạt đến cao cấp vị diện đều đã nhận được tin tức toàn bộ chư thiên vạn giới sóng ngầm máy liệt đều tự có mỗi người mưu đồ tựa hồ đang nổi lên cái gì thủy long nói chương hai trăm m ư ơ i chín chuẩn bị chư thiên chui qua lại nổi lên lý tu khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh ngoại trừ khởi nguyên tạo hóa bọn họ còn có thể nổi lên cái gì chư thiên xâm phạm thủy long lại không đốc chỉ là không nghĩ đến khối kia đi nghe được lý tu nói như vậy thủy long ánh mắt lập tức đọc lại địa cầu có ca ca ngươi c h ấ n thủ những tiểu lâu la kia lại dám xâm phạm địa cầu chán sống rồi sao tiểu mội đôi mi thanh tú nhữ một cái nghi hoặc nói ra không sai chính là tiểu lâu la cao cấp vị diện đ ỉ n h thiên cũng chỉ có siêu thoát giả sơ kỳ tu lệ giả đây đối với trước mắt địa cầu mà giảng hòa tiểu lâu la cái vốn không có gì khác nhau cho dù lý tu không ra tay bọn họ những học trò này đều có thể nhẹ lòng chấn áp toàn bộ vậy nếu như bọn họ không biết địa cầu có ta ở đây có các ngươi nào những tin tức này ngoại trừ đỉnh cấp vị diện bên ngoài có thể là rất ít có người biết nói lý tu uống một hớp trà nhàn nhạt nói hắn là đạo tôn đạo tôn tin tức có thể không có mấy người dám tiết lộ thêm sự cao cấp vị diện tin tức lưu thông vốn là không có đỉnh cấp vị diện mạnh hơn không biết cũng là trong tình lý thì ra là như vậy tiểu m ộ i t r ầ t nói sư tôn những g á i kêu cao cấp vị diện ăn gan hùm mật báo dám đánh địa cầu chủ ý có cần hay không ta cùng mấy người sư minh đệ đi qua diệt bọn hắn t h ủ y long đằng đằng sát khí nói ra không cần bọn họ không phải muốn tới địa cầu sao vậy liền gợi ông đập lưng ông được rồi nuôi binh nghìn ngày dùng binh trị một giờ địa cầu n h â n tộc tu luyện cũng thời gian dài như vậy cái gì đều cần chúng ta vậy bọn họ cố gắng như vậy biến cường cũng không có ý nghĩa gì lý tu lắc đầu nói sư tôn ngài là nghĩ thủy long trong mắt tinh mang t r ậ n lóe ừng lý tu chậm rãi gật đầu một cái chính là sư tôn nếu mà chư thiên xâm phạm lấy địa cầu thực lực bây giờ muốn ngăn cản khó như lên trời n h à ngọc t h ạ c h nói ta biết cho nên còn kém một người ánh mắt lóe lóe khoát tay một cái lý tu nói được rồi chuyện này tạm thời không nghị còn có một chuyện chuyện gì ba người chăm miệng một lời chờ ngươi đều đến đông đủ lý tu phất phất tay một vệ sáng hóa thành vô số chui vào trong hư không vài giây sau không gian xuất hiện từng vệ sóng gợn trường sinh chiến tiên dương tiễn từ trong hư không đi ra sư tôn sư tôn đạo tôn ba người bái một cái đồng nói đều đến đông đủ quét nhìn toàn trường lý tu chậm rãi nói chuẩn bị một chút chúng ta hai ngày sau đi một chuyến chư thiên đi chư thiên chúng thân thể người chấn động nửa ngày sau đó cung điện trong đại điện lý tu gọi ra cá nhân thuộc tính logo nhìn thấy mình điểm trao đổi lý tu tự nhủ m ư ơ i sáu nhiều ước sao hẳn đủ hít sâu một hơi lý tu đứng lên thể hệ thống lý tu nói đinh có hệ thống hệ thống nói mở ra xuyên qua thời không lý tu nói là lý tu cần muốn lần nữa xuyên qua thời không đi tới chư thiên là lý tu kế hoạch một phần nhưng mà địa cầu đại bản doanh không thể không an bài một người tại đây hơn nữa địa cầu thực lực tổng hợp tốc độ tăng lên tuy rằng không chậm chính là đối mặt chư thiên xâm phạm còn chưa đủ cho nên lý tu còn thiếu một người lần trước xuyên qua thời không tuy rằng thu bàn đây lịch thiên đồ đ ệ lý tu có thể xác định bàn đến nay khẳng định không có chết nhưng mà đáng tiếc bàn cùng mình căn bản không ở một cái thứ nguyên vị diện tạm thời không thấy được hắn không thấy được đồ đệ hệ thống tưởng thưởng liền nhận không đất không thì lý tu đoán chừng từ bản trên thân thu được thực lực để thăng cơ hội làm cho mình đột phá đến siêu thoát giả trung hậu kỳ cũng không thành vấn đề như thế một kiện tương đối tiếc đ ố i sự tình đinh mở ra xuyên qua thời không cần phải hao phí mười ước điểm trao đổi xin hỏi chủ nhân phải chăng xác định hệ thống nói xác định lý tu nói đinh khấu trừ chủ nhân mười ước điểm trao đổi chủ nhân còn lại điểm trao đổi sáu trăm bốn mươi ba năm trăm ba mươi hai bảy trăm hai mươi mốt đinh sử dụng mười ước điểm trao đổi xây dựng đường hầm không thời gian mở ra xuyên qua thời không thưa n g gợi đạo ý của ệ thống h âm ở hởi, n toáng, không ngưng kết, toàn bộ chư thiên bản giới ngừng vận chuyển, khoáng g giới chỉ thực thời chư c một bộ tế kết, đặt trí o lực lượng ở thánh ạ i Lý Tu trong t cơ ể đàn sinh, đủ sinh, quang mang sắc mọi h màu p t hào q u a g lóe lên, Lý biến Tu từ biến mất tại c ỗ k h ô nguyên thấy. Thư Thánh n Kỳ g trong một tòa thành trì một cái trường học tọa lạc ở chính giữa thành trì hết sức phun hoa toàn bộ trong thành trì người đều đem chính mình hài tử đưa vào trường học bên trong học trường học bên trong chỉ có một lao sư nhưng mà vị lao sư này lai lịch lại hết sức kinh người bởi vì hắn rõ ràng là hai năm trước khoa cử trạng nguyên vị này trạng nguyên mười phần kỳ lạ thi đậu sau đó không chỉ không có tiến vào triều đình làm quan ngược lại mà trở về quê quán lập trí để cho thiên hạ nguyện học chi nhân cũng có thể học được học mà hắn chỉ cần cái kia dạy dỗ người khắp thiên hạ tin tức này vừa ra toàn bộ vương triều cũng vì đó xôn xao hoàng đế đối với hắn chí hướng cũng rất thưởng thức cho nên đặc biệt tại hắn lao ra vì hắn kiến tạo một cái trường học cầu kim đậu hai năm trôi qua vốn cũng không phồn hoa thành bởi vì hắn mà trở nên phồn hoa mà hắn lai trường học cũng biến thành cả tòa thành duy nhất trường học xung quanh thành người đều đem hải tử đưa đến hắn tới nơi này học thời gian hai năm hắn dạy ra rồi rất nhiều học sinh thời gian hai năm vốn là một đầu tóc đen hắn đã dài ra một ít tóc trắng nhưng mà hắn lại không có bất kỳ khổ sở mỗi ngày trên mặt đều mang nụ cười vì mình mà cảm thấy tự hào ong ngong ngong thời không chi lực xoay chuyển một dòng suối nhỏ một bên lý tu thân ảnh l ạ n g y ê n không một tiếng động xuất hiện hướng theo lý tu xuất hiện thời không lần nữa vận chuyển lay động một cái đầu lý tu nhìn về phía xung quanh đến sau may mà lần này không có lại xuất hiện cái gì thời không loại lưu đinh xuyên qua thời không hoàn thành chúc mừng chủ nhân đi tới bảy vạn năm trước đinh chủ nhân lần này xuyên toa thời gian là mười ngày đinh cựu thiên hai mươi ba h năm mươi chín phút năm mươi chín giây cựu thiên hai mươi ba h năm mươi chín phút năm mươi tám giây đinh xin chủ nhân nắm chặt thời gian thu đồ đệ liên tiếp gợi ý của hệ thống thanh â m từ lý tu trong đầu vang dội lý tu ánh mắt hơi n h a o lại bảy trăm năm mươi vạn năm trước nếu mà ta nhớ không lầm nói thư thánh kỷ nguyên lý tu chậm rãi phun ra bốn chữ cái thời đại này vì thư thánh kỷ nguyên đi tới địa cầu thời gian dài như vậy đối với địa cầu lịch lịch sử lý tu đã quen thuộc rất nhiều ít nhất phần lớn địa cầu kỷ nguyên lý tu đều có chút nghe thấy cái này thư thánh kỷ nguyên lý tu liền loang thoáng nghe qua bất quá cùng hiện thế cách nhau quá xa xưa cho nên cụ thể tình huống gì lý tu cũng không phải rất rõ trước xem một chút cái kỷ nguyên này cụ thể tình huống gì đi tâm thần khéo động bàng bạc linh hồn chi lực ở tại lý tu mi tâm tỏa ra trong nháy mắt bao phủ ở toàn bộ thư thánh kỷ nguyên phải biết lý tu hiện tại tu vi chính là hồng mông t r ư ở n g khống giả tầng thứ sáu thực lực có thể so với siêu thoát giả trung kỳ một thế giới mà thôi lý tu nhất n i ệ m liền có thể bao phủ dễ như chở bàn tay cái con đường lớn có thể thông thiên ồ kỷ nguyên này thực lực tổng hợp đã vậy còn quá thấp hồi lâu lý tu thu hồi linh hồn mình chi lực kinh ngạc nói ra căn cứ vào lý tu linh hồn chi lực quét hình cái kỷ nguyên này thực lực cao nhất cũng bất quá chỉ là võ thánh cảnh giới cao hơn nữa cũng chưa có về phần có phải hay không lẩn tặng cái này không thể nào lấy lý tu thực lực muốn tại lý tu giới mí mắt tận tàng căn bản không có khả năng phải biết thời gian càng lâu xa kỷ nguyên thông thường mà nói cấp độ thực lực cũng sẽ càng cao đây đối với một cái tiếp cận tám triệu năm trước thế giới lại nói cấp độ thực lực thấp như vậy vẫn có chút vượt quá lý tu dữ liệu bất quá đương nhiên rồi Cái này cùng lý tu cũng nhiều này không quan Lý l Tu hệ ắ một Giáo thư dục nhân. Nghĩ mới thư nhân. dục đến vừa m cái phát hiện i khỏe Tu ệ n Lý m giây sẹt một vệt qua Mục đường cong. ê u xuất Tu của hắn, tựa hồ tìm được. Bước ra một bước, không gian xé rách, chỗ. tựa ra gian hắn, hồ không hiện, từng vệt sóng gọn xuất hiện, 003 lý tu từ biến tìm một vệt từ mất tại、chỗ. Một g i xé Lý kế tiếp một cái trường học bên trong lý tu thân ảnh lặng lẽ giữa xuất hiện l ặ n g lặng hành tẩu tại trường học bên trong mười phần thần n kỳ là lý tu nơi đi qua người đi ngang qua đều tựa như không thấy được lý tu phổ thông gần giống như lý tu cùng bọn họ không nằm ở một thế giới bên trong một số người càng là từ lý tu trên người xuyên qua giống như lý tu thân ảnh chỉ là một cái cái bóng một dạng hai tay vác sau đó lý tu chậm rãi đi đi tại trường học bên trong rất nhanh một cái trong đỉnh một cái song tóc mai trên lưu lại từng luồng tóc trắng đang đang ngồi đọc sáng thanh niên ánh vào lý tu m i mắt lý tu trong mắt tinh mang t r ậ n lóe mục tiêu tìm ra nhìn đến thanh niên lý tu tâm niệm v ừ a động trước mắt t r ậ n lóe một cái hình chiếu giả tưởng xuất hiện đến lý tu trước mắt nhân vật vân hạo thân phận lưu vân hoàng triều tiền tiền nhiệm t r ạ n nguyên tu vi không có tiềm lực yêu nhiệt yêu nghị thiên p h sao cũng không tệ lắm trước mắt hình chiếu giả tưởng biến mất lý tu âm thầm suy nghĩ tu vi đến hắn t ầ n g thứ này tiềm lực cái gì quả thực dễ như t r ở bàn tay liền có thể thay đổi cho nên lý tu đối với sau đó phải thu tên đồ đệ này tiềm lực rốt cuộc làm sao cũng không có vấn đề chủ yếu nhất là tính cách cùng trí hướng tính cách cùng trí hướng quyết định bởi ở tại mọi thứ bất quá có thể cất bước tiềm lực cũng không tệ cái này tự nhiên cũng là không thể tốt hơn nữa chuyện ông nong ô n g từng vệ gợn sóng quét qua chỉ một thoáng toàn bộ thành hết thảy đều vì đó ngưng kết chính đang từ trên những cây rơi xuống lá rụng đứng im tại trong hư không không còn rơi xuống chính đang bận rộn mọi người bước chân đều dừng lại ở giữa không trùng đầy đủ mọi thứ đều tựa như tại lúc này định cách một dạng、Hà. đang xem sách vân h ạ o rất nhanh liền phát hiện đây một dị thường nhìn thấy trên bàn bày trà nóng bầu trời một cổ xương mù dừng lại bất động còn có xung quanh hết thẻ đều đã đình chỉ vân h ạ o thần sắc sửng sốt một chút đây là có chuyện gì vân h ạ o há hốc miệng có chút mộng bức không biết rõ tình trạng lúc này sóng một cổ gợn sóng trận lóe lý tu từ trong hư không đi ra tham kiến tiền bối nhìn thấy lý tu đột nhiên xuất hiện vân h ạ o thân thể chấn động nhất thời hiểu được hết thẻ các thứ này là lý tu tạo nên trên mặt lộ ra vẻ kính sợ vân hạu liền vội vàng để sách xuống hướng về phía lý tu bái một cái không nên đa lễ lý tu mang trên mặt ôn hòa nụ cười nhẹ nhàng nâng giơ tay lên lực lượng vô hình đem vân hạo nâng lên ký vân hạo vi khẽ hít một hơi trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ đây rốt cuộc là bực nào tồn tại vậy mà có thể để cho đầy đủ mọi thứ đều đứng im để cho hắn không tự chủ được liền đứng lên thể chẳng lẽ là ngài là thần tiên vân hạo âm thanh run dậy nói ra sắc mặt lập tức trở nên đỏ lên thần tiên à, không nghĩ đến hắn vân hạo còn có gặp phải thần tiên thời điểm to kinh hỉ lớn đánh thẳng vào vân hạo đầu để cho vân hạo đều có điểm hoa mắt choán v ắ n đầu thần tiên tính vào phải lý tu khẽ mỉm cười hắn có thể so sánh thần tiên cường đại hơn nhiều thần thoại kỷ nguyên bên trong cường giả liền tự xưng thần tiên loại kia thần tiên đồ đệ mình dường như rết đều không biết bao nhiêu bất quá vân hạo hiện tại chỉ là phạm nhân nói nhiều như vậy cũng không có ý nghĩa gì để cho hắn dùng hắn lý giải để phán đoán là tốt học sinh vân hạo gặp qua thần tiên xin hỏi thần tiên tìm vân hạo là có chuyện gì không đạt được lý tu khẳng định đáp án vân hạo liền vội vàng quỷ ngã xuống run r à y hỏi ngươi có thể nguyện làm bản tôn đồ đệ lý tu không có giải d ò n quá nhiều trực tiếp nói vào chủ đề mấy này hạo lập trí giáo thư giú nhân lượng năm qua hắn cũng xác thực là làm như thế vì dạy dỗ người k h á c cúc cũng cùng tận tụy tử nhi hậu dĩ lý tu cần thiết chính là loại này đồ đệ địa cầu cũng cần hắn kiểu người này cho nên đồ đệ này hắn thu định làm thần tiên đồ đệ vân h ạ o phản ứng đầu tiên chính là khó có thể tin đây chính là thần tiên a thần tiên thu đồ đệ vậy mình há chẳng phải là cũng sẽ cùng thần thoại trong chuyện ký một dạng tu luyện thành tiên sao đệ nhị phản ứng tất để cho sắc mặt hắn trở nên lộ vẻ do dự làm sao không nguyện lý tu kia thâm thúy con ngươi phản phất có thể thẳng vào vân hạ tâm linh nhìn ra vân hạc nơi do dự nguyên nhân dợ khóc dỡ cười lý tu từ từ nói ba nghìn đại đạo cái con đường lớn đều có thể thông tin làm bạn tôn đồ đệ cũng không phải lại không thể làm ngươi yêu thích sự tình giáo hóa thương sinh đây cũng là một loại nói bạn tôn thưởng thức địa phương ngươi chính là ngươi trí hướng cũng không phải thu ngươi làm đồ sau đó sẽ để cho ngươi một lòng tu luyện nếu như vân h ạ o làm đồ đệ hắn sau đó tập trung tinh thần tu luyện công pháp lý tu ngược lại còn không vui đâu nói như vậy hắn thu đồ đệ này lại có ý nghĩa gì tu vi mạnh mẽ đại đồ đệ lý tu tạm thời đủ rồi nếu là hắn một cái có thể giáo hóa thương sinh giáo hóa chúng sinh đồ đệ đ ồ nhi b á i kiến sư tôn vân hạu nghe vậy lúng túng gãi đầu một cái không do dự nữa trực tiếp lại lần nữa dập đầu ba cái đinh chúc mừng chủ nhân thu đồ đệ thành công hệ thống nói ha ha đứng dậy đi lý tu hài lòng gật đầu một cái nói ra tức phát theo vân hạo thân thể nhất thời không tự chủ được đứng lên hãy mau đem tại đây sự tình xử lý xong sau đó theo bản tôn đi lý tu chậm dãi nói sư tôn vân hạo nghi hoặc nhìn về phía lý tu không phải tu luyện cũng có thể giáo thư dục nhân sao tại sao phải đi bản tôn từ có sắp xếp lý tu nói vâng nếu sư tôn đều nói như vậy k i a hắn cái này làm đồ đệ đương nhiên cũng không có cái gì phản bác lý vân hạo đáp đi thôi đi thôi lý tu thân h n h dần dần tàn đi trong tích tắc vốn đứng im thành trì lần nữa khôi phục vận chuyển đây chính là sư tôn thực lực sao thật khủng bố thế gian vẫn còn có cường đại như vậy tồn tại nhìn thấy xung quanh biến hóa vân hạo kính sợ thầm nói hắn sống nhiều năm như vậy còn chưa nghe nói qua có thần tiên tồn tại ở thế gian nhiều lắm là chỉ là nghe có cao thủ võ lâm cái gì mà thôi chương hai trăm hai mươi mốt ngươi n ộ sao bốn hít một hơi thật sâu trong lúc bất chợt trải qua nhiều chuyện như vậy để cho vân hạo đều có điểm chóng mặt cảm giác mình cứ như vậy trở thành một cái cường đại thần tiên đồ đệ mặc dù biết mình không phải là đang năng động nhưng mà vân hạo vẫn có chút khó có thể tin trà sát mặt mình nỗ lực để cho mình trở nên bình tĩnh một chút sau đó vân h ạ o sai bước hướng phía trường học tiền viện đi tới trong hư không nhìn đến vân h ạ o thân ảnh dần dần biến mất lý tu thu hồi ánh mắt trong lòng mặc n i ệ m nói hệ thống dựa theo ta hiện tại điểm trao đổi số lượng cùng yêu cầu của ta cho ta để cử một bộ thích hợp vân h ạ o tu luyện công pháp đinh chủ nhân ngươi yêu cầu là hệ thống nói mình quét hình một hồi ta bây giờ m u ố n pháp lý tu nói keng đinh quét hình hoàn thành căn cứ vào chủ nhân yêu cầu đề cử chủ nhân công pháp vạn thế thánh sư kinh hệ thống nói vạn thế thánh sư kinh lý tu nam nam nói trước mắt t r ậ t lóe một cái hình chiếu giả tưởng xuất hiện đến lý tu trước mắt vạn thế thánh sư kinh xuất từ một đỉnh cấp sư đạo thế giới vì sư đạo công pháp chi cao tu luyện công pháp này n ó đệ tử thực lực tăng cường tu luyện công pháp này người thực lực liền có thể đi theo biến t ư ờ n g đệ tử càng nhiều thực lực càng mạnh mình tất càng mạnh dạy dỗ đệ tử phương diện nào đó kiến thức mình đối với phương diện kia kiến thức có càng nhiều lĩnh ngộ càng nhiều càng ngộ công pháp cao nhất có thể tu luyện tới hồng mông trưởng khống giả tầng thứ nhất trao đổi cần năm ước điểm trao đổi treo như vậy lý tu chân mày cau lại hơi hơi hảo gia hỏa công pháp này quả thực đều là phiên bản đơn giản hóa hệ thống được không chỉ có điều không có hệ thống như vậy lưu truyền phê bình bất quá cũng đã rất biến thái đệ tử càng mạnh mình càng mạnh dạy đệ tử cái gì mình sẽ có càng nhiều cảm nộ càng nhiều lĩnh hội công pháp này quả thực vô địch bất quá công pháp này giới hạn cũng rất nhiều nhớ phải trở nên mạnh liền cần dạy dỗ đệ tử hơn nữa còn là dạy dỗ rất nhiều đệ tử muốn là bình thường người chắc chắn sẽ không có đ â y kiên nhẫn cho nên cũng cần riêng biệt người mới có thể tu luyện mới chỉ là có thể tu luyện tới hồng nông trưởng khống giả tầm cảnh giới thứ nhất liền cần năm ước điểm trao đổi phải biết lý tu hiện tại quyền hạn đề cao trao đổi đồ vật giới cách thấp xuống. hạ xuống đều cần năm ư c có thể thấy công pháp này rốt c và có bao nhiêu c h â n quý trao đổi vạn thế thánh sư kinh lý tu mặc n i ệ m nói năm ư c điểm trao đổi mà thôi lý tu trả lại cho khởi đỉnh nhiều nhất một tháng là có thể kiếm bệ hơn nữa tu luyện công pháp này vân h ạ o cũng sẽ đối với hắn có tác dụng rất lớn cũng có thể để cho người đ ờ i sau tộc thực lực đề cao rất nhiều đến lúc đó nhân tộc thực lực tốc độ tăng lên biến nhanh hắn điểm trao đổi thu được tốc độ cũng sẽ tăng nhanh cũng là lương toàn k ỳ mị sự tỉnh đinh trao đổi vạn thế thánh sư kinh cần năm ư c điểm trao đổi phải trăng xác định hệ thống nói xác định lý tu nói đinh Thấu trừ chủ nửa h chủ nhân Đinh.、Vạn、thế Thánh sư Kinh trao đổi thành công, công pháp đã cất giữ đến hệ thống thương khố bên trong, chủ nhân xin dựa theo mình nhu cầu tự mình lấy ra. Hệ thống â n còn Vạn công, công đến bên trong, xin ngu nói. n ức cất cầu điểm đổi, điểm đổi đổi đã lại giữ trao trao trao tự ra. dựa lấy Sư ngày sau đó một tin tức lấy liệt hỏa liệu nguyên một bản tốc độ bao phủ toàn bộ lưu vân hoàng triều lập trí phải giá o hóa toàn thế giới vân hạo vậy mà từ chối đi tới trường học bên trong chức vị tin tức này để cho vân hạo nơi ở thành trì còn có xung quanh thành trì người đều có chút khó tin vân hạo đối với dạy dỗ người có bao nhiêu kiên định hai năm qua đến nay tất cả mọi người đều là quá rõ ràng tại sao sẽ đột nhiên vứt bỏ cái ý nghĩ này ngay cả lưu vân hoàng triều hoàng đế đều bị k i n h động chuẩn bị phái người đem vân hạo đưa tới đế đô đến tự mình hỏi thăm là chuyện gì xảy ra chính là cuối cùng vô luận là ai cũng không có tìm lại được lại nhìn thấy vân hạo vân hạo giống như tử trên cái thế giới này hư không tiêu thất cái này khiến rất nhiều người đều nghị luận là bị có người nói vân hạo là có bất kỳ bệnh nặng cũng có người nói vân hạo kỳ thực là thần tiên hạ phàm hiện tại công đức viên mãn t r ò nên lại lần nữa trở lại tên i giới đủ loại tin tức tầng tầng lớp, lớp tại toàn bộ lưu vân hoàng triều bên trong lưu truyền. bọn họ không biết là qua một thời gian ngắn về sau Vân Hảo thường thường chầm chầm một tòa thẳng tùng vào mây trời đỉnh núi cao lý tu cùng vân hạo chạm ở trên đỉnh núi xung quanh mây mù quay cuồng vô tận hải vân để cho người cũng không khỏi hào khí vạn trượng tráng lệ vô cùng đứng ốc ngưng ngộ sao đưa mắt từ vô tận trong biển mây thu hồi nhìn đến bên cạnh ánh mắt ngây ngốc vân hạo lý tu trầm dai nói còn như lôi đỉnh một bản âm thanh tại vân hạo vang lên bên thay âm thanh như sấm như to lớn đinh thai như c ó c thẳng vào tâm linh để cho thân thể tâm đều ở đầy chấn động kính xin sư tôn chỉ điểm phục hồi tinh thần lại vân hạo không chút do dự quỷ ngã xuống cung cung kính kính hô mười ngày này đến nay ngươi nhìn thấy cái gì lý tu khẽ cười nói đỗ nhi thấy được trên đại lục này nhân sinh trăm loại trạng thái thấy được đủ loại phong cảnh thấy được đủ loại văn minh thấy được đủ loại trẳng diện vân hạo dò xét tính nói ra không lý tu lắc, lắc đầu a vân h ạ o nghi hoặc nhìn đến lý tu không hiểu có ý gì ngươi thấy được chúng sinh lý tu từng chữ từng câu nói ra chúng sinh vân h ạ o thần sắc xứng sở ánh mắt lần nữa trở nên có chút mê mang ngươi lập trí giáo hóa thương sinh nhưng mà giáo hóa thương sinh lại làm sao có thể an phận ở một góc cái thế giới này rất lớn tâm ngươi cũng rất lớn không lẽ trói buộc được một cái nhỏ tiểu hoàng chiếu nếu ngươi phải giáo hóa thương sinh như vậy một cái quốc gia nho nhỏ lại làm sao có thể bao dung ngươi hùng tâm trang trí cho nên hiện tại ngươi ngộ sao lý tu nhàn nhạt nói giáo hóa thương sinh giáo hóa thương sinh vân h ạ o nam nam tự nói ánh mắt bộ phát sáng dực bộ phát lóa mắt một khắc này toàn bộ thư thánh kỷ nguyên quang mang cũng vì đó biến sắc giữa cả thiên địa huy hoàng đều tụ tập ở vân h ạ o trên thân sư tôn đồ nhi đã minh bạch đa tạ sư tôn nhắc nhở khi sâu một hơi vân h ạ o lại lần nữa cho lý tu dập đầu ba cái nếu đã minh bạch vậy còn không đứng dậy lý tu nói vâng vân h ạ o ma lưu đứng lên thể bộ công pháp kia ngươi về sau hảo tu luyện đối với người g i á o hóa thương sinh có rất lớn tác dụng lý tu đưa tay điểm hướng về vân hạc mi tầm vạn thế thánh sư kinh bị lý tu chuyển cho vân hạc vạn thế thánh sư kinh cảm nhận được trong đầu tin tức vân hạo sắc mặt trở nên mừng rỡ lên công pháp này nhất định chính là hắn lượng thân làm theo yêu cầu phổ thông chính thích hợp hắn tu luyện chương hai trăm hai mươi hai thư thánh kỷ nguyên x u ấ t thế năm chẳng lẽ là sư tôn đặc biệt vì ta sáng tạo nghĩ đến đây vân hạo ánh mắt liền trở nên có chút tầm ức nhìn đến lý tu trong ánh mắt tràn đầy cảm kích c h i tâm nhìn thấy vân hạo biểu tình lý tu cười một tiếng vô vô vân hạo bả vai lý tu xoay chuyển bàn tay lưu quang t h á n g qua một cái giới chỉ xuất hiện đến lý tu trong tầm tay cái không gian này giới chỉ cho ngươi lý tu đem giới chỉ ném cho vân hạo sự tôn đây là Vân Hảo Hiếu không gian giới chỉ là lý tu tiện tay sáng tạo lấy tu vi của hắn đừng nói nhỏ nhỏ không gian giới chỉ rồi liền tính sáng tạo một cái vị diện cũng chỉ là dễ như t r ở bàn tay sự t ì n h mà thôi công pháp tin tức là lý tu khác hắn có chút có đồ đệ kinh nghiệm tu luyện sẽ phương diện hòa hội đồ vật quả thực không nên quá nhiều vừa vặn có thể cho vân hạo để cho hắn giáo hóa chúng sinh về phần đan dược và thiền tài địa b ả o chính là hắn lúc trước không gì thu thập l u y ệ n chế cái thế giới này tu luyện tài nghệ tuy rằng không cao nhưng mà vẫn có một ít tu luyện giả vân hạo việc muốn làm đối với thư thánh kỷ nguyên ảnh hưởng đã quá lớn rồi đến lúc đó khả năng cả thế gian là địch không có một tu vi cường đại nhớ muốn làm quá khó khăn hắn cho vân h ạ o lưu lại thiên tài địa b ả o đan dược cái gì giúp vân h ạ o tu vi tăng lên tới đại năng không thành vấn đề cao hơn nữa liền ảnh hưởng vân h ạ o căn cơ rồi hơn nữa đại năng cũng đã quá đa tạ sư tôn sư tôn đại ân vân h ạ o chọn đời khó quên vân h ạ o tâm lý r u t nhẹ gắt gao n ắ m giới chỉ vân hạo lại lần nữa quỳ ngã xuống ánh mắt đỏ bừng hướng về phía lý tu dập đầu chín cái dập đầu xong về sau vân h ạ o cái chán đã máu thịt bé bét thấy một màn này lý tu bất đắc di phất p h ấ tay t lực lượng vô hình đem vân hạu nâng lên lục quang trận lóe vân hạu cái chán khôi phục như lúc ban đầu Đinh. Xuyên qua thời gian sắp đến, 10, âm thanh hệ thống từ lý tu trong đầu v a n g r ộ i v i sư còn có chuyện cần phải đi làm về sau liền muốn dựa vào bản thân ngươi vung tay đi làm v i sư tin tưởng ngươi có thể hoàn thành mục tiêu của ngươi lý tu c h ầ m rãi nói sư tôn ta khi nào chả có thể gặp lại ngươi vân hạo thân thể chấn động không bông bỏ nói ra cơ duyên đến là được gặp lại hướng theo lý tu dứt tiếng âm thanh hệ thống lần nữa từ lý tu trong đầu v a n g r ộ i đinh xuyên qua thời gian đến mở ra đường hầm không thời gian lại lần nữa trở lại thực tế thời không ông nóng nóng đủ mọi màu sắc rực rỡ huy hoàng từ lý tu trên thân tỏa ra quan mang chất tắt lý tu từ biến mất tại chỗ không thấy cung tiễn sư tôn vân hạo cao giọng hô to sư tôn ngài yên tâm đồ nhi đã sẽ hoàn thành mình mục tiêu giáo hóa thương sinh nắm chặt một cái trong tầm tay không gian giới chỉ, vân hạo nhìn về phía trước vô biên hải vân lặng lẽ thầm nói thực tế thời không huyền ảo khí tức quét qua vốn là đứng im thời không lại bắt đầu lại từ đầu vận chuyển lý tu thân ảnh l ặ n g yên không một tiếng động xuất hiện đến trong đại điện tính toán thời gian hẳn chẳng mấy chốc sẽ trở về đi lý tu tự nhủ cũng không phải mỗi người đều biết giống như tiểu ngội một dạng chạy tới vực ngoại đi làm hát cám một loại kỷ nguyên cường giả đều là đang say d ớ c nồng x u ố n g qua cho nên vân h ạ o không ra ngoài dự liệu nói rất nhanh đã hẳn trở về về phần vân h ạ o không phải kỷ nguyên cường giả một điểm này lý tu ngã cho tới bây giờ không có nghĩ tới điểm này tự tin lý tu vẫn có đồ đệ hắn như vậy liền nhất định sẽ trở thành kỷ nguyên người mạnh nhất không bởi vì ngoài ra cũng bởi vì đó là hắn nói vị đồ đệ thở ra một hơi lý tu từ đại điện bên trong đi ra n g n g đầu nhìn trên bầu trời kêu dương lý tu ánh mắt hơi nhau lại hy vọng thời gian có thể tới kịp hắn và tiểu nội bọn họ hậu thiên sẽ phải rời khỏi địa cầu nếu như vân hạo tại bọn họ sau khi rời đi mới trở về nói vậy liền không dễ an bài rồi bất quá dựa theo lẽ thường lại nói hẳn sẽ vào hôm này trở về ẩm đột nhiên một cổ tiếng vang lớn ở tại địa cầu một góc nào đó văng dội chỉ một thoáng man hoàng hàng cổ tăng thương khi tức bao phủ toàn bộ địa cầu địa cầu mỗi một góc đều bị cổ hơi thở này lấy địa cầu chúng sinh toàn bộ bị tức hơi thở còn có tiếng vang lớn sở kinh quấy nhiễu đây là kỷ nguyên di tích có kỷ nguyên di tích mở ra không biết lần này mở ra là cái gì kỷ nguyên di tích địa cầu n h â n tộc rối rít ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời trải qua rất nhiều lần bọn họ lại làm sao sẽ không nhận ra cổ hơi thở này rốt cuộc cần chứa cái gì hàm nghĩa cái này khiến toàn cầu tất cả mọi người tâm tình đều trở nên hơi mong đợi kỷ nguyên di tích là tiếng vang lớn cùng khí tức đại biểu chính là kỷ nguyên di tích có kỷ nguyên di tích mở ra có chút ý tứ đại điện dưới mái hiên lý tu khỏe miệng s ẻ t qua một vệ đường cong lúc này xuất hiện kỷ nguyên di tích rốt cuộc là cái kỷ nguyên di tích nào đây còn phải nghĩ sao đáp án miêu tả sinh động thư thánh kỷ nguyên nếu không mà nói nào có đúng lúc như vậy sự tình vừa vạn vô sự liền đi xem một chút đi vừa xài bước ra lý tu sẽ rách không gian mà đi đối với vân hạo phía sau rốt cuộc làm sao dạy hóa chúng sinh lý tu vẫn còn có chút hiếu kỳ ngược lại cũng không có chuyện gì liền đi qua nhìn một chút xem như vông lòng được rồi đi đi xem một chút đang ngắm nghĩa cẩn thận có không có gì cơ duyên cũng không biết là cái kỷ nguyên di tích nào chặt chặt kỷ nguyên di tích đều xuất hiện xem ra khoảng cách cái t i ê kỷ nguyên người mạnh nhất ngày trở về còn cũng sắp đến rồi không biết vương sao hảo lần này xuất hiện kỷ nguyên người mạnh nhất có thể hay không cũng là đạo tôn đồ đệ đạo tôn như vậy lưu truyền phê bình Lần này trở về chương ư ờ n n g giả ấ t hai n h còn về được trăm u luyện.、Đủ、loại ý nghĩ từ toàn cầu tất cả mọi người mọi từ tất cầu cả hai mươi ba thiên địa là sách kỷ nguyên khắc họa sáu một phiến hoàng sán sán trong sa mạc một cái vòng xoáy màu đen ở tại trong sa mạc đen thùi không gian vòng xoáy xoay c h ậ m chậm từng đạo cắt vàng bị suy khí hít vào trong sa mạc không gian khí tức từ không gian trong vòng xoáy tràn ra như có như không lý tu thân ảnh chậm rãi từ trong hư không đi ra một bộ bạch dí nênh đón gió lay động lý tu gần giống như là một cái quý công tử một loại toàn thân tràn đầy quý khí toàn bộ thiên địa đều tựa như không có lý tu tôn quý lý tu liền như cùng là trong thế giới này cả thế giới đều tựa như tại vây quanh lý tu mà chuyện còn chưa mở ra sao trong mắt thần quang lưu động ánh mắt nhìn đến không gian vòng xoáy lý tu tự đủ kỷ nguyên di tích còn chưa mở ra vấn đề không lớn nếu còn chưa mở ra vậy hãy để cho bản tôn để nó mở ra được rồi lý tu ứa nẹo thân thể nói t h ầ m hắn không phải là đã từng cái kia vừa xuyên qua đến cái thế giới này lý tu rồi hiện tại hắn là chư thiên vạn giới nửa đường vị thậm chí ngay cả hát cám đều biết do hắn tục danh lấy lý tu thực lực bây giờ muốn để cho kỷ nguyên di tích sớm mở ra quả thực không nên quá đơn giản nhất nghiệm liền có thể vươn tay lại lần nữa hồng mông vũ trụ hư ảnh xuất hiện đến lý tu sau lưng khoáng đạt khí tức lóe lên liền biến mất lý tu trong mắt lưu quan thoáng qua chỉ một thoáng toàn bộ sa mạc thời không đóng băng như là đi qua một giây vừa tựa như là đi qua vài năm thời không tiếp tục vận chuyển từng luồng từng luồng tiếng vang c h ầ m m u ộ n từ đường hầm không gian bên trong v ă n g r ộ i lý tu trên thân khí tức dần dần thu liễm nguyên bản chậm rãi vận chuyển đường hầm không gian bắt đầu tốc độ cao xoay tròn một thế giới hư ảnh ở tại đường hầm không gian bên trong như ẩn như hiện kỷ nguyên di tích mở ra khỏe miệng mang theo nụ cười n h ạ t nhạt thân hình chật lóe lý tu vượt vào đường hầm không gian bên trong trước mắt hình ảnh thật nhanh trôi qua khi tầm mắt lần nữa khôi phục thì lý tu đã xuất hiện đến một cái hoang vu trong sa mạc cùng đường hầm không gian bên ngoài sa duy nhất sự khác biệt chính là trên thực tế sa mạc tràn đầy nóng bỏng cùng sinh cơ mà kỷ nguyên di tích bên trong sa mạc chính là tính lặng không có bất kỳ sinh cơ cũng không có bất kỳ nóng bỏng cảm giác ngược lại cho người một loại nhàn nhạt, nhạt lạnh leo cảm giác ngần đầu nhìn về phía phía trước một cái sông thẳng lên trời pho tượng màu trắng ánh vào lý tu mi mắt pho tượng ước chừng mấy trăm mét dài khắc là một cái mặc áo xanh thanh niên thanh niên mang trên mặt ôn hòa nụ cười cho người một loại thân thiết cảm giác mà người thanh niên này đương nhiên đó là vân hảo vô luận là ai biết rõ nhìn thấy pho tượng trong đầu liền sẽ hiện ra một cái ý niệm thư thánh kỷ nguyên lý tu tự đủ đây chính là ý n g h ĩ kia cùng cái khác kỷ nguyên có chút bất đồng thư thánh kỷ nguyên kỷ nguyên thạch bia không phải một cái dùng thạch bia đến ghi chép mà là trực tiếp điêu khắc ra vân hạo bất quá như vậy cũng có thể tưởng tượng xuất vân hạo đối với thư thánh kỷ nguyên rốt cuộc làm ra nhiều c ầ n g h i n lớn thiên địa là sách kỷ nguyên khắc họa ngưng tụ chúng sinh ý chí lấy pho tượng đến đại biểu vân hạo vì thư thánh kỷ nguyên làm ra góp phần không tồi khoe miệng s ẹ t qua một vệ tường cong lý tu thân ảnh dần dần từ biến mất tại chỗ sau đó chỉ cần chờ đợi tuế nguyện hình chiếu mở ra là được về phần thư thánh kỷ nguyên kỷ nguyên di tích năm đó thư thánh kỷ nguyên lý tu đều thấy một lần một cái kỷ nguyên di tích lại có cái gì để mắt bảo bối cái gì lý tu liền càng không có hứng thú duy nhất để cho hắn có chút hứng thú cũng chỉ có thư t h á n h kỷ nguyên t u ế nguyện hình chiếu rồi thời gian từng giờ trôi qua càng ngày càng nhiều người tiến vào kỷ nguyên di tích bên trong khi nhìn thấy kia sừng sững ở bên trong trời đất tô hạo pho tượng toàn bộ đi vào không người nào không kinh ngạc chấn động đều âm thầm chắt lơi ư thán phục không thôi để cho một cái kỷ nguyên thạch b ĩ a lấy pho tượng đến hiện ra cái này thư thánh kỷ nguyên người mạnh nhất rốt cuộc làm chuyện gì tất cả mọi người đều hoàn toàn khó có thể tưởng tượng thư thánh kỷ nguyên xem ra kỷ nguyên người mạnh nhất hẳn đúng là thư thánh rồi thư thánh thật giống như có chút ấn tượng ta nhớ được thư thánh kỷ nguyên thật giống như bắt nguồn từ ngũ bách vạn năm lúc trước cụ thể bao nhiêu vạn năm không nhớ rõ xa xưa như vậy rồi ký lâu như vậy lúc trước kỷ nguyên kỷ nguyên trong di tích hẳn sẽ có bảo bối gì đi tìm bảo tìm bảo tìm bảo nghị luận bên trong toàn bộ tiến vào kỷ nguyên trong di tích người rất nhanh liền tách ra bắt đầu ở kỷ nguyên di tích bên trong khí thế ngất trời tìm kiếm đạo tàng cùng bảo bối lên nửa ngày thời gian trong nháy mắt liền đi qua thư thánh kỷ nguyên kỷ nguyên di tích bên trong rất nhiều người đều có mỗi người thu hoạch có người đã nhận được c ơ n pháp cũng có người thu được thiên tài địa b ả o cùng đan dược vũ khí dĩ nhiên cũng có người thủ thường còn có mấy người tiến vào hiểm địa mà vẫn lạc bất quá hiện tại nhân loại địa cầu đồng đều tu vi đều đã không thấp cho nên chết rất ít người không cao hơn năm cái bây giờ ở địa cầu n h â n tộc thực lực thấp nhất đều là đại năng đồng đều thực lực đều đã đạt đến đạo chủ thiên tôn đều có không ít đã không phải là ban đầu địa cầu bước vào trường sinh kỷ nguyên di tích tìm kiếm đạo tàng đều sẽ chết hơn mấy ngàn vạn người nếu mà không là địch nhân đang trở nên càng ngày càng mạnh càng ngày càng nhiều nói bây giờ ở địa cầu nhân tộc đủ để một mình đảm đương một phía mà khi vân hạo trở về lý tu tin tưởng toàn bộ địa cầu thực lực còn đem xuất hiện lần nữa chất lượng một loại bay v ọ t khủng bố bay v ọ t thư không nơi nào đó lý tu khoanh chân ngồi ở một phiến vân h ả i bên trong nhắm mắt lại nhắm mắt dưỡng thần l ặ n g lặng chờ đợi tuế nguyệt hình c r i ệ u đến đột nhiên lý tu đột nhiên mở mắt ra một vệ tinh mang từ trong mắt lý tu hắn cảm nhận được một cổ ớt tuế nguyệt khí tức rốt cuộc đã tới lý tu tự đủ dầm dầm dầm toàn bộ kỷ nguyên di tích bắt đầu chấn động diện tích lớn di tích kiến trúc bắt đầu lay động từng vệ ánh quang ở trong hư không xuất hiện hướng phía trong hư không tập hợp trong tích tắc ba hoa trích t r ọ e mặt đất n ở s e n vàng từ khí bay lên điểm lánh khắp trời vô tận dị tượng giá lâm toàn bộ h o à n vũ từng vệ gợn sóng tại trong hư không phun trào năng lượng thủy chiều lên xuống giống như, như nước biển điên cồn phun trào d i n biến xuất hiện lập tức hấp dẫn ánh mắt tất cả mọi người di tích bên trong tất cả nhân loại tất cả đều thân thể chấn động trên mặt lộ ra vẻ vui mừng tận lực qua rất nhiều lần bọn họ biết rõ tuế nguyện hình chiếm t ừ n g luồng t ừ n g luồng năng lượng tập hợp dị tượng ngưng tụ phá d i ệ n mấy giây sau đó nơi có dị tượng tất cả thuộc về hư vô từng đạo điểm sáng tỏa ra khoáng đạt gợn sóng quét qua toàn bộ kỷ nguyên di tích bầu trời một cái màn sáng giá lâm di tích hư không bao phủ ở toàn bộ kỷ nguyên di tích bầu trời t u ế n g u y ệ t hình chiếu xuất hiện chương hai trăm hai mươi bốn điên c ù n g tu luyện mười năm đến rồi đến rồi t u ế n g u y ệ t hình chiếu đến cuối cùng đã tới t ê t dạy chứng ta đến nơi này chính là vì nhìn t u ế nguyện hình chiếu đợi thời gian dài như vậy có thể tính ra hiện mỗi lần nhìn t u ế nguyện hình chiếu đều có một loại học được rất nhiều lĩnh nộ rất nhiều cảm giác chủ động tức cười c ú t đi toàn bộ kỷ nguyên di tích nghị luận ở m ỹ mỗi người hoặc là mong đợi hoặc là kích động hoặc là tò mò chờ các loại thần s ắ c nhìn lên bầu trời bên trong t u ế nguyệt hình chiếu từng vệ sóng gợn từ t u ế nguyệt hình chiếu bên trong sẽ qua rất nhanh hình ảnh chậm rãi từ màn sáng bên trong hiện ra một cái phồn hoa náo nhiệt thành trì từ bầu trời bắt đầu không ngừng phóng đại ánh vào mi mắt tất cả mọi người hình ảnh không ngừng tiến tới một cái mấy trăm người trong sân rộng một vị tấn giác mang theo thanh niên tóc trắng mang trên mặt ôn hòa nụ cười hiện ra đến tất cả mọi người trước mắt là kỷ nguyên cửa vào di tích pho tượng kia bộ dáng thư thánh nhất định là thư thánh. nhìn thấy thanh niên tất cả mọi người thân thể chấn động lập tức đem thanh niên thân phận nhận ra hắn chính là thư thánh hắn liền được vân hạo hình ảnh không ngừng mau vào vân hạo ngày lại một ngày năm lại một năm dạy học sinh bởi vì hình ảnh tiến hành rất nhanh cộng thêm đây là kỷ nguyên người mạnh nhất quá trình trưởng thành cho nên tất cả mọi người đều không có gì không kiên nhận ý nghĩ lẽ nào thư thánh đang tu luyện lúc trước vẫn là giáo thư dục nhân tất cả mọi người âm thầm suy nghĩ rốt cuộc quyết định vân hạo vận mệnh một ngày kia đến một ngày kia toàn bộ thành trì thời không liên kết liền pháp tắc quy tắc cũng sẽ không tiếp tục vận chuyển từ thuế nguyệt hình chiếu hiện ra một màn này càng là rõ ràng ánh vào trong mắt tất cả mọi người để cho kỷ nguyên di tích bên trong tất cả mọi người đều chắt lươi không thôi rốt cuộc là cái tu vi gì mới có thể làm đến b ư ớ c này liền thời không cũng có thể đóng băng đơn giản làm cho người ta khó có thể tưởng tượng đây để cho tất cả mọi người đều mơ ước không thôi ảo tưởng tương lai bọn họ cũng có thể có loại thực lực này trường học trong hậu viện vân h ạ o đang, đang ngồi đọc sáng từng luồng từng luồng gợn sóng vô hình từ trong hư không quét qua một bộ bạch t trên mặt bị một cổ xương mù bao phủ lý tu từ trong hư không đi ra đạo tôn nhìn thấy lý tu tất cả mọi người tâm thần đại trấn loại khí chất này uy thế như vậy ngoại trừ đạo tôn bên ngoài t r ư thiên vạn giới không thể nào có người khác nắm giữ chỉ có đạo tôn tất cả mọi người đều hiểu rõ cái này xuất hiện đến thư thánh trước mặt nhất định là đạo tôn thư thánh quả nhiên là đạo tôn đồ đệ trong mắt tất cả mọi người thoáng qua một v ệ t vẽ hiểu rõ khó trách thư thánh vốn chỉ là một cái giáo thư dục nhân người bình thường sau đó lại trở thành kỷ nguyên người mạnh nhất với tư cách đạo tôn đồ đệ đây quả thực lại không quá bình thường dù sao người kia là đạo tôn vạn cổ thuế nguyệt đến nay đạo tôn đồ đệ liền không có một không phải kỷ nguyên người mạnh nhất vô tận thuế nguyệt đến nay cũng không biết lại có bao nhiêu người hâm mộ đạo tôn đồ đệ muốn trở thành đạo tôn đồ đệ một điểm này coi như là người hiện thế cũng không chút nào ngoại lệ mỗi ngày đều có người h ảo tưởng trở thành đạo tôn đồ đệ nằm mộng đều nằm mơ thấy cái này cũng không tại số ít hình ảnh không ngừng tiến triển cùng lúc ấy cảnh tượng một dạng cuối cùng v â n hạo trở thành lý tu đồ đệ toàn bộ đang xem thuế nguyệt hình chiếu mặt người trên cũng không có bất kỳ vẻ kinh ngạc tại đạo tôn sau khi xuất hiện bọn họ cũng đã đoán được hình ảnh thật nhanh trôi qua mặt trời lên mặt trời lặn âm tình cho quyết thuế nguyệt hình chiếu trung đạo tôn cũng mang theo thư thánh du lịch toàn bộ thư thánh kỷ nguyên trong mắt tất cả mọi người vẻ mê man g càng ngày càng ngầm đậm không biết rõ đạo tôn làm như vậy đến tột cùng là vì cái gì trên đỉnh núi đạo tôn đối với thư thánh nói rằng rồi buổi nói chuyện tất cả mọi người bừng tỉnh đại ngộ trên mặt lộ ra vẻ kính nghệ aia vậy mà thật đúng là nhớ phải giáo hóa chúng sinh tất cả mọi người đều nuốt nước miếng một cái bọn họ còn tưởng rằng thư thánh là đùa tuyệt đối không ngờ rằng thư thánh dĩ nhiên là nếu thực như thế như vậy kiên định đây chính là giáo hóa chúng sinh a vĩ đại biết bao hành động vĩ đại thế gian lại vô số người đều nghĩ như vậy qua cuối cùng lại có mấy người làm được không có người nào cho dù là đạo tôn cũng chỉ là mỗi một kỷ nguyên thu đồ đệ thành thư thánh lại phải giáo hóa tất cả mọi người giáo hóa chú n g sinh tuy rằng đang xem tuế y nguyệt n hình chiếu tất cả mọi người đều biết rõ bọn họ không làm được nhưng mà cái này cũng không ảnh hưởng bọn họ kính nể thư thánh tâm sau đó thư thánh khẳng định thật làm được nghĩ đến kỷ nguyên cửa vào di tích tia thẳng vào mây trời thư thánh pho tượng trong lòng tất cả mọi người đã mơ hồ có suy đoán hình ảnh vẫn đang tiếp nối khi nhìn thấy đạo tôn và thánh lưu lại một cái không gian giới chỉ sau khi rời đi trong mắt tất cả mọi người đều tràn đầy vẻ hâm mộ loại sư tôn này chỗ nào đi tìm bọn họ làm sa Câu Kim Đậu. trong hình ảnh hướng theo lý tu rời đi vân h ạ o ngơ ngác ngồi ở bên vách đá nhìn đến hải vân lần ngồi xuống này chính là dòng g ã một ngày một đêm vân h ạ o sắc mặt đều trở nên tiểu tuy lên miệng càng là đã làm nứt ra ánh mắt từng bước khôi phục sang trong vân h ạ o lấy ra lý tu lưu lại trong không gian giới chỉ tài nguyên bắt đầu tu luyện n g a y lại một ngày năm lại một năm mặt trời lên mặt trời lặn xuân hạ thu đông hình ảnh không ngừng mau vào thoáng qua cũng đã không biết đi qua bao n h i ê u cái xuân hạ thu đông bao nhiêu cái cực lạnh mùa hè nóng bức vân h ạ n một mực đợi ở đó cái đỉnh núi một mực đang chỗ đó tu luyện liều mạng tu luyện điên cuồng tu luyện mỗ một ít vốn là cảm giác mình tu luyện đã quá nỗ lực cú bính x a n h người thấy một màn này khoe miệng giật một cái trong lòng nổi lên một vẻ xấu hổ cùng thư thánh so sánh hắn quả thực không tính là cái gì à vì một cái mục tiêu làm được l i ề u mạng như vậy tất cả mọi người nhìn đến vân h ạ o trong ánh mắt tràn đầy vẻ kính nghệ bọn họ biết rõ vân h ạ o sở dĩ sẽ l i ề u mạng như vậy tu luyện đều là bởi vì nhớ phải giá o hóa toàn thế giới giá o h ó a chúng sinh vì cái mục tiêu này vân h ạ o không tiếc bất cứ giá nào điên cuồng tu luyện rốt cuộc màn sáng bên trong lại đến mùa thu lá dụng g ả i đầy vân hạu thân thể vân hạu cả người đều đã trở nên bẩn t h i u cũng không để ý tới những ngày vân h ạ o nhắm mắt lại khoanh chân ngồi ở trên tảng đá lẳng lặng tu luyện đột nhiên một cổ vô hình tiếng nổ từ vân h ạ o trong cơ thể bộc phát chỉ một thoáng dị tượng đẫng không có nặng dị tượng bao phủ ở phạm vi mấy vạn dặm phía chân trời một đạo tử khí bao phủ đến vân h ạ o trên thân vì vân h ạ o biên chế thành một kiện siêm y màu xanh vân h ạ o mở mắt đ ỗ n g nhiên đứng dậy trong miệng phát ra hét dài một tiếng khoáng đà tâm thanh hóa thành vô biên lôi đình lan ra hơn một nửa cái kỷ nguyên đang xem thuế nguyện hình chiếu trong lòng tất cả mọi người dân lên một tia hiểu ra đã qua dòng dã mười năm vân hạu đã tu luyện thời gian một tòa tản ra tiên vụ thạch đại ở tại vân h ạ o sau lưng như ẩn như hiện mở mị t khí tức uy nghiêm từ vân h ạ o trên thân tòa ra mà vân h ạ o tu vi hiển nhiên đã tới đạo chủ c h i cảnh toàn bộ thư thánh kỷ nguyên chức không có người sau cũng không có người chương hai trăm hai mươi lăm một chỉ chúng sinh thần phục nay ta vân h ạ o phát ý nguyện vĩ đại nguyện giáo hóa thương sinh tu luyện cầm kỳ thư h o ạ luyện đ ăn luyện khí ba nghìn đại đạo ta từ đều thông ba ngày sau ta ở đất này dạy dỗ thương sinh vân hạu khoanh chân ngồi ở đỉnh núi một vệ hào quan quan qua nó quần áo thân thể lập tức trở nên sạch sẽ lên miệm thổ chân n ô n nó như lôi đỉnh t ừ n g đạo dị t côn g h vọng đại đạo há có thể truyền lục nghĩ cái này vân hạo là tại tìm chết thương sinh đều tu đạo thanh này chúng ta để ở nơi đâu đi tới phải chết t h ư thánh kỷ nguyên tu luyện giả trên mặt lộ ra hồng quang từng cái từng cái trong mắt lóe ra sắc ý hình ảnh mau vào ba ngày chỉ là mấy hơi thở liền đi qua mây mù dưới núi cao t h ư thánh kỷ nguyên chúng sinh tất cả đều đang đến gần đứng tại phía trước nhất chính là t h ư thánh kỷ nguyên một đám tu luyện giả bọn họ hôm nay muốn xóa bỏ vân hạo bởi vì vân hạo chạm đến bọn họ lợi ích làm ra dưới cái nhìn của bọn họ quá mức lịch thiên sự tình cùng toàn bộ kỷ nguyên là địch t hí đang xem đến t u ế nguyện hình chiếu người tất cả đều hít vào mùa hơi quét sạch màn bên trong đối mặt một đám tu luyện giả vân hạo sắc mặt lãnh đạo cao tọa bình tĩnh con ngươi nhìn thẳng mặt đất vân h ạ o chậm rãi v ư ơ n tay chỉ một thoáng mây mù quay cuồng thiên địa lột l ộ t từng đạo lôi đình hội tụ từng luồng từng luồng tiếng vang lớn liên tục b ộ c phát một cái giống như trụ trời cự chỉ vượt qua vô tận hoàn vũ đối mặt muốn chấn áp vân h ạ o các người tu luyện đạo chủ là đạo chủ kỷ nguyên này tại sao có thể có đạo chủ cảm nhận được cự chỉ trên nơi tản mát r a u y thế một đám tu luyện giá sắc mặt trở nên kinh hoàng toàn bộ đều rối rít quỳ xuống dập đầu chúng ta thần phục chúng ta thần phục chúng ta thần phục đạo chủ đều xuất hiện đây không thần phục còn có thể thế nào các người tu luyện dù sao cũng không muốn chết kết quả là oanh oanh liệt liệt giáo hóa thương sinh liền từ đấy bắt đầu mấy trăm ngàn năm sau đó thư thánh kỷ nguyên chúng sinh toàn bộ bước vào tu luyện nhất đạo mỗi người như long người người như hổ mỗi cái thân mang t u y ệ t học ba nghìn đại đạo đều có thông l g ờ i toàn bộ thư thánh kỷ nguyên đều tiến vào phồn hoa thời đại vân hạ o ngồi ở đỉnh núi đã mấy trăm ngàn năm chưa bao giờ động đậy vô số xuân hạ thu đông vô số mùa hè nóng bức cực lạnh vân hạ o âm thanh không ngừng vang vọng tại thư thanh kỷ nguyên bên trong chúng sinh có cảm giác vân hạ vì kỷ nguyên làm ra cống hiến to lớn tất cả đều sùng bái tôn kính ngưỡng mộ thiên đ i ệ lá sách kỷ nguyên khắc họa chúng sinh lấy bọn họ ý chí sáng tạo ra kỷ nguyên thạch n g a lấy vân h ạ o mà tạo kỷ nguyên thạch n g a tham kiến thư thánh tham kiến thư thánh tham kiến thư thánh ba nghìn đại đạo là sách chúng sinh nguyện nó vì thánh chính là thư thánh thiên địa đăng cơ vân h ạ o toàn thân t ử khí vân quanh hào quang khắp trời từng bước từng bước đi lên hư không vô tận công đức giá lâm vân h ạ o thân thể vân h ạ o mang trên mặt ôn hòa đủ cười từng luồng từng luồng khí tức kinh khủng từ trên người bộc phát tu vi nhanh chóng tăng vọn hôn đồ diện hóa hồng nông lần đầu nữa sừng sững tráng lệ hồng nông vũ trụ hư ảnh xuất hiện đến vân chúng sinh có thể chứng ba nghìn đại đạo ta thừa sư tôn từ ta mà truyền ta nguyện chúng sinh mỗi người như lòng kỷ nguyên hương thịnh vân hạo kia mở mịt mà lại mang theo cảm thán âm thanh ở tại trong miệng phát ra vang vọng tại toàn bộ thư thánh kỷ nguyên bên trong cuối cùng nó đưa lưng về phía thương sinh thân ảnh thâm sâu ấn khắc ở kỷ nguyên chúng sinh trong mắt cũng đồng dạng thâm sâu ấn khắc ở đang xem t u ế n g u y ệ t hình chiếu địa cầu nhân tộc trong mắt Gận sóng gợn sóng t r ậ t lóe t u ế n g u y ệ t hình chiếu biến mất thư thánh thư thánh chơi a lấy sức một mình mạnh mẽ đem một cái kỷ nguyên mang hướng về hương thịnh h u hoàng thật bất khả tư nghị trong hư không lý tu k h ỏ t miệng xẹt qua một vệt đường cong ánh mắt chậm rãi nhóm lại người ảnh dần dần từ kỷ nguyên di tích bên trong biến mất mấy giờ sau đó tường đạo quy tắc liên điệu từ địa cầu bên trong dâng lên thiên điệu chấn động pháp tác hội tụ quy tắc ngưng tụ vô tận dị tượng bao phủ địa cầu một đạo hư huyễn thế giới ở tại trên bầu trời ngưng tụ mà thành ngược lại dung nhập vào giữa thiên địa địa cầu quần quận chấn động diện tích không ngừng mở rộng một cái bị quy tắc xiềng xích c u ố n quanh quang cầu xuất hiện đến trong hư không một đạo quy tắc xiềng xích phá thoái lượng lớn linh khí trong nháy mắt bao phủ toàn bộ đ ị a cầu òng òng ông. quang cầu lại lần nữa ẩn vào hư không k ỳ nguyên di tích dung vào địa cầu bên trong địa cầu diện tích lần nữa mở rộng mà khoảng cách lý tu đi tới chư khoảng thời gian đã không cao hơn mười giờ lý tu sắp đi tới chư thiên đạo tôn tức sẽ thật sự trên ý nghĩa đi ra địa cầu vậy cái cầm giữ địa cầu linh khí phong ấn rốt cuộc là cái gì nam cung gia tộc cấm địa cung điện dưới mái hiên lý tu nhìn đến trong hư không quan g cầu dần dần biến mất chân mày hơi cao lại hiện tại lý tu có thể đã không phải là lúc trước hắn lấy tu vì hắn bây giờ có thể rõ ràng cảm nhận được quan g cầu ra cổ kiêm phong ấn rốt cuộc là khủng bố cỡ nào tuy rằng nhìn như cũng không mạnh lại hàm chứa phản phất thâm lên một bản vì thế giống như biển rộng sâu không lường được lý tu suy đoán cái phong ấn này cường độ vô cùng có khả năng đạt tới đạo cảnh tuyệt đối là một cái liên quan đến địa cầu bí mật lớn lý tu cũng đã từng hỏi qua hệ thống đối với lần này hệ thống đưa ra đáp án dĩ nhiên là quyền hạn chưa tới chỉ có khi hắn thành đạo cảnh thì trả lời ba bốn án mới có thể công bố thời không loạn lưu một góc một cái toàn thân quấn vòng quanh công đức chi lực tóc mai làm à u trắng thanh niên nam tử từ từ mở mắt cổ hơi thở này thanh niên nam tử đứng lên thể trong mắt thần quang khiến cho một vùng không thời gian loạn lưu cũng vì đó phá t o á i sụp đổ sư tôn khí tức thân thể chấn động thanh niên nam tử trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên đã bao nhiêu năm hắn rốt cuộc lại cảm ứng được sư tôn khí tức vươn tay không gian phá t o á i một khe hở không gian xuất hiện thanh niên nam tử đạp vào trong cái khe không gian chương hai trăm hai mươi sáu vân hạo trở về chúng sinh cũng nên ông n g o n g n g o n g vô cùng từ khí ở tại địa cầu trong hư không dâng lên khoáng đ ạ t khí tức giá lâm cựu tiên ba hoa trích chòe mặt đất nợ sen vàng từng đạo cựu thải hào quang chiếu sáng mặt đất từng cái từng cái giống như giống ma hư ảnh từ vô tận bên trong dòng sông thời gian đi ra ca tụng đến một cái vĩ nạn tồn tại từng cái từng cái thế giới hư ảnh vượt qua vô cùng hoàn vũ giá lâm bầu trời địa cầu chỉ một thoáng vô biến dị tượng bao phủ ở toàn bộ địa cầu tình huống gì chẳng lẽ có đại lao hàn lâm Cảnh tượng kỳ dị như n h vậy, ấ tượng định là có đại lao muốn đến. muốn này hàng lâm sẽ không phải h là lao Lúc lâm, là... có sẽ t Thánh. Lẽ nào Thư Thánh trở、về? Toàn cầu ánh mắt tất t ánh nào người Lẽ ư về? đều cầu cả mọi người đều bị dị tượng hấp dẫn. tất dẫn, người cả mọi đ ề uy ngẩn nhìn đầu bầu u phía về trời s đoán. Một số người trong tâm đã trong người Một tâm mơ số hư ồ có dự cảm, cuộc Sóng. dự Dị lâm? nghĩ hàng tới rốt t ai sẽ là ợ n g quy hư, một đầu màu vàng đại đạo lan ra sâu trong hư không mà ra một cái mặc áo xanh thanh niên nam tử từ từng b ư ớ c từng b ư ớ c từ màu vàng đại đạo sâu bên trong đi ra chúng sinh ý chí vườn quanh tại thanh niên toàn thân công đức chi lực ngương tụ thành công đức pháp luân tại thanh niên nam tử sau l ư n g toát ra huy hoàng kim quang thanh niên nam tử tựa như cùng là tạo phúc chúng sinh có ân thiên địa đại công đức giả phổ thông hắn xuất hiện thiên địa đều phải vì thế mà cung m ờ i lăm nên đón hắn là cung nên thư thánh trở về cung nên thư thánh trở về cung nên thư thánh trở về nhìn thấy thanh niên nam tử bộ dáng chúng sinh thân thể chấn động tất cả đều quỳ ngã xuống cao dòng hô cái này quy cái này mãi không phải là bởi vì hắn cường đại là bởi vì thanh niên nam tử đã từng làm ra công đức hắn đại không cầu lợi hắn công lao vĩ đại Đáng trong o Hạo. Hạo. à là n người đều vui lòng phục tùng. Hán, chính là Vân Thư Thánh, Vân、Hảo. Chúng sinh không nên cầu cả phục đều vui tất Thư t mọi đa lễ.、Trong、mắt xuất hiện từng vệ xóm g ợ n vân h ạ o nhẹ nhàng chậm chạp âm thanh vang vọng tại tất cả mọi người bên t h a i toàn cầu tất cả mọi người đều không tự chủ được đứng lên thể cảm nhận được kia khí tức quen thuộc vân h ạ o cơ thể hơi chấn động sư tôn quả nhiên trở về tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn vân h ạ o muốn người chú ý bên trong vân h ạ o đáy mắt tràn đầy tư niệm còn có vẻ tôn kính hướng về phía một cái phương hướng thâm sâu dưỡng dục hạ cung hơi có chút run dày âm thanh từ vân hạc trong miệm phát ra đệ tử bãi kiến sư tôn một câu nói vang vọng toàn bộ địa cầu một câu nói vang vọng giữa thiên địa một câu nói diễn hóa vô cùng dị tượng những lời này vân hạo đã suy nghĩ mấy trăm vạn năm đã đợi mấy trăm vạn năm hôm nay rốt cuộc đến lúc hắn tôn kính nhất sư tôn trở về đinh chúc mừng chủ nhân hoàn thành lần thứ tám thu đồ đệ tưởng thưởng năm vạn điểm trao đổi đinh chúc mừng chủ nhân hoàn thành lần thứ tám thu đồ đệ tưởng thưởng vạn r i i rút thưởng cơ hội một lần l ư ỡ n g đạo gợi ý của hệ thống thanh âm từ lý tu trong đầu vang d ộ vân hạo trở về trở về đi đôi môi khẽ nhúc đích lý tu âm thanh vượt qua không gian chuyển đến vân hạ bên hai vâng sư tôn sắc mặt kích động vân h ạ o xé rách không gian từ trong hư không biến mất một giây kế tiếp lý tu trước người vân h ạ o thân ảnh đột nhiên xuất hiện sư tôn từ biệt mấy trăm vạn năm đ ồ nhi rốt cuộc đến lúc này nhìn thấy trước mắt kia thân ảnh quen thuộc vân h ạ o hít một hơi thật sâu bị sụp xuống đất âm thanh nghẹn nào nói ra lúc trước nếu mà không phải lý tu hắn vẫn chỉ là một cái p h à m nhân lúc trước nếu mà không phải lý tu hắn còn chính là một cái bình thường dạy học người là lý tu hắn có thể vạn cổ bất hủ là lý tu hắn có thể giáo hóa thương sinh hắn có thể đủ có như bây giờ hết thệ các thứ này đều là bởi vì lý tu đều là lý tu công lao đứa nhỏ ngốc lý tu vô vô vân hạo b ả vai đem vân hạo đỡ lên ánh mắt nhìn đến vân hạo tâm thần k h ẽ động mặc niệm một tiếng trước mắt chợt lóe một cái hình chiếu giả tưởng xuất hiện đến lý tu trước mắt nhân vật vân hạo thân phận thư thánh lý tu đạo tô n đệ tử tu vi hồng nông t r ư ở n g khống giả tầng thứ hai tiềm lực yêu n g h i ệ t thế u y ệ t t hồng nông t r ư ở n g khống giả tầng thứ hai tu vi đủ rồi lý tu trong mắt tinh man chợt lóe theo vi sư đi gặp sư huynh n g u y ê đệ tay trái vác sau đó lý tu tay phải tùy ý đung đưa sai bước hướng phía vườn hoa đi tới hắn đã thông báo nó đồ đệ hắn tính toán thời gian chắc đã tới rồi vâng sư tôn vân hạo đáp một tiếng theo sát tại lý tu sau lưng hắn hiện tại đã không phải là ban đầu kiên là cái gì cũng không biết phạm nhân mình sư tôn thân phận vân hạo đã biết đạo tôn v ạ n cổ thuế nguyệt lấy đến chính mình sư tôn thu đồ đệ mỗi cái đều y danh h i ể n hách một điểm này vân hạo tự nhiên rõ ràng biết rõ mình còn có sư huynh đệ cho nên cũng không có gì quá kinh ngạc mấy chục giây sau lý tu mang theo vân hạo đi vào trong hoa viên trong đình tiểu mội đám người đã chờ đợi đã lâu n vâng h vân hạu gái n g đầu một cái lần nữa ngồi xuống bà tôn có một cái nhiệm vụ phải giao cho ngươi lý tu trầm giai nói sư tôn mời nói đồ nhi nhất định hoàn thành nhiệm vụ vân hạu trịnh trọng nói sư tôn nhiệm vụ hắn nhất định phải hoàn thành bất luận núi đau biệt lửa hắn cũng ắt phải hoàn thành v i sư muốn cùng ngươi các sư huynh đệ đi tới t r ư thiên nhưng mà đại bản doanh không thể mất cho nên v i sư muốn ngươi trên địa cầu bên trong trấn thủ địa cầu đại bản doanh đồng thời giảng đạo toàn cầu giúp nhân tộc thực lực nâng cao một bước có thể hoàn thành nhiệm vụ sao lý tu nói giảng đạo đây là đồ nhi s ở trường sự tỉnh đồ nhi nhất định có thể hoàn thành nóng môi giới trở sư tôn n g à i từ t r ư thiên sau khi trở lại nhất định có thể nhìn thấy một cái hoàn toàn mới nhân tộc muốn còn muốn sư tôn có phải hay không có cái gì khó nhiệm vụ giao cho mình vân hạo nghe được lý tu nói chuyện nhất thời tràn đầy tự tin nói ra lúc trước thư thánh kỷ nguyên vân hạo chính là giáo hóa chú sinh vốn lý tu hài lòng gật đầu một cái nói đều chuẩn bị một chút đem nên làm việc làm xong sau này chúng ta liền đi tới chư tiên h bản tôn còn có một ít chuyện cần xử lý rời đi trước vâng cung tiễn sứ tôn vâng cung tiễn sứ tôn vâng cung tiễn sứ tôn một đám đồ đệ đồng nói chương hai trăm hai mươi bảy chuẩn bị ổn thỏa kiếm chỉ chư thiên bốn trong cung điện lý tu bày xuống trận pháp sau đó ở trong đại điện khoanh chân ngồi xuống hệ thống sử dụng vạn giới rút thưởng cơ hội liếm môi một cái lý tu mặc n i ệ m nói lập tức sẽ phải rời khỏi còn không rút thưởng đến một phát làm không tốt còn có thể rút được cái gì đồ vật hữu dụng đâu lý tu đối với lần này vẫn là biểu thị rất chờ mong đinh phải t r ă n g xác định hệ thống nói xác định lý tu nói đinh mở ra vạn giới rút thưởng chỉ một tháng thời không xoay chuyển thấy hoa mắt lý tu từ đại đ i ệ n bên trong chuyển tới khoáng đạt cổ xưa tinh không bên trong từng khóa rực rỡ tinh thần tỏa ra ánh sáng yếu ớt p h n g phất trăm triệu năm qua hàng cổ đều ở đây chiếu sáng bất hủ khí tức khắp cả vũ trụ ở giữa tỏa ra toàn bộ vũ trụ thật giống như đã tồn tại vô tận tuyến nguyệt vượt qua vô biên thời gian trường hạ vũ trụ chấn động một cái bị hỗn độn chi khí bao phủ luân b ả n vượt qua lại lần nữa hoa à vũ nhìn như xa xôi lại chỉ xích thiên nhai trong nháy mắt xuất hiện đến lý tu trước mặt luân bàn tuy rằng bị hỗn độn chi khí bao phủ nhưng là từ hỗn độn độn thấy hoa mắt lý tu lại lần nữa trở lại đại điện bên trong đinh chúc mừng chủ nhân thu được hai trăm ư c điểm trao đổi âm thanh hệ thống từ lý tu trong đầu văn dội hai trăm ư c điểm trao đổi lý tu khỏe miệng giật một cái t ê d ạ i chứng cũng không phải là cái gì tốt bà bối bất quá hai trăm ư c điểm trao đổi cũng không ít rồi lý tu tâm lý hơi an ủi một hồi hai trăm ư c điểm trao đổi đây chính là có thể ước trường dịch chuyển thời không hai mươi lần rồi còn có thể trao đổi rất nhiều thứ ừ cũng không tệ lắm t h ở ra một hơi lý tu gọi ra thuộc tính l i biểu nhân vật lý tu thân phận mạnh nhất sư tôn hệ thống chủ nhân thu vi hồng n ô n g trường khống giả tầng thứ sáu công pháp chư thiên trí cường sư tôn quyết trường sinh quyết chú thích chỉ biểu thị hệ thống công pháp tế bào vũ trụ pháp vật chất cực tận b i pháp tầng thứ năm vũ khí đạo ngọc kiếm đại đạo thiên bảo đình phòng thái sơ hồng m g n g giáp đại đạo thiên bảo đình phòng tiểu trấn đại đạo thiên bảo đình phòng khôi lỗi thế thân đ ồ đ ệ trường sinh h ô n độn trường khống giả tầng thứ sáu ngọc thạch hỗn độn trường khống giả tầng thứ sáu n g i hỗn độn trường khống giả tầng thứ chín la lê tiên hồng n ô n g trường khống giả tầng thứ chín thùy long siêu thoát giả trung kỳ tôn ngộ không siêu thoát giả trung kỳ dương ti siêu thoát giả hậu kỳ vân hạo hồng nông trưởng khống giả tầng thứ ba điểm trao đổi hai mươi hai t r ă năm bốn hai trăm sáu mươi chín hai trăm tám mươi ngoại trừ vừa thu được hai trăm l c điểm trao đổi bên ngoài mấy ngày qua lý tu điểm trao đổi cũng đầy đủ tăng trưởng không sai biệt lắm hơn một trăm i triệu hiện tại toàn cầu n h â n tộc thực lực không chỉ không có bởi vì tu vi biến cao mà để t h ă n g chậm ngược lại mà đã càng lúc càng nhanh không khó tưởng tượng nếu mà cho lý tu nửa năm thời gian một năm nói hắn điểm trao đổi tuyệt đối sẽ tích lũy đến trình độ kinh người trong khoảng thời gian này trường sinh và người khác thực lực cũng, cũng có đề thắng tiểu mội tu vi liền như tên lửa chầm chậm bạo tăng trở về thời điểm mới hỗn độn trưởng khống giả tầng thứ nhất hiện tại đã tầng thứ chín khoảng cách đột phá đến hồng mông trưởng khống giả cảnh giới chỉ là gần trong căng t h ớ c càng ngày càng tốt nữa rồi a lý tu thở dài nói lúc trước hắn vừa mới chuyển k i ế p tới thời điểm cái tu vi gì cũng không có cái đ ồ đệ gì rất không có hiện tại mình tu vi đã sắp đến siêu thoát giả cảnh giới đ ồ đệ tính cả còn không gặp mặt bàn đã c o i chín cái hắn cách vấn đỉnh trư thiên vạn giới tri đ ỉ n h cũng đã càng ngày càng gần đầy đủ mọi thứ đều chính đang phát triển không ngừng thời gian cấp bách nắm chặt thời gian hệ thống tiếp thu vân hạ lý tu mặc niệm nói đinh bắt đầu chuyền vân hạo tu luyện ký ức hệ thống r ứ t tiếng một cổ mênh mông ký ức xuất hiện đến lý tu trong đầu linh hồn chi lực toàn diện vận chuyển không đến nửa giờ thời gian vân hạo ký ức đã bị lý tu toàn bộ tiếp thu hơi vi điều chỉnh lý tu hít sâu một hơi một hơi xông lên nói hệ thống sử dụng thực lực để thăng cơ hội đinh bắt đầu cấp cho thực lực để thăng tưởng thưởng trong n g a y mắt một cổ bàng bạc mà lại trí cao tinh tuần cổ sáng năng lượng vượt qua vô tận t u ế nguyện hàng lâm lý tu đỉnh đầu chư thiên trí cường sư tôn quyết vận chuyển lý tu nhắm mắt lại bắt đầu điên cùng hấp thu cổ sáng năng lượng bên trong năng lượng mấy giờ sau đó ẩm một cổ vô hình tiếng nổ từ lý tu trong cơ thể bộc phát sau lưng hư không không ngừng chấn động vô cùng hồng mông vũ trụ hư ảnh xuất hiện đến lý tu xung quanh cơ thể hồng mông diễn hóa không ngừng quay cuồng nguyên bản tầng sáu hồng mông vũ trụ đã tiến dài đến bảy tầng lý tu thực lực b ộ t phá trạng thái hoàn mỹ hồng mông trưởng khống giả tầng thứ bảy m ở mắt một vệ thần quang từ lý tu đáy mắt chất tắt tâm niệm vừa động nơi có dị tượng hóa thành hư vô lý tu đứng lên thể nam nam nói cựu luyện thân thể tế bào vũ trụ pháp chế thống đạt đến hồng mông trưởng khống giả tầng thứ bảy hoàn mỹ nhất hồng mông trưởng khống giả tầng thứ bảy vân h ạ o thực lực sắp xếp tại đây lần này thực lực để thăng tưởng thưởng có thể để thăng một cái tiểu cảnh giới lý tu đã cảm thấy mỹ mãn vốn là hắn còn tưởng rằng chỉ có thể để cho thực lực tinh tiến mà thôi dù sao vân h ạ o thực lực so với hắn còn thấp hơn không nghĩ đến vậy mà còn có thể đột phá một cái tiểu cảnh giới này cũng để cho lý tu có chút xíu ngoài ý mẫn rồi hơn nữa khoe miệng s ẹ t qua một vệ đường cong lý tu phất phất tay không gian run run một hồi kiếm ý sắp bén thái sơ hồng mông khí tức t r à n g l n ra đạo ngọc kiếm thái sơ hồng mông giáp xuất hiện đến trong hư không cùng lúc trước bất đồng là hiện tại đạo ngọc kiếm còn có thái sơ hồng mông giáp xung quanh tản ra từng luồng hồng mông trí cao huy áp toàn bộ địa cầu không gian đều ở đây hai kiện pháp bảo bên d ư ớ i phản phất trở nên càng thêm vững chắc hồng mông trí bảo hướng theo lý tu thực lực đề thăng đạo ngọc kiếm thái sơ hồng mông giáp hiển nhiên đã từ đại đạo thiên bảo định phong tiến giai đến cấp thấp hồng mông trí bảo t ầ n g thứ xoay chuyển bàn tay tiểu c h ấ n xuất hiện đến lý tu trên lòng bàn tay không chấm ngâm trong chốc lát lý tu nâng tay phải lên mười hai vạn nhiều hồng mông vũ trụ lực lượng vận chuyển từng luồng từng luồng vô hình tiếng nổ văn vọng toàn bộ đại đ i ệ n thời không bắt đầu và m đến bảng bạc q u ă n g cầu năng lượng xuất hiện đến lý tu tay phải trong tầm tay bàn tay run lên hai cổ q u ă n g cầu năng lượng hóa thành lưu quan g chui vào nhỏ trong c h ấ n o n g n o n g n o n g trong tích tắc tiểu c h ấ n run dày kịch liệt có lẽ là đi qua một giây cũng có khả năng đi qua và năm huyền ảo gợn sóng từ c h ấ n nhỏ trên thoáng qua khoáng đặt mà lại tối nghĩa h uy áp từ c h ấ n nhỏ trên tràn g ra hồng nông chi khí lưu động tiểu c h ấ n tiến lên d a i vốn là đại đạo thiên bảo t ầ n g thứ đỉnh phong tiểu c h ấ n tại lý tu dưới sự trợ rút đạp vào cấp thấp hồng nông trí bảo chi cảnh mặc dù đối với lý tu mà nói tiểu chấn tác dụng cũng không phải lớn như vậy nhưng mà cái chấn nhỏ này chính là thừa tái hắn và tiểu bội tốt đẹp ký ức địa phương chỉ là vì cái này liền đáng giá hắn tiêu hao lực lượng bản thân vì tiểu chấn để thăng t ầ n g thứ thời gian không sai bịt lắm nên tiến quân chư thiên rồi phất phất tay ba món pháp bảo bị lý tu thu hồi khoe miệng lộ một nụ cười lý tu thu lại trận pháp sai bước hướng phía cung điện đi ra ngoài là thời điểm tiến quân chư thiên rồi chương hai trăm hai mươi tám một giờ gầy dựng vũ quang vị diễn năm hỗn độn chi hải sáu bóng người xuyên toa tại hỗn độn chi hải bên trong sáu người nhìn như tốc độ rất chậm lại một bước liền vượt qua hàng tỷ năm ánh sáng nơi bọn họ đi qua xung quanh hỗn độn chi khí đều sẽ né tránh gần giống như đại thần nên đón đế hoàng không dám có thứ gì không cung kính cử động sáu người này không phải lý tu trường sinh ngọc thạch tiểu muội thủy long dương tiễn lại là người nào sư tôn chúng ta đi chỗ nào trường sinh nói vũ quang vị diện liệt thiên cùng nộ không hiện tại đang ở nơi đó tay trái vác sau đó đối mặt để cho vô số vị diện cường giả đều kinh hoàng hỗn độn chi hải lý tu lại giống như là tại đi dạo nhà mình hậu hoa viên phổ thông thư giãn thích t r đi đi vâng trường sinh nói t r ư thiên vạn giới hiện tại chính đang đối với địa cầu nhìn chằm chằm lưu cho thời gian chúng ta không nhiều lắm toàn lực tăng tốc sớm một chút chạy tới vũ quan g vị diện trong mắt tinh mang trần lóe lý tu trầm giọng nói hồng quân bọn họ vẫn còn ở hỗn độn biên giới bên trong mặc dù không biết hồng quân bọn họ lúc nào ly khai nhưng mà không khó tưởng tượng khi bọn hắn ly khai hỗn độn biên giới một ngày kia địa cầu hát sẽ nên đón đại địch hơn nữa hiện tại t r ư thiên vạn giới cũng bởi vì khởi nguyên tạo hóa mà đúng cầu sóng mầm máy liệt toàn bộ địa cầu hiện tại liền cùng một khối hương mô mô m ộ dạng ai cũng muốn cắn n ó nhất khẩu lưu cho bọc vâng đệ tử tuân lệnh vâng đệ tử tuân lệnh mọi người đ ồ n g nói ô n g ngong ngong tám trăm bốn mươi không gian xung quanh chấn động sáu người rất nhanh liền từ vô ngần hỗn độn chi hải bên trong biến mất tung tích vũ quang vị diện chư thiên vạn giới bên trong một cái cũng không phải rất thu hút t r u n g cấp vị diện lúc này toàn bộ vũ quang vị diện đang lọt vào một phiến trong chiến loạn vô tận tinh không bên trong la lê i tiên tôn ngộ không toàn thân đẫm máu đằng đằng sát khí xuất lĩnh cân nhắc triệu chiến sĩ đang đ i ê n cuồng tấn công vũ quang vị diện địa phương lực lượng đối mặt la liệt thiên cùng tôn ngộ không cường đại thế công toàn bộ vũ quang vị diện liên tục bại lui vị diện người mạnh nhất đã bị la liệt thiên tùy tiện xóa bỏ bởi vì vì nguyên nhân này vũ quang vị diện đại quân sĩ khí đều đê đề mê vô cùng đột nhiên la liệt thiên tôn ngộ không thân thể chấn động trên mặt lộ ra vẻ vui mừng đem ánh mắt nhìn về phía vị diện vách thủy tinh danh giới ông ngong không gian chấn động từng đạo vết n ư ớ xuất hiện đến vị diện trên vách thủy tinh lý tu và người khác lạng yên không một tiếng động tiến vào vũ quang vị diện trong đó. cung nên sư tôn cung nên sư tôn la liệt thiên tôn nộ không thân hình chợt lõe xuất hiện đến lý tu bên cạnh túi người chào nói cung nên đạo tôn giá lâm cung nên đạo tôn giá lâm cung nên đạo tôn giá lâm đang cùng vũ quang vị diện địa phương lực lượng tác chiến mấy phe đại quân lập tức đình chỉ động t ắ c trong tay toàn bộ quỳ một chân trên đất cao giọng hô đạo tôn cái gì đạo tôn điều này sao có thể đáng chết này đại quân phía sau màn là đạo tôn đạo tôn làm sao sẽ xuất lĩnh đại quân công đánh chúng ta vũ quang vị diện vũ quang vị diện thuộc quyền đội ngũ một phiến đồ nào náo động đạo tôn chi danh chư thiên vạn giới người nào không biết người nào không hiểu đây làm cho cả vũ quang vị diện đều trở nên hoảng loạn lên đạo tôn đều tự mình đến bọn họ còn có thể có đường sống xong đời đạo tôn thì thế nào thế sống chết thủ vệ gia viên Rết rết rết. z ế t một cái đủ vốn rết hai cái kiếm lời một ít ánh mắt đỏ bừng vũ quang vị diện chiến sĩ gầm t h é t liên tục toàn bộ vũ quang vị diện sĩ khí lần nữa để thăng hướng phía lý tu đại quân vào tới rết rết rết. Rết rết rết. Rết rết đạo tôn đến cái này khiến mấy phe sĩ khí nhất thời đại tăng vô số chiến sĩ đằng đằng sát khí chặn đánh đ ị c h nhân đại chiến tiếp tục sư tôn ngày s a o lại tới đây tôn ngộ không gãi đầu một cái nghi hoặc nói ra chư thiên có biến lưu cho thời gian chúng ta không nhiều lắm lý tu quét nhìn chiến trường do hỏi hiện đang tấn công hạ mấy cái vị diện khải bẩm sư tôn đã tấn công xong năm cái vị diện la liệt thiên trầm giọng nói có thể chiến nhân viên đâu lý tu nói có thể chiến nhân viên số lượng đạt đến hai mươi triệu hồng nông trưởng khống giả cảnh giới tu luyện giả số lượng tăng lên tới m ư ơ i vị ý tú nói ít thì một ngày lâu thì ba ngày liền có thể tấn công xong đến la liệt thiên nói một ngày quá muộn trường sinh chiến tiên tiểu mụi ngọc thạch các ngươi gia nhập chiến trường ngộ không liệt thiên các ngươi cũng tới trong vòng một giờ có năm chắc hay không g ử i dựng vũ quan g vị diện lý tu lắc đầu nói thời gian cấp bách một ngày thời gian quá dài trời biết đạo chư thiên vạn giới cái gì đánh tới bọn họ hiện tại thiếu chính là thời gian nhất định phải nắm chặt thời gian bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ m ọ i người đồng nói rầm rầm rầm từng luồng từng luồng bàng bạc uy áp từ tiểu nội trên thân người khác bộc phát kỷ nguyên chi trung văn dội huyễn cảnh bao phủ chiến ý ngốt trời côn múa thương cung sắc ý bao phủ tại tiểu nội và người khác gia nhập chiến trường sau đó vũ quan vị diện liên tục bại lùi lượng lớn sinh linh v ẫ n lạc vô số máu tươi vây xuống vũ trụ h ả i cốt đ ồ n g b ề n tại vũ trụ khoảng lý tu cùng không có xuất chiến đồ đệ trạm tại vị diện b á c h thủy tinh một bên lẳng lặng nhìn đến chiến tranh phát triển trên mặt không có thương hại hoặc là không đành lòng chiến tranh cho tới bây giờ thì không phải cho đùa ở đây cũng không có cái gọi là thánh mẫu người loại người như vậy cũng sống không lâu hôm nay bọn họ không cường thế ngày khác chính là địa cầu trần luân đây chính là chiến tranh không có đúng sai cùng lập trường không đến nửa giờ thời gian vũ quang vị diện thần p ụ vũ quan vị diện trung tâm tinh cầu có chút hư hại trong cung điện lý tu ngồi ở một cái trên đế hắn đ ồ đệ nhóm tại bảo tọa đằng trước đứng thành một hàng tiếp theo bố trí cần phải tiến hành điều chỉnh gõ bàn một cái nói lý tu chậm dai nói nếu như từng cái từng cái vị diện tấn công hiệu suất kia quá chậm cho nên cần điều chỉnh kế hoạch tiểu mội ánh mắt nhìn về phía lý tu chờ đợi đến lý tu hạ nói liệt thiên chiến thiên chầm ngâm trong chốc lát lý tu mở miệng nói chúng ta tại la liệt tiên chiến thiên bước lên trước hai người các ngươi xuất lĩnh một nhóm người đi tấn công trung cấp vị diện dùng tốc độ nhanh nhất công l ư ợ c từng cái từng cái trung cấp vị diện có thể có vấn đề lý tú nói bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ la liệt thiên chiến thiên không chút do dự nói ra trung cấp trong vị diện người mạnh nhất đỉnh thiên cũng chỉ là hồng mông trưởng k h ố n g giả ba bốn tầng thực lực cao hơn nữa cũng cao không đi nơi nào lấy la liệt thiên cùng chiến thiên thực lực muốn chấn áp một cái trung cấp vị diện dễ như t r ở bàn tay chương hai trăm hai mươi chín an bài hỗn đ ộ n biên giới sáu trường sinh n g ọ thạch m ư i lý tú nói chúng ta tại tiểu m ư i ba người đi ra ba người các ngươi xuất lĩnh một nhóm người đi tấn công trung cấp vị diện dùng thời gian nhanh nhất đi chấn áp có thể có vấn đề lý tú nói bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ tiểu mội ba người nói bất luận là tiểu mội vẫn là ngọc thạch đều là vượt cấp khiêu chiến dạng có năng lực trường sinh đối với chiến đấu không phải qua sở trường nhưng mà phụ trợ năng lực vẫn có tiểu mội hỗn độn trưởng khống giả t ầ n g thứ chín thực lực phối hợp k ỳ nguyên chi trung chấn áp hồng mông trưởng khống giả t ầ n g thứ ba tu luyện giả cũng vấn đề không lớn c ộ n thêm có ngọc thạch cùng trường sinh phối hợp tấn công trung cấp vị diện tốc độ nhiều lắm là chỉ là so sánh la liệt thiên còn có chiến thiên tổ hợp chậm một chút nhưng mà cũng tuyệt đối sẽ không có vấn đề、gì. Thủy lý o n Dương Tiễn, Tôn Ngộ Không. g l tu nói cao h n g t cấp vị diện có thể có thể v ấ người đề. Lý Tu nói. diện n Cao cấp vị diện người mạnh nhất tối đa cũng chính là hồng mông trưởng khống giả tầng thứ chín cho dù có số mệnh lịch thiên bước vào siêu thoát giả cảnh giới cũng sẽ không vượt qua siêu thoát giả sơ kỳ thủy long ba người đều có thể tùy tiện giải quyết phân đội tấn công đây cũng là lý tu kế hoạch cũng là nhanh nhất tấn công chư thiên vạn giới biện pháp ngoại trừ cái biện pháp này kỳ thực cũng không có đường lựa chọn tốt kế hoạch so với những biện pháp khác lợi cùng tệ hại còn không bằng dùng như vậy thực lực cường thế n g h i ê n ép bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ thủy long ba người đồng nói sư tôn đỉnh cấp vị diện chúng ta không hành động sao lấy sư huynh đệ chúng ta thật sự đủ sức để chấn áp một loại đỉnh cấp vị diện rồi dương tiễn nghi ngờ nói đỉnh cấp vị diện liên lụy quá nhiều tạm thời trước tiên không hành động lý tu lắc lắc đầu chư thiên b ạ n giới bên trong đỉnh cấp vị diện một loại tại đây một chư thiên kỷ nguyên hình thành cũng đã xuất hiện bên trong nước quá sâu làm không tốt lại gặp phải ban đầu ma tộc loại tình huống đó liên lụy quá nhiều cùng cùng đỉnh cấp vị diện quáy dày vậy còn không như nhiều tấn công xong mấy cái cao cấp vị diện vâng dương tiến nói vậy liền hành động đứng lên đi đứng lên thể lý tu nói chúng ta tuân lệnh chúng ta tuân lệnh chúng ta tuân lệnh mọi người đ ồ n g nói ta cũng muốn động độc thủ lý tu vặn vẹo cổ đứng lên thể hắn cũng phải đi tấn công vị diện hơn nữa còn là cao cấp vị diện không chỉ như thế lý tu còn muốn một người tấn công lấy một người đối mặt toàn bộ vị diện bất quá trước đó trong mắt tinh mang trận lóe lý tu khỏe miệng xẹt qua một vệ đường cong được rồi mỗi người lên đường đi đủ loại suy nghĩ thoáng qua lý tu nhàn nhạt nói vâng mọi người đồng nói mấy giờ sau đó hôn đ ộ n biên giới ra lý tu thân ảnh lặng lẽ giữa xuất hiện hệ thống nhìn về phía trước hôn đ ộ n biên giới lý tu mặc n i ệ m nói đinh có hệ thống hệ thống nói có không có gì che giấu hơi thở cùng thân hình đồ vật có thể để cho đạo cảnh không phát hiện được không cần thiết vĩnh cửu duy nhất một lần là được lý tu mặc n i ệ m nói mãi mãi không cần phải nói suy nghĩ một chút lý tu liền có thể đoán được cần bao nhiêu điểm trao đổi quên đi không chọc nổi không chọc nổi lý tu lo lắng duy nhất chính là hệ thống trong thương thành không có mình muốn đồ vật dù sao này cũng đến đạo cảnh tầm thứ căn cứ vào lý tu quan sát hệ thống trước mắt thật giống như không có đạo cảnh t ầ n g thứ đồ vật cũng không biết là hắn quyền hạn không đủ vẫn là hệ thống quá yếu gà lý tu cảm thấy hẳn đúng là hắn quyền hạn không đủ mở ra đạo cảnh trở lên đồ vật hệ thống tuy rằng lừa bịp nhưng là năng lực vẫn là có thể đinh bởi vì vì chủ nhân ngài hiện tại quyền hạn đã đạt tiêu chuẩn có thể sớm sử dụng ba lần tiếp theo quyền hạn một phần năng lực trao đổi thứ nguyên thương thành đồ vật phải trang quyền sử dụng hệ thống nói quả nhiên là quyền hạn chưa tới tới đẳng cấp hệ thống thương thành gọi thứ nguyên t ư ơ n g thành sao cùng thứ nguyên sát thực tế nhất định rất lựu truyền phê bình trong mắt lý tu một vẻ hiểu r đinh đề cử chủ nhân vật phẩm thứ nguyên che lớp phủ cấp thấp trước mắt trận lóe một cái hình chiếu giả t ư ở n g xuất hiện đến lý tu trước mắt thứ nguyên che lớp phủ cấp thấp đùa này triện vì duy nhất một lần phụ triện sử dụng đùa này triện có thể biến mất thân hình cùng khí tước đạo cảnh bao gồm đạo cảnh trở xuống tu sĩ không thể nhận ra thấy đến sử dụng phụ triện sinh linh phụ triện có thể duy trì cơ sở một canh giờ trao đổi cần một ư ơ i ước điểm trao đổi có thể dùng điểm trao đổi để t h ă n g phụ triện lúc sử dụng giới hạn một ước điểm trao đổi có thể đề cao một giờ thời gian sử dụng cầu kim độ không vậy cái thủ mộ giả thực lực cũng sẽ không vượt qua đạo cảnh đi nhìn đến hình chiếu giả tưởng bên trong nội dung lý tu liếm m ô i một cái nếu như thủ mộ giả thực lực vượt qua đạo cảnh kia hắn coi như gg ờ ờ rồi là lý tu muốn đi thám h ô n độn biên giới đi tìm tòi thủ mộ giả đinh thủ mộ giả thực lực không cao hơn đạo cảnh hệ thống bất thình lình mở miệng nói chó hệ thống này vậy mà còn có thể giúp hắn đinh đây là chủ nhân trong vòng quyền hạn sự tỉnh hệ thống có thể trả lời phán phất đoán được lý tu ý nghĩ hệ thống nói trong vòng quyền hạn ta hỏi ngươi thủ mộ giả ngươi không phải nói quyền hạn chưa tới sao lý tu mặc niềm nói đinh chủ nhân ngài không có nói tỉ mỉ hệ thống nghĩ đến ngươi hỏi là thủ mộ giả thân phận tin tức liên quan tới thủ mộ giả thân phận tin tức chủ nhân ngài quyền hạn chưa tới không hệ thống nói có thể chó hệ thống này còn học sẽ xuyên chữ vô địch vậy hắc cám phải chăng cũng có đạo cảnh lực lượng tồn tại hít sâu một hơi lý t u nói lúc trước hắn còn tưởng rằng liên quan tới đạo cảnh đều là quyền hạn chưa tới bây giờ nhìn lại cũng không phải như vậy như thế nói kia hắn vừa vặn cũng có thể hỏi rõ một ít chuyện đinh phải hệ thống nói quả nhiên trong mắt lý tu một vệ tinh mang chư thiên vạn giới bên trong có mấy cái đạo cảnh cường giả tại lý tu nói đinh một cái hệ thống nói một cái cái nào lý tu thần sắc xứng sở thủ mộ giả cùng hắc cám đây không phải là hai cái sao thủ mộ giả hệ thống nói hắc cám đạo cảnh đâu lý tu không hiểu nói đinh trước mắt không tồn tại ở chư thiên vạn giới bên trong hệ thống nói không tồn tại sao vậy cũng là lý tu khỏe miệng giật một cái vốn là hắn còn muốn làm rõ ràng chư thiên vạn giới mai phục đạo cảnh rốt cuộc có mấy cái bây giờ nhìn lại hắn nguyện vọng tan vỡ nếu như nguyên thủy thứ nguyên địch nhân tạm thời vắng mặt nguyên thủy thứ nguyên trong k i a cầu hệ thống căn bản không tính ở bên trong trừ phi tại nguyên thủy thứ nguyên bên trong nếu không không cách nào làm rõ ràng rốt cuộc là có bao nhiêu địch nhân giống như h ắ t cám hỏi cũng hỏi không rõ ràng chương hai trăm ba mươi thần bí thủ mộ giả sử dụng trong lúc có thể gia tăng sao lý t u nói đinh sử dụng thời hạn không tới lúc trước đều có thể gia tăng hệ thống nói vậy liền tạm thời không cần tăng thêm trực tiếp trao đổi đi lý t u nói ngược lại chính sử dụng thời hạn lúc trước đều có thể thêm loại này hắn trực tiếp nhìn lúc ấy tình huống quyết định là được đỡ phải trao đổi nhiều hơn lãng phí điểm trao đổi đinh khấu trừ chủ nhân mười ước điểm trao đổi chủ nhân còn lại điểm trao đổi một mươi chín ba trăm linh hai một trăm bốn mươi sáu chín trăm năm mươi mốt đinh chúc mừng chủ nhân thứ nguyên giả thế p h ụ cấp thấp trao đổi thành công phụ triện đã cất giữ đến hệ thống thương khố bên trong xin chủ nhân tự mình lấy ra l ư ỡ n g đạo gợi ý của hệ thống thanh âm từ lý tu trong đầu vang dội xoay chuyển bàn tay một khối giống như tờ giấy một bản mỏng màu tím phụ triện xuất hiện đến lý tu trong tầm tay huyền ảo khí tức ở tại phụ t i ệ n hai sáu linh thượng tán phát xung quanh hư không đều bị phụ triện nơi đồng hóa khí tức trở nên không đáng kể giống như hư không đều biến mất một dạng huyền diệu vô cùng không chỉ như thế phụ triện chất liệu cũng mười phần đặc biệt cho dù lấy lý tu hiểu biết cũng không cách nào nhận ra phụ triện đến tột cùng là dùng là thứ gì chế tạo mà thành tựa hồ là một loại quy tắc bên trên lực lượng chế tạo lý tu tự đ ủ bóc nát phụ triện phụ triện hóa thành một đạo ánh sáng màu tím bao phủ ở lý tu thân thể một cổ mạc dành cảm giác từ lý tu đáy lòng dâng lên tâm thần khé động tại lý tu trong cảm giác thân thể của hắn đã dần dần hóa thành hư vô cho dù là chính hắn cũng cảm giác không đến hắn tồn、tại. hoàn toàn cắt đứt ở tại thực tế không gian cùng hư huyễn không gian khoảng thực tế cùng hư huyễn bên trong đều không cách nào tìm ra hắn hắn gần giống như cũng không tồn tại một loại ở tại đây trong thế gian thật thân kỳ cảm thán một tiếng lý tu đem ánh mắt nhìn về phía hỗn độn biên giới nên làm chính sự rồi thân hình trật lóe vô thanh vô thức lý tu từ hỗn độn chi hải bên trong biến mất tiến vào hỗn độn biên giới bên trong có lẽ là thủ mộ giả xuất thế nguyên nhân toàn bộ hỗn độn biên giới đều nằm ở một loại áp lực bầu không khí gần giống như có một đầu cự long quanh quẩn tại trong vực sâu cự long cho dù không có động tác toàn bộ thâm nguyên đều tựa như sẽ vì thế ngưng kết chúng sinh cũng không dám toàn bộ hỗn độn biên giới hư không mắt trần có thể thấy ngưng kết nếu như có tu luyện giả tại đây nói cho dù là thiên tôn tại đây cũng khó mà di chuyển hơi bất cẩn một chút cũng sẽ bị không gian đè ép thành hư vô bất quá loại này ngưng kết đối với lý tu mà nói tự nhiên không có bất kỳ ảnh hưởng mấy cái thời gian lập loệ lý tu liền đã tới hỗn độn biên giới sâu bên trong khoảng cách chư thiên phong đã càng ngày càng gần khí tức thật cường đại linh hồn chi lực p h u n g trào cảm nhận được chư thiên phong bên trong mơ hồ chuyển ra cổ kia khí tức kinh khủng lý tu ánh mắt hơi ngưng trọng đạo cảnh quả nhiên sâu không lường được cho dù chỉ là cảm ứ n g cũng có thể cảm nhận được loại kết như thâm nguyên như hạo hải một bản uy áp kinh khủng cho dù là siêu thoát giả đang cảm thụ đến cổ uy áp n h à u y áp này đều sẽ có trùng linh hồn bị đống kết trong nháy mắt liền sẽ vẫn là cảm giác siêu thoát giả chi cảnh trở xuống tu luyện giả muốn đạp vào chư thiên phong cũng khó như lên trời uy áp đối với lý tu có hiệu lực không chư thiên t r í cường sư tôn quyết vận chuyển toàn bộ uy áp trong nháy mắt liền bị hóa giải bởi vì có thứ nguyên giả tế phù che phủ cho nên lý tu cũng không lo lắng cho mình bị thủ mộ gi linh hồn chi lực không có kiêng kỵ gì cả quét hình tuy rằng bởi vì đạo cảnh uy áp uy áp để cho linh hồn chi lực vô pháp toàn diện phong thích nhưng mà đang toàn lực quét hình dưới tình huống rất nhanh lý tu liền đã phát hiện thủ mộ giả nơi ở mà một khối bên thác nước đang khoanh chân ngồi dưới đất thủ mộ giả giống như có cảm giác khẽ n h u mày đột nhiên mở mắt ra ngẩng đầu lên từng đạo thứ nguyên xây dựng uy áp vô thượng từ thủ mộ giả trên thân bộ c phát trong nháy mắt phạm vi mấy vạn dặm hư không trực tiếp hóa thành lĩnh hạng h ạ t h m thu hồi ánh mắt không gian bị lại lần nữa tu bổ thủ mộ giả tự n ủ kỳ quái làm sao có loại bị dò xét cảm giác bên kia chư thiên phong chức lý tu thu hồi linh hồn chi lực hơi hít hơi vậy mà suýt chút nữa nhận thấy được hắn linh hồn chi lực không hổ là đạo cảnh bất quá đã tìm được ngươi đi khoe miệng xẹt qua một vệ đường cong lý tu thân hình c h ậ t lõe dung nhập vào hư không một phiến màu máu thác nước ở tại chư thiên phong một góc cùng bình thường thác nước bất đồng là cái thác nước này chảy ra nước làm à u đỏ máu b à n g bạc năng lượng từ trong nước t r ẳ n g ra thác nước nước mặc dù là màu đỏ lại cho người một loại đỏ n h ư cùng bảo thạch giống như thiên đ i ệ kết tinh một bàn chói mắt lóa mắt qua lại không dứt thác nước bay vùn vụt rơi xuống thạch ư ờ n g đ t c lực ở trong nước như ẩn như hiện, toàn bộ thác trong đĩa n người Bên nước, đen nùa đến g cho cảm phàm thác nhăn ta một đều nếp đều nhịu chung một chỗ không ó nhìn thấy ánh mắt thủ mộ giả khoanh chân ngồi.、Sau、lưng chư thiên cong lên người, thấy thủ chư thạch thủ thạch mắt mộ mộ giả giả bia Sau bia bị có tán phát ra cái gì khí tức toàn thân phủ đầy vết nước như cùng là một khối phổ thông thạch đĩa hơn nữa giống như khối bị tuế nguyện nơi ăn mòn thạch đĩa nếu mà không nhận ra nói sẽ không có người nhận vì cái này nhìn như phổ thông thạch đĩa chính là đại danh đỉnh đỉnh chư thiên thạch đĩa khu khu khu lượng lớn rách nát khí tức từ trên người tràn ra xung quanh hư không bị đồng hóa phát ra thực thực thực âm thanh từng luôn hắc vụ phiêu tán hư không đều trở nên khô vàng lên đáng chết thu tay vệ không biết nghĩ tới điều gì thủ mộ giả kia đục n ầ u trong ánh mắt dần dần toát ra sắc bén cùng sắc khí mắt bông u xuống vi thấp hơn thủ mộ giả thấp giọng mắng gao khóc thảm thiết thi h ả i khắp nơi vô tận biển máu chư thiên khóc t ỉ tê vạn giới pha thoái đủ loại dị tượng từ thủ mộ giả toàn thân thoáng qua sắc khí nồng nặc đã ngưng kết thành hóa đặc thủ mộ giả xung quanh hư không đã hóa thành một mảnh mẫu máu hư không đều t ả ra nhàn nhà sắc kh mà đang ở thủ mộ g i ả trước mặt cách đó không xa lý tu sắc mặt lãnh đ ạ m đang khoanh chân ngồi ở thủ mộ g i ả đối diện khoảng cách gần như vậy thủ mộ g i ả lại không có bất kỳ phát hiện giống như lý tu không tồn tại phổ thông nhìn lý tu phương hướng ở chỗ đó cũng như nhìn một phiến không khí cái sát khí này lý tu âm thầm chất lưỡi hắn sát khí đã quá khủng bố chính là cùng thủ mộ g i ả so sánh vẫn có chút phù thủy nhỏ gặp phù thủy lớn t r ờ i biết đạo thằng này rốt cuộc là từng giết bao nhiêu người mấy cái chư thiên h ữ nguyên sinh linh cộng lại đều không nhất định có nhiều như vậy bất quá tựa hồ trải qua tổn thương nhìn đến thủ mộ già động tác cùng thân sắc trong mắt lý tu một vệ tinh mang có ý tứ tu vi đều đã tới đạo cảnh thủ mộ giả đã từng vậy mà trải qua tổn thương tin tức này nếu mà chuyển ra toàn bộ chư thiên vạn giới đều sẽ vì thế xôn s a o đi như vậy lại đến tột cùng là ai bảo thủ mộ giả thủ thương là cái kia người đánh cờ hay hoặc là lý tu ánh mắt chất động ánh mắt thâm thúy vô cùng không biết đang suy nghĩ gì chương hai trăm ba mươi mốt cơn giả g thần bí khủng bố hất động hít sâu một hơi đem trong đầu lộn xộn lung tung ý nghĩ loại bỏ não ra nhìn về phía thủ mộ giả lý tu mặc nghiệm nói kiểm tra cá nhân t h u tính hả ngay tại lý tu mặc niệm một sát na kia thủ mộ giả trao mày đ ố n g nhiên đứng dậy sau l ư n g chư thiên thạch địa khẽ chấn động cuồn cuộn tiếng vang lớn trở hiện nhất trọng trọng chư thiên hoàn vũ hư ảnh từ xa xôi phía chân trời giá lâm khoáng đạt khí tức kinh khủng lập tức tập trung toàn bộ chư thiên phong pha vi toàn bộ chư thiên phong thời không đều tại lúc này ngưng kết xuống lại là loại kia dò xét khí tức rốt cuộc là ai t r ầ m rãi ngẩng đầu lên chư thiên hư ảnh từ thủ mộ giả đáy mắt thoảng qua t h n g đạo thứ nguyên đường cong tại thủ mộ giả trong mắt xây dựng thủ mộ giả thấp giọng nhị nó nói có người đang nhìn trọng hắn đối với lần này thủ m không chút nào hư ngược lại có thứ nguyên tre phủ p h ủ ở đây hắn sẽ sợ sao không tồn tại nhìn trước mắt xuất hiện hình chiếu giả tưởng lý tu ngưng thần nhìn đến nhân vật thủ mộ giả thân phận thu vi tiềm lực dấu hỏi toàn bộ đều là dấu hỏi nội danh chữ không có một biểu thị không hổ là có thể cùng nguyên thủy thứ nguyên thời gian tồn tại có thể so với nhân vật quả nhiên thần bí trước mắt hình chiếu giả tưởng biến mất lý tu chậm d ã i đứng lên thể không thấy bên cạnh tức giận thân thể đã mơ hồ đang phát dôn thủ mộ giả đáng chết rốt cuộc là ai phát hiện do xét cảm giác biến mất thủ mộ giả sắc mặt buộc phát mù, âm u âm k h ắ c ánh mắt quét nhìn xung quanh mục quan g phảng phất có thể vượt qua vô tận thời không toàn bộ chư thiên vạn giới cảnh tượng đều tựa như sẽ ánh vào thủ mộ giả m i mắt thu hồi ánh mắt thủ mộ giả khỏe miệng lộ ra nụ cười tàn nhẫn chẳng lẽ là cái tia cái gọi là đạo tôn bước ra một bước không gian xung quanh bắt đầu hư hóa giữa lúc thủ mộ giả phải rời khỏi chư thiên phong thì trong nháy mắt mây đen bao phủ chư thiên phong từng đạo từ quy tắc xây dựng mà thành trật tự thần lôi từ trong mây đen quay cuốn phát ra từng trận nộ vang thủ mộ giả tứ chi dần dần hiện ra từng đầu không biết tên xiềng xích xiềng xích cầm cố lại thủ mộ giả thân thể một mực lan ra đến trong hư không cho dù mạnh như thủ mộ giả cũng căn bản là không có cách thoát khỏi xiềng xích giang cầm đáng ghét nắm tay chắt che nắm lại sắc mặt đỏ lên thủ mộ giả lần nữa ngồi xuống sắc mặt trở nên càng ngày càng khó coi o ngong ngong hướng theo thủ mộ giả ngồi xuống trên bầu trời mây đen còn có quy tắc thần lôi cùng xiềng xích dần dần dung nhập vào hư không biến mất cuối cùng có một ngày bản tôn sẽ giết người nhất định sẽ giết người thủ mộ giả cúi đầu dù gì nói hả vốn là muốn đi địa phương khác xem lý tu nhìn thấy từng màn ánh mắt n g ư n g tụ thủ mộ giả biết rõ tên hắn ngược lại không có gì kỳ quái liền tính không phải hồng quân bọn họ nói lấy thủ mộ giả thực lực muốn biết cũng rất dễ như t r ở bàn tay nhưng mà kia xiềng xích là tình huống gì còn có thủ mộ giả trong miệng nói người kia lại đến tuột cùng là là ai là ai đem thủ mộ giả giam cầm tại chư thiên phong bên trong là ai để cho thủ mộ giả tức giận như vậy lẽ nào để cho thủ mộ giả thụ thương người đó chính là đem thủ mộ giả phong ấn ở người ở đây lý tu âm thầm suy nghĩ bất quá đem thủ mộ giả phong ấn ở tại đây lại là vì cái gì lý tu ánh mắt hơi nhau lại giúp đỡ ma tộc kia cổ năng lượng thần bí hát cám trong đại bản doanh cặp mắt kia khởi nguyên tạo hóa tương truyền thủ mộ giả bị phong ấn bàn cờ này hạ có chút lớn a lắc lắc đầu lý tu đem trong đầu lộn xộn lung tung ý nghĩ toàn bộ loại bỏ tu vi hắn bây giờ còn quá thấp liền siêu thoát giả c h i cảnh đều còn chưa tới nhớ những vấn đề này cũng chỉ là không có chút ý nghĩa nào căn bản sẽ không có thứ gì đáp án còn không bằng không m u ố n nhìn về phía quỷ dị màu máu thắt nước lý tu sãi bước đi qua ngồi sổn người xuống tâm thần khé động linh hồn chi lực bao phủ ở một p h i ế dòng nước hồi lâu lý tu chậm dai thu hồi linh h ồ n mình chi lực Kỳ quái. nước này bên trong thật giống như có kỳ dị gì năng lượng hơn nữa năng lượng rất bằng bạc nếu mà hấp thu có thể thần tốc tăng thực lực lên nhưng mà tựa hồ có một cổ hận tàng rất sâu tà ác lực lượng nếu mà hấp thu nước này quá nhiều lực lượng nói tâm trí sợ rằng sẽ bị ảnh hưởng a đứng l ê n h ể lý tu ngẩng đầu nhìn về phía trên thác nước mới cái này nước rốt cuộc là từ chỗ nào đến làm sao sẽ kỳ quái như thế chấm ngâm một chút lý tu hóa thành một vệ sáng bay về phía hư không chỗ ngồi này thác nước độ cao vô cùng cao thậm chí so sánh một ít tinh hệ diện tích còn dài hơn chiều dài vượt qua mấy trăm vạn năm ánh sáng ước chừng bay một hai cái hô hấp thời gian lý tu bay đến rồi thác nước phía trên nhất nghiêng nhìn phía trước lý tu đồng tử co r ụ t lại trong mắt lóe lên một vệt vẻ chấn động đó là hắc động tịch v ô hắc động dài đến mấy chục năm ánh sáng lớn như vậy hắc động từng đạo mạc danh đường cong xây dựng thành hắc động lượng lớn chất lỏng màu đỏ như máu từ trong hắc động chạy ra hội tụ đến phía dưới dòng sông bên trong lại từ sườn đồi nơi bay chạy xuống hình thành bàng bạc thác nước đây là động gì dân dân phục hồi tinh thần lại lý tu cẩn thận từng ly từng tí hướng phía hắc động tới gần để cho an toàn lý tu tại đại khái khoảng cách hắc động mấy trăm vạn km vị trí dừng lại suy nghĩ một chút lý tu xoay chuyển bàn tay quy tắc chi lực tập hợp t ừ hư vào thật sự một tảng đá ở tại lý tu trong tầm tay ngưng tụ m à thành bàn tay r u lên đ á hóa thành một vệ sáng hướng về hư vô một trăm ba năm nghìn m một nghìn m năm trăm m một trăm ba trăm ba mươi ba m đã càng ngày càng tới gần hư động đột nhiên ngay tại đá lúc sắp đến gần hư đ ộ n g năm mươi m phạm vi thời điểm dị biến xuất hiện ông ngong ngong trong hắc động đường cong chậm rãi giao động từng luồng từng luồng mạc danh khí tức tử trong hưu động l chuyển mà ra hướng về động đá vô thành vô tức liền hóa thành hư vô không có để lại bất cứ dấu vết gì cho dù là lúc này đang chuyên tâm một ý sự chú ý tập trung quan sát lý tu cũng không có cảm ứng được đá rốt cuộc là làm sao biến mất đại khủng bố tuyệt đối là đại khủng bố trong mắt xuất hiện vẻ kinh hãi lý tu không chút do dự chuyển thân l y khai cái h ác động này tuyệt đối không phải là hắn bây giờ có thể chạm đến có thể đi nhìn từ nơi sâu xa một loại cảm giác nói cho lý tu nếu mà lại hiếu kỳ như vậy đi xuống có lẽ biến mất chính là h ắ n cái này chư thiên phong rốt cuộc là thứ q u ỷ gì lại lần nữa rơi vào bên thác nước lý tu lòng vẫn còn sợ hai ngụt lớn thở hồn hệm m ư ờ cái thần bí chất lỏng màu đỏ như máu thần bí hát động Phải biết lý tu hiện biết tại Vi Tu Tu Lý chương hai trăm ba mươi hai khủng bố chư thiên phong chư thiên phong lý tu trong đầu hiện ra liên quan tới chư thiên phong ghi chép chư thiên phong hình thành tại đây một chư thiên kỷ nguyên hình thành lúc trước là trên một cái chư thiên kỷ nguyên để lại có truyền thuyết nói chư thiên phong thậm chí vô số chư thiên hứng kỷ nguyên lúc trước cũng đã tồn tại lai lịch sâu không lường được bên trong ẩ n t à n g đại khủng bố cùng bí mật lớn toàn bộ chư thiên vạn giới bên trong đối với chư thiên phong ghi chép ít lại càng ít chỉ có một ít trên một chư thiên hứng kỷ nguyên còn sót lại trong tin tức có đôi câu vài lời đối với chư thiên phong ghi chép phần lớn trong giọng nói còn tràn đầy kiên kỵ cùng sợ hãi bởi vì thủ mộ giả tự phong tại chư thiên phong bên trong cho nên từ hai cái chư thiên kỷ nguyên bắt đầu chư thiên phong cũng đã bị phong tỏa chư thiên phong bên trong cụ thể có cái gì không người nào biết cũng không người hiểu rõ chỉ có tương truyền nói tại t r ư thiên phong chưa bị phong ấn lúc trước có hay không cân nhắc siêu thoát giả cảnh giới t r ư thiên đại lao bước vào s ô n g qua chính là mỗi một cái bước vào t r ư thiên phong người liền không có một sống sót giả là t r ư thiên vạn giới đệ nhất hiểm điệu để cho vô số cường giả nghe tin đã sợ mất mật hiểm điệu thủ mộ giả tự phong sao nếu như không thấy thủ mộ giả trên thân thể quấn quanh xiềng xích nói lý tu thật đúng là sẽ tin tưởng là thủ mộ giả tự phong nhưng nhìn đến xiềng xích sau đó lý tu cũng sẽ không lại nghĩ như vậy nếu mà lý tu không có đoán sai mà nói cái gọi là thủ mộ giả tự phong sợ rằng cùng đem thủ mộ giả phong ấn ở cái địa phương này người có quan hệ rất lớn、à? Tin t ứ chư này số lượng số có c ú t tâm, Tu mắt lớn Lý ánh nhìn những A. Xoa xoa mi tâm, Lý tu đem ánh mắt nhìn về phía mi đem h về p ơ n hướng khác, còn g khác, có m ộ thiên c ú t t h ờ gian, đi i Trư h phong những địa phương khác、xem. Thở địa xem. rộng a m t Tu t hơi, hóa h Lý à h một vệ s á n hướng phía những địa phương khác bay đi. Chư Thiên Phong Trư rộng địa bay đi. lớn bao la tuy rằng tồn tại ở hỗn độn biên giới sâu bên trong nhưng lại có phần có một loại vượt quá hỗn độn biên giới ra cảm giác diện tích chi đ ạ i nạn lấy phòng t r ư ừ n g liền có người nói qua chư thiên phong diện tích thậm chí không ở chư thiên vạn giới phía dưới dĩ nhiên lời này nhất định là khoa trương chư thiên vạn giới vô cùng vô tận mỗi một cái đỉnh cấp vị diện diện tích liền sẽ so sánh hàng trăm hàng ngàn cái cao cấp vị diện lớn hơn mà cao cấp vị diện lại so sánh trung cấp vị diện đại vô số lần càng bị hôn độn chi hại bao phủ mỗi một cái vị diện khoảng cách thấp nhất đều có hàng tỷ năm ánh sáng kia xa xôi làm sao chư thiên phong nhất định là so ra kém chư thiên vạn giới bất quá đó cũng không phải nói chư thiên phong diện tích liền nhỏ một điểm này từ một cái thác nước độ cao liền có một cái tinh hệ đường kính dài như vậy liền có thể suy đoán một ít mặc dù chỉ là một toàn núi lớn nhưng mà chư thiên phong nhưng giống như là là thiên điệm ộ t phương nhất phương hình ngọn núi thiên đ i ệ mấy phút sau không phải nói chính là kỷ nguyên di tích thương minh kỷ nguyên nhìn trước mắt sông thẳng lên trời trên tấm bia đá khắc cấn thiên địa thần văn cảm ứng một hồi thần văn trên ẩn chứa ý tứ lý tu tự đủ đây chính là kỷ nguyên di tích một cái không biết kỷ nguyên di tích chư thiên phong bên trong tại sao có thể có vật này lý tu xoa xoa mi tâm nếu như chư thiên vạn giới cường giả biết rõ chư thiên phong bên trong sẽ có một cái kỷ nguyên di tích e sợ e rằng sẽ bị d a sợ loại chuyện này hoàn toàn không hợp lý nhưng lại hết lần này tới lần khác chính là tồn tại như vậy vấn đề đến cái kỷ nguyên này di tích đến tột cùng là chư thiên vạn giới phương diện nào kỷ nguyên di tích hay hoặc là cái kỷ nguyên này di tích bắt nguồn từ trên một cái chư thiên kỷ nguyên không thể lại nghĩ rồi lý tu lắc lắc đầu mẹ ư càng nghĩ liền mẹ nó càng sợ hãi từ kỷ nguyên di tích bên trong ly khai đại khái lại bay mấy phút đồng hồ thời gian nhìn thấy trước mắt cảnh tượng lý tu lặng lẽ hướng phía một hướng khác bay đi không chọc nổi không chọc nổi bởi vì cảnh tượng đó phải phá thoái thiên địa khắp nơi phủ đầy vết nước phá thoái thiên địa trong khe tràn ngập sắc khí ma khí hủy diệt chi khí năng lượng các loại khí tức ước chừng mấy chục triệu năm ánh sáng trong thiên địa đều là vết nước ngoại trừ vết nước không tồn tại bất luận cái gì vật chất trong khe t à n mát ra đủ loại năng lượng dung hòa hội tụ ẩn chứa năng lượng khó có thể tưởng tượng hiểm đ i ệ tuyệt đối là một khối hiểm điệu đây con mẹ nó rốt cuộc là cái quỳ gì lý tu tâm tình có chút bừa bộn hắn dường như phát hiện rất nhiều khủng khiếp đồ vật nuốt nước miếng một cái lại bay mấy phút đồng hồ lý tu dừng bước lại không dám đi thêm về phía trước bay bởi vì phía trước có một cổ hắn rất khí tức quen thuộc đó là thời không khí tức nghiêng nhìn phía trước đủ mọi màu sắc quan g mang đang đang lưu chuyển phương xa thiên địa đã vạt mẹo thời không khí tức tùy ý lộ ra lay động nếu mà lý tu không có nhìn lầm mà nói vùng thế giới kia thời không giống như có lẽ đã vạt mẹo thời không đều vạt mẹo khoe miệng giật một cái lý tu lần nữa đổi phương hướng phi hành ước chừng bay vài chục phút âm thanh hệ thống từ lý tu trong đầu văng dội t hệ ứ nguyên còn đến gian dụng, xin hỏi chủ nhân phải trăng gia tăng thời gian. giả gia thời hỏi phải thời tế thấp, một phút phủ, cấp chủ h có sử thống nói nhanh như vậy sao lý tu biểu tình kinh ngạc bởi vì chư thiên phong bên trong đủ loại quỷ dị cảnh tượng cho nên lý tu cũng không có chú ý mình đã bất chi bất giác tại chư thiên phong bên trong đợi tiếp cận một canh giờ tăng thêm nữa một canh giờ hắn hiện tại còn tại chư thiên phong bên trong nếu là không có thứ nguyên giả tế phủ che phủ nói đây không phải là muốn chết sao thủ mộ giả khẳng định nửa phút dạy hắn làm người thế nào đinh cần phải hao phí một ước điểm trao đổi xin hỏi chủ nhân phải trăng xác định hệ thống nói xác định lý tu nói đinh khấu trừ chủ nhân một ước điểm trao đổi chủ nhân còn lại điểm trao đổi 19, 111, 315, 169. đinh thời gian gia tăng thành công thứ nguyên giả tế phủ cấp thấp sử dụng thời gian còn lại một giờ năm mươi chín phút bốn mươi giây hệ thống nói đắc đắc hảo hô nhìn thêm chút nữa hít một hơi thật sâu sửa lại một chút suy nghĩ lý tu tiếp tục hướng phía phía trước bay đi mấy phút sau nhìn về phía trước bị một cổ tràn đầy tĩnh lặng cùng khí tức mục nát màu đen xương khí bao phủ thiên địa lý tu khẽ nhũ mày cảm ứng một hồi xác định sẽ không đối với mình tạo thành uy hiếp sau đó lý tu bố trí cái kế tiếp kết giới bao phủ ở mình sau đó chui vào màu đen tức giận trong sương mù đại khái bay vài chục phút h ắ t vụ dần dần tản đi lý tu tiến vào một phiến mở tối t h i ê n địa ánh mắt hơi n h a o lại nhìn về phía xung quanh khi nhìn thấy xung quanh cảnh tượng sau đó lý tu thần sắc xứng sở dùi mắt một cái ngưng thần nhìn đến lý tu sắc mặt ngốc trệ đi xuống hắn không có nhìn lầm nhưng mà đây mẹ nó là cái quỷ gì lý tu không nhịn được bạo suất một câu chửi bậy cả người đều lan loạn vô cùng vô tận mộ bia ánh vào lý tu mi mắt là từng cái từng cái nhuộm đủ loại màu sắc huyết thật lớn mộ bia mỗi cái mộ bia đều cao vút thẳng vào mây trời căn cứ vào lý tu liếc mắt độ cao ít nhất cũng không thua kém mấy v ạ n mét từng luồng từng luồng giống như giống ma uy áp từ từng cái từng cái trên mộ bia t ạ n ra trên mỗi một cái mộ bia ẩn chứa khí thế đều vô cùng khủng bố mơ hồ đều không thể so với lý tu từ thủ mộ giả trên thân c h â cảm thụ đến đạo cảnh uy áp phải kém hơn bao nhiêu đây cũng chính là nói những n à y mộ bia chủ nhân mỗi một cái tu vi đều có đạo cảnh từng cái từng cái mộ bia vô cùng vô tận lý tu căn bản không có nhìn thấy cuối cùng tại đây mộ bia số lượng ít nhất cũng vượt qua mấy ngàn rồi đây có phải hay không có nghĩa là có vượt qua một nghìn cái đạo cảnh cường giả vất lạc mà ở trong đó chính là đạo cảnh cường giả tán g thổ chư t h ầ n mộ táng trong lúc nhất thời lông măng dựng thẳng dợn cả tóc gãy cảm giác từ lý tu trong đầu dâng lên rốt cuộc là cái gì chiến tranh có thể để cho nhiều cường giả như vậy đều vất lạc hơn nữa k i a đến nhiều cường giả như vậy đây chính là đạo cảnh cường giả mà không phải cải trắng lại có nhiều như vậy nếu mà lý tu nhớ không lầm mà nói chư thiên vạn giới là không tồn tại đạo cảnh vốn là chỉ là một chín trăm cái tù lao chư thiên vạn giới từ đ ầ u tới đạo cảnh hít một hơi thật sâu tâm tình nhấp nhô chưa chắc lý tu cẩn thận từng ly từng tí ở một cái cái trên mộ b i a nhìn đến khí vũ thứ nguyên thần c h i mộ vong động thứ nguyên thần c h i mộ ma dạ thứ nguyên thần c h i mộ chiến quần thứ nguyên thần c h i mộ dạ vũ thứ nguyên thần c h i mộ từng hàng giống như thiên địa thần văn giống như quy tắc hiện ra một bản chữ xuất hiện đến lý tu trong mắt mỗi một cái mộ bịa mỗi một chữ trên đều tràn đầy sát khí ngốc trời đều tràn đầy vô tận chiến ý cùng bất khuất cả vùng không gian cũng vì đó chấn động phiến à y mờ ảo chư thần mộ táng không gian không gian k h n g từng cái từng cái như ẩn như hiện hư ảnh tại mộ bia sau đó xuất hiện không ngừng gầm thét phảng phất là tại tự nói gì đó lại phảng phất là đang gầm thét cái gì hệ thống thứ nguyên thần có phải hay không đạo cảnh một loại khác xưng hô hồ? thu hồi ánh mắt lý tu mặc n i ệ m nói đinh là đạo cảnh là nguyên thủy thứ nguyên t r u n g cảnh giới xưng hô tại thứ nguyên chủ vị diện nửa đường cảnh vì thứ nguyên thần một cái thứ nguyên thần ý tứ chấp trưởng nhất phương thứ nguyên vũ trụ thứ nguyên vị diện hệ thống nói quả nhiên trong mắt lý tu một vệ tinh mang quả nhiên là đạo cảnh quét nhìn toàn bộ chư thần mộ táng lý tu không nhịn được nuốt nước miếng một cái Tâm thần đều có chút tù â m thần chút n đều u có r lao lại là làm sao đạn sinh đạo cảnh hơn nữa còn nhiều như vậy lẽ nào vô số chư thiên kỷ nguyên lúc trước nguyên thủy thứ nguyên vẫn không có ra tỏa hay hoặc là những người này bắt nguồn ở chư thiên bên ngoài hoặc là nghĩ đến hồng hoang thứ nguyên bên trên còn có một cái chủ thứ nguyên cái k i a bàn đ ả n sinh cái k i a thái sơ chi địa lý tu tâm lý mơ hồ có một ít suy đoán hô t h ở phao m ộ t hơi lý tu nghiêng đầu hướng phía chư thần mộ táng xuất khẩu đi tới đại khủng bố đại khủng bố tại đây nước quá sâu sâu đến lý tu hiện tại không dám đi tra cứu hắn hiện tại chỉ có thể mong đợi những này chỉ là giả mộ địa bởi vì nếu như là lời thật hậu quả không thể tưởng tượng nổi mấy chục phút sau đó hỗn độn biên giới ra lý tu lòng vẫn còn sợ hãi nhìn đến hỗn độn biên giới xoa xoa mi tâm bà f h i trời biết đạo t r ư thiên phong bên trong sẽ cất giấu nhiều như vậy kinh thế hai tục bí mật nếu như biết do nói sớm biết lý tu không đi ít nhất cũng phải chờ hắn đến đạo cảnh sau đó lại tiến vào lấy tu vì hắn bây giờ l i ê n tiếp xúc được nhiều đồ như vậy thật sự là áp lực có chút núi lớn hệ thống t r ư thiên phong là lai lịch gì lý tu mặc n i ệ m nói đinh chủ nhân quyền hạn chưa tới hệ thống vô pháp cho biết hệ thống máy móc một bản trả lời cũng biết lý tu nghe vậy đữ môi hệ thống câu trả lời này cũng không có vượt quá hắn dữ liệu Từ chư thiên thứ rất chư cấp phong những thứ đó đến xem cấp độ khẳng đến định rất cao, đó độ xem liên ấ y hắn h ệ n quyền hạn không cách nào biết được cũng đúng là bình thường. n tại biết u y cách Kỳ g được là di tích, thiên địa thoái, thời giấu giếm nhiêu. Liên tích, vật thần thủy thứ rốt mật trong rốt bí chư cuộc nước cuộc phà không nguyên nguyên bên địa địa, bao mẹo, gì, mộ sâu quan tới chư thiên phong bên trong từng đoạn ký ức từ lý tu trong đầu tháng o qua lý tu lắc lắc đầu đem chính mình trong đầu lộn xộn lung tung ý nghĩ toàn bộ loại bỏ bây giờ nghĩ nhiều như vậy cũng không làm nên chuyện gì ngoại trừ nhớ căn bản không có bất cứ tác dụng gì đã như vậy suy nghĩ nhiều như vậy làm sao còn không bằng nghĩ biện pháp nắm chặt thời gian để thang thực lực của chính mình loại này cũng đủ để ứng đối mọi thứ có thể có thể đến hạo kiếp còn có phiền thoái chỉ là nghĩ đến một vật lý tu chân mày hơi cao lại lần này bước vào chư thiên phong hắn còn đặc biệt lưu ý một hồi kết quả vẫn không có tìm ra hồng quân thân ảnh bọn họ như vậy vấn đề đến hồng quân người bọn họ đâu tất cả đều chạy đi đâu giữ lại là một cây gai phiền a lý tu thở dài dấu sâu như vậy mưu đồ một chút rất lớn đáng tiếc có thủ mộ giả ở đây hắn cũng không thể trắng trợn tìm kiếm hơn nữa chư thiên phong bên trong lần tàng đại khủng bố quá nhiều muốn là không cẩn thận bản thân cũng sẽ v ấ lạc chỉ có thể đem những này lựu đạn định giờ tạm thời giữ lại. nên làm chính sự rồi hơi sống chuyển động thân thể lý tu đưa mắt từ hỗn độn biên giới thu hồi bước ra một bước lý tu xé rách hư không lý khai ông nóng nóng ngay tại lý tu ly khai một s á t na kia từng vệ s ó n gợn g từ lý tu trên thân sẽ qua thứ nguyên giả tế phủ thời gian đến không nhiều không ít vừa vặn chư thiên phong thần bí bên thác nước thủ mộ giả chậm chạp đứng lên thể có thể có thể động tác mức độ có chút lớn thủ mộ giả không nhịn được ho khan trở lại sắc mặt có chút đỏ ửng từng luồng từng luồng màu đen xương khí từ thủ mộ giả trong cơ thể tràn ra hít sâu một hơi xương khí bị thủ mộ giả từ trong lỗ mũi vứt vào nguyên bản sắc mặt đỏ hưởng thủ mộ giả dần dần hòa hóa ò a h lại mở đưa tay hướng về phía hư không một chút từng đạo quy tắc biến ảo từng đạo sởi tơ xuất hiện đến trong hư không ngưng tụ trong tích tắc một cái vòng xoáy xuất hiện đến thủ mộ giả trước mặt vây vây tay trong tháp nước lượng lớn chất lỏng màu đỏ như máu bay về phía thủ mộ giả ngưng tụ thành một dòng nước bước đi n h ị n bước thủ mộ giả run run dày dày vào trong vòng xoáy hướng theo thủ mộ giả bước vào vòng xoáy dần dần hóa thành hư vô biến mất lúc đầu hồng quân bao gồm cực lớn lao là bị thủ mộ giả giấu ở một cái không gian độc lập bên trong về phần nhu đồ cái gì kia có lẽ chỉ có thủ mộ giả mình mới sẽ biết rồi bình thiên vị diện chư thiên vạn giới bên trong ẩ n có sắp xếp tốt một trăm cao cấp vị diện cùng một loại vị diện hơi không giống bằng thẳng thiên vị mặt trung tâm tinh cầu là một khối đại lục toàn bộ vị diện phần lớn sinh linh đều ở trên đại lục đại lục chung quanh là từng vì sao còn có cỡ nhỏ tinh cầu ngoại trừ bình thiên đại lục bên ngoài cái khác cỡ nhỏ tinh cầu bình thường chỉ có bình thiên vị diện bên trong cường giả là rồi bế quan mới có thể đi tới ông, ông, ông. ở tại bình thiên vị diện vị diện vách thủy tinh bên cạnh vô thanh vô thức lý tu thân ảnh xuyên thấu qua vị diện vách thủy tinh tiến vào bình thiên vị diện bên trong liên bắt đầu từ nơi này đi tay trái vác sau đó đáy mắt tần có hồng mông vũ trụ quay cuồng dương mắt quét nhìn xung quanh lý tu ánh mắt phảng phất có thể vượt qua vô cùng không gian toàn bộ bình thiên vị diện cảnh tượng đều rất giống tại lúc này ánh vào đến lý tu trong tầm mắt đây một chư thiên kỷ nguyên phát triển đến bây giờ đã vượt qua tỷ tỷ vũ trụ kỷ nguyên tuy rằng chư thiên vạn giới cơ hồ vô cùng vô tận rộng lớn bao la nhưng mà trải qua thời gian dài như vậy phần lớn vị diện tinh đồ vẫn là dần dần bị sửa sang lại rồi một loại chư thiên cường giả cấp cao nhất đều sẽ có một phần lấy lý tu hiện tại t ầ n g thứ có tự nhiên rất đơn giản la liệt thiên bọn họ xâm phạm vị diện liền cũng là dựa theo tinh đồ đến tiến hành mà cái này bình thiên vị diện chính là lý tu xâm phạm chư thiên trận chiến đầu tiên bình thiên vị diện bị san bằng thiên hoàng hướng nơi thống trị ta chỉ cần tự giải quyết bình thiên hoàng t r i ề u thống trị giả là được rồi vấn đề không lớn mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, nhạt lý tu đem ánh mắt nhìn về phía bình thiên vị diện chủ thế giới bình thiên đại lục như vậy đi liền bình thiên đại lục đi một lần đi sóng bước ra một bước lý thu từ vị diện vách thủy tinh nơi biến mất bình thiên đại lục trung tâm bình thiên hoàng thành trong hoàng cung một cái uy nghiêm trung niên nam tử đang cùng một cái lao giả tóc đen ở tại trong hoa viên đánh cờ nam tử trung niên sau lưng từng cái từng cái quốc gia hư ảnh thoáng qua hàng tỷ sinh linh ở tại vô cùng trong đất nước ca tụng bị lạy phảng phất là tôn sùng đến một cái vĩ nạn tồn tại lao giả tóc đen sau lưng hỗn độn quay cuồng chu thiên dị tượng không ngừng thoáng qua hai người đều là cờ ư n giả g hơn nữa còn là siêu thoát giả tri cảnh cờ giả nó ván cờ càng là cao thâm khó giỏ bàn cờ còn như tinh không vũ trụ rộng lớn bao la tráng lệ bằng bạc hắc b ạ c h hai con giống như khỏa khỏa rực rỡ tinh thần tản ra khoáng đạt thế giới chi lực hai người nhìn như là tại hạ cờ đen trắng càng giống như là tại lấy nhất phương vũ trụ đánh cờ địa cầu chuẩn bị như thế nào nam tử trung niên chậm dai nói vượt qua một vạn hàng đơn vị mặt cùng nhau xâm phạm k i a địa cầu cho dù nội tình sâu hơn cũng thua không nghi ngờ chúng ta chỉ cần thương nghị hảo phân chia như thế nào khởi nguyên tạo hóa là được lao giả tóc đen nâng đỡ ria mép cười hít mắt nói ra ồ các ngươi cho rằng thật có bo lớn như vậy năm sao nam tử trung niên ánh mắt hơi nhau lại nếu như không có nắm bắt nói lão luyện sẽ đến mời quốc chủ ngươi cũng cùng nhau ra nhập sao lao giả tóc đen nói có chút ý tứ ngươi cứ như vậy xác định c h ấ m cũng sẽ gia nhập nam tử trung niên luốt luốt quân cờ nghiền ngâm nói ra khởi nguyên tạo hóa tin tưởng quốc chủ ngươi cũng sẽ không cự tuyệt bậc này cám dỗ đi lao giả tóc đen trong lòng có dự tính nói t i ê n g ngại ngùng ngươi đoán sai rồi c h ấ m cũng không ý tưởng này nam tử trung niên sắp tối con rơi xuống trong tích tắc trong ván cờ quân đen giống như tạo thành một con rồng lớn đủ để thôn vệ toàn bộ con trắng tinh không trong ván cờ ẩn có l o n g ngâm t ỏ ra tựa hồ trâm thắng vỗ tay một cái nam tử trung niên đứng lên thể quốc chủ lời này của ngươi là ý gì nhìn một chút ván cờ lại nhìn một chút nam tử trung niên lão giả tóc đen sắc mặt trở nên khó coi trâm nói trâm không có hứng thú hơn nữa đây một cờ ngươi thua hai tay vác sau đó rộng rãi long b à o đem nam tử trung niên hai tay rơi vào trong đó sắc mặt lãnh đ ạ m nam tử trung niên từng chữ từng câu nói ra vậy ngươi để cho lão luyện đến là ý gì lão giả tóc đen sắc mặt xuất hiện biến hóa một cổ dự cảm không hay từ lão giả tóc đen trong lòng dâng lên không có gì chỉ là mượn ngươi một vật làm lễ vật đưa cho người khác nam tử trung niên lắc lắc đầu là thứ gì lão giả tóc đen lùi sau một bước đầu của ngươi nam tử trung niên khẽ mỉm cười cầu kim đầu cái gì bình thiên ngươi dám an bài như vậy lao giả tóc đen lông mày dựng thẳng một cổ minh ngông sát khí trong nháy mắt từ lao giả tóc đen trên thân bộc phát ẩm toàn bộ bình thiên đại lục s á t trời hóa thành hạ cám năng lượng kinh khủng ở tại lao giả tóc đen trên thân ngưng tụ từng đạo vòng xoáy hội tụ lôi đình r ă n g đầy âm dương thái cực đồ xuất hiện đến bình thiên đại lục trên không đủ rồi nam tử trung niên chậm rãi phun ra hai chữ giống như ngôn xuất phát thủy trong tích tắc thời không xoay chuyển đầy đủ mọi thứ dị tượng hóa thành hư vô sức mạnh vô thượng từ nam tử trung niên trên thân tỏa ra lão giả tóc đen thân thể lập tức cứng ngắc đứng tại chỗ trong mắt v ầ n g sáng cũng dần dần trở nên đạm phai nhạt ngươi ngươi không phải siêu thoát giả trước sơ kỳ ẩn t ă n g thật s ấ u a siêu thoát giả trung kỳ ha ha được a không đứt quãng lời nói từ lão giả tóc đen trong miệng phát ra càng nói đến phần sau lão giả tóc đen nói liền càng lưu loát hướng theo lão giả tóc đen lời nói xong người ảnh trực tiếp hóa thành hư vô biến mất vẫn ạ người tới mà không biểu tình nam tử trung niên nhàn nhạt nói vậy hạ không gian r u lên một cái nam tử áo đen đột nhiên xuất hiện q u y một chân trên đất nói dựa theo an bài từ trước lập tức đón lấy âm dương đạo giới nam tử trung niên bình tĩnh nói ra vâng b ậ y hạ nam tử áo đen dập đầu xong lại lần nữa rời đi cung nên đạo tôn giá lâm ta biết do vị muốn tụ tập lực lượng ta đây bình thiên vị diện còn có âm dương đạo giới thuận tiện làm lễ vật đưa cho đạo tôn ngài không biết đạo tôn ngài có hài lòng hay không nam tử trung niên đem ánh mắt nhìn về phía hư không bái một cái cao giọng hô có ý tứ hư không run run một hồi lý tu thân ảnh từ trong hư không chậm rãi đi ra lý tu đúng là đồng thời hắn còn nhìn toàn bộ quá trình đối với đây bình thiên đại đế làm việc lý tu cũng có chút không tìm được manh mối đây rốt cuộc là cái quỷ gì đây bình thiên là làm sao biết bản tôn m u ố n tới hơn nữa không chỉ đưa đầu danh trạng mình còn thần phục lý tu chân mày hơi cau lại đ ă m chiêu ánh mắt nhìn đến bình thiên trong lòng khẽ động mặc niệm kiểm tra thuộc tính thấy hoa mắt một cái hình chiếu giả tưởng xuất hiện đến lý tu trước mắt chương hai trăm ba mươi lăm bộ cục nhân vật bình thiên thân phận bình thiên vị diện trưởng k h ố n g giả đào tôn đệ tử tu vi siêu thoát giả trung kỳ tiềm lực vô hạn đào tôn lý tu trong đầu hiện ra liên quan tới đạo tôn ghi chép đ ạ o tôn xuất thế tại đây một chư thiên kỷ nguyên sơ kỷ lấy một người một đao tại chư thiên vạn giới đánh hạ danh tiếng hiền hách chư thiên cường giả cùng tôn vinh đ ạ o tôn làm đao bên trong trí tôn chư thiên vạn giới đao đạo lấy hắn làm đầu cố làm đao vị về phần đ ạ o tôn lai lịch chư thiên vạn giới thì không người biết cũng không biết đạo hắn từ nơi nào học được đ ạ o pháp đ ạ o pháp vì sao sẽ mạnh mẽ như thế như thế xem ra cái này thủ bút cũng không phải bình thiên làm mà là bình thiên sư tôn đao tôn nơi phân phó một cái cao cấp vị diện trưởng khống giả chính là siêu thoát giả trung kỳ tu vi Tay một cái đạo tôn nói đùa ta phụng mệnh sư tôn chi danh đã đợi đạo tôn ngài rất lâu rồi ngoại trừ bình thiên vị diện cùng âm dương đạo giới bên ngoài ta còn nắm giữ năm cái cao cấp vị diện những thứ này là ta cùng sư ta vị đưa cho đạo tôn ngài lễ ra mắt kính xin đạo tôn vui vẻ nhận bình thiên bị một chân trên đất không có chút nào lúc trước kia uy nghiêm bộ dáng trên mặt lộ ra vẻ cung kính bình thiên cẩn thận từng ly từng tí nói ra trong hồ lô bán rốt cuộc là thuốc gì lý tu ánh mắt hơi n h a o lại có thể cuộc gặp mặt này lễ bản tôn thu trầm ngâm trong chốc lát lý tu nhàn nhạt nói giơ tay lên một cái lực lượng vô hình bao phủ ở bình thiên thân thể bình thiên không tự chủ được đứng lên thể đa tạ đạo tôn tuy rằng rõ ràng là mình tặng đồ ra ngoài chính là bình thiên lại biểu hiện so sánh thu lễ vật còn cao hứng hơn trên mặt vẻ hưng phấn căn bản không giấu được đây sợ không phải cái tinh thần chậm phát triển nha đạo tôn sư ta vị đã đợi ngài rất lâu rồi không biết đạo tôn ngài có phải không có thể tại đây đợi chốc lát ta để cho sư tôn tới gặp ngài bình thiên mong đợi nhìn đến lý t u nói có thể lý t u nói hắn vừa vặn có một chút nghi vấn tin tưởng đạo tôn mới có thể cho hắn đáp án vậy phần phải chăng có nguy hiểm gì hoặc là dẫn đến quân vào cuộc một điểm này lý tu ngược lại không buồn chỉ cần không phải là đạo cảnh kia hắn đều không có gì thật là sợ đạo tôn không thể nào là đạo cảnh nếu như là đạo cảnh hơn nữa muốn làm hắn nói kia cũng không cần tốn công tốn sức như vậy rồi cho nên liền tính đối với hắn có ý kiến gì tu vi kia cũng không sẽ đạt tới đạo cảnh không đến đạo cảnh lý tu kia lý tu còn sợ gì thật muốn làm cái gì chấn áp được rồi c u n g l ắ m thì không đánh lại còn không dẫn hắn chạy sao đạo tôn ngài chờ một chút bình thiên bái một cái sau đó hướng về phía hư không phất phất tay một vệ sáng xông vào hư không không thấy tăm hơi vỗ tay một cái từng cái từng cái cung nữ hạ nhân từ bên ngoài đi vào bàn cờ quân cờ lần lượt bị thu hồi giấm nước trà còn có bánh ngọt chút hoa quả hậu cung nữ bọn hạ nhân ly khai bình thiên đem lý tu nên đón đến trên băng đá ngồi xuống mình đứng tại lý tu bên cạnh lặng lặng đ ứ n g y ê n đại khái mấy phút trong hư không từng vệ gợn sóng xuất hiện một cái tóc bạc trắng toàn thân mang theo như có như không đao ý thanh niên nam tử từ trong hư không đi ra tham kiến sư tôn nhìn thấy thanh niên nam tử bình thiên lập tức thi lễ một cái khải bẩm sư tôn đạo tôn đã đến nói xong bình thiên hướng về phía hai người phân biệt bái một cái sau đó từ vườn hoa ly khai đem không gian để lại cho lý tu hòa bình trời t i ê n bối rốt cuộc gặp lại ngài ngài quả nhiên không có lừa ta ánh mắt nhìn về phía lý tu thanh niên nam tử sắc mặt trở nên hưng phấn trong mắt lập lòe kích động nước mắt thanh niên nam tử trực tiếp quỳ ngã xuống túi đầu trầm giọng nói tham kiến đạo tôn thanh niên nam tử này chính là chư thiên vạn giới bên trong đều y danh hiền hách đạo tôn cái quỷ gì đây là đạo tôn sợ không phải giả đạo tôn nha lý tu trên mặt lộ ra vẻ mê mang vấn đề đến đây là cái tình huống gì tâm tình có chút bựa bột lý tu nhìn về phía đạo tôn tâm niệm vừa động một cái hình chiếu giả tưởng xuất hiện đến lý tu trước mắt nhân vật đạo tôn thân phận đạo tôn tu vi siêu thoát giả đình phong tiềm lực vô hạn siêu thoát giả đ ỉ n h phong hình chiếu giả tưởng biến mất lý tu chân máy c a o lại vậy mà sẽ mạnh như vậy có chút ý tứ khẩn cầu vị n g à i có thể thu ta là nô bục vô số vị diện kỷ nguyên lúc trước ngài nói thời cơ chưa tới cự t u y ệ ta t hiện tại thời cơ đã đến ta khẩn cầu vị n g à i có thể đáp ứng đao tôn trông đợi nhìn đến lý tu nói một cái siêu thoát giả cảnh giới đ ỉ n h phong đại lão về phần như vậy điệu giới sao còn cầu người khác để cho hắn làm nô bục lý tu quả thực đều sợ ngây người hết t hệ các thứ này rốt cuộc cái quỳ gì hắn mẹ nó không chỉ nghi vẫn không có được giải đáp ngược lại càng thêm mê hoặc đ ạ o tôn đây là n g à i ban đầu khiến ta mới gặp lại n g à i sau đó giao cho ngài như là nghĩ đến cái gì đ ạ o tôn vỗ đầu một cái xoay chuyển bàn tay một khối màu tím ngọc bội xuất hiện đến đ ạ o tôn trong tay cổ hơi thở này cảm nhận được trên ngọc bội khí tức lý tu chân mày cao lại trong mắt lóe lên một vệ tinh mang trên ngọc bội khí tức rất quen thuộc khi đ ạ o tôn lấy ra ngọc bội thời điểm lý tu liền lập tức nhận ra trên ngọc bội mang đến khí tức bởi vì cổ hơi thở này là hán điều này cũng làm cho đại biểu khối ngọc bội này là chính hắn lý tu có thể không nhớ rõ mình đã từng thấy cái gì đào tôn còn có đã cho ngọc bội cho nên chỉ có một khả năng dịch c h u y ể n thời không lý tu nếu có nhược tư là chính mình tương lai dịch c h u y ể n thời không song cùng đao tôn có cái gì liên lụy sao đủ loại ý nghĩ thoáng qua lý tu vậy vây tay ngọc bội hóa thành một vệ sáng bay đến lý tu trong tay tâm thần khẽ nhúc ních linh hồn chi lực quét qua ngọc bội hóa thành một cổ bột phấn theo gió tàn đi trong ngọc bội tin tức trong nháy mắt xuất hiện đến lý hai sáu tu trong đầu bố cục hai cái tản ra khoáng đặc khí tức thiên địa thần văn dần dần từ lý tu trong đầu biến mất bố cục lý tu đ ă n chiêu chẳng lẽ là lý tu khỏe miệng xẹt qua một vệ tường cong thì ra là như vậy mọi thứ nghi hoặc toàn bộ giải đáp thật đúng là loại này âm thầm nghĩ lý tu đem ánh mắt nhìn về phía đạo tôn quả quyết nói về sau ngươi liền đi theo bản tôn đi vâng đa tạ chủ nhân đạo tôn nghe vậy trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên ma lưu đứng lên gọi bản tôn đạo tôn là được lý tu khoát tay một cái vâng đạo tôn đạo tôn nói chương hai trăm ba mươi sáu hàng tỷ tuế nguyệt trước vậy mà hừng ngày đó từ biệt ta liền rất nhanh thu bình thiên làm đồ đệ dựa theo đạo tôn n g à i phân phó để cho bình thiên xây dựng thế lực bởi vì đạo tôn ngải phân phó ta không nên kinh động người khác Chờ đợi đạo ợ i đ tôn ngài ngày kia, trở một về chuyển o nên phát t、so、đạo tôn. Đạo tôn thân nhìn về phía vườn hoa lối vào đôi môi khẽ nhúc ních nói xong đạo tôn lại lần nữa xoay người không có qua mấy dây loại bình trời có chút con thân thể cung kính từ bên ngoài vào Tham thiên chủ nhân. Bình hướng kiến ngã xuống vâng ề phía lý tu dập đầu 3 cái nói, rất hiển nhiên, hắn nhàng nhạt nói, Hắn không có thói quen để cho người khác gọi chủ h đao Lý là Lý Tu rất biết kết tôn một tôn tôn Tu đầu quả. quen dạng đã đạo được. để cái Cùng có nói, gọi nói. người gọi bản n hắn, h n k ô liên là tới nguyên quan đường nhân, đơn thuần cảm thấy chỉ cảm bình i ế n Vâng. xoay. b thiên nói bản tôn có một cái nhiệm vụ giao cho các ngươi lý t u nói đạo tôn mời nói hai người nói t r i n h chiến chư thiên trong vòng thời gian ngắn cho bản tôn làm hết sức nhiều thống nhất càng nhiều vị diện đ ỉ n h cấp vị diện không cần chạm chinh chiến cao cấp vị diện là được lý tú nói chúng ta t u l ệ hai người nói đều đi chuẩn bị một chút mau sớm bắt đầu đi lý tu trầm dai nói thời gian không đợi ta nắm chặt thời gian hắn cũng cần bắt đầu bố trí à. đạo tôn ta còn có một chuyện như là nghĩ đến cái gì đạo tôn nói n g ư ờ i đi xuống trước đi lý tu ánh mắt tỏ ý bình thiên trước tiên ly khai đạo tôn nếu nói như vậy vậy chính là có bí mật gì muốn nói cho hắn biết bình thiên không thích hợp lại đợi ở chỗ này ta cáo lui trước bình thiên bái một cái lui ra chuyện gì lý tu nhìn đến đạo tôn nhàn nhạt nói đạo tôn năm đó ngài khiến ta tại mới gặp lại ngài thì nhắc nhở ngài đi lấy một kiện đồ vật người xem chúng ta phải chăng đạo tôn cẩn thận từng ly từng tí nói ra cầm một kiện đồ vật lý tu trong mắt tinh mang trợt lóe trong tâm mơ hồ có suy đoán chẳng lẽ mang bản tôn đi thôi đứng lên thể lý tu nói vâng đạo tôn đạo tôn vội và nói hỗn độn chi hải vô cùng vô tận hỗn độn chi hải nếu như không có cái gì chỉ dẫn nói rất dễ dàng để cho người mất phương hướng hỗn độn chi hải liêu không có người ở rất ít có người biết hành tẩu tại hỗn độn chi hải bên trong một ít cường giả cũng chỉ sẽ nuốt ở hỗn độn chi hải kẽ hở không gian bên trong mở ra một cái tiểu thế giới tu hành cho nên toàn bộ hỗn độn chi hải ngoại trừ hỗn độn chi khí quay cùng âm thanh ra liền không có những thứ khác c ấ m thanh ở tại hỗn độn chi hải nơi nào đó hỗn độn gió bao chi nhãn bên trong lý tu cùng đ a o tôn thân ảnh đột nhiên xuất hiện đ a o tôn phân biệt phương hướng một chút qua đi đưa tay hướng về phía nắm chặt hư không đao ý ngưng tụ cựu thải chi quang chiếu sáng khoáng đ ạ tuy áp chẳng ra một cái mạ vàng thần đao xuất hiện đến đ a o tôn trong tay khẽ quát một tiếng đ a o tôn đem đao hướng về phía hư không chém một cái mở rầm rầm diện tích lớn hỗn độn chi khí bạo động từng luồng từng luồng tiếng vang lớn hướng phía bốn phương tám hướng quy sâm nhiên hung mánh đao ý không ngừng ngưng luyện đao tôn thu hồi thần đ ao một cái vốn là ẩn t à n g tại trong hư không đường hầm không gian xuất hiện đến đao tôn trước mặt đao tôn hướng về phía lý tu bái một cái sau đó dẫn đầu tiến vào đến đường hầm không gian bên trong lý tu theo sát phía sau hướng theo hai người bước vào đường hầm không gian lần nữa biến mất không thấy trước mắt hình ảnh thật nhanh trôi qua khi lý tu lần nữa khôi phục tầm mắt thì tất phát hiện mình đã tới một p h i ế năng n lượng mười phần nồng n ặ p trong thiên địa tại đây tràn đầy mênh mông hỗn độn chi khí bất đồng là tại đây hỗn độn chi khí tinh thuần vô cùng cũng không có bất kỳ khí tức của mạo mười phần thích hợp tu luyện cả vùng không gian không ngừng lập loệ rực rỡ huy hoàng từng đạo quy tắc như ẩn như hiện từng đạo pháp tác hội tụ tiêu tán trong không gian từng luồng từng luồng như có như không uy áp quét qua nếu là có chư thiên cường giả biết rõ cái không gian này nhất định đều sẽ đi cùng bởi vì chỗ này không gian năng lượng quả thực quá tinh khiết hơn nữa vô cùng có khả năng ẩ n tàng to lớn gì cơ duyên đạo tôn ta lui xuống trước đi rồi đạo tôn cung kính nói ừng lý tu nhàn nhạt đắp một tiếng đem ánh mắt nhìn về phía phía trước chỗ đó hắn cảm nhận được mình ký tức rốt cuộc là có phải hay không lý tu ánh mắt chất động chuyện này hắn đã sớm muốn làm rồi chỉ là một mực không có cơ hội bây giờ nhìn lại chính mình tương lai rất có thể thật làm sự kiện kia thân hình t r ậ t lóe đao tôn phá vỡ không gian từ bên trong vùng thế giới này rời đi trong tâm mang theo nhàn nhạt mong đợi c h i tình hít sâu một hơi lý tu giơ chân lên hướng phía hắn cảm ứng tới chỗ đi tới xúc điệu thành thốn chỉ xích thiên nai g lý tu một bước liền vượt qua bao la khoảng cách mấy hơi thở cũng đã xuất hiện đến bên ngoài ngàn tỷ dặm tuy rằng cái không gian này hết sức lớn có thể là dựa theo lý tu tốc độ đỉnh n h i ề u một phần chung thời gian liền có thể toàn bộ đã biến mà lúc này lý tu đã tới một cái bị quy tắc v ư ợ quanh tràn đầy bàng bạc đạo tắc cùng năng lượng khí tức ánh sáng màu trắng đoàn lúc trước ánh sáng màu trắng đoàn xung quanh lượng lớn năng lượng tràn vào trong đó sáu trăm chín mươi ba thỉnh thoảng trên người liền sẽ tràn ra từng luồng bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy năng lượng mặc dù chỉ là bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy năng lượng nhưng lại tạo cho cái không gian này cái không gian này năng lượng sở dĩ sẽ tinh thuần như vậy như vậy bàng bạc liền là bởi vì cái này ánh sáng màu trắng đoàn bản thân ẩ n chứa năng lượng khủng bố đến mức nào có thể tưởng tượng được trong mắt thần văn lưu truyện ánh mắt nhìn đến ánh sáng màu trắng đoàn lý tu một cái tức nhìn thấu h ô n độn c h i hạch lý tu tự đủ h ô n độn c h i hạch tồn tại ở h ô n độn c h i hại bên trong chỉ có h ô n độn gió bao hủy diệt vượt qua vạn vị diện mới có thể ngưng tụ hình thành ẩn chứa h ô n độn gió bao năng lượng cốt lõi còn có vị diện năng lượng cốt lõi là c h ư thiên vạn giới đỉnh cấp tri bảo nó ẩn chứa gần như vô cùng vô tận năng lượng mấy cái vị diện cộng lại năng lượng cũng không thể so với nó nhiều không chỉ như thế nó còn có thể hướng theo thời gian đưa đẩy mà không ngừng trưởng thành không ngừng tăng cường trước mắt cái này h ô n độn tri hạch đã đặt vào không biết bao nhiều tuy nguyện trong này ẩn chứa năng lượng lại sẽ là có bao nhiều bằng bạc lý tu liếm liếm có chút khô khốc đôi môi. Có lẽ, t h ự chương lực của ắ n có thể hai trăm ba mươi bảy t h ư thiên biến động cựu luyện t h ầ n thể còn có tế bào vũ trụ pháp cùng t r ư thiên trí cường sư tôn quyết đều cần tiêu hao lượng lớn năng lượng ta tu luyện không có bình cảnh chỉ cần có năng lượng liền có thể điên cuồng đột phá đây hôn đồ t h i hạch mới có thể để cho thực lực của ta tăng cường rất nhiều rất nhiều đi lý tu tự đủ vốn là hắn là muốn đi chinh chiến chư thiên và giới nhưng mà có hôn đồ tri hạch ở đó còn chinh chiến cái giám a trinh chiến chư thiên vạn giới cũng là vì gia tăng mấy phe lực lượng nhưng mà gia tăng mấy phe lực lượng có gia tăng lực lượng bản thân hảo rõ ràng vươn tay từng đạo quy tắc chi lực quanh quanh vô cùng hồng mông vũ trụ hư ảnh xuất hiện đến lý tu xung quanh cơ thể vô tận hồng mông chi khí bộc phát lý tu bắt lấy ánh sáng màu trắng đoàn chỉ một thoáng ánh sáng màu trắng đoàn chấn động kịch liệt muôn vạn thế giới phá diện vô tận gió bao diễn hóa lại lần nữa hư ảnh xuất hiện đến chùm sáng xung quanh lượng lớn quy tắc chi lực bạo động toàn bộ không gian đều bắt đầu vì đó lay động trấn áp lý tu phun ra hai chữ trong n á y mắt muôn vạn hồng mông vũ trụ thăng hoa không có trọng vũ trụ chấn áp ánh sáng màu trắng đoàn lập tức ngưng kết tại chỗ không cách nào nữa nhúc ních dị tượng phá diệt không gian lại lần nữa vững chắc ánh sáng màu trắng đoàn quang mang dần dần tàn đi một cái hình sáu cạnh lăng g i á c tinh thạch xuất hiện đến lý tu trong tầm tay trong tinh thạch có một cái màu trắng cỡ nhỏ vòng xoáy xoay trầm trượm từng đạo quy tắc thỉnh thoảng từ tinh thạch trên thoáng qua khiến cho tinh thạch nhìn đến huyền ảo vô cùng bế thế quan. qua chuyển Tu sống động thân thể, nhìn phán này Thời thể, giới Lý tu hỗn độn c h i hạch tản mát ra ánh sáng yêu đ ớt liên tục không ngừng năng lượng từ hỗn độn c h i hạch bên trong chạy ra dung nhập vào lý tu trong cơ thể chư thiên trí cường sư tôn quyết toàn diện vận chuyển lý tu nhắm mắt lại bắt đầu tu luyện tu luyện không năm tháng thoáng một cái vạn và năm trong nháy mắt liền đã qua thời gian mười năm nguyên bản sóng ngầm mánh liệt chư thiên vạn giới nhưng bởi vì một cái thế lực thần bí mà bị phá vỡ nhìn như bình tĩnh trạng thái chiến hỏa bao phủ toàn bộ chư thiên toàn bộ vốn là ý đồ đối với địa cầu làm gì sao vị diện tất cả đều luôn cuốn tay chân nên đón thế lực thần bí tấn công đáng chết đây rốt cuộc là cái thế lực gì ch đồng thời tấn công vượt qua bảy cái vị diện hơn nữa cơ hồ đều có siêu thoát giả dẫn đội đây rốt cuộc là nơi nào đến lực lượng thật kinh khủng chư thiên vạn giới thật phải loạn đây là hạo cấp tới sao từng cái từng cái vị diện trưởng khống giả vừa giận vừa sợ kia cổ thế lực thần bí xuất hiện để cho chư thiên vạn giới vô số cường giả đều bắt đầu hoảng loạn mỗi một ngày đều có vị mặt thất thủ mỗi một ngày đều sẽ có vị diện hủy diện loại này tốc độ kinh khủng để cho chư thiên vạn giới toàn bộ vị diện trưởng khống giả đều không cách nào làm chủ cũng khó mà ngồi ở mà cái này thế lực thần bí không có gì khác hơn chính là lý tu các học trò còn có người làm nhóm bọn họ t r i n h chiến toàn bộ chư thiên vạn giới bởi vì bọn hắn chư thiên vạn giới đều c u ố n vào chiến hòa bên trong nơi bọn họ đi qua chúng sinh sợ hãi cường giả v ỡ lạc thời gian mười năm bọn họ giết chết sinh linh đủ để tích tụ mấy cái vị diện m á u tơi ư hội tụ thành có thể số lượng lớn lấy để cho một cái trung cấp vị diện tấn thăng tại bọn họ chấn áp t h u bạo bên dưới lượng lớn vị diện được bọn hắn bỏ vào trong túi toàn bộ chư thiên vạn giới đều bởi vì bọn hắn m à hoàng loạn sợ hãi thời gian mười năm tiểu mọi đám người ở chư thiên vạn giới toát ra thuộc về bọn họ hà quang bọn họ hưng danh bọn họ uy danh chư liền sẽ có lượng lớn sinh linh vẫn lạc cầm trong tay kỷ nguyên chi trùng tiểu mội bị chư thiên vạn giới vô số cường giả cùng tôn binh là con gái đế nữ bên trong đại đế nữ bên trong đế quân la liệt tiên tôn ngộ không thùy long dương tiễn nguyên bản một ít chỉ là trên địa cầu bên trong nổi tiếng đồ đệ bởi vì đây thời gian mười năm toàn bộ chư thiên vạn giới đều đã biết đều ở đây nổi tiếng nhưng mà bọn họ đến tột cùng thuộc quyền cái thế lực gì lại không người hiểu rõ cũng không có người phát hiện phía sau bọn họ giống như là một đoàn sương ngủ làm cho không người nào có thể thấy rõ kỳ thực cũng có người suy đoán là đạo tôn chính là cái suy đoán này thực sự quá kinh người để cho chư thiên cường giả vô pháp kết luận bừa nếu mà hồng quân đám người ở nói kia liền có thể nhất định là thuộc ở tại cái thế lực gì đáng tiếc chư thiên đỉnh phong kia một nắm cường giả cơ hồ đều ở đây chư thiên phong bên trong thời gian mười năm bọn họ đều không có tin tức gì thật giống như biến mất rồi phổ thông cũng không có trở lại chư thiên vạn giới vì vậy mà chư thiên vạn giới cường giả cũng không biết tiểu nội bọn họ thân phận hơn nữa bởi vì các đại lao không ở cũng rắn mất đầu khó có thể chống lại tuy rằng chư thiên vạn giới còn có một ít tẩn tàng siêu thoát giả đại lao chính là những người đó đều bình thường dốc lòng bế quan không quan tâm chư thiên sự t ì n h đừng nói ra mặt có thể tìm ra bọn họ tung tích cũng khó như lên trời thiên h ỏ a vị diện chư thiên vạn giới bên trong cân nhắc lượng không nhiều một cái đỉnh cấp vị diện cùng bình thường vị diện bất đồng là thiên h ỏ a trong vị diện mỗi một viên tinh thần đều hiện đầy h ỏ a diễm tinh không vũ trụ bên trong đều thường thường có h ỏ a diễm lấp lóe hết sức kỳ lạ bốc cháy lửa cháy hừng hực bao la vũ trụ bên trong trường sinh ngọc thạch tiểu mụi la l u y ệ thiên thùy long tôn ngộ không dưỡng tiễn chí thiên bình thiên đao tôn toàn bộ đứng n g o nghệ ở tại tinh không bên trong tại phía sau bọn họ là vượt qua mười vạn triệu mê tất cả mọi người đã toàn bộ tụ tập với nhau đáng ra nói chuyện là ngay từ đầu tiểu mội và người khác thiếu chút nữa cùng đao tôn còn có bình thiên đánh nhau bởi vì đao tôn hòa bình trời cũng tại t r i n h chiến chư thiên tiểu mội và người khác còn tưởng rằng là đoạt mối làm ăn đao tôn hòa bình trời cũng cho rằng tiểu mội bọn họ là tại với bọn h ắ n cướp may mà một phen trò chuyện qua đi mới biết bọn họ thuộc quyền là một phe cánh trong khoảng thời gian này đến nay bọn họ cũng thường thường trao đổi quan hệ coi như không tệ tại tiểu mội và người khác đối diện chính là cơ hồ chất đầy hơn một nửa cái vũ trụ khủng bố số lượng bệnh nhân áp lực khí tức bao phủ toàn bộ vũ trụ, chiến tranh, Chờ lực càng lúc càng lớn chiến tiên trầm giọng nói chúng ta động tác lớn như vậy chư thiên vạn giới không có cảm giác gấp gáp mới kỳ quái sẽ liên hợp ô m thành một đoàn cũng không phải cái gì quá mức kinh ngạc sự tình dương tiễn trầm giải nói nếu bọn họ muốn chiến vậy liền chiến tiểu mội ánh mắt lấp lánh đằng đằng sát khi nói đây là ca ca giao cho nàng nhiệm vụ vô luận như thế nào tiểu mội cũng nhất định phải tại ca ca trở về lúc trước hoàn thành á t phải làm ca ca đạt được càng nhiều vị diện、ừ. tất cả mọi người gật đầu một cái mười năm qua ngay từ đầu tiểu mội bọn họ chinh chiến còn rất thuận lợi một loại một hai ngày có thể hoàn thành một cái vị diện nhưng mà hướng theo bọn họ đánh hạ vị diện càng ngày càng nhiều toàn bộ chư thiên vạn giới vô số vị diện đều bắt đầu cảnh giác tiểu mội và người khác tấn công gặp được trở lực cũng thay đổi được càng ngày càng lớn dù sao đừng chương hai trăm ba mươi tám lý tu xuất quân bốn dù sao đừng vị diện lại không đốc không đánh lại vẫn không thể gọi ngoại viện sao cộng thêm ý thức nguy cơ ai cũng có các đại vị diện trưởng khống giả cũng không phải là đ ồ n g đốc biết không dưới sự hỗ trợ một cái xui x ẻ o khẳng định chính là mình điều này cũng khiến cho phía sau tiểu mội và người khác tấn công vị diện từ tấn công một cái biến thành tấn công liên hợp hai cái ba cái ngay cả bốn cái vị diện. một à này, lần tiểu i người phải và v càng là gặp ư này, này khác ợ qua cái c một một toàn cấp i thân bốc cháy như có như không ngọn lửa màu tím bẩm nam tử trung niên mà không biểu tình nhìn đến tiểu mội và người khác âm thanh bình tĩnh lại giống như ngọn lửa hừng hực một bản sôi sục làm cho cả thiên hỏa vị diện nhiệt độ đều tăng lên rất nhiều tên nam tử trung niên này chính là thiên hỏa vị diện trường khống giả hòa tôn toàn thân thực lực hiển nhiên đã đạt đến siêu thoát giả hậu kỳ dựa vào thiên hỏa vị diện đặc thù địa lý thậm chí nắm giữ siêu thoát giả đ ỉ n h phong chiến lược nguyên bản hỏa tôn cùng thiên hỏa vị diện tại chư thiên vạn giới đều thuộc về địa vị siêu phạm mặc dù không bằng ba cái đến cao vị diện nội t ì n h hùng hậu như vậy địa vị như vậy cao quý chính là cũng không kém bao nhiêu nhưng mà lần này tiểu mội và người khác chiến t r ư ơ n g chín mươi cạnh tranh cơ hồ vét sạch toàn bộ chư thiên vạn giới cho dù là hỏa tôn cũng ngồi không yên lúc này mới liên hợp nhiều như vậy vị diện muốn đánh lén tiểu mội và người khác Từ tới đâu những ó i n ả ảnh m Lâm, Dầm dầm dầm! nhiều như Khen! nguyên trung vang nguyên tận gian trường tráng nạn lượng toàn thiên chi hư thời Hà phủ hòa rội, Giá diện. qua vượt vậy? vô vĩ vị Kỳ kỳ lực bao bộ lệ người còn lại đồng loạt ra tay chỉ một thoáng quân quận tựa là hủy diệt lực lượng bộ phát đủ loại rực rỡ rực rỡ năng lượng tỏa ra tại toàn bộ thiên hỏa vị diện bên trong vững chắc thiên hỏa vị diện đều tại lúc này lay động lượng lớn tinh thần hóa thành phấn vụn nguyên mông hỏa diễm đều toàn bộ bị dập tắt khủng bố chiến y sát y trùng kích toàn bộ thiên hỏa vị diện lý tu thuộc quyền trận doanh chiến sĩ gầm thét liên tục rồi giết phóng hướng thiên hỏa vị mặt trận doanh đại quân ừ rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt hỏa tôn sắc mặt lạnh b ợ thờ i ơ ép x u ố n g vây vây tay song vương đại quân lập tức đáy đ n h thiên băng địa liệt tinh thần vẫn lạc lượng lớn b ế t nứt giang đầy tại vũ trụ các nơi vô số ngôi sao hoàn vũ hóa thành phân vụn máu tươi văng khắp nơi bị đứt rời tay bay lượn g lượn g lớn năng lượng khí tức hóa thành vô biên thủy triều lên xuống từng luồn từng luồn mánh liệt khí thế tại toàn bộ thiên hỏa vị diện bên trong đạn sinh ngay tại tiểu mộ mười năm đối với phạm nhân mà nói đều vô cùng quan trọng thời gian đối với tu luyện giả mà nói bất quá chỉ là một cái búng tay mà thôi thời gian người tu luyện trong mắt chỉ là dòng chảy không đáng giá t i ề n nhất tu vi khi đạt tới thiên tôn về sau tuổi thọ liền gần như vĩnh hằng mà đạt tới lý tu t ầ n g thứ này vậy thì càng đừng nói nữa chứ thiên phá diệt đều có thể vĩnh hằng tồn tại chỉ bất quá hắn người có ra tỏa giới hạn không làm được mà thôi thời gian mười năm lý tu nơi ở không gian đã ngưng kết lý tu thỉnh thoảng nơi tản mát ra uy áp khiến cho toàn bộ không gian toàn bộ thiên địa thời không đều gần như sụp đổ nếu không có lý tu trấn thủ nói thế giới này còn có tồn tại hay không đều là hai chuyện khác nhau từng đạo hào quang long ánh từ lý tu các vị trí cơ thể tỏa ra hồng nông lực lượng tại lý tu trên thân tràn g ra từng cái từng cái như thần như ma hư ảnh vờn quanh tại lý tu xung quanh cơ thể tràng trị hồng nông vũ trụ bao phủ lý tu nơi ở một phiến hư không từng đạo hồng nông c h i lực lưu chuyển quy tắc lực lượng khi thì hiện ra khi thì lỏng lẻo trải qua mười năm hấp thu lý tu trong tay hỗn độn c h i hạch đã từ nguyên bản thành người lớn cỡ b ả n tay biến thành chỉ có không đến một c m kích thước vốn gần như vô cùng vô tận năng lượng tại lý tu dưới sự hấp thu điên cùng đã gần như hoàn toàn biến mất hầu như không còn không biết đi qua bao lâu có lẽ là một giây cũng có khả năng là vào năm một đạo tối nghĩa g ậ n sóng xẹt qua lý tu trong tay hỗn độn chi hạch triệt để hóa thành hư vô tiêu tán tại giữa thiên địa trong nháy mắt một cổ nổi lên đã lâu khí tức từ lý tu trên thân bộc phát giống như lặn l o n g xuất h ả i giống như ngủ say trăm triệu năm người to lớn lại lần nữa xuất thế cực điểm thăng hoa toàn bộ không gian bắt đầu run r d ậ y ẩm bàng bạc uy áp để cho thời không đều đại đóng băng lượng lớn vết nứt giang đầy tại toàn bộ không gian các nơi một đạo so sánh khai thiên tích địa còn muốn nổ rất lớn tỏa ra trong tích tắc thời không sụp đổ không gian hủy diệt toàn bộ không gian hóa thành hư vô lý tu trong nháy mắt xuất hiện đến hỗn độn trong g i ó lốc vốn là đang chậm rãi xoay tròn hỗn độn gió báo bởi vì lý tu trên thân k i a khí tức kinh khủng lập tức ngưng kết đ ứ n g im toàn bộ hỗn độn chi hải đều tựa như tại lúc này yên tĩnh lại mà lúc này lý tu chậm rãi mở ra ánh mắt hắn âm dương nhị sắc tử lý tu đáy mắt thoáng qua lý tu trong ánh mắt phảng phất xuất hiện thiên địa diện hóa vị diện phá diệt chi dị tượng nó ánh mắt rảo qua địa phương thời không đ ứ n g im khiến vô số cường giả đều nghe tin đã sợ mất mật hỗn độn gió báo lập tức bốc hơi hủy diện không có để lại bất cứ dấu vết gì giáp giáp giáp vững chắc như hỗn độn chi h ả i đều không chịu nổi lý tu ánh mắt trực tiếp p h á t o á i không chỉ như thế hỗn độn chi h ả i bản nguyên lực lượng còn vô pháp tu bổ vết nước giống như có một loại lực lượng thần bí nào đó bám vào vết nước không gian bên trên khiến cho vết nước không gian vô pháp bị phục hồi như cũ đây chính là siêu thoát giả lực lượng sao ý thức từng bước khôi phục lý tu hít một hơi thật sâu hàng tỷ năm ánh sáng bên trong hỗn độn chi khí bắt đầu bạo động sôi sục hỗn độn chi khí bùng nổ ra lực lượng của bạo vượt qua mấy trăm hàng đơn vị mặt tại lúc này phá diệt lại lần nữa diễn hóa tâm thần khẽ nhúc ních lý tu trên thân uy áp dần dần thu nhỏ đến cuối cùng hoàn toàn vốn là để cho siêu thoát giả tầng thứ cường giả đều không cách nào nhìn thẳng lý tu tại lúc này phán phất biến thành một cái người bình thường chỉ là từ chung quanh kia bị lý tu vô ý thức bên trong phá hư cảnh tượng liền có thể làm cho không người nào có thể đem lý tu nhìn thành chính là một cái người bình thường siêu thoát giả thời gian mười năm lý tu chính thức từ hồng n ô n g trưởng khống giả cường thế đạp vào siêu thoát giả c h i cảnh nguyên bản lý tu còn tưởng rằng hỗn độn chi năng lượng hạt nhân số lượng có thể làm cho mình bước vào siêu thoát giả trung kỳ đáng tiếc tựu luyện tân thể tế bào vũ trụ pháp còn có mình công pháp tiêu hao năng lượng đều quá mức khổ đây đưa đến lý tu chỉ là miễn cưỡng đột phá đến siêu thoát giả sơ kỳ vô pháp tiến thêm một bước chương hai trăm ba mươi chín mười năm biên hóa chiến trường s á t lục năm bất quá tu vi càng cao muốn đột phá cần muốn năng lượng vốn là càng nhiều cho dù là bình thường hồng mông trưởng khống giả tầng thứ tám muốn đột phá đến tầng thứ chín hấp thu một cái cấp thấp vị diện năng lượng tổng cộng cũng xa t h i ế u xa chớ nói chi là tu luyện chừng mấy bộ phận công pháp lịch thiên lý tu rồi thời gian mười năm đột phá nhiều như vậy lý tu cũng đã biết đủ quy tắc bên trên nguyên lai là thứ nguyên lý tu chậm rãi nâng lên tay mình một cổ lực lượng thần bí ở tại lý tu trong tầm tay ngưng tụ trong n á y mắt nguyên bản không có vật gì hư không t ầ n g t ầ n g phân giải từng đạo sợi tơ xuất hiện đến lý tu trên lòng bàn tay không bàn tay hư nắm sợi tơ lại lần nữa dung nhập vào hư không không thấy tăm hơi chân nguyên bên trên vì p h á p tắc p h á p tắc bên trên vì quy tắc mà quy tắc bên trên đương nhiên đó là thứ nguyên thứ nguyên lực lượng đáng tiếc còn chưa đạt tới thứ nguyên thần t ầ n g thứ chỉ có thể mượn rất ít thứ nguyên chi lực khó trách thủ mộ giả khí tức kinh khủng như vậy để cho ta ngay cả ngăn cản dục vọng đều khó dâng lên thứ nguyên lực số lượng quả thực vô dài a không có đạt đến một cấp độ vĩnh viễn không cách nào lý giải cái tầng thứ kia cường đại hiện tại tu vi tới ngụy đạo cảnh lý tu mới rốt cuộc biết đạo cảnh khủng bố bất quá đạo ngọc kiếm cùng thái sơ hồng mông giáp cũng phát triển đến cao cấp hồng mông trí bảo tầng thứ khoảng cách hồng mông trí bảo đ ỉ n h phong cũng chỉ có khoảng cách một đốt rồi cảm nhận được trong cơ thể mình chính đang ôn dưỡng hai kiện trí bảo lý tu khỏe miệng s ẹ t qua một vệ đường cong bởi vì hắn thực lực liên tục đột phá đạo ngọc kiếm còn có thái sơ hồng mông giáp cũng nhảy vọt qua trúng cấp hồng mông trí bảo một nhảy đến cao cấp hồng mông trí bảo tầng thứ đình phong hiện tại ta coi như là siêu thoát giả chưa chắc vô pháp nhất chiến lý tu ánh mắt lấp lánh thầm nói hắn tu luyện công pháp là chư thiên trí cường sư tôn quyết chư thiên vạn giới không người nào có thể địch nổi công pháp địch tiên trời sinh tại cùng một cảnh giới liền so với người khác cường đại hơn nữa lý tu còn tu luyện cựu luyện thần thể cùng tế b à o vũ trụ pháp tính lại trên mình pháp bảo cùng toàn thân kinh nghiệm tu luyện siêu thoát giả định phong lý tu thật đúng là không để vào mắt căn cứ vào lý tu phòng chừng đạo cảnh hắn có lẽ không phải là đối thủ nhưng là tuyệt đối có lực đánh một trận tâm niệm vừa động trước mắt trận lóe một cái hình chiếu giả tưởng xuất hiện đến lý tu trước mắt nhân vật lý tu thân phận mạnh nhất sư tôn hệ thống chủ nhân tu h vi siêu thoát giả sơ kỳ công pháp chư thiên trí cường sư tôn quyết trường sinh quyết chú thích chỉ biểu thị hệ thống công pháp tế bào vũ trụ pháp vật chất cực tận bí pháp tầng thứ năm vũ khí đạo ngọc kiếm cao cấp hồng mông trí bảo thái sơ hồng mông giáp cao cấp hồng mông trí bảo tiểu trấn cấp thấp hồng mông trí bảo khôi l ố i thế thân đ ồ đ ệ trường sinh hôn đồn trưởng khống giả tầng thứ chín ngọc thạch hồng mông trưởng khống giả tầng thứ nhất ngội hồng mông trưởng khống giả tầng thứ ba la liệt i ê n siêu thoát giả sơ kỳ thủy lòng siêu thoát giả hậu kỳ tôn ngộ không siêu thoát giả trung kỳ dương tiễn siêu thoát giả hậu kỳ vân hạo hồng nông trường khống giả tầng thứ năm điểm trao đổi 426, 797, 834, 521. h ơ n 4.000 ư n ước điểm trao đổi thời gian 10 năm lý tu điểm trao đổi đã tích lũy đến có thể nói khủng bố trình độ dĩ nhiên có thể có nhiều như vậy suy nghĩ một chút lý tu cũng biết chắc là vân hạo những năm gần đây nỗ lực không thì thời gian 10 năm hắn điểm trao đổi cũng sẽ không tăng trưởng ước chừng hơn 4.000 n ước khủng bố như vậy thời gian 10 năm không chỉ là lý tu thực lực đã nhận được tiến bộ lớn đồ đệ hắn nhóm cũng giống như vậy chiến tranh vĩnh viễn là để cho người trưởng thành biện pháp tốt nhất trải qua mười năm chiến tranh trường sinh thực lực đã tới hỗn độn trường khống giả tầng thứ chín khoảng cách hồng mông trường khống giả chỉ có khoảng cách một bước ngọc thạch cùng tiểu mội càng là bước vào hồng mông trường khống giả c h i cảnh tiểu mội vẫn là hồng mông trường khống giả tầng thứ ba tu vi với tư cách trời sinh chấp trường s á t lục la liệt thiên trực tiếp đạp phá rồi hồng mông trở thành siêu thoát giả v ề phần t h ủ y long đột phá đến siêu thoát giả hậu kỳ đây ngược lại không có để cho lý tu bên ngoài thuỷ long từ chư thiên sơ kỳ liền sống đến nay nếu không phải thằng này vốn là lười nói sớm thì hẳ một điểm này nhìn một chút người ta đ à o tôn cũng có thể thấy được vân h ạ o bởi vì giáo hóa chúng sinh có thể thu được chúng sinh lực lượng phụng dưỡng tuy rằng tiến bộ không có tham gia chiến tranh tiểu nội và người khác lớn như vậy nhưng mà cũng tăng lên hai cái tiểu cảnh giới tôn ngộ không còn có dương tiễn tích lũy còn chưa đủ cho nên vẫn không có đột nhiên phá cảnh giới vất quá khoảng cách đột phá cũng đã không xa nên bay về rồi cũng là thời điểm đến bố cục lúc này đủ loại ý nghĩ thoáng qua lý tu cảm t h ắ n một tiếng xé rách không gian từ biến mất tại chỗ thiên hỏa vị diện chiến tranh đã đạt đến như hỏa như đô bức mỗi một giây đều có vượt qua vạn sổ sinh linh vất l ạ tiểu mội t ê n vị kỷ nguyên chi trung không ngừng vang vọng tại trong chiến trường mỗi một lần tiếng trung ô vang lên liền sẽ có lượng lớn sinh linh vẫn lạc hào quang màu đỏ như máu tại kỷ nguyên chi trung trên tòa ra khát máu khí tức biến ảo thành lần lượt dị tượng bay lên mười năm qua chiến tranh không chỉ là tiểu mội thực lực đột phá ngay cả kỷ nguyên tri t r u n g cũng từ cấp thấp hồng mông trí bảo tăng lên tới trung cấp hồng mông trí bảo t ầ n g thứ một phiến trên chiến trường khí tức sát phạt đã ngưng tụ thành nhất phương lĩnh vực trong lĩnh vực la liệt thiên trong lúc dở tay n h ấ t chân liền sẽ có hay không cân nhắc sinh linh nổ tung lên vô số sát khí tập hợp thành sợi tơ c u ố n quanh ở la liệt thiên trên thân nó liền tựa như là sát lục quân vương sát lục trí tôn một lợi một câu đều sẽ mang theo lớn hết sức sát lục t ừ n g trận tiếng long ngâm vang vọng vũ trụ vang vọng hoàng vũ thủy long kia giống như đầy chư thiên vạn giới bên trong hoàn mỹ nhất tạo hóa một bản thân rồng bay lượn tại tinh không bên trong thân rồng chính là thủy l o n g cường đại nhất vũ khí tại bắt đầu móng ruốt rồng còn có cái đuôi đung đưa khoảng chính là lượng lớn sinh linh vất lạc long ngâm biến thành gầm to giống như hóa đặc sóng âm nơi đi qua tiếng nổ không ngừng t r ợ t hiện vô số sinh linh đều hóa thành từng m ả n g từng m ả n g xương máu kiếm quan diễn hóa thành vạn thiên kiếm ảnh vô cùng kiếm ý cực điểm thăng hoa trong chiến trường chỉ có từng đạo hàn mang lấp lóe cái này nhìn như hoa lệ kiếm mang lại gi tại ngọt thành hư không, ngọc huyết t cỏ, lục hóa hư h đều c cầm h hàn trong tay quang trường quang k ế m giống như thần, vị võ lý ạ Tại n lùng thân ảnh xuất hiện đến đầu một nơi liền sẽ mang theo lượng lớn Trưng thần phục, hoặc là chết 6. Tôn Ngộ không, Dương Tiễn, Chiến Thiên, Trường Sinh, Bình Thiên. h theo phục, hoặc chết lục. là l xuất một sát đầu sẽ tu các học trò còn có một đám nộ bộc điên cùng thế công bên dưới thiên hỏa vị diện nơi xây dựng thành liên minh liên tục bại lui khoảng cách thất bại chỉ là vấn đề thời gian h ỏ a tôn cùng đao tôn khoảng chiến đấu cũng đã bước vào giai đoạn t c liệt hỏa tôn dựa vào thiên hỏa vị diện bản nguyên đem chính mình chiến lược miễn cưỡng tăng lên tới siêu thoát giả tầng thứ đ ỉ n h phong chính là đối mặt đao tôn cái này chân chính siêu thoát giả cường giả đ ỉ n h phong vẫn là hơi không bằng tại đao tôn cường thế bạo phát xuống hỏa tôn chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản căn bản không có bất kỳ năng lực chống c ự nào nếu không phải phòng ngự lời khen hỏa tôn cũng sớm đã thất bại mặc dù không có thất bại nhưng mà khoảng cách thất bại cũng chỉ có khoảng cách một bước chỉ cần hỏa tôn có một lần không có ngăn cản đao tôn bốn t á m mươi công kích như vậy liền đến thời điểm hắn vất lạc rực rỡ huy hoàng giống như giữa thiên địa ánh mầu chiếu sáng toàn bộ vị diện nhưng mà đây ánh mầu mang đến cũng không phải tốt đẹp mà là sắt lục vô tận sắt lục điên cuồng sắt lục đột nhiên ngay tại song phương đang, đang đại a n g đ chiến thời điểm d ị biến xuất hiện ẩm trí cao vô thượng mờ mịt mà lại áp lực mênh mông từ vô tận hoàn vũ bên trên bộ phát trong nháy mắt để cho người liền ngăn cản dục vọng đều không cách nào dâng lên b ả n g bạc u y áp bao phủ toàn bộ vũ trụ thời gian bất động không gian ngưng kết toàn bộ vũ trụ đều tại lúc này ngưng kết song phương đang, đang đại chiến nhân viên toàn bộ đều ngừng tại chỗ không cách nào nữa di chuyển một tí cổ hơi thở này tiểu mội chờ thân thể người chấn động trên mặt đều lộ ra vẻ vui mừng sư tôn đã trở về òng n g o n g n g o n g tương đạo giống như đường cong một bản vật chất tại vũ trụ mênh mông bên trong ngưng tụ thần bí lại huyền ảo đường cong xây dựng thành một cái đại thủ thời không tại đại d ư ớ i t a y đều không có bất kỳ ý nghĩa gì đại d ư ớ i t a y thời không đều tựa như đã không tồn tại đại thủ rơi xuống vạn vật quy thư nó rơi xuống vùng này không gian vũ trụ trực tiếp bị lao sạch giống như là cảng cao cấp lực lượng tùy tiện liền có thể hàng duy cấp thấp vũ trụ phổ thông vô cùng kinh khủng mà đại thủ rơi xuống đất mới chính là thiên hỏa liên minh tụ tập chiến sĩ tối đa địa phương、Sóng. vô thanh vô tức không có bất kỳ dị tượng không có bất kỳ khí thế lý tu từ trong hư không đi ra tuy rằng trên thân không có bất kỳ khí thế nhưng mà lý tu lại như cùng là trong vũ trụ này tâm giống như chư thiên vạn giới bên trong n h ấ t nhìn chăm chú tồn tại nó vừa xuất hiện trên chiến trường toàn bộ ánh mắt liền toàn bộ đều tập trung vào lý tu trên thân sắc mặt lãnh đ ạ m tay trái vác sau đó tay phải tùy ý bày ra một bộ bạch đi tại vũ trụ bên trong không gió mà chuyển động toàn bộ vũ trụ toàn bộ chư thiên đều tựa như không có bất kỳ tồn tại có thể làm cho lý tu biến xác nó sự cao quý chư thiên vạn giới bất luận cái gì từ ngữ đều khó hình dung vô luận là ai nhìn thấy lý tu đều sẽ có loại tự ti mặc cảm cảm giác nhìn liền lý tu một cái đều sẽ sợ hãi mà lại bất an cung nên sư tôn cung nên sư tôn cung nên đạo tôn tiểu m g ụ y còn có đạo tôn và người khác âm thanh vang vọng tại toàn bộ vũ trụ bên trong vang vọng mà lại kích động âm thanh làm cho cả thiên hỏa vị diện đều run r à y đều đang chấn động cung nên đạo tôn giá lâm cung nên đạo tôn giá lâm cung nên đạo tôn giá lâm lý tu thuộc quyền toàn bộ đại quân tất cả đều sắc mặt đỏ lên quỳ nga xuống biện lập một bản m i n ngông âm thanh không ngừng vang vọng tại toàn bộ vũ trụ khoảng đạo đạo tôn tại sao có thể như vậy t r ờ i ạ đây chính là đạo tôn uy thế sao quá kinh khủng thiên hỏa liên minh một mảnh xôn xao tất cả mọi người đều sắc mặt đại biến sợ hãi mà lại run rẩy con mẹ nó đạo tôn đều xuất hiện đây làm sao còn chơi đ ù a xem đạo tôn vừa mới hời hợt công kích tầm k i a kém hơn cao để cho tất cả mọi người đều có loại lạnh leo cảm giác cảm giác dược hoàn thật là đạo tôn cái này thế lực thần bí người sau l ư n g thật là đạo tôn h ỏ a tôn sắc mặt trắng bệnh thê thảm cười lớn tuy rằng đã có suy đoán chính là hòa tôn tuyệt đối không ngờ rằng chủ đạo người thật là đạo tôn đây cũng là bởi vì hòa tôn tại thiên hỏa vị diện bế quan quá lâu không có chú ý chư thiên vạn giới hướng đi nếu không phải lần này tiểu mộ và người khác gây ra động tĩnh quá đại hỏa vị đều không nhất định sẽ xuất quan bằng không hắn khẳng định sẽ biết những thứ này sớm biết hắn cần gì phải tranh đoạt vũng nước đục này đối với đạo tôn khủng bố đứng tại chư thiên vạn giới đỉnh phong hỏa tôn so sánh bất luận người nào đều phải rõ ràng chớ nói chi là cho dù đạo tôn không xuất hiện bọn họ kết quả đều đã định trước hiện tại đạo tôn xuất hiện kết quả càng phải là sớm vẽ lên dấu chấm hỏi rồi t h â n phục hoặc là chết mặt không biểu tình nhìn về phía thiên hỏa liên minh người còn lại lý tu nhàn nhạt nói thần lý tu trong từ điển liền không có cái thứ ba tử hoặc là chính là thần p h ụ hoặc là đi liền chết chúng ta thần phục h ú n g ta thần phục h ú n g ta thần p h ụ đối mặt đạo tôn vô hình kia phong mang thiên hỏa liên minh còn lại tất cả mọi người đều ai ý a q u ỳ xuống vui lòng p h ú c tùng có thể sống ai muốn chết chớ nói chi là mở miệng nói chuyện vẫn là đạo tôn thần phục tại đạo tôn dưới chân đó là chư thiên vạn giới vô số người nguyện vọng cũng không có quá mất mặt còn có thể bảo vệ mạng nhỏ mình kẻ đần độn mới không biết rõ làm sao lựa chọn bình tiên sắc mặt bình tĩnh lý tu lãnh đ ạ m nói chúng ta tại mọi người cùng tiếng nói thu thập chiến trường đem mọi thứ công việc xử lý xong sau đó trở lại địa cầu thấy bản tôn lý tu nói vâng tất cả mọi người nói tại chư thiên vạn giới đợi vài chục năm rồi cũng là thời điểm trở về đi tới trở về n h a ông n o n g ô n g từng v ề xóm gợn thoáng qua lý tu từ trong hư không biến mất hắn đã đem chiến tranh tự giải quyết tiểu mội bọn họ chỉ cần thu thập tàn cuộc là được rồi đánh thời gian dài như vậy ủ vào cũng cần hào hảo nghỉ ngơi cùng khôi phục một chút rồi tân k ê u chiến rất n h a mười năm chưa từng xuất hiện bất luận cái chiến tranh gì địa cầu tiến vào ngắn ngủi bình tĩnh bên trong lý tu và người khác thân ảnh tuy rằng từ địa cầu bên trong biến mất rồi mười năm nhưng mà địa cầu sở hữu n h â n tộc lại không có quên bọn họ mỗi ngày đều có ca tụng cùng bái lý tu và người khác nhân loại bởi vì không có chiến tranh thời gian mười năm làm cho cả địa cầu văn minh đều tiến vào nhanh trong phát triển trạng thái bị lý tu mệnh lệnh vân h ạ o mười năm này đến nay thường thường giảng đạo tại toàn bộ địa cầu bên trong điều này làm cho vân hạu trên địa cầu bên trong danh tiếng vô cùng lớn ngoại trừ lý tu bên ngoài tiểu n ộ i và người khác đều đã so ra kém vân hạc Thời gian một đối với địa với cầu nhân t c h thể đề thăng ự lực c cũng tổng đề mươi năm mà không phải 10 ngày, toàn xuất trời bộ biến địa cầu đã xuất hiện Trước trở về, bắt đầu bố cục. trước địa cầu còn có đại năng cảnh giới nhân loại mà bây giờ toàn bộ địa cầu đã không có bất luận cái gì đại năng thực lực thấp nhất đều là đạo chủ dùng một câu hình dung bây giờ ở địa cầu đó chính là đạo chủ đi lấy đất thiên tôn không bằng chó liền trí tôn cảnh đều có không ít càng nắm chắc hơn vị hỗn độn trường khống giả cảnh giới nhân loại có thể làm được loại này biến hóa to lớn ngoại trừ vân h ạ o bên ngoài địa cầu linh khí cũng không thể bỏ qua công lao bởi vì nhiều lần di tích còn có đề thăng địa cầu linh khí quả thực nồng nặc đến khiến người tức lộn ruột trình độ thường thường liền có linh khí hóa mưa hiện tượng toàn bộ địa cầu đều bị một tầng linh khí mây mù bao phủ điều này làm cho tại trong vũ trụ nhìn địa cầu nói đều sẽ cảm giác địa cầu giống như là nhân gian tiên cảnh một dạng lại thêm địa cầu n h â n tộc toàn bộ đều có tu luyện tiềm lực hơn nữa phần lớn còn cao khủng bố đây mới đưa đến bây giờ ở địa cầu thực lực tài nghệ đều cao vượt quá bình thường Ở tại nam cung gia tộc cấm địa bên trong lý tu thân ảnh l ạ g yên không một tiếng động từ trong hư không đi ra không có ai biết biến mất m ộ ư ơ i năm dài đạo tôn đã trở lại địa cầu bên trong tuy rằng đã ly khai m ộ ư ơ i năm nhưng mà nam cung gia tộc cấm địa bên trong mọi thứ kiến trúc lại không có nhiễm phải một chút cho bụi cũng như lý tu trước khi rời đi giống nhau như lúc chưa từng xuất hiện bất kỳ biến hóa nào về phần tại sao sẽ như vậy đây đương nhiên là kết giới còn có trận pháp nguyên do rốt cuộc đã trở về a nhìn đến quen thuộc từng cái mới lý tu không nhịn được thở g i i nói tâm thần khé động linh hồn chi lực trong nháy mắt quét qua toàn bộ địa cầu khi cảm ứ n g xong địa cầu nhân tộc hiện trạng qua đi lý tu khỏe miệng xẹt qua một vệt đường cong hài lòng gật đầu một cái không tồi nguyên bản địa cầu còn không làm được một mình đảm đương một phía nhưng là bây giờ địa cầu đã trải qua sơ bộ có cái năng lực này không khó tưởng tượng chỉ cần lại cho địa cầu một chút thời gian đến lúc đó có lẽ cho dù là lý tu không ra tay bằng vào địa cầu nhân tộc năng lực chính mình liền đủ để ngăn chặn một ít chiến tranh cùng hạo kiếp rồi ông n g o n g n g o n g từng v ẹ t gợn sóng từ trong hư không x ẹ y qua sắc mặt kích động vân hạu từ trong hư không đi ra gặp qua sư tôn nhìn thấy cách đó không xa lý tu vân h ạ o từ trong hư không rơi xuống ủy một chân trên đất cao dọc h ồ không nên đa lễ mười năm này vân h ạ o ngươi cực khổ rồi ha lý tu đem vân h ạ o đỡ dậy v ỗ vỗ vân h ạ o b ả vai cảm khải nói mười năm này địa cầu có thể có biến hóa lớn như vậy vân h ạ o tuyệt đối không thể bỏ qua công lao không có vân h ạ o địa cầu tuyệt đối sẽ không xuất hiện bay vọt khổng lồ như vậy một điểm này lý tu rất rõ ràng đây là vân h ạ o hẳn làm có thể giúp được sư tôn đây là vân h ạ o hạnh phúc nhất vân hạc gãi đầu một cái cười ngây ngô nói ha ha nhìn thấy vân hạc đây ngại ngùng bộ dáng lý tu không nhịn được cười lớn mười ngày sau n a một cung gia t c cấm địa r trở o hoa n viên, cùng thiên người g chư khác về và tiểu mội Lý Tu từ tụ t đã ậ p tại tiểu đ n h b ê n t r trà trò o n uống g c h u y ệ n Mười năm mọi này đến nay n tất cả g ư ờ i tại chiến hoặc tranh hoặc là là n a đ gấu tu luyện, muốn là rảnh nói vẫn rối r t n h i ề rất, nhiều, rất nhiều. Một tăng nhiều. phen gấu, lý tu nghiêm sắc mặt tất cả mọi người thấy vậy cũng đình chỉ đùa giỡn sắc mặt đều trở nên nghiêm túc nghiêm túc nhìn về phía lý tu bọn họ biết rõ sư tôn ca ca đạo tôn có chính sự phải nói rồi chúng ta bây giờ có bao nhiêu cái vị diện lý tu trầm g i i nói ca ca chúng ta bây giờ tổng cộng có một ba trăm năm mươi mốt cái vị diện nó trung cao cấp vị diện có tám trăm hai mươi ba cái trung cấp vị diện có năm trăm hai mươi tám cái tiểu mội mở miệng nói bởi vì nữ hải tương đối kỹ lưỡng nguyên nhân cộng thêm tiểu mội là lý tu muộn m ộ i cho nên tính chung cùng hậu cần phương diện thống kê thủy long và người khác tất cả đều cùng đề cử để cho tiểu mội tới làm có thể chiến nhân viên đâu lý t u nói hồng nông trưởng khống giả cảnh giới tu luyện giả tổng cộng là có ba nghìn hai trăm hai mươi lăm cái trong đó hồng nông trưởng khống giả tầng thứ chín tu luyện giả có năm tên tầng thứ tám có bảy tên tầng thứ bảy có m ư ơ i một gã phần lớn đều tập trung ở tầng thứ nhất đến tầng thứ b ố hôn đ ộ n trưởng khống giả cảnh giới tu luyện giả tổng cộng là có hơn sáu nghìn năm trăm bảy mươi ba vạn người trí tôn cảnh tu luyện giả số lượng vượt qua một triệu thiên tôn cảnh tu luyện giả vượt qua một ư ơ i triệu thiên tôn cảnh trở xuống tu luyện giả số lượng vượt qua một trăm triệu tiểu mũ nói đừng xem những người này nhân viên số lượng nhiều đến kinh người nhìn qua thật giống như rất nhiều bộ dáng nhưng mà phải hiểu rõ đây chính là một nghìn ba trăm năm mươi mốt cái vị diện cộng lại người chứ thiên vạn giới có bao nhiêu trung cấp vị diện bao nhiêu cao cấp vị diện cân nhắc đều đến không hết ít nhất cũng vượt qua một trăm vạn cùng chứ thiên vạn giới bên trong tu luyện giả lẫn nhau so sánh số lượng này kỳ thực cũng không tính cái gì cấp thấp vị diện vậy thì càng hơn nhiều không có có mấy vạn ước cũng có mấy ngàn ước hơn nữa vô thời vô khắc còn có tân vị diện đ ạ n sinh ngoại trừ đỉnh cấp vị diện rất ít bên ngoài tại chư thiên vạn giới cao cấp vị diện đặc biệt là trung cấp cùng cấp thấp số lượng nhiều đến không thể đếm hết được sinh linh vậy thì càng hơn nhiều cũng không tệ lắm đều nắm chặt thời gian luyện binh còn có thống lĩnh địa cầu không được bao lâu liền phải biến thành tân chiến trường lý tu khẽ vuốt cảm nói vâng mọi người cùng tiếng nói trong khoảng thời gian này tất cả mọi người rất mệt mỏi đều nghỉ ngơi một chút đi không gấp như vậy nhất thời q hoặc u hoặc vâng sư tôn vâng ca ca vâng đạo tôn tất cả mọi người cười ha hả nói nửa ngày sau đó vạn dặm trong hư không lý tu đứng tại một phiến vân hải bên trên lẳng lặng nhìn đến g ngơi đang lăn lộn mây mù chéo tay sau lưng lý tu ánh mắt thâm thúy giống như một vùng vũ trụ nhất phương chư thiên làm cho không người nào có thể suy nghĩ xuyên tấu h qua không sai b i ệ t lắm nên bắt đầu bố trí qua rất lâu lý tu thu hồi ánh mắt tự đủ tâm niệm vừa động lý tu gọi ra thuộc tính liệt biểu nhìn đến mình bây giờ điểm trao đổi lý tu ánh mắt hơi n h a o lại 427, 046, 729, 5 3 ư s t a á m sao đủ rồi lý tu khỏe miệng s ẹ t qua một vệ t đường cong những n à y điểm trao đổi đủ hắn đến bố trí một đợt phá vỡ vạn cổ cục hệ thống lý tu mặc niềm nói đinh có hệ thống hệ thống nói mở ra xuyên qua thời không lý tú nói đinh mở ra xuyên qua thời không cần phải hao phí mười ước điểm trao đổi phải trăng xác định hệ thống nói xác định lý tú nói đinh khấu trừ chủ nhân mười ước điểm trao đổi chủ nhân còn lại điểm trao đổi bốn trăm hai mươi sáu bốn mươi sáu tám trăm ba mươi một sáu trăm hai mươi chín đinh mở ra xuyên qua thời không trong nháy mắt huyền ảo lực lượng sẽ qua chư thiên vạn giới toàn bộ thực tế thời không trong nháy mắt h ư n g kết rực rỡ quan g mang từ lý tu trong cơ thể tỏa ra quan g mang trận lóe lý tu từ biến mất tại chỗ không thấy chương hai trăm bốn mươi hai trở lại chư thiên sơ kỳ chư thiên sơ kỳ vạn giới vừa định kỷ nguyên mới mới liền triển khai như vậy từng cái từng cái vị diện diễn hóa từng cái từng cái thế giới lần đầu nữa toàn bộ chư thiên vạn giới bên trong đều lưu đáng đến nhàn nhạt hỗn độn chi khí thái sơ lực lượng vang vọng tại toàn bộ chư thiên vạn giới bên trong địa cầu lúc này khởi nguyên vũ trụ phơi bày trạng thái nguyên thủy tinh thần còn đang diễn hóa địa cầu diện tích cơ hồ chiếm cứ vũ trụ một phần mười kích thước rộng lớn bao la địa cầu trong đại lục tràn ngập bàng bạc hỗn độn chi khí mở tối hỗn độn chi khí lưu chuyển rơi xuống đất cầu nỗi góc ở tại địa cầu nơi nào đó trong hư không. thời không lực lượng tạm ngừng ngược lại tái hiện lý tu lặng yên không một tiếng động xuất hiện đến trong hư không đến sao lay động một cái đầu vẫn nắm g nhìn chung quanh lý tu tự đủ đinh xuyên qua thời không hoàn thành chúc mừng chủ nhân đi tới chư thiên sơ kỳ địa cầu bởi vì thời gian quá mức rất xưa không tiến hành tính toán đinh chủ nhân lần này xuyên qua thời gian là chín mười ngày đinh đến ngược tám mươi chín ngày hai mươi ba h năm mươi chín phút năm mươi chín giây tám mươi chín ngày hai mươi ba h năm mươi chín phút năm mươi tám giây đinh xin chủ nhân n ắ m chặt thời gian thu đồ đệ chư thiên sơ kỳ nghe âm thanh hệ thống lý tu nghiêng nhìn t ư ơ n g cung từng vệ hư ảnh chiếu đến lý tu đ á y mắt đủ loại tạo hóa từng cái thoáng qua thu hồi ánh mắt lý tu nói khởi nguyên vũ trụ vừa mới hình thành hay hoặc là nói cầu kỷ nguyên mới bắt đầu đoạn thời gian đó sao vừa vặn lý tu khỏe miệng s ẹ t qua một vệ tường đ c o n g muốn chính là chư thiên sơ kỳ loại này hắn cũng tốt là một m vài thứ bất quá địa cầu nói cảm nhận được địa cầu linh khí còn có diện tích trong mắt lý tu một vệ tinh mang hậu thế địa cầu sẽ xuất hiện thu nhỏ còn có linh khí phong tỏa quả nhiên có vấn đề bây giờ ở địa cầu diện tích cùng hiện thế so sánh quả thực lớn đến rồi trình độ kinh người linh khí phương diện cho dù hậu thế linh khí cũng đã rất nồng đậm cũng hoàn toàn không có so sánh tối thiểu so với hậu thế linh khí cao hơn mấy ngàn hơn vạn lần còn chưa hết nhìn tới địa cầu sẽ xuất hiện biến hóa hẳn đúng là chư t i ê n sơ kỳ qua đi mới bắt đầu trước tiên đi hoàn thành việc muốn làm đi ông thầm nghĩ lý tu thân hình trận lõe trực tiếp sẽ rách vị diện thành lũy ly khai địa cầu bao la hỗn độn chi hải bên trong lý tu thu liễm khí tức hành tẩu tại hỗn độn chi hải bên trong xung quanh hỗn độn chi khí thỉnh thoảng xuyên qua lý tu thân thể giống như lý tu cũng không tồn tại phổ thông nó khí tức càng lạ đều không còn thật giống như không phải thế gian này sinh linh l i ề n loại này l ạ n g y ê n không một tiếng động từng bước từng bước lý tu mấy giây ngắn ngủi thời gian vượt qua t ỷ t ỷ năm ánh sáng xuyên qua vô số vị diện mãi đến hôn độn chi hải sâu bên trong hôn độn biên giới quả nhiên tại đây hai tay để phía sau nhìn về phía trước k i a c ũ n g như hậu thế bên trong một loại hôn độn biên giới lý tu ánh mắt lóe lóe tiến vào hay là không vào chân mày hơi cao lại nghĩ đến thủ mộ giả lý tu lắc lắc đầu chuyển thân lý khai quên đi lấy tu vi hắn bây giờ chính diện va chạm đến thủ mộ giả vẫn là có khả năng rất lớn nếu không có năm chắc vậy còn không như tạm thời trước bỏ qua chỉ chốc lát sau lý tu đi tới một cái to đại hỗn độn gió báo trước hỗn độn gió báo là hỗn độn chi hải bên trong một loại nơi hiểm yếu để cho rất nhiều cường giả đều nghe tin đã sợ mất mật đối mặt hỗn độn gió báo hồng n g ô n g t r ư ở n g khống giả cũng khó mà ngăn cản nếu mà hỗn độn gió báo cạo hướng về nhất phương vị diện nói cho dù là trung cấp vị diện cũng chỉ có hủy d i ệ n một đạo có thể lựa chọn ngắn ngủi mấy hơi thở hỗn độn gió báo liền có thể để cho trung cấp vị diện trầm luân bất quá đỗi với lý tu mà nói hỗn độn gió báo tự nhiên không tính là, là thứ gì trên thân tản ra hơi mình quang lý tu giống như đi giữa khu rừng đường nhỏ phổ thông n h à nhã n bước vào hỗn độn trong gió lốc để cho cường giả nghe tin đã sợ mất mật hỗn độn gió bao đang đến gần lý tu sau đó đều sẽ phân tán căn bản là không có cách tới gần lý tu một tí l i ề n loại này lý tu rất nhanh liền đi tới hỗn độn trong gió lốc tay trái hướng về phía nắm vào trong hư không một cái quy tắc hội tụ hồng nông khí tức chẳng ra đạo ngọc kiếm xuất hiện đến lý tu trong tầm tay từng đạo đường đạo mấy phút sau một phiến đủ để có thể so với nhất phương cấp thấp vị diện kích thước bên ngông đại lục xuất hiện đến lý tu dưới chân mở tối xương khí bao phủ tại toàn bộ đại lục bên trong nhìn đến mảnh đại lục này lý tu hài lòng gật đầu một cái tiếp theo chỉ cần tìm được hỗn độn c h i hạch là được rồi lý tu tự nhủ hỗn độn c h i hạch dễ tìm sao đương nhiên khó tìm toàn bộ chư thiên kỷ nguyên mãi đến lý tu nơi tại hậu thế cộng lại có năm cái hỗn độn c h i hạch đều rất hiếm thấy nhưng mà đối với đứng tại chư thiên đ ỉ n h phong người mà nói chính là dễ như t r ở bàn tay mà bây giờ lý tu cũng đã đứng tại chư thiên vạn giới đ ỉ n h phong muốn tìm hỗn độn c h i hạch chẳng qua chỉ là dễ như chở bàn tay mà thôi mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt lý tu nhắm mắt lại tâm thần câu thông từ nơi sâu xa chư thiên ẩn trên thân như ẩn như hiện hồi lâu lý tu lại lần nữa mở mắt đến đưa tay hướng về phía nắm vào trong hư không một cái thời không phạt thoái lý tu đưa tay vào trong hư không khi lý tu thu tay về sau đó một k h ỏ a tản ra hỗn độn chi khí hỗn độn chi hạch xuất hiện đến lý tu trong tầm tay tự giải quyết điên rồi điên hỗn độn chi hạch lý tu đem hỗn độn chi hạch vứt xuống phía này hắn sáng tạo ra trong thế giới tâm thần k h ẽ động cả thế giới bắt đầu chấn động nhất trọng trọng thế giới lực lượng ra chỉ đến hỗn độn chi hạch bên trên bên ngoài hỗn độn chi khí điên cuồng tràn vào cái thế giới này hỗn độn chi hạch xoay trầm trầm từng đạo ánh sáng yếu tất từ hỗn tiếp theo chỉ cần chờ đợi hậu thế đem đây hỗn độn chi hạch thu rồi đi liền xác định mọi thứ cũng không có vấn đề sau đó lý tu xoay người hướng phía thế giới thông đạo đi tới đinh thời không xuất hiện nhiễu loạn đinh chủ nhân ngài vi phạm thời không quy tắc đinh thời không bắt đầu bất ổn định đinh phải chăng sử dụng điểm trao đổi đem vốn không phù hợp thời không sửa đổi thành chức thời không đột nhiên tương đạo gợi ý của hệ thống thanh âm từ lý tu trong đầu vận g rồi chỉ một thoáng lý tu xung quanh thời không bắt đầu lay động nguyên bản ổn định thực tế thời không bắt đầu hư hóa thời không thông đạo tại lý tu đỉnh đầu như ẩn như hiện k hệ, hệ thống nói hả nói cách khác loại hành vi này thuộc về sửa đổi đi qua là không cho phép lý tu nghi ngờ nói đinh phải hệ thống nói vậy ta tại quá khứ thu đồ đệ vì cái gì không sao lý tu không hiểu nói đinh đó là bởi vì có hệ thống quy tắc bảo hộ hệ thống quy tắc liền để cho chủ nhân ngài tại quá khứ thời không thu đồ đệ mọi thứ cùng đồ đệ có liên quan sự vật thuộc về hệ thống cơ sở quy tắc hệ thống sẽ đem không nên xuất hiện trước thời không biến thành trước thời không chủ nhân ngài xuyên thời không chỗ sơ hở cái này không tại hệ thống quy tắc bảo hộ bên trong không có thuộc về hệ thống cơ sở quy tắc hệ thống nói quả nhiên xuyên chỗ sơ hở không có tốt như vậy xuyên cần bao nhiêu điểm trao đổi mới có thể làm cho hỗn độn c h i hạch biến thành trước thời không lý tu khỏe miệng giật một cái nói đinh một trăm ư c hệ thống nói một trăm ư c lý tu sắc mặt một h ắ c lại còn nhiều như vậy bất quá nghĩ đến một trăm ư c có thể làm cho mình để thăng bốn cái nhỏ bốn trăm tám mươi cảnh giới thực lực lý tu hít một hơi thật sâu vì thực lực một trăm ư c liền một trăm ư c dùng lý tu nói đinh khấu trừ chủ nhân một trăm ư c điểm trao đổi chủ nhân còn lại điểm trao đổi bốn trăm mười sáu phẩy không bốn sáu tám trăm ba mươi mốt sáu trăm hai mươi chín đinh bắt đầu tu bổ thời không quy tắc đinh dự trù thời gian mười chín tám bảy sáu nam bốn ba hai một đinh tu bổ hoàn thành hướng theo âm thanh hệ thống rơi xuống trong nháy mắt vốn là hư hóa thời không lần nữa khôi phục bình thường huyền diệu khó giải thích lực lượng tàn đi thời không lực lượng lại lần nữa ổn định lại chư thiên sơ kỳ nói ta nhớ được có hy vọng có thể gặp phải trong mắt tinh mang trận lõe lý tu vừa x à i bước ra từ trên cái thế giới này lý khai thân vẫn vị diện chư thiên vạn giới bên trong số lượng không nhiều đỉnh cấp vị diện nó bắt nguồn từ chư thiên vạn giới sơ kỳ tại chư thiên vạn giới sơ kỳ thời điểm vì thế chi đại thậm chí vượt qua vĩnh hằng đạo giới nhưng là bởi vì một lần sự kiện quỷ dị là sự kiện quỷ dị thần vẫn vị diện rất xuống ngàn trượng trực tiếp từ đỉnh cấp vị diện rơi xuống đến ngày sau cấp thấp vị diện về phần sự kiện q u ỷ dị nguyên nhân liền là vị diện bản nguyên trôi qua ông ngong ngong thần vẫn vị diện ra từng luồng từng luồng s ó n gợn g xuất hiện lý tu từ trong hư không đi ra vốn là bạo động hỗn độn chi khí bởi vì lý tu xuất hiện nhanh chóng ổn định lại hẳn chính là chỗ này lý tu âm thầm suy nghĩ chuyện kia lý tu cũng chỉ là tại thực tế thời không bên trong có chút nghe thấy cụ thể là thật hay là giả lý tu cũng không rõ ràng chỉ có thể thử một lần nếu quả thật giống như nói như vậy đó đúng là lý tu quan trọng nhất một con cờ a có người muốn đánh cờ kia lý tu liền đi tới hắn đối diện cùng hắn hạ hiện tại lý tu đã nắm giữ đánh cờ năng lực nhắm mắt lại lý tu khoanh chân ngồi xuống thân ảnh dần dần dung nhập và hỗn độn c h i hải biến mất sau đó chính là chờ đợi thân vẫn v ị diện một khỏa tên là tu la tinh cầu tinh cầu bên trong một người thiếu niên cầm lấy một cái đã biến thành màu đỏ máu đao đối chiến mấy trăm cái tương tự ác ma sinh vật đao ý tung hành t ừ n g đạo đao mang l ư ớ t qua mấy trăm cái ác ma gầm thép liên tục khiến người ngạc nhiên là thiếu niên tu vi so với đám ác ma thấp hai cái đại cảnh giới nhưng mà lại lấy đao đạo tu vi lấy đao ý chấn áp thô bạo ác、ma. Tại thiếu niên thế trăm bất niên dưới cái hẳn không kháng. công bên mấy trăm cái ác ma hẳn là không có bất kỳ sức. mấy ma là kỳ Đôi ồ giống như có cảm giác thân vẫn bị d i ệ n ra lý tu từ từ mở mắt thiếu niên kia thật giống như hậu thế đao tôn lý tu ánh mắt thoáng qua một vệ tinh mang có chút ý tứ đứng lên thể lý tu thân hình trợt lõe từ hỗn độn chi hải bên trong biến mất một giây kế tiếp tu la tinh cầu bên trong từng đạo đường công từ trong hư không xuất hiện trong n g á y mắt thời không ngưng kết toàn bộ tu la tinh cầu thời không ngừng vận chuyển đang đang công kích thiếu niên đ á m ác ma động tác toàn bộ ngừng lại chỉ có thiếu niên còn có thể sống chuyển động thân thể nhìn đến chung quanh đây đứng im thời không thiếu niên vẻ mặt mộng bức không biết rõ tình trạng ông ngong ngong không gian xuất hiện từng vệ cỡ sóng lý tu từ trong hư không đi ra ngươi là người nào đây là ngươi làm nhìn thấy lý tu thiếu niên nắm chặt một cái trường đ a o trong tay cảnh giác nói ra bản tôn là ai không quan trọng tiểu g i a hỏa ngươi đối với đ a o cảm thấy rất hứng thú lý tu rất hứng thú nhìn đến thiếu niên nói tâm niệm vừa động một cái hình chiếu giả tưởng xuất hiện đến lý tu trước mắt nhân vật vô danh thân phận nhân loại bình thường tu h vi võ giả tiềm lực kém Chú thích, người này đối với đao có cực cao năng lực lĩnh ngộ trời sinh lĩnh ngộ đao ý hừng bọn họ đều nói ta thiên phú tu luyện rất kém cỏi nhưng mà ta còn có đao ở đây một ngày nào đó ta sẽ dùng trong tay đao nói cho bọn hắn biết ta không kém gì bất luận người nào ta phải lấy sau đó tất cả mọi người tại trong đao đều ta là tối cao thiếu niên gật đầu một cái tràn đầy tự tin nói ra thú vị lý tu xoay chuyển bàn tay t h ư ờ n g đạo đường công tại lý tu trên lòng bàn tay không xây dựng gọn sóng trận lóe một cái hư nguyễn ngọc giản t ừ hư vào thật sự xuất hiện đến lý tu trên lòng bàn tay không bộ này đao đạo công pháp liền tặng cho ngươi hy vọng ngươi về sau thật có thể có ngươi nói đó thành t i ể u tiểu g i a hỏa bản tôn coi trọng ngươi phất phất tay ngọc giản hóa thành lưu quang bay đến trước mặt thiếu niên lý tu chéo tay sau lưng nhà n n h ạ t nói lý tu nơi sẽ công pháp xâm la và tượng đao đạo lý tu tự nhiên cũng liên quan đến hắn biết rõ đao đạo trong công pháp liền có một bộ tại chư thiên vạn giới bên trong đều tính vào đ ỉ n h phong ngược lại nhàn rỗi cũng không trò chuyện mặc kệ thiếu niên này là không phải đao tôn thuận tiện làm giết thời gian cho thiếu niên này một bộ đao đạo công pháp đ ư ợ c rồi về phần hắn về sau liệu sẽ có, có cái ó c thành tựu gì vậy liền không liên quan lý tu chuyện gì hắn chỉ là đi ngang qua một thân cây tùy tiện tới lớp nước, nước cây phải chăng có thể khỏe mạnh trưởng thành liền nhìn cây kia mình tạo hóa Ông ngong ngong. Từng bề sóng gợn xuất hiện, lý tu thân ảnh rung xuất tu bề lý mấy trăm cái ác ma giống dẫn tiếp tục hướng về thiếu niên kia rốt cuộc là người nào thật giống như rất mạnh bộ dáng thiếu niên trong mắt lóe lên vẻ n g h i hoặc địch nhân ở trước t r ò nên n thiếu niên cũng không có nhớ thời gian quá dài ý nghĩ từ trong đầu trợt lóe lên sau đó thiếu niên vội vã đem ngọc giản thu hồi lại lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía đám ác ma liên đ ể các ngươi trở thành ta đao đạo bên trong đá lót đường đi a t cầm lấy t r ư ờ n g đ a o t ừ n g vệ đao ý t ừ trên người thiếu niên tỏ a ra thiếu niên cùng đám ác ma lần nữa đánh t s canh ba tác giả k h ẩ n ăn một chút gì lại tiếp tục chiến chương hai trăm bốn mươi b ố chư thiên diễn b i n thân vẫn bị diễn ra lý tu tiếp tục ngồi xếp bằng đến trong hư không chờ đợi cái vật kia đến v ề phần thiếu niên lý tu tất không tiếp tục tiếp tục chú ý thiên tài thiên k i u có rất nhiều có thể quật khởi kia mới là cường giả một cái đối với đao ý lĩnh ngộ rất cường nhân mà thôi lý tu lại không có ý định thu đồ đệ cho hắn một cái cơ duyên đã tính vào chuyện tốt không cần thiết tiếp tục để ý nữa hắn chính sự quan trọng hơn không biết đi qua bao lâu nhắm mắt lại lý tu đột nhiên mở mắt ra đem ánh mắt nhìn về phía một nơi hư không đó là lời còn chưa r ơ i h ạ lý tu thân ảnh cũng đã biến mất vô cùng vô tận hỗn độn chi hải bên trong vốn là chỉ là vô ý thức lưu động hỗn độn chi khí phảng phất bị lực lượng nào đó dẫn dắt đột nhiên lượng lớn hỗn độn chi khí bắt đầu sôi s ụ p từng luồng từng luồng không gian chi lực lộ ra lay động từng trận vô hình tiếng nổ lớn ở tại hỗn độn chi hải nơi nào đó bộc phát mà phong thủy hỏa diễn hóa từng cái từng cái dị tượng hư ảnh từ tới gần thần vẫn v ị diện phụ cận hỗn độn chi trong biển xuất hiện hả tình huống gì được giống như có biến cố xuất hiện chẳng lẽ có cơ duyên bảo vật vô số chư thiên cường giả bị kinh động dối dít hướng phía xuất hiện dị trạng địa phương bay đi chư thiên sơ kỳ chư thiên vạn giới tồn tại lượng lớn cơ duyên hôn độn chi hải bên trong thường thường sẽ xuất hiện hôn độn chi khí bạo động sau đó có bảo vật xuất thế cho nên chư thiên cường giả cũng không có quá ngoài ý mớn chỉ là cho là không phải có bảo bối gì xuất thế tuy rằng chư thiên sơ kỳ thực lực cũng không tính là quá mạnh nhưng mà siêu thoát giả sơ kỳ cảnh giới tu luyện giả vẫn có chỉ là không nhiều không có lý tu nơi tại hậu thế số lượng lớn như vậy nhưng mà còn không chờ chư thiên cường giả tới gần xuất hiện d ị động địa phương từng đạo thứ nguyên lực lượng xây dựng thần bí khoáng đạt lực lượng trực tiếp phong tỏa ngăn cản xuất hiện dị trạng khu vực một đám chư thiên cường giả toàn bộ bị ngăn cách bởi khu vực ra. nguyên bản chư thiên cường giả là bình tĩnh bảo vật xuất thế sẽ có dị tượng sẽ bị khu vực phong tỏa cũng không phải rất bình thường cùng lắm thì phá vỡ là được rồi nhưng mà cũng không lâu lắm chư thiên đám cường giả không bình tĩnh đáng chết đây là lực lượng gì lực lượng thật kinh khủng ít nhất siêu thoát giả định phong đây không phải là bảo vật mang theo phong tỏa đây là bởi vì phong tỏa là ai người nào phong tỏa khu vực này được a nuốt một mình bảo vật đáng ghét loại loại thần thông bí pháp sử dụng nhưng mà để cho chư thiên đại lao tuyệt vọng là liền để cho phong tỏa lực lượng xuất hiện sóng gợn đều không làm được nhìn thấy tình huống này toàn bộ chư thiên đại lao sắc mặt đều đen xuống sắc mặt tâm u nhìn một hồi bị khu vực phong tỏa một đám chư thiên đại lao chuyển thân lý khai phá lại không phá nổi liên hợp lại phá đều không làm được đã như vậy kia còn giữ làm sao không có chút ý nghĩa nào chỉ sẽ để cho mình càng tức giận không nghĩ đến vậy mà thật xuất hiện tình huống thật chẳng lẽ bị khu vực phong tỏa bên trong lý tu khỏe miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhạt chậm dai hướng phía trung tâm địa điểm đi tới về phần phong tỏa khu vực này lực lượng không phải lý tu tạo nên lại là người nào hắn muốn đồ vật như thế nào người khác có thể chấm mút rất nhanh lý tu đi tới xuất hiện dị động trung tâm ánh vào lý tu là một mảnh vải đầy vết nước hư không chàng trịt vết nước không gian sen lẫn tại hỗn độn c h i hải bên trong một cái lỗ hổng rất lớn tại trong cái khe từng đạo nhàn n h ạ t khí tức từ trống rỗng bên trong chuyển đến khí tức mười phần tối nghĩa nhưng mà tại lý tu cảm giác bên d ư ớ i chính là vô hạn phong đại cảm nhận được cổ hơi thở này lý tu chân mày cao lại quả nhiên là dị vực khí tức trong mắt lý tu một vệ tinh mang cổ hơi thở này không có thuộc về chư thiên vạn giới bất luận cái gì vị diện Cũng không có thuộc về chư ũ thiên sơ kỳ, về... kỳ có dị vực cường giả hàng lâm chư thiên vạn giới nguyên bản vô cùng cường đại thần vẫn vị diện bị dị vực cường giả thôn vệ vị diện bản nguyên bản nguyên bị tổn thương thần vẫn vị diện vì vậy mà đẳng cấp lại giảm truyền thuyết vị kia dị vực cường giả xuất hiện đến chư thiên vạn giới sau đó thời gian không bao lâu liền lại lần nữa thần bí biến mất không có ai biết hắn đi nơi nào từ khi chư thiên sơ kỳ qua đi vị thần bí kia cường giả liền từ chưa lại xuất hiện qua bất quá tin tức này tại hậu thế lưu truyền cũng không tính quá rộng khắp nếu mà không phải là bởi vì dị vực cường giả cái này vẫn cảm đề tài nói có thể hay không t r u y ề n tới hậu thế đều là một chuyện tại chư thiên vạn giới rất nhiều cường giả trong mắt chư thiên vạn giới chính là chóc đỉnh chính là cực điểm chư thiên vạn giới bên ngoài không có bất kỳ thế giới tuy rằng cũng có tin tưởng chư thiên vạn giới ngoài có thế giới bất quá loại người này ít g i không có làm ấy điều này cũng khiến cho truyền thuyết này rất nhiều người cũng không tin nếu như là thật vậy liền có ý tứ lý tu âm thầm suy nghĩ tâm thần khẽ nhúc ních từng đạo thứ nguyên tri lực từ lý tu đáy mắt xuất hiện thân thể chấn động trí cao vô thượng lực lượng từ lý tu trên thân tỏa ra nhất trọng trọng thế giới dị tượng tại lý tu toàn thân chấp tác thời không đều tại lúc này n ư n g kết lý tu ánh mắt phảng phất như là chấp pháp trừ thiên vạn giới pháp nhãn một cái chư thiên đều sẽ bị xuyên thủng mấy giây sau đó lý tu ánh mắt từng bước khôi phục bình thường nó toàn thân dị tượng toàn bộ hóa thành hư vô biến mất tìm được bước ra một bước lý tu bước vào trong lỗ hống từng đạo thứ nguyên tri lực vờn quanh tại lý tu xung quanh cơ thể trống r i n g bên trong mọi thứ lực lượng thần bí toàn bộ bị lý t u trên thân thứ nguyên c h i lực cắt đứt mấy cái trong ánh lấp lánh lý t u cũng đã xuất hiện vượt qua bao la khoảng cách xuất hiện đến trống r i n g sâu bên trong xung quanh toàn bộ một mảnh đen nhánh trong không gian lý tu dừng chất lại bên kia chính là nguyên thủy thứ nguyên ở ngoài đi rốt cuộc là địa phương nào đi ngầm đầu nhìn về phía phía trước nhìn đến xa khoảng cách xa ra một màn kia điểm sáng lý t u chầm c h ầ m thu hồi mình ánh mắt trong lỗ hông không tồn tại bất kỳ lực lượng nào ngoại trừ trống g i n g bản thân lực lượng bên ngoài vô luận là pháp tắc vẫn là quy tắc hay hoặc là thứ nguyên lực lượng đều không còn tồn tại tại đây không có có thời không trôi qua cũng không có bản nguyên diễn hóa. phảng phất như là một nơi không gian hư vô không biết đến từ đâu cũng không biết là ai nơi làm ra mặc dù đối với trống giống nơi tiếp nối thế giới thật tò mò nhưng là bây giờ chuyện trọng yếu cũng không phải cái này mà là một đứa bé sơ sinh túi đầu xuống nhìn đến bị một đoàn màu vàng tím chùm sáng bao phủ đến nhắm mắt lại hải nhi lý tu tự đủ trẻ sơ sinh này từ đâu tới đây t r ấ m ngâm một chút lý tu cẩn thận dùng thứ nguyên chi lực bao phủ ở hải nhi bên ngoài thân hình trận lóe lý tu mang theo hải nhi từ trống giống bên trong ly khai lại lần nữa trở lại hỗn độn tri hải chương hai trăm bốn mươi lăm thần bí hải nhi lịch tiên tồn tại nam dầm dầm dầm hướng theo lý tu cùng hải nhi trở về nguyên bản vững chắc chống g i n g lập tức sụp đổ từng luồng từng luồng tiếng vang lớn bạo tạc một đạo lực lượng thần bí thoáng qua giang đầy tại hỗn độn chi hải bên trong vết nứt còn có rảnh rỗi động toàn bộ biến mất giống như chưa bao giờ xuất hiện qua một dạng cố ý an bài nhìn đến biến mất chống g i n g còn có vết nứt lý tu đam chiêu hay hoặc là trùng hợp chỉ là thật có trùng hợp như vậy sao hắn xuyên việt về thời kỳ này lại vừa vặn gặp phải trẻ sơ sinh này xuất thế vừa vặn bước vào chống g i n g bên trong hắn mang theo hải nhi trở về chống g i n g cùng mọi thứ dị tượng lại vừa vặn biến m xoay người lại lần nữa nhìn về phía trước mắt đang đang ngủ say hải nhi lý tu mắt bông xuống vi thấp hơn linh hồn chi lực bao phủ ở bị lực lượng thần bí bao phủ đến hải nhi hồi lâu lý tu thu hồi linh hồn mình chi lực huyết mạch lực lượng quả thực cao đến vượt quá bình thường đây rốt cuộc là ai hậu duệ cao rất cao tên tiểu quỷ này huyết mạch lực lượng quả thực cao đến để cho người khó có thể tin tại lý tu cảm giác trong đó tiểu quỷ này huyết mạch t ầ n g thứ cao chư thiên vạn giới đều tựa như khó có thể chịu đựng nếu như nói lý tu chỉ là khí tức tôn quý mà nói như vậy tiểu quỷ này chính là từ trong ra ngoài đều tôn quý chân chính vô cùng tôn quý lý tu cảm giác nếu mà trẻ sơ sinh này chảy máu nói như vậy máu nàng sợ rằng cũng có thể làm cho chư thiên vạn giới đẳng cấp đều đề thăng một chút rồi tuy rằng cảm giác rất quái dị nhưng mà hết lần này tới lần khác chính là cho lý tu loại cảm giác này nhìn đến hài nhi tâm niệm vừa động một cái hình chiếu giả tưởng xuất hiện đến lý tu trước mắt nhân vật thân phận tu h vi không có tiềm lực trước mắt hình chiếu giả tưởng biến mất lý tu khỏe miệng giật một cái như bức như vậy thủ mộ giả kia cũng tốt xấu có một danh tự tiểu quỷ này liền danh tự đều biểu thị không ra được lý tu không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh đây là so sánh thủ mộ giả còn muốn điếu tạc thiên ý tứ nuốt nước miếng một cái lý tu cẩn thận từng ly từng tí đưa tay va chạm vào hài nhi bề ngoài trên ánh sáng ngay tại lý tu va chạm vào quang mang một sát na kia một đạo huyền ảo gợn sóng quét qua toàn bộ chư thiên vạn giới lý tu rõ ràng cảm nhận được toàn bộ chư thiên vạn giới thời không đều tạm ngừng một giây đồng hồ khi quang mang rút lại một cổ trí cao vô thượng lực lượng trong nháy mắt bộc phát trí cao vô thượng giống như vô thượng tần linh giống như vô thượng tần tôn chư thiên vạn giới đều tựa như muốn dung d y chư thiên vạn giới đều tựa như vô pháp chứa nó chi tồn tại nó hà quang phản phất tôn bi đến để cho chư thiên vạn giới đều phải thần phục chỉ có thể thần phục cho dù tu vi mạnh như lý tu thực lực mạnh như lý tu đều ngắn mùi hô hấp đỉnh chỉ mấy giây ông n o n g n o n g từng vị khủng bố đến liền xem một chút đều sẽ ánh mắt đau thân ảnh thần bí xuất hiện đến hải nhi toàn thân chỉ là mấy giây hải nhi xung quanh cơ thể đã giang đầy vượt qua mấy trăm vị tồn tại vô thượng vô thượng tồn tại thứ nguyên thần toàn bộ đều ít nhất là thứ nguyên thần cước ép hợp ý hai mắt sau đó lý tu liền vội vàng thu hồi mình ánh mắt mí mắt n h y lên xoa xoa phát sáp ánh mắt lý tu tâm lý đã xuất hiện sóng gió kinh hoàng ta dọn cái、IBA. tên tiểu t ử này rốt cuộc là lai lịch thế nào hắn vừa mới nếu như nhìn lầm những cái kia khủng bố thân ảnh tựa hồ cũng quỳ tại tên tiểu t ử này trước mặt một cái đang đang ngủ say tiểu g i a hỏa vậy mà cường đại đến trình độ như vậy lý tu ra đầu đều hơi tê tê hắn rốt cuộc là nhặt về cái gì tích chữ đang ngọn ý như là đi qua một giây vừa tựa như là đi qua và n ă m toàn bộ khủng bố thân ảnh đang đối với tiểu g i a hỏa dập đầu dập đầu sau đó toàn bộ biến mất từng luồng từng luồng để cho thời không đều ngưng kết uy áp lập tức giống như nước thủy triều rút lui hô sâu thở một hơi thật dài trà sát có chút cứng nét mặt lý tu lại lần nữa nhìn về phía hài、Nhi. á n hắn m t vô c ù g phức tạp. h k ô nào g không giác, biết có phải Tu có hay không hắn ảo giác, Lý l m s a cảm giác tên tiểu tên tử này l a i lịch tựa hồ tựa sao o với i k cái cờ còn đánh người lớn hơn. Là hắn Là ả giác sao? vốn là lý tu còn hoài nghi hắn gặp phải tên tiểu tử này có phải hay không cũng là được gan bài nhưng là bây giờ lý tu có thể xác định rồi tuyệt đối không phải là còn chưa va chạm vào đứa bé sơ sinh này thân thể liền xuất hiện từng cái từng cái đại niu hơn nữa còn tất cả đều quỳ bái đứa bé sơ sinh này đứa bé sơ sinh này thân phận cường đại tuyệt đối vượt quá lý tu dữ liệu loại này tồn tại được gan bài kia tuyệt đối không có khả năng cho nên hắn gặp phải trẻ sơ sinh này chỉ có thể là t r ù n g hợp cho dù có một vài chó huyết nhưng mà cũng xác thực chỉ là t r ù n g hợp hệ thống đứa bé sơ sinh này lai lịch ra sao lý tu thử do hỏi đinh chủ nhân quyền hạn chưa tới hệ thống vô pháp trả lời hệ thống nói k i a trẻ sơ sinh này vì sao ngủ say đâu có biện pháp nào hay không để cho hắn từ trong ngủ mê tỉnh lại lý tu hơi nhữ mày nói đinh bản nguyên trôi qua để cho nàng khôi phục bản nguyên là được khiến cho t h ứ c tỉnh hệ thống nói bản nguyên cần gì bản nguyên lý tu nói Bản nguyên này cái từ đình ạ i biểu nhiều nhiều, sinh giới thiên thời biết buồn bản nguyên, có vị mặt bản bản bản bản thể nguyên, nguyên, nguyên, nguyên, nguyên nguyên, Tu ý Lý tứ thế mặt một chút rốt có có có có còn có chư thiên bản nguyên, cũng có chờ cuộc cần hơn mệnh không nào số g vị vô b ả nguyên. n đ i vị diện bản nguyên hệ thống nói vị diện bản nguyên lý tu trong đầu theo bản năng hiện ra thần vẫn vị diện khoe miệng giật một cái lý tu tức giảm mặt lại cái tia cái gọi là dị vực cường giả sẽ không phải là hắn đi cảm nhận được trên người mình như có như không dị vực khí thức lý tu hơi trầm ặ c trên người hắn tựa hồ bởi vì bước vào hát động cho nên dính một chút dị vực khí t ứ c tại h ngày n đó lý tu tặng cho đao đạo công pháp qua đi thiếu niên kia liền lập tức xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất kia bộ phận đao đạo công pháp trí cao phảng phất như là vì thiếu niên chuẩn bị phổ thông vốn là tu vi chỉ có võ giả cảnh giới thiếu niên tại tu luyện công pháp qua đi tăng lên điên c u n g ngắn ngủi cân nhắc thời gian mười ngày thiếu niên cũng đã phát triển đến võ thánh cảnh giới đây một biến hóa to lớn khiến cho thiếu niên người xung quanh đều vô cùng khiếp sợ cũng có người nghĩ tới thiếu niên có phải hay không đã nhận được cơ duyên gì còn muốn từ thiếu niên trong tay đạt được tạo hóa nhưng mà thiếu niên đao đạo tu vi công tham tạo hóa tuy rằng chỉ có võ thánh thực lực chính là đại năng đều không phải thiếu niên đối thủ tại liên trả mấy tên cường giả qua đi thiếu niên tại toàn bộ tu la tinh cầu bên trong nội tiến cùng tôn vinh nó làm đạo vị tại sao đối với mình lại có lớn như vậy chương hai trăm bốn mươi sáu gặp lại thiếu niên a n cắp bản nguyên sáu tại sao đối với mình lại có biến hóa lớn như vậy thiếu niên rất rõ ràng toàn bộ đều là bởi vì lý tu nếu mà không phải lý tu cho hắn kia bộ phận thần bí công pháp nếu mà không phải lý tu cho hắn một đợt tạo hóa mình căn bản không thể nào trong thời gian ngắn thành bộ dạng như thế nhiều cái này khiến thiếu niên đối với lý tu cảm kích vô cùng hướng theo thiếu niên không ngừng trưởng thành thiếu niên cũng biết ngày đó lý tu đến t ộ n cùng là khủng bố cỡ nào để cho thời gian đều ngưng loại này thực lực kinh khủng thiếu năm căn bản chưa bao giờ nghe trước giờ chưa từng thấy chỉ là thiếu niên m ư ờ phần nghi hoặc vì sao loại kia mạnh mẽ tồn tại sẽ giút mình Hôm nay, Thiếu niên chính đang một nơi sơn xuyên bên trong h vô vô i khoảng n h thời gian này ngươi rất không tội u lý tu tu vi đã tới siêu thoát giả tầm thứ nhất nghiệm liền có thể biết rõ một cái vị diện hướng đi đối với thiếu niên trong khoảng thời gian này trưởng thành lý tu đã biết rõ suy nghĩ cướp lấy vị diện bản nguyên vị diện này về sau cũng không có gì hay phát triển cho nên lý tu tính toán đem thiếu niên mang đi mười bảy thiếu niên thân phận lý tu đã có thể xác định chính là đao tôn tương lai đao tôn chính là mình trợ lực vì vậy mà vì mình lý tu cũng không thể khiến thiếu niên này trưởng thành xảy ra vấn đề đều là bởi vì tiền bối ngài tiền bối ta có thể đi theo ngài sao thiếu niên xấu hổ gãi đầu một cái mong đợi nhìn đến lý tu nói không được lý tu lắc lắc đầu nhìn đến thiếu niên thất vọng bộ dáng lý tu chậm dãi nói thời cơ còn chưa tới vậy lúc nào thì mới là thời cơ đã đến thiếu niên hai mắt tỏa sáng nói lần sau gặp mặt lý tu cười một tiếng lần sau gặp mặt thiếu niên thần sắc lần người được rồi bản tôn lần này tới tìm ngươi là có chuyện muốn nói với ngươi ngươi ở cái thế giới này còn có cái gì thân bằng hào hữu sao lý tu nói không có ta là cô nhi ta cả đời này trung thành với đao đạo có đao liền đủ rồi không cần gì bằng hữu thiếu niên nói đã như vậy vậy bản tôn đưa ngươi đi cái thế giới khác k h ẽ vất cảm lý tu phất phất tay mang theo thiếu niên từ biến mất tại chỗ nửa giờ sau đem thiếu niên đưa đến đường đỉnh cấp vị diện sau đó giao phó xong một ít chuyện sau đó lý tu lại lần nữa trở lại thần vẫn vị diện bên trong đứng tại vô tận tinh không bên trong lý tu chéo tay sau lưng ánh mắt hơi nhắm lại ẩm bàn g bạc linh hồn chi lực từ lý tu mi tâm bộc phát t ừ n g vệ t ngân quang từ lý tu mi tâm thoáng qua trong n g á y mắt khủng bố linh hồn gió bão bao phủ toàn bộ thần vẫn vị diện vốn là bình tĩnh thần vẫn vị diện trong n g á y mắt xuất hiện vô hình gió bão thần vẫn vị diện chúng sinh hô hấp vì đó hơi ngưng lại lại không biết nguyên nhân ra từ nơi nào mà lúc này lý tu đột nhiên mở mắt ra từng đạo thứ nguyên chi lực từ lý tu đáy mắt thoáng qua bước ra một bước linh hồn chi lực thu hồi không gian xe rách lý tu từ tinh không bên trong biến mất hán tìm đến vị diện bản nguyên rồi thật mạnh mẽ linh hồn chi lực có cường giả tiến vào thần vẫn vị diện、Thì chỉ là linh hồn chi lực cũng để cho ta tràn đầy sợ hãi từng cái từng cái thần vẫn vị diện trong mắt cường giả lộ ra vẻ chấn động bởi vì lý tu cũng không có thu liễm linh hồn chi lực cho nên tất cả mọi người đều rõ ràng cảm nhận được đây của linh hồn chi lực rốt cuộc là có bao nhiêu b ả n g bạc mênh mông mà vừa kinh khủng một đầu chạy xuôi quy tắc bản nguyên tản ra đủ mọi màu sắc rực rỡ huy hoàng trường hà một bên lý tu chậm dãi từ trong hư không đi ra không hổ là đỉnh cấp vị diện thật là nồng đập lực lượng bản nguyên cảm thán một tiếng lý tu sắc mặt lãnh đạo nâng lên tay trái mình thứ nguyên chi lực quân quanh chỉ một thoáng toàn bộ thần vẫn vị diện bắt đầu chấn động từng k h ỏ a không có người tinh thần phá toái hủy diện thần vẫn bị diện đám cường giả lập tức bị kinh động rồi g i í t bay ra tinh thần tình cầu nhìn về phía vô tận vũ trụ đây là bản nguyên xuất hiện b i ế n cố bản nguyên có biến mau đi xem một chút lẽ nào cùng vừa mới người cường giả kia có liên quan sao từng đạo lưu quang xẹt qua vũ trụ vô số thần vẫn cường giả đều điên cùng hướng phía bản nguyên vũ trụ nơi ở mà bay đi Nhếp. Vùng đất bản nguyên bên trong, Lý tu khẽ đất Tu quát Lý bản nguyên trường hà sôi sục một cổ ý chí vượt qua vô tận thời không bao phủ ở lý tu thân thể phản kháng Phản kháng bản tôn sao lý tu sắc mặt lãnh đạo vị diện ý chí mà thôi phản kháng hắn c h ấ n áp hai chữ gia thứ nguyên chi lực xây dựng từng cái từng cái chư thiên hư ảnh xuất hiện đến lý tu xung quanh vô thượng chư thiên chi lực bộc phát trong nháy mắt bao phủ ở lý tu ý chí trong nháy mắt liền bị xoắn nát sắc mặt như t h ư ờ n g lý tu đưa tay hướng về phía bản nguyên trường hà một trào nước sông kịch liệt phun trào lượng lớn lực lượng bản nguyên từ trường hà bên trong bay ra hóa thành một đầu chạy dài bay về phía lý tu hướng theo lý tu liên tục không ngừng rút ra lực lượng bản nguyên toàn bộ thần vẫn vị diện linh khí tầng thứ trong nháy mắt đại giảm t ừ n g vì sao sáng bóng đều trở nên tối phai nhạt người nào tìm chết tìm chết nhanh dừng tay dừng tay t ừ n g đạo tiếng giống giận dữ từ bản nguyên trong không gian v ă n g r ộ i không gian xuất hiện diện tích lớn g ậ n sóng một cái chín trăm bảy mươi ba cái thần vẫn vị diện cường giả từ trong hư không đi ra khi nhìn thấy không thấy rõ tướng mạo mơ hồ nhân ả n h chính đang thu lực lượng bản nguyên toàn bộ cường giả toàn bộ đồng tử co rụt lại vành mắt hết nứt ra chờ đã đây là dị vực khí tức đây không phải là chư thiên khí tức chơi ạ, thật chẳng lẽ tồn tại dị vực khi cảm nhận được lý tu trên thân như có như không khí tức qua đi toàn bộ thần vẫn vị diện cường giả hô hấp hơi ngưng lại ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi lan chính đang thu lực lượng bản nguyên lý tu chân mày hơi cao lại bởi vì hắn thi triển bí pháp để cho hắn người không cách nào nhìn thấy mình bộ dáng cho nên thần vẫn vị diện đám cường giả cũng không có phát hiện lý tu biểu tình xuất hiện biến hóa khi lý tu dứt tiếng một sát na kia thật giống như vô cùng vị diện lực lượng trồng chất bao phủ toàn bộ thần vẫn vị diện cường giả tất cả đều sắc mặt đỏ lên thân thể bắt đầu cong xuống giống như bị khủng bố núi lớn để ở trên người m ộ dạng hôm nay đổi mới toàn bộ đưa lên hô mệt quá nghỉ ngơi một hồi viết nữa dạng sáng ngày mai chương hồi các vị độc giả lao ra ủng hộ ở chỗ nào mấy ngày nay chương hồi bên trong tác giả khuẩn bán đi rất nhiều hố không biết có hay không thật to ngươi đoán đến là thứ gì h ế t trẻ sơ sinh này thân phận rất khủng bố các vị độc giả lao ra có thể tại chỗ bình luận chuyện nhắn lại đoán chút xem các ngươi tuyệt đối không đoán được chương hai trăm bốn mươi bảy điếu tạc thiên hải nhi p h ú c p h ú c p h ú c từ ngụng huyết dịch phun ra một đám cường giả liên tiếp lui về phía sau điều này sao có thể toàn bộ cường giả đều trận tròn mắt một chữ để bọn hắn thụ thương phải biết trong bọn họ chính là có siêu thoát giả sơ kỳ cường giả loại này cường giả tại chư thiên vạn giới đều không m y cái kết quả tại cường giả thần bí này ra lệnh một tiếng liền thụ thương phương máu kia cường giả thần bí thực lực rốt cuộc lại là khủng bố cỡ nào chẳng lẽ thật có cái gọi là dị vực cường giả một nghĩ tới khả năng này toàn bộ thần vẫn v ị diện cường giả tâm lý đều đã ra động tác t h ỉ n h t h ị c h điên c u ồ n g nuốt nước miếng trong lúc nhất thời bản nguyên trong không gian ngoại trừ lý tu vẫn còn ở thu lực lượng bản nguyên bên ngoài những người khác giống như bị định thân pháp phổ thông liền động tác đều đã không có hệ thống có đủ hay không nhìn đến đã ít đi hai phần ba bản nguyên trường hạ lý tu trong lòng mặc n i ệ m đinh đã quá khôi phục cái kia h ả i nhi bản nguyên hệ thống máy móc một bản trả lời rất tốt bắt thủ lấn toàn bộ lực lượng bản nguyên bị lý tu ngưng tụ thành một vệ điểm sáng bắt lấy điểm sáng mặt không biểu tình nhìn thoáng qua đang đứng ở đằng xa chủ trừ thần vẫn vị diện cường giả lý tu xé rách trong không gian đi cái thần bí kia cường giả đi chúng ta tiếp theo phải làm gì bản nguyên trôi qua thần vẫn vị diện xong đời đem trong vũ trụ toàn bộ sinh linh hướng vị diện khác gì chuyển đi hiện tại cũng chỉ có thể như vậy nhìn thấy lý tu biến mất một đám thần vẫn vị diện cường giả trố mắt nhìn nhau cuối cùng làm ra quyết định bàn nguyên đều mẹ nó tổn hao hai phần ba rồi cái này còn chơi một bùn về sau thần vẫn vị diện nhất định phải chơi xong những cường giả này lại không đốc đương nhiên phải đổi cái vị diện rồi cũng may c h ư thiên vạn giới vị diện có rất nhiều ngoại trừ di chuyển nhân khẩu có hơi phiền thoái bên ngoài đổi cái vị diện cư trú sinh tồn ngược lại không có gì khó khăn hôn đồn chi hải nơi nào đó lý tu vây tay bố trí một cái kết giới sau đó bước vào thu xếp thần bí hải nhi trong t i ể u thế giới nhìn đến bị y ê u ấ t hào quang m à u t ử kim bao phụ thần bí hải nhi suy nghĩ một chút lý tu trong lòng hô h á n hệ thống đinh có hệ thống hệ thống nói để cho trẻ sơ sinh này thức tỉnh có thể xuất hiện hay không t ỉ n h trạng gì lý tu do hỏi đứa bé sơ sinh này vừa mới những cái k i a dị tượng quá mức c n g chành h u y ế n khốc điếu tạt tiền lý tu vẫn là lần đầu gặp phải n g ư bức như vậy người hơn nữa còn là một hài nhi ai biết để nó sau khi tỉnh dậy có thể xuất hiện hay không biến cố gì vì phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện vẫn là phải hỏi rõ ràng mới tốt đinh sẽ không hệ thống nói sẽ không sao vậy thì tốt xoay chuyển bàn tay hàm chứa lượng lớn vị diện bản nguyên điểm sáng xuất hiện đến lý tu trong tầm tay bàn tay thoáng một cái điểm sáng hóa thành lưu quang hướng về hài nhi ông ông ông. ngay tại điểm sáng sắp va chạm vào h ả i nhi bên ngoài cơ thể hào quang màu tử kim một sát na kia thời không ngưng kết hào quang màu tử kim mạnh mẽ toát ra vô tận huy hoàng quan g mang ngưng tụ một cái màu vàng tím tay nhỏ bắt lấy điểm sáng đặt vào h ả i nhi trên thân ngược lại lại lần nữa hóa thành quan g mang một giây hai giây ba giây thời gian đều tựa như tại lúc này không còn trôi qua b u ồ n nhất thẳng nhắm mắt lại h ả i nhi c h ậ m rãi m ở mắt o ngong ngong hướng theo h ả i nhi t h ứ c t ỉ n h vỡn quanh tại h ả i nhi mặt ngoài hào quang màu tử kim lập tức hóa thành một kiện cá hiếm ý phục đến hài nhi trên thân cái yếm mười phần huyền ảo. phía trên khắc họa rồi vô số chủng tộc còn có vô số thế giới rõ ràng chỉ là một kiện cá hiếm lại mang cho người ta một loại lớn vô hạn lại mang cho người ta một loại vô tận tạo h ó a cảm giác a lẩm bẩm âm thanh từ h ả i nhi trong miệng phát ra h ả i nhi mê man nhìn về phía xung quanh rõ ràng không có bất kỳ tu vi nào nhưng mà h ả i nhi trên thân lại phán g phất chạy xuôi một loại lực lượng thần bí nào đó phổ thông vậy mà giống như bản năng một bản trôi nổi ở trong hư không căn bản không bị quy tắc ảnh hưởng rơi xuống đất thật giống như quy tắc cũng không cách nào áp chế hài nhi hài nhi trời sinh liền mạnh hơn quy tắc bên trên t i ể u ra hỏa ngươi là ai lý tu hiếu kỳ nhìn đến hải nhi nói hải nhi nhìn đến nhiều lắm là một hai tuổi lớn tóc đều rất thưa thớt chỉ có điều cùng nhân loại tầm thường bất đồng là hải nhi tóc hiện ra màu vàng tím đồng tử cũng là t ử bên trong mang kim kim bên trong mang tử cho người một loại tôn quý ung dung cảm giác cho dù trên thân không có bất kỳ khí tức chính là vô luận là ai nhìn thấy hải nhi trong tâm đều sẽ có loại đang nhìn một cái trí cao vô thượng một cái vô cùng tôn quý tồn tại ba ba nghe được lý tu âm thanh hải nhi hai mắt tỏa sáng mãi thanh mãi khí hô vừa nói hải nhi rằng hai cánh tay ỉ lại nhìn đến lý tu phảng phất là muốn cho lý tu ôm nàng một dạng lý tu sắc mặt ngư đây là cái gì thao tác chẳng lẽ còn mẹ nó có mở mắt cái thứ nhất nhìn thấy người chính là ba ba thiết lập đây không phải là một ít tiểu thuyết huyền ảo bên trong phù hợp sao lý tu cả người đều sợ ngây người v ù v ù ô ba ba không muốn mẫu rồi nhìn thấy lý tu đứng tại chỗ bất động hải nhi lập tức vểnh miệng trong mắt xuất hiện nước mắt dầm dầm dầm thiên địa chấn động hải nhi chỉ là tiếng khóc liền để cho cả thế giới đều tiếp cận tắt vỡ tựa là hủy diệt lực lượng bao phủ toàn bộ tiểu thế giới vết nước giang đầy toàn bộ tiểu thế giới đều bắt đầu sụp đổ lên đây mẹ nó hệ thống không có treo chọc hắn không có tu vi chỉ là hải nhi tiếng khóc sẽ để cho thế giới đều suýt chút nữa tan vỡ hơn nữa lý tu vẫn không có cảm nhận được bất luận là sóng năng lượng nào lý tu khỏe miệng giật một cái muốn muốn muốn mắt thấy cái thế giới này tùy thời có thể tan vỡ lý tu đem trong đầu lộn xộn lung tung ý nghĩ loại bỏ liền tranh thủ hài nhi ôm vào trong ngực k ì h ì ha h a ba ba thật tốt hài nhi nhoẻn miệng cười chỉ một thoáng toàn bộ chư thiên vạn giới đều tựa như tại lúc này thăng hoa vốn là đã tiếp cận hoàn toàn hủy diệt tiểu thế giới lập tức khôi phục như lúc ban đầu nhân tiện từ tiểu thế giới tầng thứ tiến giai đến chân chính thế giới ai có thể nói cho hắn biết đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra lý tu lúc này có chút đầy đầu tương hồ hắn đây là nhặt được cái gì điếu tạc tiên nữ nhi người tên là gì lý tu nhìn đến hải nhi nhẹ g i ọ n g nói ba ba không có cho ngẫu đặt tên ngẫu còn có tên hải nhi đang thương nhìn đến lý tu Ngậy. suy nghĩ một chút lý tu nói gọi tiểu ngẫu thế nào lý mẫu hết thể các thứ này liền cùng mẫu một dạng lý tu hiện tại cũng có chút như mẫu ảo cảm giác đây nghe được hải nhi nói không có danh tự nghĩ đến hải nhi giới tính là nữ lý tu trong đầu ngay lập tức sẽ nhớ lại cái ý nghĩ này lý mẫu ba tốt hải nhi lắc lắc đầu a lý tu nói chương ba ba ba ba hai trăm bốn mươi tám ngẫu nhi thân phận thực lực kinh khủng ngẫu nhi ngươi còn nhớ rõ vật gì không lý tu dò hỏi ngẫu nhi thân thể lý tu cũng dùng linh hồn chi lược nhìn tuy rằng ngẫu nhi nhìn đến có một hai tuổi nhưng mà căn cứ vào cốt linh đến xem kỷ thực đản sinh hẳn không vượt qua hai ba tháng v ề phần tại sao hai ba tháng đại hải nhi biết nói chuyện hơn nữa thân thể còn cùng một hai tuổi tiểu hải tử không sai biệt lắm vậy cũng chỉ có trời mới biết bất quá lấy mẫu nhi thần bí này bộ dáng đến xem đây cũng không phải là cái gì quá mức kinh ngạc sự tình vốn là lý tu là muốn kiểm tra một chút mẫu nhi bản nguyên xem có phải hay không có thể tra xét đến mẫu nhi thân phận chính là cấp độ sâu lý tu căn bản quét hình không ớt mẫu nhi trong thân thể có một cổ thần bí mà lại trí cao vô thượng lực lượng bảo hộ lấy lý tu thực lực bây giờ căn bản khó có thể phá vỡ cổ lực lượng kia hết cách rồi lý tu cũng chỉ có thể hỏi thăm nhớ là thứ gì mẫu nhi nhớ ngươi là ngẫu ba Mộng nhi trong mắt xuất hiện vẻ mê mang một xem mộng miệng một nhi trong hiện ngược nói. nhi trong tên từ này tựa hồ một chút ký ức cũng không、có. căn gì hỏi thứ khó, hồ chút lại cái rồi, tiểu xuất tay từ rất tử tựa ra ra vẻ vỗ Được ức có, là ký ba ả n không mình biết là l i lịch ra sao. ba ba trước tiên dẫn ngươi rời đi nơi này bị m ộ n g nhi kêu thời gian dài như vậy lý tu bản thân cũng không tự chủ bị đại nhập rồi ba ba thân phận bên trong sơ một cái m ộ n g nhi đầu thân hình trợt lóe lý tu mang theo m ộ n g nhi từ trên cái thế giới này lý khai tiểu nha đầu này tâm tình vừa xuất hiện biến hóa liền dẫn động thiên địa chấn động hủy diệt lại chờ đợi ở đây lý tu luôn cảm giác thế giới lúc nào cũng có thể hủy diệt vẫn là trước tiên về hỗn độn chi hải thì tốt hơn Cũng chi không hốn độn thể hồi hốn chi hải mộng nhi c ba ba lắc lắc đầu đáng thương nói tức Ông sạc mặt lại lý tu trong lòng mặc nghiệm nói hệ thống quét hình mộng nhi căn cứ vào ta hiện tại điểm trao đổi cho ta để cử một bộ thích hợp mộng nhi tu luyện công pháp tên tiểu tử này lai lịch tuyệt đối vượt q u a tưởng tượng một điểm này không thể nghi ngờ nàng huyết mạch chi lực cường đại đến khó mà tưởng tượng nổi b ư ớ c nếu mà đem tên tiểu tử này bồi dưỡng nói tương lai át sẽ là lý tu quan trọng trợ lực một điểm này lý tu tin tưởng cũng tin chắc cho dù tên tiểu tử này tại thành t i ể u tương lai đạo cảnh lý tu cũng tia không ngạc nhiên chút nào để cho nhiều như vậy đạo cảnh cường giả đều quý bái tích chữ khi đạt tới đạo cảnh đây không phải là chuyện rất bình thường chúng chi mậu nhi đến từ vượt ngoại trên thân không có g a tỏa cho nên nếu tiểu gia hỏa không có truyền thừa ký ức như vậy lý tu liền cho nàng công pháp vô luận bỏ ra giá cả cao bao nhiêu chỉ cần có thể bồi dưỡng khởi tên tiểu tử này như vậy toàn bộ đại giới liền đều là đáng giá đinh căn cứ vào cách hình thứ nguyên trong thương thành có một bộ thích hợp mộng nhi tu luyện công pháp xin hỏi chủ nhân phải trang quyền sử dụng hệ thống nói thứ nguyên thương thành sao sử dụng ánh mắt lóe lóe lý tu nói đinh quyền sử dụng chủ nhân còn lại vượt cấp quyền hạn số lần là một đinh đề cử chủ nhân công pháp nguyên thủy trường không kinh hướng theo hệ thống dứt tiếng trước mắt trận lóe một cái hình chiếu giả tường xuất hiện đến lý tu trước mắt nguyên thủy trường không kinh bản thiếu cao nhất có thể tu luyện đến thứ nguyên trước thần kỳ Trao đây ổ i cần một nghìn ức nghìn là thích á i quỷ gì, còn hợp mộng nhi tu luyện tốt nhất công pháp bởi vì chủ nhân quyền hạn chưa tới cụ thể tin tức vô pháp cho biết chủ nhân hệ thống nói k hít sâu m ộ t hơi lý tu tức giận nói trao đổi nguyên thủy trường khống kinh hệ thống đều nói như vậy lý tu còn có thể làm sao tuy rằng hắn cũng rất tuyệt vọng nhưng là vì bồi dưỡng ngẫu nhi cũng chỉ có thể đổi đinh trao đổi nguyên thủy trường khống kinh cần phải hao phí một nghìn nước điểm trao đổi phải t r ă n g xác định hệ thống nói xác định lý tu nói đinh khấu trừ chủ nhân một nghìn nước điểm trao đổi chủ nhân còn lại điểm trao đổi ba trăm một mươi sáu bốn sáu tám trăm ba mươi một sáu trăm hai mươi chín đinh trao đổi thành công nguyên thủy trưởng không kinh đã cất giữ đến hệ thống thương khố xin chủ nhân dựa theo mình nhu cầu sử dụng hệ thống nói m ộ n g nhi ba ba có một bộ công pháp cho ngươi tu luyện phải không tâm thần từ cùng hệ thống trong đối thoại trở về lý tu c h ầ m dai nói tu luyện ngẫu tại sao phải tu luyện nha m ộ n g nhi nghi ngờ nói tu luyện mới có thể biến cường a lý tu sờ một cái m ộ n g nhi đầu ôn nhu nói a biến cường m ộ n g nhi không hiểu đưa ra tay trái mình hướng về phía hư không phất phất tay vô thanh vô tức mậu nhi vây tay kia mảnh thời không phá thoái một cái trống rông xuất hiện đến phía trước mà toàn bộ quá trình lý tu không có cảm nhận được bất luận là sóng năng lượng nào thật giống như mậu nhi chỉ là tùy tiện một cái động tác trừ thiên vạn giới liền phải ngoan ngoan sụp đổ một dạng ba ba ngẫu thật giống như đã rất mạnh mẽ ư mậu nhi nói lý tu mặt suýt chút nữa đen xuống đây cũng làm người ta rất xấu hổ lý tu có thể xác định hắn căn bản không có từ mậu nhi trên thân cảm nhận được bất kỳ năng lượng nào tràn ra như vậy vấn đề đến không gian làm sao sụp đổ cái này coi như là lý tu cũng không làm được biến cường biến cường cái bùn mẹ nói đây thật giống như so với hắn đều mạnh hơn rồi được không hệ thống ngươi xác định m ộ n g nhi không có tu vi lý tu có chút hoài nghi nhân sinh đinh không có tu vi hệ thống nói tiểu nha đầu này rốt cuộc lai lịch thế nào đạt được hệ thống khẳng định lời nói lý tu hít một hơi thật sâu không có tu vi lại giống như trời sinh chấp trưởng chư thiên một loại hời hợt liền để cho không gian p h á thoái đây rốt cuộc là lai lịch gì tu luyện công pháp sau đó m ộ n g nhi ngươi liền có thể mạnh hơn nga hơn nữa còn có thể bảo hộ ba ba trên mặt n ặ n ra một nụ cười nội tâm giống như rào dồi cầu một loại lý tu thành khẩn nói hãn tu luyện thời gian dài như vậy dựa vào hệ thống cái này phần mềm hực cũng mới đến siêu thoát giả sơ kỳ kết quả m ộ n g nhi mới xuất thế không có bao lâu thời gian là có thể biến thái như vậy mấu chốt vẫn không có tu vi lý tu có thể nói cái gì hắn cũng rất tuyệt vọng à. bảo hộ ba ba hảo a hảo a giấc m ộ n g tia nhi phải trở nên mạnh m ộ n g nhi vỗ tay nhỏ hưng phấn nói ra chương hai trăm bốn mươi chín mậu nhi ngủ say trừ thiên mai táng được nhìn thấy m ộ n g nhi có thể tính cảm thấy hứng thú lý tu thở phào nhẹ nhõm đưa tay điểm hướng về m ộ n g nhi mi tâm mặc niệm một tiếng một cổ huệ não lực lượng từ lý tu trong cơ thể lên lý tu chỉ tản mát ra từng vệ cận sóng nguyên thủy trưởng khống kinh công pháp tin tức thuận lợi tiến vào mậu nhi trong đầu ba ba lời như vậy ngẫu vốn không làm coi như là đồ đệ ngươi rồi nha con mắt khép hờ cảm nhận được trong đầu tin tức sau đó ngẫu nhi tràn đầy phấn khởi nói đinh cung vui chủ nhân thu đồ đệ thành công hệ thống nói đây hãy thu đồ thành công bất quá cũng tốt tên tiểu t ử này lý tu cảm giác so sánh bản đều muốn huyên khốc điếu tạc t i ê n rồi có như vậy cái đồ đệ đến lúc đó hệ thống tưởng t h ư ờ n g khẳng định cũng rất tăng cao ừ không tồi lý tu trong lòng ă n ủi trời biết đạo tâm tình hiện tại của hắn là có nhiều b ờ t bụn đúng nha đủ loại ý nghĩ thoáng qua lý tu nhéo một cái mậu nhi cao thẳng mũi nhìn đến mậu nhi kia đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn ôn nhu nói a ba ba mậu nhi thật là mệt đột nhiên mậu nhi mí mắt bắt đầu c h ấ p động ngáp một cái mậu nhi âm thanh càng ngày càng thấp càng ngày càng thấp đến cuối cùng biến thành phản g phất nhỉ non một bản âm điệu trực tiếp tựa vào lý tu trong ngực ngủ thiếp đi lý tu hát nhân mặt đầy dấu hỏi hệ thống đây là có chuyện gì lý tu nói đinh bởi vì cần tiếp thu một ít ký ức cho nên mậu nhi bước vào trạng thái ngủ say hệ thống nói nga tiếp thu tin t ứ ca ngủ say dài hơn thì như là nghĩ đến cái gì lý tu trong mắt chừng một cái chờ đã cái này tiếp thu trong trí nhớ bao gồm hay không tu luyện công pháp đinh có chín mươi tỷ lệ sẽ tiếp thu thuộc về nàng huyết mạch công pháp hệ thống nói lý tu v ẹ mặt mẹ bán phê nói cách khác ta công pháp tính vào t r ắ n g đổi trước mặt hắn mới trao đổi công pháp ngay sau đó ngậu nhi liền ngủ say lấy được mình công pháp đi có câu mẹ bán phê lý tu nhất định phải khi nói đinh nếu mà chủ nhân không trao đổi công pháp liền vô pháp cùng ngậu nhi thiết lập quan hệ sư đồ cho nên chủ nhân ngài cũng không có trắng trao đổi hệ thống nói hệ thống ngươi thật là biết t n đủi lý tu tức giận nói Công pháp đinh c ũ g nổi, i tại ệ n đau là ngủ say trong c gì nữa, lúc ý t mậu nhi sẽ hấp thu năng lượng bị động tu luyện biến tưởng đề nghị chủ nhân tìm kiếm một khối năng lượng dư thừa trốn không người để cho mậu nhi một bên ngủ say vừa tu luyện hệ thống nói Mắt nhìn chầm chầm nhi, lý i Nhi, ế c chầm mắt chầm nhìn Mộng l tu c h ầ m rãi gật đầu một cái ngủ say tu l u y ệ n sao lý tu ánh mắt lóe lóe trong tâm đã có một cái ý nghĩ nếu mà đem mậu nhi thả đến đến hôn độn chi h ả i hay hoặc là cái gì trong thế giới khó khăn như vậy không thể mậu nhi sẽ có bị phát hiện có khả năng mậu nhi thân phận quá mức hoảng sợ không thể tùy tiện bại lộ nàng tuyệt đối là lý tu trong tay quan trọng nhất một con cờ không thể ra bất kỳ sai lầm nào nếu không vô cùng hậu hoạn đối với lý tu toàn bộ kế hoạch đều sẽ có ảnh hưởng cho nên địa cầu lý tu tự nhủ có chỗ nào là so sánh địa cầu thích hợp hơn đáp án dĩ nhiên là no cho nên đem Ngọc nhi đặt vào địa cầu bên trong chính là lựa chọn tốt nhất mang trên mặt nụ cười n h ạ t nhạt ôm lấy Ngọc nhi lý tu trực tiếp xé rách hư không từ hỗn độn chi hải rời đi địa cầu lý tu ôm lấy Ngọc nhi từ trong hư không đi ra lấy bản tôn chi danh vị diện làm cơ sở mai táng và cổ chư thiên linh khí ngay lệnh quý vị trong mắt từng đạo thứ nguyên chi lực xuất hiện nhìn xuống hư không vô tận hoàn vũ lý tu miệng phun giống như đại đạo c h i âm chấn động tinh không vang vọng tại toàn bộ khởi nguyên vũ trụ bên trong vô tận huyền quang lấy khởi nguyên vũ trụ làm trung tâm hướng phía xung quanh hỗn độn chi hải bao phủ lượng lớn thư nguyên chi lực xuất hiện hơn một nửa cái hỗn độn chi hải bắt đầu sôi s ụ p bao la hỗn độn chi khí phun trào biến hóa to lớn khiến cho chư thiên vạn giới vô số cường giả đều bị k i n h động r ồ i g i í t bay ra vị diện tiến và o hỗn độn chi hải bên trong chuyện gì xảy ra hỗn độn chi hải bạo động không đúng linh k h í đang hướng về một cái khu vực và o tới đây tựa hồ là có cường giả tuyệt thế tại điều động chư thiên vạn giới năng lượng từng cái từng cái chư thiên cường giả ánh mắt lấp lóe ôm lấy các loại ý nghĩ vô số cường giả đều hướng phía khởi kh địa mậu nhi ta lấy Mộng chư thiên l năng lượng mai táng người khi ngươi lại lần nữa xuất thế thời điểm chư thiên vạn giới đều át sẽ vì ngươi mà chấn động ngươi phong mang chư thiên vạn giới đều chỉ có thể thần phục không bởi vì ngoài ra cũng bởi vì nàng là m ộ n g nhi cái kia mới xuất thế sẽ để cho vô số thứ nguyên thần quỷ bái cái kia không có bất kỳ thực lực lại khiến cho một cái tiểu thế giới tùy tiện hủy diệt mà lại tùy tiện tiến giai cái kia để cho kia i để chư t ê nếu vạn Vẫn vậy, mạnh không thể chịu được Mộng Nhi.、Vẫn、không có thực lực, Mộng Nhi cũng đã mạnh như n giới đều được đã chịu thể thực có lực mà m ộ như g n i giữ tu vi khôi nói nắm hơn nữa mạnh không nào mẽ, tu thực t phục cách ký ức nói thực lực ác sẽ ở n g tại ư như ợ n Nếu g t hậu thế lý tu muốn điều động lực lượng lớn như vậy còn chuyện rất khó khăn hậu thế siêu thoát giả cảnh giới đỉnh phong tu luyện giả vẫn có không ít lý tu điều động chư thiên lực lượng những cái kia siêu thoát giả tuyệt đối phải can thiệp nhưng mà chư thiên sơ k ỳ ngoại trừ thủ mộ giả những cái kia ẩn tàng tồn tại bên ngoài ở bề ngoài chỉ có siêu thoát giả sơ kỳ tu luyện giả ai có thể can thiệp rồi tại chư thiên sơ kỷ lý tu chính là nhân vật vô địch ts canh ba đã viết xong đang kiểm tra kiểm tra xong lập tức cho các vị độc giả lao ra đưa lên chương hai trăm năm mươi đáp án bốn ông long n g o n g lý tu buông tay trái ra từng đạo hào quang mầu t ử kim dần dần từ m ộ n g nhi trên thân tàn mắt ra từng cái từng cái khoáng đ ặ t mà lại vĩ nạn thân ảnh vượt qua thời gian trường hà xuất hiện đến m ộ n g nhi bên cạnh từng cái từng cái không biết tên thần thú gào thét gầm thét tại m ộ n g nhi bên cạnh bay lượn cựu thải thần quang c h i ế u sáng m ộ n g nhi gần giống như là trí cao vô thượng công chúa nàng ngủ say dẫn động tới vô số người t ầ m nàng ngủ say tương nên đến vô số vị tồn tại vô thượng thủ hộ hà giống như có cảm giác lý tu chân mày hơi cao lại từng đạo thứ nguyên c h i lực từ lý tu đáy mắt xuất hiện ngẩng đầu lên ánh mắt nhìn về phía hư không lý tu ánh mắt phảng phất có thể xuyên tấu h lại lần nữa không gian trực tiếp hàng lâm đến khởi nguyên vị d i ệ n ra nhìn thấy kia hướng phía khởi nguyên vị d i ệ n chạy tới một đám chư thiên c ứ n g g i lan đôi môi khẽ nhúc ních lý tu nhàn nhạt phun ra một chữ một chữ lại ẩn chứa vô cùng ma lực một chữ lại tràn đầy trí cao lực lượng một chữ lại đủ để chấn áp kia chư thiên chỉ một thoáng thời không gần như đóng băng lý tu xung quanh cơ thể từng đạo đường cong dần dần từ trong hư không b ố c ra thứ nguyên lực lượng từ lý tu trên thân thăng hoa từng cái từng cái chư thiên hư ảnh xây dựng từng cái từng cái vạn giới diễn hóa ngưng tụ lý tu xung quanh thời không trực tiếp hư hóa khoáng đặt mà lại b ả n g bạc lực lượng chỉ xông khởi nguyên vị diện ra mà đi nữ nhi của hắn ngủ say như thế nào người khác có thể quấy d ậ y lý tu lực lượng phảng phất có thể vượt qua bao la thời không đang hướng về khởi nguyên vị diện chạy tới chư thiên cường giả toàn bộ đụng phải lực lượng vô hình trung kích từng n g ụ n huyết dịch phun ra vô số chư thiên cường giả hướng phía sau đến bay ra ngoài đây là lực lượng gì ổn định thân hình toàn bộ chư thiên cường giả trên mặt lộ ra vẻ chấn động một chữ vượt qua vô tận thời không chữ lại ủng có vô cùng m ỹ năng chỉ là một cái chữ liền để cho tất cả mọi người bọn họ t h ụ t h ư ơ n g đây là thực lực cỡ nào vị thần khó lường đã vượt qua toàn bộ cường giả tưởng tượng mà lúc này lý tu kêu băng lãnh không giàu có bất luận cảm tình gì s ắ p thái âm thanh từ toàn bộ chư thiên cường giả vang lên bên hai Thiến thêm một bước, chết.、Vô、tận sát phất Phản ch bước, Vô ý. tâm thần cũng sắp pha thoái giống như thấy để bọn hắn đi tới trong biển đối mặt biển rộng trùng kích bọn họ chẳng qua là một con kiến hôi căn bản là không có cách thoát khỏi vô tận biển máu vô tận núi thây chư thiên vạn giới đều hủy diệt hư ảnh phảng phất xuất hiện đến toàn bộ chư thiên cường giả trước mắt một ít tu vi tương đối thấp cường giả ánh mắt đã bắt đầu lòng l ẻ o lúc nào cũng có thể t ẩ u hòa nhập mà khả năng khủng bố quá kinh khủng toàn bộ chư thiên cường giả toàn thân giật mình ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi bản tôn, đạo tôn nếu như ai ngờ thử một lần bản tôn thủ đoạn đại có thể khiêu khích bản tôn uy nghiêm lúc này lý tu âm thanh lại vang lên lần nữa. hướng theo âm thanh rơi xuống bao phủ ở toàn bộ chư thiên cường giả huy áp lập tức giống như nước thủy triều tàn đi từ ngực nuốt nước miếng âm thanh rõ ràng từ mỗi người trong cổ họng vang dội đạo đạo tôn toàn bộ chư thiên cường giả đều là một bộ kỳ lạ biểu tình không chút do dự lấy tốc độ càng nhanh hướng phía bọn họ đến địa phương chạy đi con mẹ nó đã nói à nếu như biết là đạo tôn vậy bọn họ còn tới cái giám à, bọn họ dù sao cũng không muốn chết về phần lý tu nói khiêu khích hắn huy nghiêm thạch vui trí tài sẽ khiêu khích địa cầu lý tu chéo tay sau lưng cảm ứng được chư thiên cường giả toàn bộ rút lui sau đó lý tu thu hồi mình ánh mắt nhìn về phía m ộ n g nhi lúc này m ộ n g nhi tại tất cả dị tượng dưới sự bảo vệ đã chậm rãi tiến vào thần trong quan thấy không có lại xuất hiện biến cố gì lý tu k h ẽ thở phào nhẹ nhõm chuyện thân chuẩn bị rời đi nhưng mà ngay tại lý tu lấy vì hết thể đều đã bước vào chính quỹ sau đó dị biến xuất hiện giáp giáp giáp giáp giáp giáp giáp giáp giáp giáp giáp giáp từng đạo siềng xích từ trong hư không xây dựng m à thành từng đầu thứ nguyên đường cong giang đầy tại trên cả trái đất không mậu nhi làm chủ thần quan thần quan mặt ngoài lưu quang trận lóe lý tu mạnh mẽ đem ánh mắt nhìn về phía thần quan tại mình cảm ứng bên trong lý tu cảm ứng rõ ràng đến toàn bộ địa cầu linh khí tại mộng nhi bước vào thần quan sau đó bắt đầu xuất hiện biến hóa không phải hảo biến hóa mà là hỏng vô thời vô khắc đều có linh khí bản nguyên xuất hiện đến thần quan ra địa cầu bản nguyên lấy tốc độ chậm chạp một chút xíu tiêu hao hướng theo linh khí không ngừng tụ tập thần q u a n dần dần thu nhỏ từng bước hóa thành hào quang m à u t ử kim quang mang rút lại hôn hôn độn độn hóa thành thái sơ chi quang nhất trọng trọng linh khí bản nguyên bao phủ thần q u a n từng đầu thần bí xiềng xích từ trong hư không ngưng tụ thành hình quấn quanh ở linh khí bản nguyên lên ra địa cầu không ngừng chấn động diện tích tại bẽ nhỏ đến mức không thể nhìn thấy trầm trầm thu nhỏ nếu mà không phải lý tu cảm ứng nhạy bén lời còn thật vô pháp phát ra một điểm này từng cảnh tượng ấy hết sức quen thuộc cũng vô cùng quen thuộc đây chính là linh khí phong tỏa lý tu ánh mắt hơi ngốc trệ tự n h từng cái từng cái hình ảnh từ lý tu trong đầu Hướng theo thời gian đưa đẩy mà càng ngày càng ít linh khí thường theo thời gian đưa đẩy trở nên càng ngày càng nhỏ địa cầu địa cầu phong cấm thần bí khó lường linh khí phong cấm cái kia để cho lý tu một mực rất n g h i hoặc cái kia tại lý tu mới vừa tới thời gian này còn nam nam tự nói linh khí phong cấm ngọn nguồn liền tại đây hết t hệ các thứ này đều cùng m ộ n g nhi có liên quan hay hoặc là nói cùng hắn mình có liên quan nguyên lai là bởi vì ta sao lý tu khỏe miệng giật một cái khó trách mỗi lần linh khí phong cấm ra thì hắn đều cảm giác phong cấm huyền ảo vô cùng khó có thể phá giải hơn nữa trí cao vô thượng cảm tình là cùng động nhi có liên quan chương n hai trăm năm mươi mốt trở về thực tế nguy cơ sắp tới năm toàn bộ đáp án toàn bộ đã hiểu rõ hắn đem ộ ngậu nhi đặt vào địa cầu địa cầu bởi vì mậu nhi ngủ say xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất và cổ thuế nguyệt lấy tới địa cầu linh khí không khô trôi diện tích không ngừng thu nhỏ liền là bởi vì m ộ n g nhi liền là bởi vì hắn còn có thể có loại này thao tác lý tu xoa xoa mi tâm thân mẹ nó biết rõ hắn để cho mậu nhi trên địa cầu ngủ say vậy mà có thể gặp được đến loại chuyện này lý tu tâm tình cũng là một vạn cái thảo nê mã bất quá nhìn như vậy nói linh khí giải trừ phong ấn càng nhiều cũng chỉ đại biểu khoảng cách mậu nhi thức tỉnh một ngày kia càng gần khi địa cầu hoàn toàn khôi phục lại hiện tại cái bộ dáng này thời điểm chính là mậu nhi khi xuất hiện trên đời sau khi sao lý tu âm thầm suy nghĩ từ tình huống bây giờ đến xem khả năng này hết sức lớn nếu mà lý tu không có suy đoán sai đây cũng là đáp án đinh xuyên qua thời gian sắp đến mười chín âm thanh hệ thống từ lý tu trong đầu vang r ộ i bất chi bất giác đều đã đến thời gian rồi sao hoạt động một chút thân thể nhìn đến linh khí phong cấm từng bước dung nhập vào hư không sau đó lý tu tự đủ mấy giây sau đó huyền ảo lực lượng quét qua toàn bộ chư thiên vạn giới thời không đ ứ n g im rực rỡ mười chín quan g mang từ lý tu trên thân tỏa ra quan g mang c h ấ p t á c thời không khôi phục vận chuyển lý tu từ biến mất tại chỗ không thấy thực tế thời không địa cầu huyền ảo khí tức quét qua hào quang óng ánh từ trên chín tầng trời chất tát lý tu thân ảnh đột nhiên xuất hiện hô lần này xuyên qua không nghĩ đến vậy mà có thể được nhiều như vậy thật lớn tin tức thở ra một hơi lý tu âm thầm suy nghĩ không phải là sao một mực ấy nhiều hắn linh khí bí ẩn hiện tại đáp án đã xuất hiện hơn nữa lý tu còn thu hoạch một cái mạnh mẽ một nhóm không biết nữ nhi lần đầu nhìn về phía thương cung lý tu trong mắt từng đạo thứ nguyên tri lực khiêu động một quan g tâm h thúy phảng phất chứa chư thiên vạn giới một cái tức thấy được nút ở địa cầu trong hư không linh khí phong cấm nguyên bản lý tu không biết linh khí phong cấm bên trong rốt cuộc phong ấn là cái gì nhưng là bây giờ lý tu đã biết mẫu nhi ta rất chờ mong ngươi trở về một ngày kia trong đầu hiện ra mẫu nhi thân ảnh lý tu trên mặt lộ một nụ cười hơi chút điều、chỉnh. sau đó lại đi đem chuyện kia cho hoàn thành ánh mắt lấp lóe lý tu trầm ngâm trong chốc lát thân hình trợt lóe từ trong hư không rời đi hai ngày sau nam cung gia tộc cấm địa bên trong trong vườn hoa lý tu ngồi ở trên băng đá uống trà tiểu nội mang trên mặt ngọt ngào nụ cười đứng tại lý tu sau lưng vì lý tu nắm lấy bà vai hoàn toàn không có chinh chiến chư thiên thì kia lanh khóc vô tình sát lục vô song nữ đế bộ g á n g ngọc thạch ngồi ở lý tu bên cạnh vì lý tu gọt đến trái cây thêm nước trà giống như có cảm giác ba người đem ánh mắt nhìn về phía hư không tiểu nội mặt bên trên lưu quan thoáng qua mặt nạ một lần nữa xuất hiện đến tiểu mọi từng đạo không gian gợn sóng xuất hiện thủy long từ trong hư không đi ra bái kiến sư tôn thủy long bái một cái nói thế nào lý tu trầm giai nói khải bẩm sư tôn chúng ta triệt b ì n h qua đi chư thiên vạn giới ngay từ đầu có chút nghi ngờ không thôi còn cho là chúng ta đang mưu tính cái gì sau đó xác định thật rút lui sau đó liền bắt đầu rút lại chiến lược những ngày qua vượt qua mười vạn vị diện trong bóng tối trao đổi giống như có di động nếu mà ta không có đoán sai nói bọn họ hẳn đúng là đang mưu tính tấn công địa cầu thủy long trầm giọng nói chúng ta mới đánh chư thiên vạn giới tức giận đều không kịp thở hiện tại thật vất vả lắng xuống chiến hỏa bọn họ rốt cuộc lại muốn gây ra chiến tranh điên rồi sao ngọc thạch đôi mi thanh tú hơi nhăn không giải thích nói bởi vì làm khởi nguyên tạo hóa lý tu sắc mặt như thường đối với chư thiên vạn giới sóng ngầm sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào khởi nguyên tạo hóa nói trắng ra là bất luận là hồng quân vẫn là hiện tại chư thiên vạn giới vì đều là khởi nguyên tạo hóa nó cám dỗ vô số chư thiên kỷ nguyên đến nay cũng không có người có thể ngăn cản không thể không nói cái kia làm ra khởi nguyên tạo hóa người kế hoạch đã thành công để cho vô số chư thiên kỷ nguyên đến nay chư thiên cường giả đều là hư vô mở miệng truyền thuyết mà chém giết mà chiến đấu lý tu những học trò này ngoại trừ t h ủ y long bên ngoài đều trên địa cầu bên trong cho nên cũng không biết khởi nguyên tạo hóa đối với chư thiên vạn giới cường giả đến nói rốt cuộc có bao nhiêu cầm d ỗ bọn họ đối với khởi nguyên tạo hóa lại có bao nhiêu điên cuồng một điểm này t h ủ y long cũng là rất chấp nhận nếu không phải t h ủ y long tính cách trời sinh lười biếng cộng thêm lý tu ảnh hưởng hắn cũng nhất định sẽ làm khởi nguyên tạo hóa mà không tiếp bất cứ giá nào đây cũng là khởi nguyên tạo hóa nghĩ hoặc sư tôn chúng ta tiếp theo làm gì phải chăng chủ động nên địch thuỷ long nói tạm thời án binh bất động t r ư thiên phong bên kia còn không có động tĩnh t r ư thiên vạn giới những cái kia tạc binh con kiến hôi đối với chúng ta không có bất kỳ uy hiếp trọng điểm là thủ mộ giả còn có hồng quân bọn họ lý tu lắc đầu nói t r ư thiên vạn giới liền tính muốn tấn công vậy cũng chẳng làm được trò chống gì kích thước lớn không đi nơi nào liền tính người nhiều hơn nữa cũng chỉ là phá hôi cao cấp chiến lược sẽ không có mấy cái liền tính lý tu không ra tay đ ổ đệ hắn nhóm đều có thể chấn áp bọn họ trọng yếu là thủ mộ giả còn có hồng quân những cái kia chư thiên cường giả cấp cao nhất thủ mộ giả thực lực đã đạt đến thứ nguyên thần tầm thứ lý tu bây giờ còn chưa chắc chắn có thể đánh thắng được hắn hắn mạnh như thế nào lý tu tâm lý không có thấp hơn hồng quân những cái k i a chư thiên cường giả cấp cao nhất cũng không biết bốn trăm sáu mươi ba bị thủ mộ giả làm cái gì đây cũng là một tần số lý tu phòng bị là thủ mộ giả cùng hồng quân những cái k i a chư thiên cường giả cấp cao nhất về phần hạ đây một b à n cờ người bây giờ còn chưa đến lúc đó lý tu còn đang bố trí còn không phải chính diện cùng hắn va chạm thời điểm lý tu hắn còn cần thời gian vâng sư tôn ta sẽ thêm c h ú ý chư thiên phong thủy long nói ừ n lý tu khẽ vất cảm sư tôn ta cáo lui trước bái một cái thủy long rời đi chờ mậu nhi trở về thời điểm không sai biệt l ắ m chính là đại quyết chiến mở ra lúc này trong đầu hiện ra mậu nhi thân ảnh lý tu mắt b u ô n g xuống vi thấp thầm thầm suy nghĩ đại quyết chiến một ngày kia lý tu đã chờ lâu lắm rồi khi hết t h ầ đều chuẩn bị ổn thỏa thời điểm lý tu rất chờ mong nó đến đến lúc đó hắn phải cho thủ mộ giả hắn phải cho người đánh cờ kia một cái t o kinh hỷ lớn tiểu mội ngọc thạch đủ loại ý nghĩ thoáng qua lý tu lên tiếng nói tờ s sáu canh hôm nay tiếp tục sáu canh tờ thứ sáu tác giả khuẩn chính đang viết viết xong lập tức đưa cho mọi người chờ một hội a tác giả khuẩn đều cố gắng như vậy chuyên cần các vị độc giả lao ra ủng hộ ở chỗ nào chương hai trăm năm mươi hai tu luyện chỉ đạo thời gian sáu kk sư tôn hai nữ đều dừng lại trong tay động tác nghi hoặc nhìn về phía lý tu triệu tập các ngươi sư huynh đệ một tháng sau bản tôn muốn chỉ đạo các ngươi tu vi địa cầu hiện tại nằm ở trong vòng xoáy thực lực các ngươi còn chưa đủ mạnh còn cần biến c ư ờ n g lý tu đứng lên thể chéo tay sau lưng nói xong lý tu hướng phía đại điện đi tới lấy lý tu thực lực bây giờ cùng tầng thứ muốn dạy dỗ hắn những học trò này nhóm tự nhiên không nên quá đơn giản bất quá đang dạy các học trò lúc trước hắn thực lực của chính mình cũng cần đề thăng tăng lên a vâng hai nữ đồng nói đại điện bên trong bố trí song kết giới lý tu khoanh chân ngồi xuống hệ thống sử dụng thực lực để thăng tưởng thưởng lý tu m ặ c n i ệ m n ó i hắn thực lực bây giờ để thăng cơ hội có thể có đến vài lần ngọc thạch tiểu bội từ hỗn độn trưởng khống giả cảnh giới đột phá đến hồng mông trưởng khống giả chi cảnh còn có la liệt thiên từ hồng mông trưởng khống giả đột phá đến siêu thoát giả chi cảnh hệ thống lúc ấy chính là thưởng cho hắn ba lần thực lực để thăng cơ hội hơn nữa ít ngày trước trường sinh thực lực cũng từ hỗn độn trưởng khống giả đột phá đến hồng mông trưởng khống giả đây cộng lại chính là ước chừng bốn lần thực lực tưởng thưởng không cần tiếp tục còn lưu đến lúc nào đinh kiểm tra đến chủ nhân có bốn lần thực lực để thăng cơ hội phải trăng trồng chất đến cùng nhau sử dụng hệ thống nói vâng lý tu m ặ c n i ệ m nói đinh bắt đầu cấp cho thực lực để thăng tưởng thưởng hướng theo hệ thống dứt tiếng chỉ một thoáng vô cùng vô tận của sáng năng lượng vượt qua vô cùng thời không hàn g lâm mênh mông của sáng năng lượng bao phủ ở lý tu thân thể chư tiên h trí cường sư tôn quyết vận chuyển từng luồng từng luồng bảng bạc lực hút từ lý tu trên thân chuyển đến lý tu nhắm mắt lại tâm thần quy nhất toàn tâm hấp thu năng lượng tăng cường tu vi cũng không biết lần này có thể hay không đột phá đến siêu thoát giả trung kỳ a lý tu hắn đột phá cần muốn năng lượng rất nhiều nó tu luyện chư thiên trí cường sư tôn quyết mà hình thành năng lượng tinh thuần trình độ vốn là vượt xa khỏi rồi những công pháp k h á c lớp năng lượng lần muốn ngưng tụ tiêu hao năng lượng tự nhiên cũng sẽ càng nhiều cộng thêm tế bào vũ trụ pháp cùng cựu luyện thần thể hai cái này đại tiêu hao lý tu muốn đột phá vậy thì càng khó khăn đáng ra nói chuyện là tế bào vũ trụ pháp vốn là tại lý tu đột phá đến siêu thoát giả tri cảnh sau đó đã vô dụng nhưng mà lý tu dựa vào mạnh nổ nộ tính mạnh mẽ suy diễn sáng tạo ra siêu thoát giả tri cảnh tế bào vũ trụ pháp công pháp tin tức Cái siêu thoát giả cảnh giới. nói ộ n cách khác lý tu mười hai vạn hai nghìn năm trăm cái trong tế bào mỗi một tế bào đều là một cái siêu thoát giả cảnh giới tu vi lý tu dòng giã nắm giữ mười hai vạn hai nghìn năm trăm linh một cái siêu thoát giả lực lượng không chỉ là tế bào vũ trụ pháp ngay cả vật chất cực tận bí pháp lý tu tại thời gian dài như vậy dành thời gian trong tham nộ cũng nhận được thật lớn càng nộ lý tu hiện tại đã có thể mang vật chất cực tận bí pháp phát huy đến tầng thứ sáu sử dụng tế bào vũ trụ pháp lý tu thực lực có thể ước chừng tăng cường gấp m ộ ư ơ i hai lần hơn thời gian cực nhanh trong n g á y mắt liền đã qua tiếp gần một tháng đột nhiên một cổ vô thượng năng lượng uy áp từ lý tu trên thân bộ phát chỉ một tháng o toàn bộ đại điện thời không đóng băng từng đạo thứ nguyên đường cong giang đầy tại toàn bộ trong đại điện toàn bộ đại điện thời không đều bắt đầu hư hóa hư vô mở mịt khí tức tỏa ra lý tu thân ảnh khi thì hư h u y ễ n khi thì ngưng tụ gần giống như không tồn tại ở cái thế gian này một dạng ông, ông, ông. Từng đạo thứ nguyên từng cái từng cái thứ nguyên vũ trụ tạo thành hình cầu vờn quanh tại lý tu xung quanh cơ thể như là đi qua một g i â y vừa tựa như là đi qua và năm lý tu từ từ mở mắt vạn trượng thần quang tỏa ra vô cùng huy hoàng tại trong hư không diện hóa ra lần lượt dị tượng trong tích tắc thứ nguyên đường cong dung nhập vào hư không thực tế thời không khôi phục bình thường lý tu thân thể cũng nhanh chóng ngưng tụ qua đây siêu thoát giả trung kỳ cảm nhận được trong cơ thể kia như sâu như b i ể n một bản lực lượng lý tu tự đủ đang sử dụng rồi bốn lần thực lực để thăng cơ hội dung hợp vào một chỗ để thăng tưởng t ư ở n g sau đó lý tu thuận lợi từ siêu thoát giả sơ kỳ cường thế đạp vào siêu thoát giả trung kỳ may mà may mà thiếu một chút liền không đủ trong mắt thần quan g dần dần đ ạ m hóa nơi có dị tượng toàn bộ phá diện lý tu âm thầm suy nghĩ mà hắn cần năng lượng vẫn là rất nhiều đây đủ để cho cái khác tu luyện giả từ siêu thoát giả sơ kỳ đột phá đến siêu thoát giả hậu kỳ năng lượng tại lý tu tại đây đều suýt chút nữa không đủ đột phá đến trung kỳ bất quá cũng may cuối cùng vẫn là miễn cưỡng đủ rồi hiện tại lý tu nắm giữ hơn mười hai vạn siêu thoát giả trung kỳ lực lượng hơn nữa còn là trọng tu chín lần siêu thoát giả trung kỳ lực lượng vốn là lý tu đối với cùng đạo cảnh nhất chiến chỉ là có một chút lòng tin hiện tại lý tu có tự tin cho dù đối mặt đạo cảnh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 trường sinh hồng nông trường khống giả tầng thứ nhất ngọc thạch hồng nông trường khống giả tầng thứ nhất m ộ i hồng nông trường khống giả tầng thứ ba la l u ệ n tiên siêu thoát giả sơ kỳ thủy long siêu thoát giả hậu kỳ tôn nộ không siêu thoát giả trung kỳ dương tiễn siêu thoát giả hậu kỳ vân hạo hồng nông trường khống giả tầng thứ năm điểm trao đổi ba trăm một mươi tám ba trăm năm mươi một tám trăm chín mươi sáu năm trăm bốn mươi hai khoảng cách t r ư thiên mạnh nhất đã càng ngày càng gần lý tu ánh mắt buộc phát sáng dực những ngày điểm trao đổi hẳn đủ ta hoàn thành chuyện đó đi chỉ đạo tiểu mội bọn họ cũng cần một chút thời gian có thể để cho điểm trao đổi lại tăng trưởng điểm Hẳn đủ. lý tu âm thầm suy nghĩ a đã qua không kém nhiều nhất một tháng rồi sao vừa vặn bắt ngón tay đã tính toán một chút thời gian sau đó lý tu đứng lên thể hướng phía đại điện đi ra ngoài chờ chỉ điểm xong tiểu bội bọn họ liền có thể mở ra kế hoạch bước kế tiếp nữa rồi a nắm chặt thời gian nam cung trong hoa viên cấm địa hướng theo tiểu bội và người khác lần lượt đến đông đủ lý tu không có nói gì phí lời trực tiếp bắt đầu đối với mỗi cái đồ đệ bất đồng mới bắt đầu dạy dỗ chỉ điểm lý tu vốn là tiếp thu toàn bộ đồ đệ mọi thứ tu luyện ký ức có thể nói hướng bọn hắn không có người nào so sánh lý tu hiểu rõ hơn càng rõ như lòng bàn tay chỉ điểm cũng có thể càng nhanh hơn tùy bệnh hút thuốc chương hai trăm năm mươi ba cùng người đánh cờ đánh cờ dĩ nhiên chiến thiên bình thiên còn có đao tôn cũng tại trong đó dầu gì cũng làm mình nô buộc bọn họ biến cường đối với lý tu chỗ tốt cũng rất lớn cộng thêm là người mình lý tu cũng không có lý do không chỉ điểm thời gian vội vã trôi qua tại lý tu chẳng phân biệt được ngày đ ê m dưới sự chỉ điểm trong nháy mắt liền qua hơn ba tháng trong ba tháng nam cung cấm địa bên trong thường thường có cồn g bạo năng lượng khí tức bộc phát bất quá có lý tu kết giới phong tỏa cho nên khí tức cũng chưa từng xuất hiện ngã xuống cầu bên trong chỉ là bị tập trung ở trong cấm địa hơn ba tháng thời gian tại lý tu giới sự chỉ điểm tiểu bội và người khác thực lực toàn bộ xuất hiện biến hóa nghiêng trời l ệ c đất trường sinh thực lực trực tiếp từ hồng mông t r ư ở n g khống giả t ầ n g thứ nhất đột phá đến hồng mông t r ư ở n g khống giả tầm n thứ ba thực lực liên tục đột phá hai cái tiểu cảnh giới ngọc thạch càng là từ hồng mông t r ư ở n g khống giả t ầ n g thứ nhất đột phá đến t ầ n g thứ tư tiểu bội từ hồng mông t r ư ở n g khống giả t ầ n g thứ ba đột phá đến t ầ n g thứ năm vân hạo từ hồng mông t r ư ở n g khống giả tầm thứ năm đột phá đến tầm thứ sáu la liệt thiên từ siêu thoát giả sơ kỳ đột phá đến siêu thoát giả trung kỳ chiến thiên thực lực từ hỗn độn trưởng khống giả tầng thứ tám đột phá đến hồng mông trưởng khống giả tầng thứ nhất bình thiên cùng tôn nộ g không thực lực đều từ siêu thoát giả trung kỳ đột phá đến siêu thoát giả hậu kỳ về phần t h ủ y long dương t i ế n còn có đao tôn tất không có đột nhiên phá cảnh giới t h ủ y long là vừa đột phá qua trong thời gian ngắn lại đột phá quá khó khăn đây chính là siêu thoát giả cảnh giới mà không phải thấp cảnh giới thời điểm dương t i ế n chính là thực lực quá cao đao tôn kia thì càng khỏi phải nói đã siêu thoát giả đình phong tiến vào không thể tiến vào trừ phi giải trừ ra tỏa nhưng mà lấy lý tu thực lực bây giờ còn khó có thể làm được dĩ nhiên mặc dù không có đột nhiên phá. cảnh giới nhưng mà ba người thực lực vẫn là tinh tiến không ít vừa vặn hơn ba tháng tất cả mọi người đều đã nhận được biến h ó a to lớn địa cầu vạn dặm trong hư không lý tu chéo tay sau l ư n g đứng nạo nghệ cựu thiên tri thượng một bộ bạch t ý n g ê n h đón gió lay động sắc mặt lãnh đạo lý tu giống như trích thiên hạ phàm tôn quý mà lại trí cao vị diện thông đạo khí t ứ c như có như không linh hồn chi lực tại lý tu xung quanh cơ thể lộ ra lay động lý tu ánh mắt hơi neo lại tự đủ hán cảm nhận được vị diện thông đạo khí t ứ c xem ra là chiến tranh muốn mở ra sao trong mắt lý tu một vệ vẻ trào phúng một bầy kiến hôi ngờ đầu trời cao bao nhiêu đất rộng bấy nhiêu muốn nguyên tạo hóa như vậy liền đem chính mình mai táng ở khu vực này bên trong đi vừa v ẫ n có thể để địa cầu lần nữa bay vọt loại này mộng nhi trở về trong nháy mắt vừa có thể r u ngắn lý tu lãnh đạo nói ngữ khí xâm nhiên mà lại lạnh lẽo cựu thiên tri thượng đều d i ệ n hóa ra tuyết lông nông dần, dần dần rơi xuống đây cũng không phải là lý tu tàn khốc vô tình nếu chư thiên vạn giới những cái kia vị diện lên t h a m nghiệm muốn nguyên tạo hóa như vậy thì chắc có tử vong dự liệu lý tu tin tưởng bọn họ cũng làm xong vẫn lạc h u ẩ n bị vạn sự có nhân có quả bọn họ muốn chạm vào cái này bởi vì thì phải có tiếp nhận cái này quả. đây là số mệnh chú định không trách được hắn trong mắt từng đạo thứ nguyên tri l ự c thoáng qua lý tu nghiêng nhìn hoàng n ũ tia lập lòe kìm q u a n g nhàn nhạt con ngươi phảng phất có thể vượt qua vô cùng không gian lại lần nữa nhìn thấy cái k i a chạy xuống trên địa cầu vị trí trong không gian năng lượng thần bí khởi nguyên tạo hóa sao thu hồi ánh mắt lý tu trong lòng dâng lên một cái ý nghĩ lớn mật nếu mà làm như vậy nói nghĩ đến nếu như làm như vậy sẽ xuất hiện tình huống gì lý tu liền có nhiều chút khô miệng k h lưới liếm mua một cái lý tu tiếp nối lắc lắc đầu đáng tiếc thực lực vẫn là không đủ vô pháp chạm đến khởi nguyên tạo hóa nơi tại mảnh không gian kia nếu không nói dĩ nhiên Thực lực không đủ cũng chỉ là hiện tại không đủ cũng chỉ là siêu thoát giả trùng kỳ tu vì không đủ nhưng mà siêu thoát giả hậu kỳ đâu siêu thoát giả đỉnh p h o n g đâu một ngày nào đó lý tu sẽ có đầy đủ thực lực va chạm vào khởi nguyên tạo hóa đến lúc đó lý tu phải cho chư thiên vạn giới một cái k i n h hỉ phải cho thủ mộ giả một cái k i n h hỉ phải cho người đánh cờ một cái k i n h hỉ hệ thống ta nhớ được có thể tiêu hao điểm trao đổi lựa chọn tọa độ dịch c h u y ể n thời không đúng không lý tu nói đinh là chủ nhân dịch truyền thời không càng lâu xa cần thiết hao phí điểm trao đổi tất sẽ càng nhiều hệ thống nói tâm niệm vượ động thuộc tính liệt biểu xuất hiện đến lý tu trước mắt nhìn thoáng qua mình điểm trao đổi lý tu thu hồi ánh mắt ba trăm hai mươi bảy bốn trăm chín mươi bảy trăm năm mươi sáu một trăm tám mươi mốt hạn đủ nguyên thủy thứ nguyên bên ngoài thế giới có thể không thể xuyên qua lý tu d o hỏi đinh chủ nhân quyền hạn chưa tới vô pháp mở ra thứ nguyên vị d i ệ n ra xuyên qua thời không hệ thống nói không thể sao hít sâu một hơi lý tu thấp p h n g hỏi vậy hệ thống hắc cám đại bản doanh có ở đó hay không nguyên thủy thứ nguyên bên trong đinh tại hệ thống nói cho nên chỉ là hắc á m thứ nguyên thần không ở nguyên thủy thứ nguyên đúng không lý tu nghe vậy k h ẽ thở phào n h ẹ nhóm đinh là chủ nhân hệ thống nói rất tốt trong mắt tinh mang trận lóe lý tu gần từng chữ ta phải xuyên qua đến ba cái chư thiên kỷ nguyên trước hắc cám đại bản doanh cần bao nhiêu điểm trao đổi là lý tu muốn tới hắc cám đại bản doanh đi một chuyến nếu hắc cám là từ ba cái chư thiên kỷ nguyên trước xuất hiện biến hóa thì hắn liền đi ba cái chư thiên kỷ nguyên trước lực lượng thần bí người đánh cờ lần này lý tu muốn chính diện cùng người đánh cờ đánh cờ một lần người đánh cờ phải lấy hắc á m chơi một ván cờ như vậy lý tu liền cùng cái kế thế con duy nhất để cho lý tu có chút lo lắng chính là điểm trao đổi có đủ hay không xuyên toa đến ba cái chư thiên kỷ nguyên trước này cũng vượt qua ba cái chư thiên kỷ nguyên cho dù là suy nghĩ một chút lý tu cũng có thể tưởng tượng đến cần phải hao phí kinh khủng dường nào điểm trao đổi nhất định sẽ đạt đến khó mà tưởng tượng nổi bước đinh trải qua suy diễn cần phải hao phí một vạn ước điểm trao đổi hệ thống nói bao nhiêu lý tu sắc mặt ngưng kết tâm lý châm xuống mẹ b á n phê đây xác định không phải t r e o chọc hắn hắn còn đều thoát rồi kết quả liền cho hắn nhìn cái này không thể đi đinh chủ nhân có thể sử dụng một lần cuối cùng sớm sử dụng hệ thống hạ một đẳng cấp quyền hạn cơ hội trở xuống một đẳng cấp quyền hạn có thể hạ xuống chủ nhân xuyên qua thời không điểm trao đổi sử dụng hệ thống nói hạ xuống bao nhiêu hai mắt tỏa sáng lý tu nói nếu hệ thống sẽ nói như vậy đây có phải hay không đại biểu tiếp theo quyền hạn xuyên qua thời không không cần thiết sử dụng một v à n ước điểm trao đổi nhiều như vậy hẳn đúng là hắn hiện tại điểm trao đổi liền có thể đạt đến yêu cầu bất quá suy đoán thì suy đoán cho dù có khả năng rất lớn vậy cũng vẫn là phải lấy được hệ thống chứng thật một chút mới chắc chắn không thì quyền hạn dùng vẫn là điểm trao đổi không đủ k i ê lý tu ha chẳng phải là xấu hổ、Đinh. hạ xuống chín nghìn nước điểm trao đổi một nghìn nước điểm trao đổi là được xuyên toa đến ba cái trừ thiên kỷ nguyên trước h ắ t cám đại bản doanh hệ thống nói một nghìn nước quyền sử dụng lý tu quả quyết nói một nghìn nước điểm trao đổi vẫn còn ở lý tu trong phạm vi chịu đựng loại này hắn còn có thể lưu lại hai nghìn nước điểm trao đổi đủ lý tu ứng đối mọi thứ thế cục chương hai trăm năm mươi bốn trở lại h ắ t cám thay đổi thời kỳ đinh quyền hạn sử dụng thành công là phủ định điểm xuyên t o a đến ba cái trừ thiên kỷ nguyên lúc trước h á cám đại bản doanh hệ thống nói xác định lý tu nói đinh xuyên toa cần phải hao phí một nghìn nước điểm trao đổi phải t r ă n g xác định hệ thống nói vâng lý t u nói đinh khấu trừ chủ nhân một nước g h ì điểm trao đổi chủ nhân còn lại điểm trao đổi hai trăm hai mươi bảy bốn trăm chín mươi một một trăm chín mươi bốn ba trăm năm mươi sáu đinh mở ra thời không thông đạo chỉ một thoáng thời không nương kết toàn bộ chư thiên vạn giới ngừng vận chuyển rực rỡ huy hoàng từ lý tu trên thân tỏa ra thời không chi lực tỏa ra quan g mang rút lại lý tu từ biến mất tại chỗ không thấy bước vào thời không thông đạo h ắ tám khởi nguyên từ nguyên thủy thứ nguyên sáng tạo địa phương chính là toàn bộ nguyên thủy thứ nguyên mọi thứ mặt trái kết quả hợp sản vật trời sinh cùng thứ nguyên vị diện hoàn toàn xa lạ nó sứ mệnh chính là hủy diệt toàn bộ chư thiên vạn giới nguyên thủy thứ nguyên tồn tại ở chính diện trong thời không mà hắc cám tất tồn tại ở nguyên thủy thứ nguyên kẹp tầng trong không gian toàn bộ chư thiên vạn giới kẽ hở không gian bên trong cuộc sống một cái để cho vô số chư thiên kỷ nguyên sinh linh đều sợ hai hắc á m hắc á m không có thực thể toàn bộ đều là hư huyễn màu đen xương khí bọn họ có thể dựa theo lúc ấy tình huống cùng yêu cầu ngưng tụ tụ thành hóa đặc tồn tại bọn họ giai cấp bị chia làm cao nhất hắc á m quân vương hắc cám thống lĩ ngoại trừ đây bốn cái đẳng cấp hắc cám sinh linh bên ngoài còn có thủ hộ toàn bộ hắc cám hắc cám thủ hộ linh thủ hộ linh địa vị và thống lĩnh địa vị n ă n g hàng chỉ ở hắc cám quân vương bên dưới bởi vì hắc cám vốn là mọi thứ mặt trái nhân tố kết hợp thể cho nên chỉ cần chư thiên vạn giới có mặt trái tồn tại bọn họ liền có thể đàn sinh hắc cám ma linh chính là như vậy được sáng tạo ra hắc cám cường giả có thể lấy chư thiên mặt trái tùy tiện sáng tạo ra lượng lớn hắc cám ma linh hơn nữa còn sẽ không hao tổn lực lượng bản thân đã từng vô số chư thiên kỷ nguyên đều bởi vì h á m mà hủy diệt chỉ cần bị h á m nắm lấy cơ hội bọ liền sẽ dùng cám rỗ ch trở thành hắc cám nô bục tương tự tâm a còn có c ư ơ n g ép phương thức tấn công tiêu diệt chư thiên kỷ nguyên dĩ nhiên cũng có một chút cường đại chư thiên kỷ nguyên cường giả quá nhiều hắc cám cũng bắt bọn họ không có cách chỉ có thể vứt bỏ nhưng mà hết thể đều tại ba cái chư thiên kỷ nguyên trước xuất hiện biến hóa nghiêng trời l ệ c đất vốn là liền vô cùng cường đại hắc cám bởi vì một cổ lực lượng thần bí trở nên càng kinh khủng hơn mà lý tu liền đi tới cái thời đại này cái này hắc cám chuyển biến thời đại hắn muốn cùng cái thần bí kia lực lượng chủ nhân cái kia có khả năng là người đánh cờ tới một lần đánh cờ đinh xuyên qua thời không hoàn thành chúc mừng chủ nhân đi tới ba cái chư thiên kỷ nguyên trước hạ cám bởi vì thời gian quá mức rất xưa không tiến hành tính toán đinh chủ nhân lần này xuyên toa thời gian là ba mươi ngày đinh đến ngược hai mươi chín ngày hai mươi ba h năm mươi chín phút năm mươi chín giây hai mươi chín ngày hai mươi ba h năm mươi chín phút năm mươi tám giây đinh xin chủ nhân nắm chặt thời gian thu đồ đệ một nơi đen nhèm vô cùng tản ra tà ác lực lượng trên tinh cầu không thời không chi lực chấp tắt lý tu đột nhiên xuất hiện dồn dập gợi ý của hệ thống thanh âm từ lý tu trong đầu không ngừng vang dội kẽ hở không gian giống như là mặt trái chư thiên vạn giới chư thiên vạn giới bên trong tồn tại mọi thứ tại đây cũng có giống như loại khác chư thiên chỉ có điều cái này loại khác chư thiên sinh tồn để cho vô số chư thiên kỷ nguyên cường giả đều sợ hai hát cám khu vực này bị chư thiên vạn giới xưng là hát cám quốc độ cơ hồ cùng chư thiên vạn giới diện tích bằng nhau hát cám quốc độ vì hát cám quốc độ bất quá hát cám sợ tồn tại khu vực đều ở đây kẽ hở không gian sâu bên trong cho nên một loại không cẩn thận xông vào kẽ hở không gian sinh linh cũng rất khó gặp được h á cám trừ phi hắn xui xẻo vừa vặn gặp phải đi ra ngoài h á cám cường giả n lay động một cái đầu thứ nguyên chi lực từ lý tu trên thân xuất hiện lý tu thân thể dần dần hư hóa t ậ n tàng đến trong hư không sau đó lý tu quét nhìn hoàn cảnh chung quanh âm thầm suy nghĩ chỉ có một tháng thời gian nhất định phải nắm chặt thời gian bồi dưỡng hay là khi sâu một hơi hai loại lựa chọn xuất hiện đến lý tu trong đầu là lựa chọn bồi dưỡng hay là tìm có sẵn nhìn xuống đang không ngừng trôi qua thời gian lý tu rất nhanh liền làm ra quyết định tìm có sẵn nhớ tới hắc cám tồn tại khu vực rộng lớn bao la không thấp hơn chư thiên vạn giới lý tu quả quyết đem chính mình lặng lẽ tìm kiếm ý nghĩ e m đến nào ra tê dại ra lớn như vậy khu vực mình tìm kia được tìm đến lúc nào quá lãng phí thời gian hắn chỉ có một tháng thời gian nhất định phải nắm chặt thời gian mới được vậy sao lý tu khỏe miệng xẹt qua một vệ tường đ c o n g tâm thần k h ẽ động trong tích tắc khoáng đ ạ t bằng bạc uy áp từ lý tu trên thân bộ phát vô hình uy áp tiếp xúc địa phương toàn bộ h ư hóa từng đạo thứ nguyên chi lực xuất hiện minh ngông khí tức trong nháy mắt bao phủ toàn bộ hắc cám quốc độ Ông ngong ngong. trong n h á n mắt toàn bộ hắc ám quốc độ bị kinh động vô tận hắc quang từ mỗi cái phương hướng bắn tung tóe lên trời chỉ một thoáng nút g trời hắc vụ xuất hiện đến lý tu xung quanh mỗi cái phương hướng chàng trịt màu đen xương khí quả thực đem chọn cái hắc ám quốc độ bao trùm ai dám ở hắc ám làm cản hắc ám trung yên xúc phạm hắc ám ban cho vĩnh hằng tử vong tôn quý hắc ám không được mạo phạm chết chết chết từng đạo cổ lão linh hồn ngôn ngữ dập dần tại toàn bộ hắc ám quốc độ bên trong toàn bộ hắc ám sinh linh toàn bộ bị lý tu động tác mà làm tức giận chạy đến bọn họ hắc ám quốc độ tới nơi này dương ai đây là không đem bọn họ hắc cám quốc độ coi ra gì không đem bọn họ vô thượng mà lại vĩ đại hắc cám coi ra gì à x o á t x o á t x o á từng t đạo hào quang màu đỏ như máu từ màu đen xương khí bên trong bắn ra phóng tầm mắt nhìn tới chàng trịt hào quang màu đỏ phủ đầy màu đen xương khí nếu như có d à y đặc trứng sợ hãi người tại đây nói nhất định sẽ hù dọa toàn thân đều nổi ra gà đã hôn mê lan đưa tay chột một cái kiếm mang ngưng tụ hàn quang trận lóe đạo ngọc kiếm xuất hiện đến lý tu trong tay sắc mặt lãnh đạo lý tu nhất kiếm vung ra hắn không phải là đến lãng phí thời gian đám này hắc á m lâu lan ó i nói, nói nhỏm nhiều như vậy làm sao? trước tiên dẫn xuất hát cám cao t ầ n g lại nói b o n g b o n g b o n g xâm nhiên kiếm ý lưu động nhất kiếm chư thiên phá thoái từng đạo hư ảnh tàn ảnh lướt qua thương k h u n g chư thiên vạn giới phá diệt chi ý cảnh bộc phát chương hai trăm năm mươi lăm một người chấn áp toàn bộ hát cám dầm dầm dầm hàm chứa hủy diệt chi lực kiếm khí quét qua lý tu chậm dãi thu kiếm một giây kế tiếp tiếng nổ lớn không ngừng bộc phát lượng lớn màu đèn xương khí điên cồn g phun trào ngược lại hóa thành hư vô một giới thất kiếm lý tu xung quanh mấy vạn năm ánh sáng bên trong màu đèn xương khí đều toàn bộ bị quét một cái sạch cường giả là vị c màu đen xương khí nhanh chóng lùi về phía sau một đôi h à o quang màu đỏ như m á u gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m lý tu vô luận là ai cũng có thể cảm nhận được quang mang bên trong ẩ n chứa kiên kỵ tâm tình người nào nhớ l o ạ n hắc cám trật tự tiếng g ầ m nhỏ vang vọng tại toàn bộ hắc cám quốc độ bên trong quần quần tiếng vang lớn không ngừng vang dội chín vị từ màu đen xương khí nơi ngưng tụ mà thành người to lớn vượt qua bao lạ thời không xuất hiện đến lý tu trước mặt hắc cám thủ hộ linh dòng dã chín vị hắc á m thủ hộ linh siêu thoát giả sơ kỳ cảm nhận được hắc á m thủ hộ linh thân trên khí tức lý tu ánh mắt hơi nhỏi bởi vì k i a cổ lực lượng thần bí hắc cám mới có thể đại biến phải biết lần trước hắc cám thời điểm xâm phạm thủ hộ linh thực lực hết thệ là siêu thoát giả định phong kết quả hiện tại đây chín vị cũng chỉ có siêu thoát giả sơ kỳ trên lệnh c h i đại có thể tưởng tượng được xúc phạm hắc cám ban cho vĩnh hằng thực diệt hắc cám quốc độ chấn động thường đạo không gian xe rách chín c ỗ hư huyễn màu đen xương khí xuất hiện đến hắc cám thủ hộ linh thần một bên tuy rằng đây chín c ỗ màu đen xương khí nhìn qua mười phần hư huyễn nhưng mà trên người bọn họ nơi tản mát ra khí tức so với cái khắc ngưng tụ màu đen xương khí càng cao quý rất nhiều đây chín cố màu đen xương khí thân phận miêu tả sinh động h siêu thoát giả trung kỳ sao linh hồn chi lực lưu t r u y ề n hắc cám thống linh thực lực lập tức liền bị lý tu biết rõ chín cái siêu thoát giả trung kỳ khó trách cho dù tại không có cổ lực lượng kia ra chỉ lúc trước hắc cám liền nắm giữ tiêu diệt chư thiên kỷ nguyên thực lực loại thực lực này lại thêm một cái còn chưa có xuất hiện hắc cám quân vương tiêu diệt chư thiên kỷ nguyên s á c thực không là không có khả năng trung yên trung yên trung yên chín cái hắc cám thống lĩnh còn có chín cái hắc cám thủ hộ linh đồng thời xuất thủ hắc á m hàng lâm toàn bộ hắc á m quốc độ đủ loại âm hối khí tức bao phụ tại toàn bộ trong quốc gia toàn bộ kẽ hở không gian rút rỗ từng luồng màu đen xương khí bước vào chư thiên vạn giới trong n y mắt vượt qua một phần mười chư thiên vạn giới đều hóa thành hát cám đây là hát cám khí tức hát cám quốc độ tựa hồ phát sinh đại chiến ai lại dám tiến vào hát cám đại bản doanh ngoan nhân a chư thiên cường giả dối dít bị kinh động đồng loạt tất cả mọi người đều đưa mắt về phía kẽ hở không gian thật to mò đến tột cùng là ai lại dám cùng hát cám nối nịch dầm dầm dầm hát cám quốc độ chấn động từng cái bàn tay lớn màu đen phảng phất vượt qua thời gian trường hà vượt qua vô tận hoàn vũ hạng lâm tựa hủy diệt khí tức che lại toàn bộ h á cám quốc độ không gian lay động vị diện vách thủy tinh xuất hiện trong lúc nhất thời vô cùng công kích bao phủ ở lý tu thân thể liên điểm này trình độ lý tu khỏe miệng xẹt qua một vệ c h à o phúng nụ cười cho dù là không sử dụng siêu thoát giả đ ỉ n h phong cái kia lực lượng đối diện với mấy cái này công kích lý tu cũng như thường có thể t ù y tiện chấn áp bởi vì hắn là đạo tôn vạn đạo tri tôn vạn đạo trí tôn bất quá hắc á m quân vương vẫn là không có xuất hiện sao ánh mắt hơi c h ấ p động lý tu đôi môi k h ẽ nhúc đích chấm rãi phun ra một chữ ngưng kết không xuất hiện vậy liên buộc hắn xuất hiện ông, ông, ông. Từng từ vạn ị trí cơ thể tỏa thoát tế ra, trào, tri cơ cái chỉ cái siêu thoát giả tế bào phung trào, chỉ một thoáng, cái siêu thoát giả thoáng, một lực g hoa. Vạn vật ạ n v quy h ư thiên địa tiệt diệt bao la hắc cám quốc độ phạm trù hóa thành hư vô lượng lớn sinh mệnh tinh cầu hóa thành phân vụn sức mạnh vô thượng xuyên phá không gian kẽ hở giá lâm chư thiên vạn giới lý tu trí cao thực lực khiến cho chư thiên vạn giới đều đang run r u dậy vốn còn muốn vây xem hắc cám đại chiến chư thiên cường giả trên mặt toàn bộ lộ ra hoảng sợ rối rít nằm dạp trên mặt đất run lệ bẫy đối với lý tu lực lượng hoàn toàn khó có thể chịu đựng ẩm ẩm lý tu trong mắt rực rỡ thần quan g tỏa ra đan điện ẩn chứa siêu thoát giả chi lực kèm theo mười hai vạn hai nghìn năm trăm cái siêu thoát giả chi lực cùng nhau bộ phát trong m n y mắt thời không trực tiếp g i a m cầm một cổ khó nói lên lời lực lượng quét qua toàn bộ hắc ám quốc độ lại lần nữa chư thiên đản sinh vạn giới hủy diệt chi dị tượng lấp lóe như là đi qua một giây vừa tựa như là đi qua vạn năm toàn bộ bao phủ lý tu bàn tay lớn màu đen toàn bộ biến mất gần giống như, chưa bao giờ xuất hiện qua, gần giống như cũng không nên xuất hiện ở đây thế gian không có bất kỳ đột ngột không có bất kỳ mạo phạm l ạ nhiên không một tiếng động biến mất không tốt không tốt không tốt đạo cảnh thứ nguyên g thần một nghĩ tới khả năng này toàn bộ hắc cám cao tầng nội tâm đều bắt đầu giao động lẽ nào là thứ nguyên thần ngoại trừ thứ nguyên thần bên ngoài hắc cám đám cao tầng đã nghĩ không ra cái gì khác có khả năng không t h ì giải thích thế nào lý tu một chữ bên dưới liền hàm chứa vượt qua siêu thoát giả tầng thứ lực lượng đáng tiếc những bóng tối này cao tầng cũng không biết lý tu cũng không chỉ là siêu thoát giả trung kỳ tu vi hắn nắm giữ hơn mười hai vạn siêu thoát giả lực lượng hơn nữa còn là trọng tu chín lần siêu thoát giả lực lượng cho dù chỉ có siêu thoát giả trung kỳ tu vi nhưng mà lý tu thực lực liền tính siêu thoát giả cường giả định phong cũng không cách nào ngăn cản xóa bỏ mặt không biểu tình sắc mặt lãnh đạo lý tu chậm rãi phun ra hai chữ không ra được nếu như chấn áp toàn bộ hắc á m thấy hắn hắc á m quân vương ra tới vẫn là không ra được nói ra tức phát theo toàn bộ chư thiên vạn giới đều rất giống phải nghe theo lý tu điều lệ hướng theo lý tu ra lệnh một tiếng hơn mười hai vạn siêu thoát giả chi lực vô hạn thăng hoa cực tất tỏa ra kẽ hở không gian thậm chí còn chư thiên vạn giới đều khó có thể chịu đ ự n g rồi lý tu lực lượng toàn bộ kẽ hở không gian đều bắt đầu lay động tần t ầ m vết nứt răng đầy kẽ hở không gian mỗi góc ngay cả chư thiên vạn giới đều xuất hiện diện tích lớn hỗn độn chi hải quay cuồng lượng lớn vị diện phá diệt sợ h ã i hình ảnh đã viết xong sửa đổi xong lập tức cho các vị độc giả láo g a đưa lên ủy cầu ủng hộ đây rốt cuộc là ai làm sao sẽ mạnh như vậy hắc ám quốc độ bên trong lực lượng vậy mà chuyển tới chư thiên vạn giới bên trong chư thiên vạn giới đều khó có thể chịu đ ư ợ c điều này sao có thể thế gian này tại sao có thể có mạnh như vậy tồn tại chẳng lẽ là đạo cảnh hắc ám xong đời chư thiên cường giả không có vừa không động để cho h o n g sợ cho dù là đứng ở nơi này một chư thiên kỷ nguyên chóp đỉnh đại lão cho dù là siêu thoát giả cảnh giới đỉnh phong cường giả đều ở đây lý tu lực lượng hạ sợ hai run dày đạo cảnh một nghĩ tới khả năng này chư thiên trong mắt cường giả đều xuất hiện khó có thể hình dung hào quang từng cái từng cái tâm tình đều trở nên kích động quả nhiên chư thiên vạn giới là có thể xuất hiện đạo cảnh chỉ là bọn hắn hiện tại còn chưa đủ mạnh chỉ cần bọn họ cường đại lên như vậy bọn họ cũng có thể đạo cảnh không thể không nói bởi vì lý tu xuất hiện vốn là đối với đạo cảnh đã tuyệt vọng cũng không cho rằng thế gian này có người có thể đột phá đến đạo cảnh chư thiên cường giả trong tâm lần nữa bốc cháy lên hy vọng để bọn hắn lần nữa có giao tranh quyết tâm Ông ông ông! Lại t h ấ y h ắ cám quốc độ bên trong lý tu giơ tay lên một cổ không ai sánh bằng gợn sóng từ lý tu chỉ tỏa ra thời không đều bắt đầu v ặ n mẹo không gian căn bản là không có cách tiếp nhận nó xung quanh cơ thể màu đen xương khí chấn động lay động từng khỏa ánh mắt đỏ như m á u bắt đầu đ ả g đạm bành bành bành âm thanh liên tục văng rội lượng lớn màu đen xương khí hóa thành hư vô mười tám vị h ắ cám cao tầng trong mắt xuất hiện vẻ sợ hãi muốn rời khỏi chính là đối mặt lý tu công kích bọn họ như ngay cả nhúc ních năng lực cũng không có h á cám trung、Yên. một đạo nặng nề g h hùng hậu âm thanh vang vọng tại toàn bộ hát cám quốc độ bên trong một cái phảng phất từ bên trong dòng sông thời gian đi ra vô thượng cường giả từng bước từng bước xuất hiện đến trong hư không xuất hiện người trên đầu đeo hát cám v ư ơ n g miệng sắc mặt tái nhợt giống như là thế gian không có so với hắn trắng hơn tồn tại kia sắc mặt tái nhợt mang cho người ta một loại quỷ dị cảm giác nó nhìn qua giống như cái thanh niên nam tử sống đủng vỗ lực nhưng mà chính là cái này kỳ quái người chính là hát cám quân vương toàn bộ hát cám thống chỉ giả thực lực đã vấn đỉnh siêu thoát giả đinh phong chứ thiên vạn giới cũng khó mà xuất hiện mấy cái có thể cùng tranh tài tồn tại h á cám quân vương cuối cùng ra. cơn xoáy cơn xoáy cơn xoáy vô tận tà ác chi lực từ hắc ám quân vương trên thân bộ c phát thời không nương kết từng tân một thời không p h á thoái từng cái từng cái chư thiên bị hắc ám thôn phệ hư ảnh vờn quanh tại hắc ám quân vương xung quanh cơ thể toàn bộ hắc ám quốc độ thời không bắt đầu thu nhỏ hắc ám quân vương sắc mặt trở nên càng thêm trắng bệnh lý tu chỉ nơi lưu động ra gợn sóng tại hắc ám quân vương k h ô n g chế bên dưới dần dần bắt đầu rút lại nhất khẩu màu đen xương khí bị hắc ám quân vương trong miệng phun ra hắc ám quân vương trên thân khí tức bắt đầu lòng lẻo lý tu đây nhìn đến hời hợt công kích lại khiến cho hắc ám quân vương tại b một chiêu hát cám quân vương thủ thương đây chính là lý tu thực lực bây giờ tại đạo cảnh không ra thời điểm chư thiên vạn giới lý tu chính là mạnh nhất liền vì vô địch lấy hắn vô địch ngươi là người nào hát cám cao tầng toàn bộ đứng ở hát cám quân vương sau lưng hát cám quân vương trên đầu vương miện g lưu động yêu diễm hào quan g màu đen trong ánh mắt tận có màu đỏ tia máu ẩn hiện hát cám quân vương trầm giọng nói hủy diệt các ngươi hát cám người lý tu cười nhạt rốt cuộc xuất hiện sao rất tốt chỉ muốn chư thiên vạn giới vẫn tồn tại tâm tình tiêu cực vẫn tồn tại mặt trái ta h á cám liền bất tử bất diện ngươi vừa có thể lại h á cám như thế nào hắc á m quân vương khinh thường nói lời này ngược lại xác thực hắc á m kỳ thực cùng chư thiên vạn giới cùng một nhịp tở trừ phi nguyên thủy thứ nguyên hủy diệt không thì hắc á m liền sẽ vĩnh viễn tồn tại giống như nguyên thủy thứ nguyên ung thư lại vẫn cứ không thể thoát khỏi ung thư bất quá đương nhiên rồi nếu như hắc á m bị hoàn toàn hủy diệt nói bọn họ cũng không phải liền không cần thiết trả giá cao gì nếu mà bị xóa đi như vậy cho dù trọng sinh hắc á m cũng sẽ nguyên khí tổn hao nhiều cũng cần tiêu tốn rất nhiều thời gian mới có thể lại lần nữa trưởng thành đến đình phong đây cũng là hắc á m quân vương sẽ cho ra tay c h ặ n công kích hắc cám đàm quân vương cũng không cần thiết xuất hiện nha lý tu nhàn n h ạ t gật đầu một cái sắc mặt lãnh đ ạ m lý tu quét mắt qua một cái toàn bộ hát cám quốc độ dầm dầm dầm dầm dầm dầm dầm dầm dầm d ầ chư thiên đại phá diệt vạn giới vào hoàng hôn khoáng đạt mà lại trí cao vô thượng lực lượng quét qua toàn bộ hát cám quốc độ hát cám quốc độ toàn bộ q u y thư hóa thành một phiến t h n g thổ bành bành bành bành bành bành bành bành bành thời không phản phất đều đã kết cuộc khi thời không lần nữa khôi phục vận chuyển lượng lớn h á cám sinh linh phát ra từng luồng từng luồng nhẹ vang lên nổ tung lên bao gồm h á cám quân vương tại bên trong t o à nhớ bộ ắ c Cám k o thê ta đạo tôn mờ m n t lời nói vang vọng tại toàn bộ hắc ám quốc độ bên trong lý tu thân ảnh hóa thành hư vô biến mất đáng ghét tiếng gầm gừ vang vọng tại toàn bộ kẽ hở không gian bên trong hắc ám từ trên xuống dưới toàn bộ sinh linh phát ra từng trận gầm ghét tê tây bên cạnh cái đạo tôn này rốt cuộc là người nào đến làm một làn sóng bọn họ hắc ám chạy bao gồm hắc ám quân vương tại bên trong toàn bộ hắc ám sinh linh nội tâm tất cả đều vô cùng p h ấ n nộ nghĩ đến lý tu thực lực tất cả mọi người lại lại bất lực loại này c ư ờ n giả g bọn họ thật có thể làm thế nào bắt hắn sao l ă n xuống lẽ nào kết thúc chiến đấu nhất định là cái thần bí kia cường giả thắng lợi hắc ám lần này hẳn tổn thương nguyên khí nặng nề đi nghe được kẽ hở không gian bên trong không xuất hiện nữa động tính chứ thiên cường giả ánh mắt lấp lóe từng cái từng cái sắc mặt xuất hiện biến hóa trong tâm lên một ít tâm tư Hát chương á m quốc độ trong k h t hai n hình lý tu lặng lặng nhìn đến phát Lý Tu trăm u năm mươi bảy cầu tâm lý bóng mở diện tích năm nếu muốn cùng người đánh cờ đến chơi một ván cờ như vậy liền cần phải làm cho tốt vẹn toàn chuẩn bị tu vi người mạnh nhất nghiệm liền có thể dò xét thiên cơ từ bên trong dòng sông thời gian tìm ra mọi thứ đáp án cái này lý tu cũng có thể làm được cái kia người đánh cờ thực lực sâu không lường được nhớ muốn làm vậy liền càng đơn giản hơn cho nên lý tu cần một ít thủ đoạn đó chính là che giấu thiên cơ chỉ có loại này hắn mới có thể hạ bản cờ này chỉ có loại này hắn tiếp theo một ít động tác mới sẽ không bị người đánh cờ phát hiện không thì bị cái kia người đánh cờ biết rồi hắn làm việc sau đó công phu kia coi như v ô phí lý tu có thể không tin mình có thể che giấu thiên cơ đến để cho người đánh cờ không cách nào nữa phát hiện thực lực của hắn còn chưa đủ cho nên chỉ có thể đi hỏi hệ thống mình không có cách nào kia cũng không đại biểu hệ thống cũng hết cách rồi đối với hệ thống năng lực lý tu vẫn tin tưởng đinh xin hỏi chủ nhân cần gì t ầ n g thứ che giấu thiên cơ hệ thống nói bất luận cái gì t ầ n g thứ cường giả đều không cách nào dò xét đến che giấu thiên cơ biện pháp lý tu nói đinh trải qua suy diễn đề cử chủ nhân thứ nguyên che giấu phủ hướng theo âm thanh hệ thống rơi xuống mắt năm trăm tám mươi trước trận lóe một cái hình chiếu giả tưởng xuất hiện đến lý tu trước mắt thứ nguyên che giấu phủ có thể che giấu thứ nguyên vị diện bên trong mong muốn che giấu thiên cơ bởi vì cùng thứ nguyên vị diện sản sinh liên hệ cho nên cho dù là thứ nguyên thần trở lên tu luyện giả cũng không cách nào nhìn phá thiên cơ gần giới hạn thứ nguyên vị diện bên trong vượt quá vị diện tầng thứ thế giới sử dụng đùa này triện thì không hiệu quả che giấu thời gian là một giờ có thể sử dụng điểm trao đổi gia tăng che giấu thời gian mười ước điểm trao đổi gia tăng một giờ che giấu thời gian trao đổi cần hai trăm ước điểm trao đổi hai trăm ước sao tạm được hệ thống trao đổi thứ nguyên che giấu phủ lý tu mạc niềm nói đinh trao đổi cần hai trăm ước điểm trao đổi phải t r ă n g xác định hệ thống nói xác định lý t u nói đinh phải t r ă n g gia tăng phụ triện thời gian sử dụng hệ thống nói không cần lý t u lắc lắc đầu một giờ cũng đủ rồi hơn nữa liền tính không đủ hắn cũng có thể dựa theo tình huống đến lúc đó lại trao đổi không cần thiết hiện tại trao đổi đinh khấu trừ chủ nhân hai trăm l i ước điểm trao đổi chủ nhân còn lại điểm trao đổi hai trăm linh bảy bốn trăm chín mươi một một trăm chín mươi bốn ba trăm năm mươi sáu đinh thứ nguyên che giấu p h ụ trao đổi thành công đã cất giữ đến hệ thống thương khố bên trong xin chủ nhân dựa theo mình cần lấy ra gợi ý của hệ thống thanh â m liên tục vang dội có thể bắt đầu khoe miệng xẹt qua một vệ đường cong lý tu tâm thần chìm vào hệ thống thương khố một g i â y kế tiếp xoay chuyển bàn tay không gian xuất hiện từng vệ sóng gợn một cái một nửa trong s u ố t phụ triện xuất hiện đến lý tu trong tầm tay bóp nát phụ triện một cổ huyền diệu khó giải thích cảm giác từ lý tu trong lòng dâng lên che giấu cùng ta có đóng mọi thứ hiểu ra nguyên do sau đó lý tu mặc n i ệ m nói ông ngong trong tích tắc từng luồng từng lùng huyền ảo gợn sóng từ lý tu trên thân phán qua không gian xung quanh xuất hiện từng đạo sóng gợn gợn sóng dần dần dung nhập vào lý tu trong cơ thể quả nhiên không có rất tốt bắt thủ l ấ n thôi diễn một hồi thiên cơ phát hiện có quan hệ tới mình toàn bộ sau khi biến mất lý tu hài lòng gật đầu một cái như vậy nhìn đến h á c cám quân vương phương hướng rời đi lý tu ánh mắt trở nên ý vị sâu xa lên bước ra một bước không gian xé rách lý tu vô thanh vô tức từ biến mất tại chỗ không thấy nếu tìm được h á c cám quân vương như vậy có thể bắt đầu hành động h á c cám quốc độ một nơi tinh không hoàn vũ một phiến khổng lồ trong hắc vụ h á c cám quân vương cùng một đám h á c cám cao tầng mai phục ở trong hắc vụ hấp thu hắc vụ tù bộ thường thế đột nhiên toàn bộ hắc vụ chỗ khu vực này thời không giam cầm giống như có cảm giác toàn bộ hát cám cao tầng toàn bộ mở mắt đem ánh mắt nhìn về phía hư không ai hát cám quân vương gầm nhẹ nói bởi vì là không gian bị phong tỏa cho nên cũng không c ó i truyền đến ngoại giới nếu không sợ rằng đã kinh động toàn bộ hát cám nhất tộc ông long long không gian run run một hồi bậy đi như tuyết sắc mặt lãnh đạo lý tu từ trong hư không đi ra là ngươi có thể số lượng lớn chấn toàn bộ hát cám cao tầng kia ánh mắt đỏ như máu ánh sáng phát ra rực rỡ kiên thị thần sắc từ toàn bộ h á cám cao tầng đáy mắt xuất hiện là bà tôn lý tu nhàn nhạt nói ngươi muốn làm gì làm lục ta h á cám sao h á cám quân vương ánh mắt lạnh lùng gắt gao nhìn đến lý tu Đánh lại không thể nào hắc ám trung yên hắc ám không thể nào thần phục ngươi tuyệt đối không thể một đám hắc ám cao tầng gầm thét liên tục một đạo hàn mang từ trong mắt lý tu sắp bén sát ý tử lý tu trên thân bộc phát trong nháy mắt hắc cám cao tầng lập tức đình chỉ nói chuyện thấy một màn này hắc cám quân vương khỏe miệng giật một cái về phần như vậy sợ sao vừa mới kia mở miệng nói chuyện tự tin đâu hắc cám quân vương cũng không biết hắc cám cao tầng trận đánh lúc trước lý tu đã đã tạo thành tâm lý bóng mờ nhìn thấy lý tu nổi giận theo bản năng cũng có chút suy nhược cho nên mới im lặng lấy bản tôn chi danh ngủ say thứ nguyên tri lực từ lý tu trên thân dâng lên tầng tầng thứ nguyên xây dựng thời không pha thoái lý tu nhìn một cái chỉ một thoáng một đám hắc á m cao tầng không bị khống chế đã hôn、mê. hắn cũng không có mong đợi có thể toàn bộ thu phục chỉ cần tự giải quyết hắc ám quân vương như vậy là đủ rồi tiếp theo đàm lợi đã không cần thiết để cho hắc ám đám cao tầng nghe tiếp ngươi có ý gì một mực thờ ơ tương quan hắc ám quân vương khoanh chân ngồi tại trong hư không nhìn đến lý tu ngươi là một người thông minh nga không đúng là thông minh hắc ám bạn tôn tin tưởng ngươi hẳn biết thất thời c h ầ m g i ả i t ử trong hư không rơi xuống khoanh chân ngồi vào hắc ám quân vương đối diện lý tu nhàn nhạt nói nhìn đến hắc ám quân vương lý tu mặc niệm kiểm tra t h u tính trước mắt trận lóe một cái hình chiếu giả tưởng xuất hiện đến lý tu trước mắt tờ s canh thứ sáu canh thứ năm cũng viết xong kiểm tra xong rồi Tấm tức mọi này đăng lên liền lập tức cho mọi người lên lập cho sáu nhân Trưng 258, cơm ép thu đồ đệ, trôn xuống con cơm ép đồ đệ, vật hắc ám quân vương thân phận hắc ám thống chỉ giả tu vi siêu thoát giả đ ỉ n h phong tiềm lực chú thích bởi vì chủng tộc tính đặc t h ủ trừ phi nguyên thủy thứ nguyên h ủ y d i ệ t nếu không hắc ám quân vương bất tử bất d i ệ t t h â n mẹ nó thông minh hắc ám hắc ám quân vương khỏe miệng giật một cái ta tại sao phải thần phục hắc ám quân vương nói vì sao không thần phục sẽ chết lý tu tựa như cười mà không phải cười nhìn đến hắc ám quân vương ta bất tử bất diện Hắc cũng ám quân đây vương ngạo nghe nói, lý à hắc không ám quân vương, nói? Đây cũng là ám quân vương không sợ l tu vốn liếng nơi、ở. ngược lại, hắn diện, lại l cùng ở, ắ bất bất tử mặt bất thì chết một lần nguyên khí tổn thôi, chút Tu khí hao nhiều hắc không hư. mà ám m lần Lý nguyên quân vương không chút nào、hư. Ồ, lý tu mặt không biểu tình nhìn đến hắc ám quân vương hắn là không có cách nào giết chết hắc ám quân vương nhưng là vừa không phải là không dẫn hắn dọa một chút hắc ám quân vương hắc ám quân vương có thể không biết tự mình có thể không thể giết chết hắn cho nên giả bộ là được rồi trang bức lý tu cũng không phải lần một lần hai rồi quả thực không nên qua tuần thụ Thấy l ệ người h cả n từ hát cảm quân vương thấy thế nào lý tu hơi nghiêng đầu dùng mặc danh ánh mắt nhìn đến hắc ám quân vương luôn cảm giác dược hoàn kỳ thực cũng không phải có thể thương lượng hắc ám quân vương vội vàng nói hà lý tu nói ta là hắc ám quân vương thống ngự hắc ám ta thần phục liền đại biểu rồi hắc ám thần phục n g ư ơ i muốn ta thần phục có thể mới có lợi hắc ám quân vương dò xét tính nói ngươi còn dám hỏi bản tôn chỗ tốt hơn lý tu trong mắt hàn mang trợ l ó mẹ nói đây không phải đang đàm phán sao về phần động một chút là hù dọa hắn sao siêu thoát vấn đỉnh thứ nguyên thần c h i cảnh có đủ hay không không để ý đến hắc ám quân vương ánh mắt lý tu khen c ư i một tiếng nói thứ nguyên thần đạo cảnh hắc ám quân vương thân thể chấn động hô hấp bắt đầu dồn dập các ngươi hắc ám lấy tiêu diệt chư thiên vì hạch tâm vẫn luôn ở đây tiêu diệt chư thiên vạn giới đây vì không phải là chứng đạo vì không phải là để ngươi thành cựu đạo cảnh sao hiện tại bản tôn cho ngươi một cái chứng đạo cơ hội chỉ xem ngươi phải chăng có thể nắm chặt rồi lý tu khoan t hai nói không có ngươi chỉ cần ta hắc ám tiếp tục hủy diệt chư thiên cuối cùng sẽ có một ngày cũng có thể khiến ta đột phá hắc ám quân vương dò xét tính nói ồ ngươi thật là nghĩ như vậy lý tu tự tiếu phi tiếu nói hắn có thể không tin hắc ám quân vương sẽ không phát hiện được cái tia ra tỏa tồn tại làm là chư thiên vạn giới tồn tại cổ xưa nhất từ nguyên thủy thứ nguyên đản sinh liền tồn tại đến nay sống không biết bao nhiêu chư thiên kỷ nguyên hắc ám quân vương tuyệt đối sẽ đối với một vài thứ có phát hiện ngươi vậy mà biết rõ ra t ỏ a hắc ám quân vương mắt v u ô n g xuống vi thấp hơn trầm giọng nói hiện tại thần phục hay không lý tu nói chứng đạo cám d ô ai cũng không có cách nào ngăn cản đặc biệt là sống càng lâu thực lực đã tới đ ỉ n h phong từ vừa mới bắt đầu lý tu liền ăn chắc hắc ám quân vương đừng không nói ánh sáng để cho hắc ám quân vương đột phá cái này cám d ô lý tu liền tin tưởng hắc ám quân vương tuyệt đối sẽ thần phục ngươi thật có thể khiến ta giải trừ ra tòa chứng đạo hắc ám quân vương nói có thể lý tu nhàn nhạt nói hậu thế hắc ám quân vương đã chứng đạo đây liền đại biểu rồi hắn cũng không phải là không thể chứng đạo cho nên lý tu nói lời này thời điểm cũng rất tự tin không có bất kỳ hư giả được ta t h ầ n phục nghe được lý tu trong giọng nói tự tin hắc ám quân vương quả quyết nói hắc ám quân vương sống vô số chư thiên kỷ nguyên nhắc tới chư thiên vạn giới ai muốn nhất chứng đạo vậy liền không gì bằng hắc ám quân vương hủy diệt vô số chư thiên kỷ nguyên hắn nằm n ộ n g cũng muốn muốn thành t i ể u đạo cảnh nhưng mà thật quá khó khăn thậm chí có thể nói không thể nào nếu không phải tín nhiệm một mực chống đỡ hắc ám quân vương hắc ám quân vương cũng muốn tự ngã hủy diệt sống lâu như vậy lại không cách nào đ ư ợ phá đây đối với khát vọng thực lực hắc cám quân vương lại nói có bao nhiêu phát điên có thể tưởng tượng được hiện tại có một chứng đạo cơ hội đặt ở hắc cám quân vương trước mặt hắn như thế nào lại bỏ qua cho cho dù làm nô làm người ở kia cũng không ngại ở đây bái bản tôn bi sư lý tu nói a hắc cám quân vương vẻ mặt m ộ t b ư ớ c ngốc trệ nhìn đến lý tu hắn không đều thần phục sao để cho hắn bái sư là ý gì mẹ nói đây cái q u ỷ gì bái vẫn là không bái lý tu nhàn nhạt nói bị hệ bị bái sư tôn ở trên xin nhận đồ nhi nhất bái làm nô buộc đ ề u làm bái sư đây tính toán là cái gì hắc cám quân vương đứng lên thể quỷ giảm xuống lý tu trước mặt quả quyết nói đinh chúc mừng chủ nhân thu đồ đệ thành công âm thanh hệ thống t ử lý tu trong đầu vang dội tự giải quyết trong mắt tinh mang trận lóe lý tu khỏe miệng xẹt qua một vệ đường cong con cờ này trôn xuống đây chính là lý tu kế hoạch hắc cám không phải muốn qua một thời gian ngắn sẽ bị người đánh cờ chiếm lại ban cho lực lượng thần bí sao đó không thành vấn đề à ban cho thật tốt hiện tại hắc cám quân vương đã là người khác đến lúc đó người đánh cờ tăng cường h ắ cám quân vương thực lực cũng là giúp đỡ hắn đến lúc thời khắc mấu chốt hắc ám quân vương lại trở mặt một làn sóng như thế nói người đánh cờ tâm tình nhất định rất cảm động lòng người lý tu sẽ che giấu thiên cơ chính là nguyên nhân này chỉ có che giấu thiên cơ người đánh cờ mới sẽ không phát hiện mình cùng hắc ám quân vương quan hệ loại này mới có thể thành công đem con cờ này chôn vào đối phương trong trận ranh về phần tại sao bãi sư nguyên nhân vậy liền rất đơn giản không bãi sư không an toàn hắn là có thể để cho hắc ám quân vương thần phục nhưng mà ai biết hắc ám quân vương có thật lòng không thật ý hơn nữa liền tính chân tâm thật ý vậy thì như thế nào đến lúc đó ai biết người đánh cờ có thể hay không có thủ đoạn gì để cho hát cám quân vương thần phục với hắn đối với không biết cường già sẽ có thủ đoạn gì ai cũng không thể xác định lý tu cũng sẽ không đi bốc lên cái kia hiểm nếu như thu đồ đệ vậy thì khác rồi hệ thống đã sớm nói chỉ cần thu đồ đệ đều sẽ đối với hắn một trăm phần trăm tận tâm có hệ thống quy tắc cũng có thể bảo đảm hát cám quân vương sẽ không phản kháng lý tu có thể không tin cái kia người đánh cờ có thể so với hệ thống còn muốn ngưỡng bước một điểm này không thể nghi ngờ Thu 259, lý Tu Chương hoạch, lượng Lý lớ kế sư tôn cái tia chứng đạo hắc ám quân vương thận trọng nói chứng đạo đừng nóng tương lai có một ngày ngươi sẽ chứng đạo lý tu khoát tay nào nói hắn kia có biện pháp gì để cho hắc ám quân vương chứng đạo nếu là có biện pháp này lý tu chính mình cũng trước tiên chứng đạo rồi còn có thể cho hắc ám quân vương chẳng qua chỉ là vẽ một bánh nướng mà thôi trước tiên đem hắc ám quân vương giao động rồi lại nói về phần chứng đạo không tồn tại chỉ có thể dựa vào cái kia người đánh cờ hiện tại lý tu cũng không có cái năng lực kia h á c nhân mặt đầy dấu hỏi h á c ám quân vương vẻ mặt một bức gõ ngươi sao không phải nói cho hắn chứng đạo biện pháp sao hắn đều thần phục chứng đạo biện pháp đâu còn chưa đến có một ngày sẽ chứng đạo t h â n mẹ nó tương lai có một ngày sẽ chứng đạo đây sợ không phải trêu c h ọ c hắn nha tuy rằng không cam lỏng nhưng mà tại hệ thống quy tắc dưới ảnh hưởng h á c ám quân vương đối với lý tu căn bản không dám có bất kỳ bất mãn nào ý nghĩ chỉ có thể ai ý a vẻ mặt bất tức túi đầu xuống đây là bản tôn kế hoạch dựa theo bản tôn kế hoạch thực hiện không được sai、lầm. đưa tay điểm hướng về hắc cám quân vương m i tầm một cổ tin tức bị lý tu chuyển cho hắc cám quân vương thu ngón tay lại lý tu nhàn nhạt nói công pháp không tồn tại hắn mới sẽ không cho hắc cám quân vương công pháp gì hắn sẽ hắc cám quân vương cũng có tương tự thậm chí người ta so với hắn công pháp còn nhiều hơn dù sao đều sống vô số chư thiên kỷ nguyên tuổi tác đều phải so với được trên nguyên thủy thứ nguyên rồi về phần từ hệ thống chỗ đó trao đổi vậy thì càng không tồn tại không muốn điểm trao đổi a ngược lại đến lúc đó người đánh cờ sẽ để cho hắc á m thực lực để thăng căn bản không cần lý tu phí tâm nghĩ Chờ đợi n g ư ờ cờ i bồi đánh d ư ỡ n hắn địch nhân g địch t ư ơ n g lai đ â y k h ô n g p h ả i là càng v u i dạo d ể m t s a o sao cỡ m à k h ô n g làm c h i đi. lý tu cho hắn t r u y ề n tức í n t nội dung chính là tương lai nếu như người đánh cờ xuất hiện vậy liền thần phục iea nghe người đánh cờ mà nói người đánh cờ để cho hắn làm cái gì thì làm cái đó trừ phi lý tu hắn hạ lệnh nếu không thì không muốn biểu hiện ra cái gì bọn họ nhận thức ngay cả bọn họ là quan hệ sư đồ đến lúc lúc mấu chốt lại một làn sóng trở mặt để cho người đánh cờ một làn sóng bạo tạc Vâng, Tôn Sư Mặc cám hoặc có chút nghi hoặc rốt cuộc có dù nghi hát rốt bất quá cám quân vương vẫn gì, quả ý lý à nào đáp ứng. Đem những bóng tối này không k hán hận những ứng. bóng tầng liên quan hiện có câu cao xuất đáp Đem tối tới ta xuất hiện ký ức tú o à làm n không nên không. bộ bất xóa có hay đi, để được lại thể gì, Lý dấu vết t cứ nói hắn xuất thủ tuy rằng cũng có thể xóa đi nhưng mà hát cám quân vương sống thời gian dài như vậy sẽ đổ vật nhất định sẽ so với hắn nhiều hắn xuất thủ xóa đi hiệu quả càng tốt hơn không cần tự mình ra tay đỗ nhi nhất định làm được sư tôn xin ngài yên tâm tuyệt đối sẽ không lưu lại bất cứ dấu vết gì cho dù đạo cảnh cường giả kiểm tra bọn họ ký ức cũng không sẽ phát hiện bất cứ gì thường nào hắc ám quân vương tràn đầy tự tin nói hừng như thế liền tốt lý tu hài lòng gật đầu một cái đây là đồ nhi hẳn làm hắc ám quân vương túi người gật đầu nói cái gì đó hắc ám quân vương à ngươi có không có gì đối với tu luyện có biện pháp bảo vật sẽ đối siêu thoát giả hữu dụng bảo vật bản tôn hữu dụng nhìn thấy khoảng cách trở về thời gian còn có hơn hai mươi ngày như là nghĩ đến cái gì lý tu mở miệng nói gõ ngươi sao đây là mẹ nó còn muốn hô hắn đồ vật tiết tấu có loại này lừa bịm sư tôn sao hắc ám quân vương hoài nghi nhân sinh sư tôn đây là đồ nhi những năm tháng qua vô tận này thu thập bảo vật kính x i n sư tôn vui vẻ nhận nội tâm tê tê phê bình mặt ngoài cười hì hì trên mặt mang lên hảo không làm bộ nụ cười hắc ám quân vương rất hiểu ánh mắt lấy ra một cái không gian giới chỉ i i a đưa cho lý tu hừng không sai được rồi ngươi xử lý chuyện mình đi v ô vô, vô hắc ám quân vương bạ vai lý tu nhận lấy giới chỉ vâng sư tôn hắc ám quân vương nói thân hình trận lóe lý tu trực tiếp xé rách hư không rời đi vì đề phòng về sau bị người đánh cờ nhận thấy được cái gì lý tu trực tiếp ly khai hắc ám quốc độ trở lại c h ư thiên vạn giới bên trong cờ đã hạ tốt tiếp theo chỉ nhìn người đánh cờ nhớ phải thế nào h ạ hôn độn chi hải nơi nào đó lý tu thân ảnh đột nhiên xuất hiện bắt thủ ấn thường đạo thứ nguyên chi lực từ lý tu chỉ lưu động bố trí xong một cái kết giới qua đi lý tu khoanh chân ngồi xuống không xoay chuyển bàn tay hắc ám quân vương cho hắn không gian giới chỉ xuất hiện đến lý tu trong tay tâm thần trầm tĩnh vào không gian giới chỉ khi cảm ứng được trong không gian giới chỉ đ ồ vật bên trong qua đi lý tu thần sắc s ữ n g sờ trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ tướng nguyên thủy thứ nguyên sáng thế qua đi thời gian không bao lâu liền tồn tại hắc ám quân vương có bao nhiều tài sản nguyên bản lý tu chỉ có thể suy đoán hiện tại lý tu biết rồi nhiều đến vô cùng vô tận nhiều đến để cho lý tu đều chấn động phải biết hắc ám chính là hủy diệt qua rất nhiều lần chư thiên kỷ nguyên hắc ám quân vương lại không phải người ngu hủy diệt chư thiên kỷ nguyên qua đi chư thiên kỷ nguyên bảo vật hắc ám quân vương đương nhiên sẽ không bỏ mặc không quan tâm toàn bộ đều là sẽ bị hắn thu thập vì vậy mà hắn rốt cuộc có bao nhiêu tài nguyên cũng có thể tưởng tượng được trong không gian giới chỉ ở trong chứa không gian có chừng ba bốn cái trung cấp vị diện lớn như vậy mà tại khổng lồ như vậy trong không gian chất đầy đủ loại tài nguyên là đủ loại tài nguyên bất luận là thần công bí tịch hay hoặc giả là thiên tài địa bảo hay hoặc giả là pháp bảo vũ khí cái gì cần có đ ề u lý tu thậm chí còn chứng kiến rồi ba kiện hồng mông trí bảo tầng thứ đỉnh phong pháp bảo h á cám bởi vì là lấy bản thể tiêu diệt chư thiên cho nên chưa dùng tới pháp bảo h á cám quân vương tại đạt được bọn nó sau đó liền bỏ vào trong không gian giới chỉ lại không nghĩ rằng cuối cùng sẽ tiện nghi hay tám lý tu nhiều thiên tài địa bảo như vậy để cho ta đột phá một cái tiểu cảnh giới cũng không thành vấn đề đi hồi lâu phục hồi tinh thần lại lý tu ý thức từ trong không gian giới chỉ thu hồi liếm liếm có chút khô khốc đôi môi lý tu tự đủ h á cám tăng thực lực lên dựa vào là hủy diệt chư thiên vạn giới thiên tài địa bảo hướng bọn hắn vô dụng Đây đưa đến gian trong không gian giới chương ỉ nắm giữ l lớn t hai i tài ê n đ ị bảo, o không chỉ chủng l ạ trăm nhiều, hơn nữa cũng ấ t cao cấp, l y sáu mươi thực lực đột phá chư thiên vô địch thời gian một chút xíu trôi qua lý tu quanh chân ngồi trong kết giới giống như một khối cắm dễ t ạ i hỗn độn chi hải bên trong ngon h ạ c h trên thân không có bất kỳ năng lượng khí thức chỉ có thể nhìn được vô thời vô khắc có thiên tài địa b ả o đột nhiên xuất hiện ngược lại hóa thành n g ú t trời năng lượng tràn vào lý tu trong cơ thể như là đi qua một giây vừa tựa như là đi qua vài năm thời không tại lúc này đóng băng từng đạo như có như không chiến minh âm thanh từ lý tu xung quanh cơ thể xuất hiện ngược lại chấn động dữ dội lay động cực điểm thăng hoa Ông ngong ngong! từng cái từng cái vi mô chư thiên vạn giới xuất hiện đến lý tu xung quanh cơ thể chư thiên v ầ n quanh lý tu tựa như cùng tạo ra chư thiên vạn giới mở ra chư thiên vạn giới vô thượng thần tôn trí cao sáng thế thần trong lúc dở tay nhấc chân đều tràn đầy sức mạnh vô thượng vô tận sức mạnh to lớn phá t h a n h âm trầm thấp t ừ lý tu trong miệng phát ra một lời như thần như nói chấn động h ư n đội cho dù là có kết giới ngăn cản vẫn vô pháp ngăn cản âm thanh truyền bá dầm, dầm dầm chỉ một thoáng chư thiên chấn động toàn bộ chư thiên vạn giới bắt đầu run rẩy muôn vạn vị diện bao la thế giới không ngừng lay động uy áp kinh khủng bao phủ toàn bộ chư thiên vạn、giới. vô số cường giả hai mươi tất cả đều trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ nằm dạp trên mặt đất không d ằ m có thứ gì nhúc đích đây là ai thật mạnh bản t ô n thật giống như nghe được phá chơi ạ điều này sao có thể một lời để cho chư thiên đều sôi sục đây là lực lượng gì chẳng lẽ là cái kia cùng hắc á m đối chiến cường giả thần bí Ký. chư thiên cường giả tê cả ra đầu chấn động không thôi mặc dù không biết lý tu hình dạng thế nào nhưng mà kia mông lung thân ảnh lại hiện lên ở toàn bộ chư thiên cường giả trong đầu không có t ư ớ n mạo lại cái thế vô địch cử thế vô địch một n g y này một khắc này lý tu thân ảnh thâm sâu tiến vào chư thiên vạn giới tất cả mọi người trong tâm linh rung động thế nhân khiếp sợ toàn bộ chư thiên vạn giới hậu thế đ i chép một ngày này vị trí tôn này chư thiên vạn giới trí tôn xuất hiện thời gian hắn vừa xuất hiện chư thiên vạn giới đều chỉ có thể thần phục đều ắt sẽ thần phục túi đầu xương thần lý tu bế quan tri điệm o ngong ngong từng đạo huyền ảo gợn sóng từ lý tu trên thân tỏa ra trong n g á y mắt thời không ngưng kết khoáng đạt khí tức bao phủ toàn bộ chư thiên vạn giới toàn bộ chư thiên vạn giới thời không đều tại lúc này ngừng vận chuyển đầy đủ mọi thứ đều tại lúc này ngưng kết tuy rằng thời không ngưng kết thoáng qua rồi biến mất nhưng mà nhưng cũng có thể nhìn ra lý tu thực lực bây giờ khủng bố cỡ nào dĩ nhiên là có thể làm cho chư thiên vạn giới đều ngừng vận chuyển siêu thoát giả hậu kỳ từ từ mở mắt m ộ t cái thời không ngưng kết m ộ t cái chư thiên phá diện lý tu ánh mắt phảng phất như là chư thiên vạn giới mạnh nhất tiên phạt có thể để cho chư thiên vạn giới đều c h ầ m luân để cho chư thiên vạn giới đều lọt vào tịch diện thâm thúy con ngươi thật giống như chứa từng cái từng cái chư thiên vạn giới chư thiên vạn giới đều ở đây lý tu trong mắt hiện ra thứ nguyên tri lực hội tụ thành thần mang để cho không gian đều không ngừng run rẩy khó có thể chịu đựng cũng khó mà ngăn cản một khắc này cho dù là có siêu thoát giả cường giả đ ỉ n h phong nhìn thẳng lý tu ánh mắt đều sẽ lập tức hóa thành hư vô lập tức từ thế gian xóa đi bất cứ dấu vết gì sóng trong mắt thần quang dần dần biến mất lý tu đ ỗ n g nhiên đứng dậy giáp giáp giáp giáp hôn đồn p h á t h o á i từng đạo thứ nguyên chi lực xuất hiện đến vết nước không gian bên trên lý tu xung quanh thời không đều bắt đầu hư hóa thấy một màn này lý tu chân mày hơi cao lại tâm thần khẽ nhúc ních khí tức toàn thân trong nháy mắt thu liễm vốn là giống như chư thiên quân vương một bản lý tu lập tức hóa thành phạm nhân cho dù là chư thiên cường giả tại đây cũng sẽ theo bản năng quên mất lý tu cũng sẽ theo bản năng cho rằng lý tu chỉ là phổ thông đến không thể phổ thông hơn người mình thường tuy rằng đột phá cảnh giới nhưng mà đây tiêu hao cũng quá lớn đi cảm ứng một hồi không gian giới chỉ lý tu khỏe miệng lộ ra vẻ c ư ờ i khổ đột phá là đột phá chính là đây tiêu hao quả thực không nên quá lớn trong không gian giới chỉ gần như vô cùng vô tận tài nguyên tại hắn lần này đột phá hạ toàn bộ tiêu hao sạch sẽ, sẽ. phải biết đây chính là đống không sai biệt lắm một hai cái vị diện hơn tài nguyên lý tu hắn chỉ là đột phá một cái tiểu cảnh giới liền toàn bộ dùng hết rồi cái này còn chơi một bùn a từ siêu thoát giả hậu kỳ đột phá đến siêu thoát giả đ ỉ n h phong thật còn có thể sao lý tu khỏe miệng giật một cái siêu thoát giả trung kỳ đến siêu thoát giả hậu kỳ sẽ dùng hắc cám quân vương góp nhặt vô số chư thiên kỷ nguyên tài sản đây chư thiên vạn giới còn có thể để cho hắn có đột phá một cái tiểu cảnh giới năng lực sao lý tu có chút hoài nghi nhân sinh về phần hệ thống tưởng thưởng thực lực để thăng cơ hội cũng thật quá khó khăn rồi lý tu thu đồ đệ thực lực càng cao đồ đệ hắn thu được t ư ở n g thưởng thì càng nhiều nhưng mà hắn hiện tại cũng siêu thoát giả hậu kỳ tại chư thiên vạn giới bên trong hắn thu đồ đệ đỉnh thiên cũng chính là siêu thoát giả đ ỉ n h phong so với hắn chỉ cao một cái tiểu cảnh giới tình huống như thế hạ thực lực để thăng t ư ở n g thưởng có thể có bao nhiêu lớn suy nghĩ một chút sẽ biết như vậy vấn đề đến hắn muốn thu bao nhiêu đồ đệ mới có thể tăng lên tới siêu thoát giả đ ỉ n h phong lại cần bao nhiêu tài nguyên mới có thể đột phá đến đạo cảnh đây là cái đáng giá suy nghĩ sâu sắc vấn đề xem ra hiện đang đột phá cảnh giới cũng chỉ có một cái kia biện pháp như là nghĩ đến cái gì lý tu trong mắt tinh mang trợt lóe tự đủ minh liệu có thể đột phá đến siêu thoát giả định phong còn có có thể hay không chứng đạo thứ nguyên thần c h ỉ có thể nhìn một lần này à hô lần này đột phá thật ra khiến hai kiện pháp bảo cũng tăng lên t ầ n g thứ không tồi phất phất tay đạo ngọc kiếm cùng thái sơ hồng nông giáp xuất hiện đến trong hư không cùng lúc trước khi thế bảng bạc đạo ngọc kiếm còn có thái sơ hồng nông giáp so sánh hiện tại hai kiện pháp bảo tựa như cùng là một kiện p h n g khí vô luận là sáng bóng hay là tức hơi thở đều đã bên trong thu lại không nhìn ra có thứ gì siêu phàm địa phương nhưng mà chính là hai cái này nhìn như phổ thông pháp bảo không ngờ đạt tới hồng nông trí bảo tầm thứ định phong đứng hàng chư thiên vạn giới pháp bảo trí đ Tiến thêm một bước chính bước lý à càng muốn một Một mộ đến lĩnh cảnh, chứ thiên vạn giới cũng không có vô thượng cảnh chăng chấn đạo thể Ta thực thể thủ cái cao vực. cái có chứ có lực có áp với giới giới. giờ, phải chăng có thể chấn áp thủ giả? so l vô bây tu trong mắt hiện ra một vệ chiến ý phản phất cảm nhận được lý tu tâm tình đạo ngọc kiếm thái sơ hồng mông giáp bắt đầu run r u dày thật giống như đã nóng lòng muốn thử một dạng sở hữu mười hai vạn hai nghìn năm trăm linh một cái siêu thoát giả hậu kỳ thực lực hơn nữa đã trải qua chín lần trọc tu hơn nữa thực lực còn có thể tăng cường gấp mười hai lần còn nắm giữ xâm la vạn tượng bí pháp võ kỹ hiện tại lý tu có lòng tin chấn áp thủ mộ giả cho dù thủ mộ giả tại thứ nguyên thần bên trong cũng là cường giả cũng là như thế hắn hiện tại đã thứ nguyên cản nạ địch cho dù chỉ có siêu thoát giả hậu kỳ tu v i cũng là như vậy vượt cấp khiêu chiến từ trước đến giờ đều là lý tu sở t r ư ở n g vợ kịch hay coi như là đạo cảnh lý tu cũng sẽ không có bất luận cái gì sợ ngược lại càng thêm nóng lòng m u ố n thử Đợi ts đến tiếp sau này đổi mới lập tức đưa lên chương hai trăm sáu mươi mốt chư thiên hàn g lâm chiến tranh khởi hiện tại ta đã t r ư thiên vô địch lý tu tự nhủ chư thiên vào giới duy hắn vô địch cho dù có thứ nguyên thần tồn tại vẫn như thế dùng thời gian mấy chục năm lý tu từ một phạm nhân từng bước từng bước bước lên chư thiên đ ỉ n h phong tên hắn chư thiên vạn giới đều sẽ run dậy đều sẽ sợ hãi thời gian a lý tu hơi cảm thán bất chi bất giác đều đã qua lâu như vậy nghĩ lại ban đầu cái kia lập trí thành là chư thiên vạn giới cường đại nhất hắn cái kia trẻ trung hắn lý tu liền có nhiều chút xấu hổ cùng n h ớ nhung ai có thể nghĩ tới lúc ấy phạm nhân nhìn như nực cười lấy chư thiên vạn giới chi đỉnh làm mục tiêu sẽ thực hiện đâu coi như là lý tu cũng không có nghĩ tới chỗ này lại nhanh như vậy liền đến, đến. nguyên bản lý tu còn tưởng rằng bước lên t r ư thiên c h i đỉnh còn cần thời gian phải rất lâu lại không nghĩ rằng vừa vặn chỉ dùng thời gian mấy chục năm t r ư thiên c h i đỉnh chỉ là khởi điểm người đánh cờ thứ nguyên vị diện cuối cùng có một ngày vô luận con đường có xa lắm không một ngày nào đó b ả n tôn đất sẽ bước lên đến cao t ầ n g thứ khi sâu một hơi đủ loại ý nghĩ thoáng qua lý tu ánh mắt lấp lánh ngạo thế toàn bộ hỗn độn c h i hải giống như năm đó ở cái kia phòng trợ bên trong phạm nhân phổ thông lý tu lần nữa tạo một cái mục tiêu một cái nhất định sẽ đạt thành mục tiêu đinh x u y n qua thời gian sắp đến 10, âm thanh hệ thống đột nhiên từ lý tu trong đầu vang dội đã đến giờ sao vừa vặn toàn bộ sự tình đều giải quyết phục hồi tinh thần lại lý tu vây tay đem hai kiện pháp bảo thu hồi sống chuyển động thân thể vài giây sau huyền ảo lực lượng quét qua thời không đóng băng rực rỡ huy hoàng bao phủ ở lý tu thân thể quan g mang biến mất thời không khôi phục lý tu đã lặng yên không một tiếng động biến mất thực tế thời không vạn dặm trên hư không thời không tiếp tục vận chuyển lý tu thân ảnh một lần nữa xuất hiện đến trong hư không quân cờ đã trôn tiếp theo chờ đợi nên phát huy tác dụng nó lúc này chéo tay sau lưng lý tu k h ỏ miệm xẹt qua một vệ đường cong nhiệm vụ lần này hoàn thành viên mãn bất quá hiện tại nhớ lại lần trước đưa mắt nhìn cái kia ánh mắt đỏ như máu chỉ sợ chính là hát cám quân vương đi khó trách lúc ấy rõ ràng có thể sử dụng ánh mắt mà sát ta lại không có làm cảm tình là người ta à một cái đạo cảnh đồ đệ à chờ chính thức gặp mặt một ngày kia thu được hệ thống tưởng thưởng đã sảng khoái đến bạo tạc lý tu âm thầm suy nghĩ đạo cảnh cường đại lý tu đã biết rõ hồng nông trưởng khống giả đều có thể vượt qua một cái vị diện xóa bỏ một cái sinh linh chớ nói chi là đạo cảnh rồi có lẽ hát cám quân vương bị cái giới hạn gì không thể hàng lâm nguyên thủy thứ nguyên Nhưng mà vượt qua thời không dùng ánh hắn như bàn nhưng thời vượt mà mắt là tu trở tay, qua xóa dễ bỏ lý tu hắn dễ như trở bàn tay. Nhưng là lúc đột ó có đó có hát không như thế, nguyên bản lý tu không biết nguyên nhân, hiện tại hắn biết rồi. Đồ đệ mình sẽ công kích mình tu biết tại cám công làm mới quân quỷ. nguyên nguyên vương bản lại lý biết rồi, đệ đồ đ sẽ nhiên một cổ tiếng vang lớn ở tại bầu trời địa cầu vô tận hoàn vũ bên trong bộc phát trong tích tắc thời không khí tức hàng lầm toàn bộ địa cầu vị diện vách thủy tinh tầng tầng xuất hiện bóng tối bao trùm ở toàn bộ địa cầu biến hóa to lớn lập tức hấp dẫn toàn cầu ánh mắt tất cả mọi người hắc á m hàng lâm chẳng lẽ là hắc á m hàng lâm thấy cầu hóa thành màn đen địa cầu tất cả nhân loại thần sắc xứng sở ánh mắt trở nên ngưng trọng đây chính là hát cám địa cầu cho tới nay đại địch nó sâu không lường được địa cầu tất cả mọi người đều rất rõ ràng hiện tại hát cám lần nữa hàng lâm át sẽ mang theo c à n g cường đại hơn lực lượng vậy làm sao có thể không để cho tất cả mọi người đều thận trọng đây là cựu thiên tri thượng lý tu ánh mắt hơi nhau lại c ơ n xoáy cơn xoáy cơn xoáy không gian chi lực lộ ra lay động tại trên cả trái đất không dần dần địa cầu tất cả mọi người đều phát hiện chỗ không hợp lý đây tựa hồ không phải hát cám chờ đã đây là bao phủ toàn bộ địa cầu vị diện thông đạo chờ hạ vị diện thông nói sao sẽ lớn như vậy địa cầu tất cả mọi người đều sợ ngây người từng cái từng cái há hốc miệng nhìn đến hư không k i ự u k i ự u không nói gì không sai đang là vị diện thông đạo địa cầu lọt vào hắc cám cũng không phải hắc cám hàn g lâm mà là vị diện thông đạo bao phủ ở toàn bộ địa cầu khiến cho địa cầu hóa thành hắc cám vị diện này thông đạo ước chừng bao phủ ở rồi toàn bộ địa cầu tất cả mọi người đều đầu góc chống giống đối với lần này khó có thể tưởng tượng bây giờ ở địa cầu có thể đã không phải là đã từng địa cầu bây giờ ở địa cầu diện tích đã lớn đến kinh người ước chừng lúc trước địa cầu hàng mấy c h ụ mấy trăm vạn lần kết quả lại bị vị diện thông đạo cho bao phủ con mẹ nó lại có địch nhân rồi chuẩn bị nên địch. Dám đến địa cầu chúng nên đến bị địa Dám trong a gia gia của ta. sau nhất định bọn chắn viên. viên chúng Ngây người sau khi, toàn cầu tất cả mọi người đều kịp phản ứng. phải cho họ chắc phải chết. khi, tất t để đều kịp Bảo Bảo cả mọi cầu vệ vệ lúc nhất thời toàn bộ người địa cầu tộc toàn bộ đều trong thời gian ngắn nhất làm xong nên đón địch nhân chuẩn bị từng luồng từng luồng sơ sát tiêu điều khí tức dần dần bao phủ ở toàn bộ địa cầu tất cả mọi người đều đã vận chuyển toàn thân năng lượng ánh mắt lấp lánh nhìn đến vị diện thông đạo bất cứ lúc nào chuẩn bị nên đón đến quân địch tuy rằng bọn họ đối vị diện thông đạo sẽ lớn như vậy có chút giật mình nhưng là bây giờ cũng không phải cân nhắc loại chuyện này lúc này giải quyết trước tiên rồi địch nhân lại nói xem ra chư thiên muốn bắt đầu xâm nhập đi lý tu khỏe miệng x ẻ t qua một vệ tường c o n g có chút ý tứ vôi vặn thuận tiện làm địa cầu chất dinh dưỡng để địa cầu lần nữa tiến hóa đi ông ngong ngong bước ra một bước lý tu từ trong hư không rời đi nam cung g i a t ộ c cấm địa lý tu từ trong hư không đi ra c k c a sư tôn tiểu m ộ i ngọc thạch lập tức tiến lên đón đi thôi đi vườn hoa ta đã thông báo những người khác sai bước về phía trước âm thanh bình tĩnh từ lý tu trong miệng phát ra vâng hai nữ đáp ba người đến vườn hoa tiểu đình bên trong ngồi xuống cũng không lâu lắm từng luồng từng luồng s ó n gợn g xuất hiện trường sinh la l i ệ t tiên h thủy long tôn ngộ không dương tiễn vân h ả o chiến thiên bình thiên đao tôn từ trong hư không đi ra tất cả nhân viên đến đông đủ sư tôn sư tôn đao tôn mọi người cúi người chào nói không nên đa lễ lý tu khoát tay một cái sư tôn đã xác định lần này là chư thiên xâm phạm tổng cộng tụ tập vượt qua quá mấy chục vạn cái vị diện nói chung cao cấp vị diện vượt qua ba vạn trung cấp vị diện vượt qua sáu vạn tựa hồ có một hai cái đỉnh cấp vị diện dẫn đầu còn lại đều là cấp thấp vị diện thủy long nói chương hai trăm sáu mươi hai vũ trụ vì chiến n h â n tộc n ê n đ ị c h bốn sư tôn quân đội chúng ta đã nóng lòng muốn thử phải chăng lập tức xuất động chấn áp những con kiến hôi này la liệt thiên đằng đằng sát khi nói mấy chục vạn vị diện xâm phạm vậy thì như thế nào ở đây vô luận là ai đều chưa hề nghĩ tới bọn họ thất bại chỉ có thể muốn dùng thời gian bao lâu giải quyết chiến đấu phải biết bọn họ tại đây siêu thoát giả đều có ước chừng sáu cái trong đó còn có siêu thoát giả cường giả đình phong hơn nữa bọn họ còn có thật nhiều vị diện chiến sĩ còn có một vô địch sư tôn đạo tôn ca ca chỉ là mấy chục vạn vị diện xâm phạm thoải mái giải quyết. chớ nói chi mấy chục vạn vị diện rồi cho dù là cùng toàn bộ chư thiên vạn giới l à địch lý tu các học trò còn có người làm nhóm đều không có bất kỳ sợ chỉ cần có lý tu ở đây bọn họ có đối mặt bất cứ địch nhân nào tự tin đó cũng không phải bọn họ đối với thực lực mình tự tin mà là đối với lý tu tự tin hướng bọn hắn sư tôn ca ca đạo tôn tự tin bọn họ tin tưởng chỉ cần có sư tôn ca ca đạo tôn ở đây bất luận cái gì cái gọi là nguy cơ đều chẳng qua là tùy tiện liền có thể phá đi không cần người chúng ta không cần đi ra trước để địa cầu nhân tộc đi trước chiến bọn họ tu luyện lâu như vậy t i n t ư ở n vọng chiến g khát t r a gian n cũng h thời trước rất tiên lâu, m a ma luyện ma luyện bọn hai ọ đến cần lúc lúc s u k h lại để cho n g ư ờ i chúng tốc thần g ta đi i ả i q u y ế chiến t đấu. 427. lý tu nhàn nhạt nói khoảng cách cuối cùng thanh toán thời gian đã càng ngày càng tiếp cận chỉ cần hồng quân bọn họ từ chư thiên phong ly khai tin tưởng đại quyết chiến liền sẽ không sai biệt lắm mở ra cho nên cũng là thời điểm để địa cầu nhân tộc lực lượng lần nữa bay vào rồi chiến tranh vĩnh viễn là tiến bộ lớn nhất mới một điểm này không thể nghi ngờ vì vậy mà đ ề thăng người địa cầu tộc thực lực biện pháp tốt nhất chính là tắm chiến hỏa bởi như vậy cũng có thể để cho mình điểm trao đổi lần nữa tới một lần nhảy vọt lớn vì đại quyết chiến mà có cảng lá bài tẩy lớn cùng lực lượng l ư ỡ n g toàn kỳ m ị sự t ỉ n h cớ sao mà không làm chi đi vâng sư tôn la liệt t i ê n theo tiếng địa cầu không thể với tư cách chiến trường đ a o tôn người đi đem vị diện thông đạo biến chuyển đến nơi sâu xa trong vũ trụ lợi dụng nơi sâu xa trong vũ trụ vì đại chiến chiến trường đi lý tu gõ bàn một cái nói nói địa cầu hiện tại không gian t ầ n g thứ tuy rằng vững chắc nhưng mà vẫn không có vững chắc đến t r ư thiên đại chiến đều sẽ không được phá hư trình độ chợ biết chính gốc cầu đánh hư có ảnh hưởng hay không n g ộ n nhi ngủ say vì để ngựa vạn nhất vẫn là đem chiến trường chuyển tới trong vũ trụ mới tốt khởi nguyên vị diện vũ trụ vách thủy tinh không thể phá vỡ cũng không cần lo lắng sẽ đem vũ trụ cho đánh hư vâng đạo tôn đạo tôn cung kính nói lấy đạo tôn siêu thoát giả đ ỉ n h phong thực lực muốn chuyển di vị diện thông đạo kia không quá tự nhiên là dễ như trở bàn tay sự tình thoải mái liền có thể làm được không có bất kỳ độ khó ông long long từng vây xóng gợn quét qua đạo tôn vừa xài bước ra từ vườn hoa rời đi một giây kế tiếp từng luồng từng luồng tiếng vang lớn từ địa cầu văng vội toàn bộ địa cầu bắt đầu lay động sắc bén ba đạo đao ý bao phủ toàn bộ địa cầu xảy ra chuyện gì? lẽ nào địch nhân đến sao uy áp thật kinh khủng khí được giống như không đánh lại a người địa cầu tộc mặt liền biến sắc cảm nhận được kia trí cao vô thượng đao ý tất cả mọi người tâm lý đều bắt đầu đánh trống đột nhiên chỉ là thấy hoa mắt cơ phu tất cả mọi người liền phát hiện vốn là bao phủ địa cầu vị diện thông đạo đã biến mất căn bản tìm không đến bóng dáng đi nơi nào h á c nhân mặt đầy dấu hỏi đây là tình huống gì người địa cầu tộc vẻ mặt một bức chẳng lẽ là không xâm lấn sao làm sao vị diện thông đạo biến mất dương tiễn trong hoa viên nhìn đến vị diện thông đạo đã bị chuyển di lý tu lên tiếng nói sư tôn dương tiễn q u y một chân trên đất đi thông báo toàn cầu nói cho nhân tộc chiến tranh tức sắp đến chiến trường bản tôn đã giúp bọn hắn chuyển tới trong vũ trụ loại này không cần cố kỵ địa cầu để bọn hắn muốn tham chiến cứ nói ngươi đ e m những cái kia muốn tham chiến biến chuyển đến nơi sâu xa trong vũ trụ vị diện thông đạo bên kia lý tú nói vâng sư tôn dương tiễn lĩnh mệnh rời đi địa cầu còn không chờ toàn cầu tất cả mọi người từ vị diện thông đạo biến mất bên trong phục hồi tinh thần lại đột nhiên ba hoa trích t r ọ e mặt đất nợ xen vàng vô tận điểm lành bao phủ toàn bộ hoàng vũ một đạo từ khí che phủ toàn bộ hoàng vũ một đạo từ khí che phủ toàn bộ địa cầu. tiên ba bay lượn h ả o quang k h ắ p trời từng cái từng cái giống như giống ma thân ảnh vượt qua thời gian trường hạ đi ra phản phất tại vì một cái vĩ nạn ý hệ ca tụng dầm dầm dầm thiên địa chấn động lôi đình r ă n g đầy từng đạo quy tắc chi lực thứ nguyên chi lực cực điểm thăng hoa một cái giả thiên cái địa thật lớn hư ảnh xuất hiện tới trên địa cầu không là dương tiễn chiến thần nhị lang thần là nhị lang thần hư ảnh thân phận lập tức liền bị địa cầu tất cả mọi người nhận ra ban đầu kia một cuộc chiến tranh dương tiễn tuyệt thế chiến lược chính là thâm sâu ánh vào tất cả mọi người ý nghĩ mặc dù quá khứ vài chục năm nhưng mà toàn cầu tất cả mọi người như thế nào lại quên dương、Tiến. đối với dương tiễn đột nhiên xuất hiện nhớ tới vừa mới biến mất vị diện thông đạo trong lòng tất cả mọi người mơ hồ đã có suy đoán ta là dương tiễn phụ mệnh sư ta đạo tôn chi mệnh đến trước cho biết bắt nguồn ở chư thiên vạn giới bên trong địch nhân sắp xâm phạm địa cầu sư tôn có cảm giác địa cầu sẽ bị phá hư không đành lòng địa cầu trở thành chiến trường đã phái người đem vị diện thông đạo biến chuyển đến nơi sâu xa trong vũ trụ lần này chiến tranh đem tại nơi sâu xa trong vũ trụ khai triển chúng sinh đều muốn n h ê n địch nhân tộc người nào n ê n chiến âm thanh như sấm vừa tựa như thiên đ i ệ thanh âm đinh hay n ứ c góc thẳng vào tâm linh từng đạo kim liên rơi xuống thiên địa đạo thơm tia s á n g kỳ dị lưu truyền thiên địa các nơi hướng theo dương tiện âm thanh rơi xuống nó hư ảnh dần dần hóa thành hư vô biến mất nhiệt huyết sôi trào chiến ý nghiêm nghị toàn cầu tất cả mọi người tất cả đều thân thể chấn động ánh mắt cũng sắp muốn vằn vệ t i ê u máu bọn họ vì sao liều mạng như vậy tu luyện bọn họ vì sao điên cuồng như vậy tu luyện vì không phải là hôm nay vì không phải là bảo vệ quốc gia vì không phải là thủ bảo vệ bọn họ nhân tộc hiện tại chiến tranh khởi còn cần lựa chọn sao còn cần do dự sao đương nhiên phải nên chiến nên chiến nên chiến. Từng đ bất i quá hiện tại địa cầu cũng không có gì thật lao nhân cùng trẻ thơ tại toàn dân lúc tu luyện thay láo nhân thực lực có thể cũng không yếu từng cái từng cái tuổi thọ đều lớn phải chết chỉ là giữ nguyên bọn họ tu luyện trước bộ dáng mà thôi trẻ thơ cũng giống như vậy tuy rằng trẻ thơ nhưng là bây giờ thiên địa linh khí dư thừa hơn nữa tu luyện giả sinh ra được hải tử một loại thiên phú càng tốt hơn đây đưa đến rất nhiều trẻ thơ thực lực so sánh người trưởng thành đều cao hơn bây giờ ở địa cầu người người có thể chiến mỗi người như long chiến tranh vậy liên chiến chương 263, khủng bố số lượng nam dầm dầm dầm từng đạo quang thúc màu vàng vượt qua vô tận thời không hàng lâm đến mỗi cá nhân trên người thấy cầu tất cả mọi người lựa chọn sau đó dương tiễn không chút do dự thi triển vô thượng thực lực đem toàn cầu tất cả mọi người đều biến chuyển đến nơi sâu xa trong vũ trụ biến chuyển đến vị diện thông đạo bên kia tây an bây giờ ở địa cầu thực lực kém nhất đều là đạo chủ tu luyện giả khi đạt tới đại năng cảnh giới liền có thể dễ như t r ở bàn tay hoành độ vũ trụ chớ nói chi là đạo chủ cảnh tu luyện giả cho nên tại trong vũ trụ tác chiến đối với toàn cầu tất cả mọi người lại nói đều nhẹ nhàng thoải mái không chỉ như thế vũ trụ mở rộng hơn nữa không cần lo lắng phá hoại địa cầu đã như thế bọn họ có thể phát huy ra để chiến đấu lực ngược lại càng tốt hơn mạnh hơn chiến tranh bắt đầu a trong hoa viên dương tiến trở về hướng về phía lý tu bái một cái lý tu mắt thấy hư không kia thâm t h ú y con ngươi trực tiếp vượt qua bao la khoảng cách rơi xuống đến lúc này nơi sâu xa trong vũ trụ chiến ý nghiêm nghị n h â n tộc chiến thân từng đạo thứ nguyên chi lực từ lý tu đáy mắt hoang qua lý tu phảng phất tại lúc này thấy được không lâu tương lai sẽ phát sinh thảm thiết chiến tranh đều chuẩn bị sẵn sàng bất cứ lúc nào phái binh tiếp viện đem người địa cầu tộc thay thế đi thu hồi ánh mắt lý tu trầm giọng nói vâng mọi người cùng tiếng nói đi thôi chúng ta cũng đi nơi sâu xa trong vũ trụ trông nom dân tộc đề phòng xuất hiện biến cố đứng l ê n hệ lý tu nói người địa cầu tộc là lý tu căn cơ nếu như người địa cầu tộc xuất hiện tình trạng gì loại này lý tu căn cơ cũng sẽ xuất hiện vấn đề rất lớn cho nên địa cầu n h â n tộc tuyệt đối không thể xảy ra vấn đề gì lý tu chỉ là muốn ma luyện bọn họ thật không nghĩ để bọn hắn xảy ra chuyện cho nên nên phòng bị kia còn là phải phòng bị vâng sư tôn tất cả mọi người từ trong hoa viên rời đi nơi sâu xa trong vũ trụ một cái to đại vị diện thông đạo treo trên cao trong vô ngân tinh không từng luồng từng luồng không gian chi lực từ vị diện trong thông đạo chạy ra sở hữu nhân tộc trận địa sẵn sàng đón quân địch nhìn đến vị diện thông đạo từng luồng từng luồng sát ý từ mấy chục triệu nhân tộc sinh linh trên thân toát ra t h ơ i chất thành núi máu chạy thành sông từng đầu bị máu tươi phủ kín bị hài cốt tích tụ thành tinh hà xuất hiện đến nhân tộc đại quân xung quanh người địa cầu tộc không phải là phòng ấm bên trong đông hoa bọn họ cũng trải qua h u n g thú dọn bị chi chi ế n còn trải qua hỗn độn chiến đến dịch bọn họ sát ý có lẽ liền lý tu một phần ước vạn cũng không có nhưng cũng không phải là nói đùa mà thôi cũng chỉ có từ sát lục trong đó đi ra mới có thể tính cả là cứng i ả cân xoáy cơn xoáy cơn xoáy đột nhiên vị diện thông đạo bắt đầu tốc độ cao xoay tròn từng, từng luồng không gian chi lực tỏa ra lần lượt từng bóng người dần dần từ vị diện trong thông đạo lộ ra d ầ m d ầ m d ầ m từng luồng từng luồng nặng nề g h tiếng vang lớn từ vị diện trong thông đạo truyền ra vị diện thông đạo đều tựa như không chịu nổi bắt đầu chấn động lên rất nhanh vô cùng vô tận vượt qua cân nhắc cái tinh hệ khổng lồ đại quân từ vị diện trong thông đạo đi ra số lượng địch nhân vượt qua một trăm v à n triệu đây thấy một màn này người địa cầu tộc sắc mặt đều ngốc chạy xuống số lượng địch nhân dòng g ã là bọn họ mười và lần tuy rằng tâm tình vô pháp bình tĩnh bất quá người địa cầu tộc rất nhanh liền khôi phục lại liền ma tộc hỗn nội hai cám xâm phạm loại kia cảnh tượng hoành tráng bọn họ đều kiến thức qua lần này tuy rằng nhiều người một chút nhưng mà như vậy liền như vậy cái gì bọn họ thất thắng đối mặt địch nhân người địa cầu tộc thật giống như thấp kém con kiến hôi hoàn toàn không cách nào so sánh nhưng mà người địa cầu tộc phong mang lại không ai sánh bằng cho dù là đối mặt số người hoàn toàn không được tỷ lệ lệ chư thiên đại quân cũng như thường lộ hết ra sự sắp bén mấy trăm vạn triệu địch nhân cũng không cách nào áp xuống bọn họ kêu i căng đứng tại chư thiên cường giả trong đó hồng mông trưởng khống giả tầng thứ chín tu luyện giả có mười vị hồng mông trưởng khống giả tầng thứ tám tu luyện giả có bốn vị còn có hai cái chính là siêu thoát giả sơ kỳ tu vi tại sao sẽ ở trong vũ trụ hai vị siêu thoát giả sơ kỳ tu luyện giả bên trong một vị hắc y siêu thoát giả khẽ như mày nghi ngờ nói hắn nhớ rõ ràng định điểm ngã xuống cầu làm sao sẽ đến trong vũ trụ có thể là xuất hiện điểm sai số bà y siêu thoát giả nói chỉ sợ không phải đi hắc y siêu thoát giả ánh mắt hơi meo lại nhìn về phía trước tổ chức đại quân ngăn cản chúng ta một đám liền hồng nông trưởng khống giả cũng không có con kiến hôi làm sao ngăn cản chúng ta. thuận theo hắc y siêu thoát giả ánh mắt bạch y siêu thoát giả nhìn về phía phương xa địa cầu n h â n tộc đại quân khỏe miệng lộ ra vẻ khinh thường tựa hồ không có đơn giản như vậy những con kiến hôi này không có cách nào đem vị diện thông đạo chuyển tới trong vũ trụ địa cầu khả năng có cường giả cẩn thận một chút bạch y siêu thoát giả trầm giọng nói hắc y siêu thoát giả tựa hồ rất nghe bạch y siêu thoát giả mà nói nghe vậy gật đầu một cái có la thiên trưởng khống giả còn có la vũ trưởng khống giả các ngươi đang liền tính địa cầu có cái gì ẩn tàng cường giả cũng nhất định có thể thoải mái giải quyết một cái hồng mông trưởng khống giả định hót nói ra đúng vậy đúng vậy la thiên trưởng khống giả cùng la vũ trưởng khống giả đây chính là vô thượng siêu thoát giả chi cảnh đứng hàng chư thiên c h i đ ỉ n h như thế nào lại có người là la thiên trưởng khống giả la vũ trưởng khống giả đối thủ chỉ hy vọng hai vị đại lao ăn thịt có thể cho chúng ta chia một ít canh uống một đám hồng nông trưởng khống giả rối rít mở miệng đ ị n h hót nói định ha ha la thiên trưởng khống giả la vũ trưởng khống giả nghe vậy lập tức cười lớn tất thắng tất thắng tất thắng mấy trăm vạn triệu chiến sĩ tề thanh tiêu gạo tiêu bảng bạc âm thanh tại toàn bộ vũ trụ bên trong truyền bá vô số ngôi sao đều lập tức hóa thành phân vụ uy thế mười phần thật lớn mười phần chấn、động. Mấy siêu thoát giả ánh mắt chầm Dầm dầm dầm. thấy con còn phục. Bạch cầu tộc thoát kiến bản tôn thiên diện trưởng khống nhìn bản tôn không thần ánh nhìn người nói. hôi, giả, đi siêu giả dãi phía la địa vị về âm thanh như sấm tại toàn bộ trong vũ trụ vang vọng cho dù chân không cũng không cách nào ngăn t r ở la thiên trưởng khống giả âm thanh khắp trời lôi đ ỉ n h bao phủ hơn một nửa cái vũ trụ tựa là hủy diệt khí tức tại vũ trụ các nơi chẳng ra từng đạo vết nứt giang đầy tại khởi nguyên vũ trụ mỗi một góc thân là siêu thoát giả la thiên trưởng khống giả âm thanh cũng, cũng có vô cùng kỹ năng bọn họ mục đích là khởi nguyên tạo hóa nếu như có thể mà nói l à thiên trưởng khống giả cũng l ờ i cùng người địa cầu tộc quấy dày quá nhiều trước tiên đem khởi nguyên tạo hóa bắt vào tay lại nói về phần bắt vào tay sau đó phải t r ă n g xóa bỏ người địa cầu tộc chỉ nhìn hắn lúc ấy tâm tình Đợi đổi đảm đảm mới 5 cái rồi,、tác、giả cái nội phải viết, khoái người ết, hết thế huyết, tân tình chút tạp trước tác bớt một vớt suy nghĩ, suy nghĩ một chút cái này. Nội dung cốt truyện nhật tác văn, nay khuẩn nghĩ nghĩ này dung nào sảng ủng ủng chính kịch dục có cầu các hôm hộ hoa, các người ủng hộ suy suy bảo bảo là hãy siêu thoát giả tại l à tiên h trưởng khống giả rất tiếng sau đó mở miệng nói thứ nguyên chi lực bao phủ vũ trụ tinh không khoáng đ ạ t uy áp trong nháy mắt bao phủ ở người địa cầu tộc tất cả mọi người đều sắc mặt đỏ lên thân thể hơi lay động đối mặt siêu thoát giả uy áp cho dù chỉ là từng k i a cầu nhân tộc cũng khó mà ngăn cản dù sao thực lực cách xa quả thực đã quá lớn hơn rồi chỉ có chết trận không có đầu hàng chỉ có chết trận không có đầu hàng chỉ có chết trận không có đầu hàng tuy rằng địch nhân rất cường đại hơn nữa số lượng là bọn họ vô số lần nhưng mà người địa cầu tộc lại không có bất kỳ người nào nội tâm dao động sắc mặt đỏ lên mọi người cùng tiếng giống giận cho dù nhỏ yếu cũng sẽ bất khuất bởi vì bọn họ thuộc về địa cầu bọn họ vì người địa cầu tộc từ thời đại mới mở ra lấy tới địa cầu trải qua chiến tranh còn thiếu sao tất cả mọi người đều có thuộc về bọn họ mình t i ê u ngạo đều có thuộc về bọn họ là nhân tộc t i ê u ngạo cho dù chết trượt cũng tuyệt đối không đầu hàng z ế t z z z z z z z z z bằng bạc sát ý từ người địa cầu tộc trên người mọi người bộc phát một khác này chúng chí thành thành bên giới ngay cả la vũ trưởng khống giả uy áp đều bị người địa cầu tộc kia ý chí bất khuất khuất cho đánh tan tất cả mọi người ngầm đầu dẫn ngực đằng đằng sát khí hô làm cản la là thiên trưởng khống giả la vũ trưởng khống giả chính là siêu thoát giả chi c ả n h t r ư thiên cường giả các ngươi còn không đầu hàng tìm chết ánh sáng của gạo cũng dám cùng hạ o nguyện tranh sáng hai vị đại lão không cần các ngươi xuất thủ ta đến chấn áp bọn họ không thì dơ bẩn các ngươi tay sẽ không tốt một đám hồng mông trưởng khống giả rối rít lên tiếng nói không cần các ngươi xuất thủ la thiên trưởng khống giả nhàn nhạt nói hồng mông trưởng khống giả xuất thủ nhớ phải giải quyết nhiều người như vậy còn phải hao phí một ít công phu la thiên trưởng khống giả có thể không muốn lãng phí thời gian nắm chặt thời gian mới phải nếu tự tìm chết vậy cũng chỉ có thể xuất thủ chấn áp la vũ trưởng khống giả bình tĩnh nói ra la vũ khởi nguyên tạo hóa quan trọng hơn ngươi xuất thủ trực tiếp d i ệ t những con kiến hôi này đi la thiên trưởng khống giả chậm dãi nói ừm la vũ trưởng khống giả nói thực lực bọn hắn đều đã đạt đến siêu thoát giả c h i cảnh đã gần như siêu thoát chư thiên chỉ cần không phải là đều là siêu thoát giả cảnh giới tu luyện giả thấp hơn siêu thoát giả cảnh giới tu luyện giả ở tại siêu thoát giả c h i cảnh tu luyện giả mà nói chỉ là con kiến hôi nhiều hơn nữa cũng vẫn như cũ con kiến hôi thoải mái liền có thể toàn bộ xóa bỏ tốc chiến tốc thắng khởi nguyên tạo hóa quan trọng hơn mấy con kiến hôi chết đi la vũ trưởng khống giả giơ tay lên chỉ một thoáng Thứ người u y ê n địa cầu tộc lâm uy liễn tiên người đi giải quyết lần này hàng lâm chư thiên vị diện bên trong thực lực đạt đến cùng vượt qua hồng mông trưởng khống giả chi cảnh tu luyện giả hết t h y xóa bỏ không cần giữ lại ẩn tàng trên chiến trường lý tu chéo tay sau lưng bình tĩnh nói ra người địa cầu tộc cao cấp chiến lược hiện tại còn chưa đủ để siêu thoát giả cùng hồng mông trưởng khống giả chi cảnh bọn họ vô pháp ngăn cản cho nên cũng chỉ có để cho la liệt tiên h ra mặt đưa bọn họ giải quyết nếu không vậy thì không phải là ma luyện nhân tộc mà là để địa cầu n h â n tộc chịu chết lấy la liệt thiên siêu thoát giả trung kỳ tu vi muốn xóa bỏ siêu thoát giả cùng hồng mông trưởng khống giả chỉ là trong một ý niệm công phu mà thôi dễ như t r ở bàn tay giải quyết thì trở lại lý tu bổ sung một câu chiến trường này giao cho người địa cầu tộc đi liền l i n rồi trừ phi bọn họ quả thực không địch lại nếu không lý tu bọn họ sẽ không xuất thủ liền để cho đây chư thiên đại quân vì người địa cầu tộc làm đá lóc đường để địa cầu dân tộc thành tựu càng cao thực lực vâng sau lưng một đám đồ đệ bên trong la liệt thiên sắc mặt bình tĩnh bước lên trước kỳ thực la liệt thiên xuất thủ đều có chút nhỏ nói thành to lấy la liệt thiên thực lực coi như là siêu thoát giả hậu kỳ hắn cũng đã có qua để giải quyết hai cái siêu thoát giả sơ kỳ cùng một đám hồng mông t r ư ở n g khống giả đều nâng đỡ bọn họ nhưng mà làm sao lý tu các học trò đạt tới siêu thoát giả c h i cảnh thực lực thấp nhất đều là siêu thoát giả trung kỳ chỉ có thể để cho la liệt thiên đến về phần tiểu mội bọn họ lấy tiểu mội bọn họ hồng mông trường khống giả thực lực giải quyết la thiên trường khống giả và người khác xác thực có thể nhưng mà còn phải hao phí một chút công sức không cần thiết còn không bằng la liệt thiên trực tiếp chấn áp thô bạo rồi xóa đi ngay tại bàn tay khổng lồ sắp rơi vào người địa cầu tộc trên thân thì lãnh đạo âm thanh vang vọng trên chiến trường trong nháy mắt thời không ngưng kết xâm nhiên sát ý tỏa ra bàn tay khổng lồ lập tức hóa thành hư vô ông n o n g n o n g không gian ba động la liệt thiên tiểu muội ngọc thạch từ trong hư không đi ra l a liệt thiên đại lão l a liệt thiên đại lão l a liệt, liệt thiên đại lão vốn là cho là mình song đời người địa cầu tộc nhìn thấy tiểu muội và người khác xuất hiện nhất thời thân thể chấn động trên mặt lộ ra vẻ vui thích địa cầu quả nhiên có cường giả nhìn thấy la liệt thiên hời hợt xóa đi rồi la vũ trưởng khống giả công kích la thiên trưởng khống giả ánh mắt ngưng tụ nhiều lắm là chính là siêu thoát giả sơ kỳ có chúng ta hai người tại nhất định có thể chấn áp la vũ trưởng khống giả trầm giọng nói hắn có thể không tin cầu còn có thể xuất hiện cái gì siêu thoát giả trùng kỳ chư thiên cường giả không thể nào ừ m la thiên trưởng khống giả gật đầu một cái chết đi lúc này la liệt thiên kia xâm nhiên con ngươi nhìn về phía la thiên trưởng khống giả còn có la vũ trưởng khống giả đôi môi khẽ nhúc ních la liệt thiên phun ra một chữ ầm vốn ẩn tàng uy áp bị la liệt thiên phong thích trong tích tắc toàn bộ khởi nguyên vũ trụ đều bắt đầu run r u dày khởi nguyên vũ trụ nơi ở chung quanh hỗn độn chi hải đều bắt đầu gầm thét lượng lớn hỗn độn chi khí sôi s ụ p khí tức kinh khủng để cho xâm phạm địa cầu chư thiên đại quân toàn bộ không bị khống chế quỳ nga xuống cho dù là la thiên trưởng khống giả còn có la v ụ khống chế không hai người cũng là không ngoại lệ siêu thoát giả trung kỳ điều này sao có thể thế nào lại là siêu thoát giả trung kỳ cường giả la thiên trưởng khống giả la vũ trưởng khống giả ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi ông nóng nóng la liệt thiên mặt không biểu tình giơ tay lên một đạo gợn sóng vô hình hướng phía la thiên trưởng khống giả l h vũ t r ư ở n g k h ố n g giả c ò n có một đám hồng mông trưởng khống giả bao phủ tới không tốt tha mạng uy hiếp tử vong từ trong lòng dâng lên la thiên trưởng khống giả la vũ trưởng khống giả sắc mặt đại biến k i n h hoàng hô không m u ố n a không chúng ta không xâm lấn rồi bỏ qua cho ta một đám hồng mông trưởng khống giả r u n lẩy bẩy hoảng loạn tét to chương hai trăm sáu mươi lăm một tay trấn áp lấy c h ư thiên ma luyện nhân tộc đối mặt hai cái siêu thoát giả cùng m ư ờ i bốn hồng mông trưởng khống giả cầu xin tha thứ la liệt t i ê n biểu tình như cũ lãnh đạm vô cùng trực tiếp mặc kệ dầm dầm dầm. khởi nguyên vũ trụ chấn động không ai sánh bằng khoáng đạt lực lượng quét qua trên chiến trường toàn bộ cao hơn hồng mông trưởng khống giả tầng thứ nhất tu luyện giả trong tích tắc thời không ngưng kết hai cái siêu thoát giả cùng mười bốn hồng mông trưởng khống giả chi cảnh tu luyện giả trong mắt vẻ hoảng sợ còn chưa biến mất thân thể liền lập tức hóa thành hư vô trực tiếp tiêu tán tại vũ trụ khoảng vẫn lạc chỉ là một tay thời hợt công kích xóa bỏ mười sáu cái chư thiên cường giả chỉ một thoáng thời không khôi phục vận chuyển khi nhìn thấy mười sáu người tu luyện đã biến mất trên chiến trường song phương người đều theo bản năng nuốt nước miếng một cái đáy mắt tràn đầy vẻ chấn động chư thiên đại quân các lão đại đều chết hết trận chiến này bọn họ phải thế nào đánh xuống đây sợ không phải mới xuất sư liền phải g g tiết tấu t r ư thiên đại quân cả người đều muốn tuyệt vọng hiện tại phải làm gì tại tuyến trở rất cấp bách hai mươi hai bản tôn chỉ phụ trách xóa sạch giết các ngươi vô pháp loại kém chiến l ự c hiện tại chiến trường lại lần nữa giao cho các ngươi ngừng chiến đi tuy rằng giết trong nháy mắt mười mấy cái t r ư thiên cường giả nhưng mà la liệt thiên biểu tình nhưng chưa xuất hiện biến hóa gì vẫn yên bình như vậy giống như đây mười sáu vị chư thiên cường giả đối với hắn mà nói cũng không tính cái gì chuyển thân nhìn về phía địa cầu n h â n tộc đại quân thanh â m huy nghiêm vang vọng tại toàn bộ vũ trụ khoảng nói xong la liệt thiên thân ả n h lại lần nữa biến mất bất quá suy nghĩ một chút cũng phải la liệt thiên thực lực chính là siêu thoát giả trung kỳ ngự trị tại những n à y chư thiên cường giả bên trên chớ nói chi là la liệt thiên vốn chính là vượt cấp khiêu chiến người giỏi chấn áp bọn họ vốn chính là sự tình nhẹ nhàng thoải mái không có gì hay đ ạ c ý lẽ thường bên trong mà thôi ông ngong t ừ n g l u ồ n g từng luồng s ó n g gợn xuất hiện la liệt thiên từ trong hư không biến mất liệt thiên đại la u y vũ liệt thiên đại la u y vũ liệt thiên đại la u y vũ nhìn thấy la liệt thiên rời đi người địa cầu tộc toàn bộ kích động giống giận từng trận nhật c h i ề u một bản âm thanh vang vọng tại tinh không bên trong không ngừng vang vọng cái kia đại lao không giết bọn họ vậy bọn họ hiện tại là đánh hay là không đánh sao chư thiên đại quân lọt vào trong trầm tư chiến chiến chiến chư thiên đại quân bắt cấp bách người địa cầu tộc cũng sẽ không từng cái từng cái trong mắt chiến ý nghiêm nghị đằng đằng sắc khí địa cầu sở hữu nhân tộc bay thẳng đến mấy trăm vạn triệu chư thiên đại quân phong tới số người không có ưu thế hoàn toàn không phải một cái khái niệm kia lại có làm sao đối mặt khí thế đột ngột tăng cao cường thế vô cùng cầu nhân tộc chư thiên đại quân nhất thời theo bản năng lùi về sau mấy bước căn bản là không có cách chống lại người địa cầu tộc phong mang chạy một ý nghĩ này từ chư thiên đại quân tất cả mọi người trong đầu xuất hiện đánh giam đánh người địa cầu tộc tràn đầy phấn khởi bọn họ cũng không có biết rõ có đại lao trong bóng tối nhìn chằm chằm bọn họ nào có cái gì đánh r ụ c vọng còn không bằng chạy phản p h ấ t cảm ứ n g được chư thiên đại quân ý nghĩ phía sau bọn họ vị diện thông đạo đột nhiên run dày kịch liệt tựa là hủy diệt khí tức không ngừng chấn động còn không chờ chư thiên đại quân chạy về phía vị diện thông đạo một c không r có, có, chiến. Chiến có xoắn suýt thời gian bao lâu nhìn thấy càng ngày càng gần người địa cầu tộc chư thiên đại quân từng cái từng cái trong mắt lóe lên một đạo quang mang máy liệt bàng bạc năng lượng uy áp bộc phát chư thiên đại quân hướng phía người địa cầu tộc vào tới bọn họ biết rõ chạy đã không chạy khỏi cái kêu đại lao không có ý định để bọn hắn đi đã như vậy vậy còn không như lụng một cái cho dù là chết cũng muốn kéo mấy cái xuống ngựa vì bọn họ c h n cùng chiến tranh khai hỏa rầm rầm rầm tinh mịch vũ trụ phát ra từng trận tiếng vang lớn chân không vũ trụ tinh không đều không cách nào ngăn cản âm thanh truyền bá từng đạo sóng gợn gợn sóng hướng phía bốn phương tám hướng bao phủ dâng trào k i n h khí đánh thẳng vào vũ trụ thành lũy vị diện vách thủy tinh từng tân một vách thủy tinh một bản vách tường xuất hiện đến vũ trụ danh giới góc sâm nhiên sát ý lộ ra lay động tại toàn bộ vũ trụ khoảng mênh mông năng lượng ba động tại toàn bộ vũ trụ bên trong tòa da cựu thải hào quang chiếu sáng vô biên tinh không vốn tốt đẹp hào quang tại lúc này trở nên đấm máu trở nên tàn khốc hào quang chiếu sáng bên dưới vô thời vô khắc đều có sinh linh vân lạc máu tươi n h u ộ n hoàn ngũ hai cốt chất tinh không tiếng giống giận dữ tiếng ầm ĩ âm thanh thảm thiết không ngừng vang r ộ i từng cái từng cái tinh thần bị phá vỡ từng cái từng cái tinh cầu toái phiến bị đánh thành phân vụn chiến hỏa nhanh chóng liền vét sạch toàn bộ vũ trụ khởi nguyên vũ trụ bên trong đã trải rộng từng cái từng cái chiến đấu âm thanh vũ khí va chạm không ngừng vang dội đinh lang đinh lang tiếng vang hàn mang lớp lóe, sắc khí máu tươi đã hướng phía các nơi p h hưởng ra mỗi thời mỗi k h á c đều có vô cùng sinh linh vẫn lạc mỗi thời mỗi k h á c đều có lượng lớn sinh linh thủ t h ư ơ n g s á t lục bầu không khí đã bao phủ vô tận vũ trụ thật mỏng xương máu che lại vô biên vũ trụ chỗ tối lý tu chờ người l ặ n g lặng nhìn đến tình thế phát triển từng đạo thứ nguyên chi lực từ lý tu đáy mắt thoáng qua trên chiến trường đang đang chiến đấu chúng sinh cũng không có phát hiện chỉ cần có người vẫn lạc hoặc là có huyết dịch bị đứt rời tay xuất hiện liền sẽ lặng yên không một tiếng động biến mất chỉ lưu lại từng đạo như có như không không gian chi lực chất c t mà ở tại khởi nguyên trung tâm vũ trụ một cái màu xanh thảm thật lớn trong đại lục vô, thời vô bị đứt rời tay thi thể đột nhiên xuất hiện đại lục kia chính là địa cầu cái này dị trạng chính là lý tu tạo nên tu luyện g i ả nhục thân hết thể đều giàu có rồi lượng lớn năng lượng có thể nói là thân thể con người bảo dược thực lực càng cường đại người nhục thân càng phải như vậy liền cùng thần dược không có k h á c gì đây đối với thiên địa xúc tiến cùng tiến hóa mười phần quan trọng cho nên lý tu liền góp nhặt trên chiến trường tất cả thi thể còn có huyết dịch chờ truyền tống ngã xuống cầu bên trong giúp địa cầu lột xác giúp địa cầu tiến hóa lúc này đã không có bất luận cái gì sinh linh địa cầu bên trong không ngừng lộ ra đi lại b ả n g bạc tạo hóa chi lực vô thời vô khắc đều có thi thể còn có huyết dịch những vật này chất lượng tan gia hóa thành tinh thuần năng lượng d u n g vào địa cầu bên trong địa cầu không ngừng chấn động nó diện tích còn có linh khí đều đang tiến hành c h ậ m c h ậ m tăng trưởng một cái bị phong tỏa như ẩn n hiện ư h linh khí chùm sáng treo trên cao trên bầu trời tôn quý mà lại vô thượng khí tức chậm rãi từ chùm sáng bên trong tràn ra khí tức bên giới chư thiên đều tựa như sẽ bị ổn định tràn ngập vô tận ảo rượu khi linh khí chùm sáng phong cấm giải trừ hoàn toàn khi địa cấm giải trừ hoàn toàn khi địa cấm giải tr n g ọ c nhi liền sẽ trở về cường thế trở về chương hai trăm sáu mươi sáu khiếp sợ đao tôn vậy mà có một không hai chiến tranh kéo dài không biết bao nhiêu thời gian toàn bộ khởi nguyên vũ trụ đều bị một tầng nồng nặc màu đỏ máu xương khí bao phủ chiến tranh đến bây giờ song phương cũng đã giết đỏ cả mắt rồi trong ánh mắt đều hiện đầy tiêu máu khởi nguyên vũ trụ vượt qua một nửa tinh thần đã hóa thành phân vụn năng lượng kinh khủng dư âm tại toàn bộ vũ trụ khoảng lộ ra lay động trùng kích nếu không phải khởi nguyên vị diện vũ trụ vách thủy tinh vững chắc đến cực hạn nói lúc này nhất định đã pha toái không chút nào khuyết đại nói coi như là đỉnh cấp vị diện tại loại năng lượng này dư âm không ngừng trùng kích bên dưới cũng nhất định sẽ hủy diệt vũ trụ khoảng thường thường đều khí tức quần bão lướt qua chiến tranh giới ảnh hưởng song phương sinh linh đều sẽ có cảm n ộ thực lực đều ở đây đã bình ổn thường khó có thể tưởng tượng tốc độ tăng lên điên cuồng cùng chiến tranh lúc mới bắt đầu so sánh lúc này trên chiến trường sinh linh đã vượt qua ước chừng một phần mười bất luận là người địa cầu tộc hay hoặc giả là chư thiên đại quân đều đang điên cuồng vẫn lạc đến người dĩ nhiên người địa cầu tộc vẫn là người và chư thiên đại quân so sánh ít tỏi không có làm ấy đây cũng là tất nhiên người địa cầu tộc thi hơn nữa còn trải qua nhiều lần chiến tranh còn có cảnh tượng hoành tráng trái lại chư thiên đại quân chiến lược lại tầng thứ không đồng đều cùng người địa cầu tộc hoàn toàn không có bất kỳ khả năng so sánh thường thường chư thiên đại quân chết hàng mấy t r ụ mấy trăm vạn sinh linh mới có thể liều mạng sạch một người địa cầu bất quá chư thiên đại quân số người quả thực rất nhiều ước chừng là người địa cầu tộc mười vạn lần không ngừng dựa vào số người chất đều có thể ước chừng dây dưa đến chết người địa cầu tộc thật sự là số người quá mức khổ n Nhân tộc, không g lồ. tộc, gâm thét liên tục vang vọng vũ trụ người địa cầu tộc mang trên mặt vẻ k i ê n nghị trên người mọi người sát khí đều đã nồng nặc như chất lỏng sền sệt vô cùng mưa máu liên miên từ ở chân trời rơi xuống tuy rằng trong mắt vằn vẹn tiêu máu tuy rằng trên thân tắm máu tươi nhưng mà người địa cầu tộc lại không có bất kỳ lùi về sau hàng người toàn bộ không chút do dự nên đón từng cái từng cái đ ị c h nhân không bởi vì ngoài ra liên bởi vì bọn họ là nhân tộc là người địa cầu tộc hoặc là đứng yên sinh hoặc là đứng yên chết tuyệt đối không có thứ gì cậu thả hàng người toàn bộ cũng không muốn mệnh một bản điên cuồng công kích người địa cầu tộc tại la liệt thiên ra mặt c h ấ n áp chư thiên đại quân cao tầng qua đi chư thiên đại quân liền đã biết bọn họ kết quả chú định tử vong ngược lại mình chết chắc rồi vậy khẳng định muốn kéo một tên địch xuống ngựa cùng bọn họ cùng chết ta ôm lấy cái ý nghĩ này chư thiên đại quân toàn bộ đều là dùng liều mạng đấu pháp căn bản không có quan tâm mình sinh tử liền tính liều mạng chết cũng muốn giết một người địa cầu đặc biệt là nhìn thấy mình mới người lượng lớn chết đây càng là kích thích chư thiên đại quân đánh nhau càng thêm điên cuồng trong lúc nhất thời chư thiên đại quân trên khí thế mơ hồ đã áp chế người địa cầu tộc chiến tr lý thu và người khác tựa như cùng là vũ trụ ở giữa ngân thạch l ặ n g lặng nhìn đến vũ trụ ở giữa mọi thứ diễn hóa không biết đi qua bao lâu đao tôn mở miệng chậm d ã i nói người địa cầu tiềm lực thật là khiến người ta đáng sợ vừa nói đao tôn lắc lắc đầu ngữ khí cảm t h á n không thôi làm là chư thiên sơ kỳ sinh linh đao tôn tiếp xúc vị diện còn có sinh linh quả thực không nên quá nhiều nhưng mà đao tôn nhưng lại chưa bao giờ thấy qua người địa cầu tộc như vậy để cho người sinh linh khủng bố cho dù là đao tôn đều vì người địa cầu tộc tiềm lực mà động để cho không thôi chiến tranh khai hỏa mới ngắn ngủi không đến thời gian một năm toàn bộ sống sót người địa cầu thực lực đều tăng lên ít nhất một cái tiểu cảnh giới quả thực quá bất khả tư nghị bình thiên chắt lưới nói hắn chấp trưởng bình thiên vị diện không biết bao nhiêu tuyết n g u y ệ t gặp qua thiên tài yêu nhiệt đ ế n không hết nhưng mà giống như người địa cầu khoa trương như vậy thiên phú tiềm lực chính là bình thiên căn bản không có thấy được qua thậm chí để tay lên ngực tự hỏi bình thiên chính mình cũng cảm thấy hắn tiềm lực thiên phú trên địa cầu người bên trong cũng không tính là quá cao cái này khiến bình thiên đều có điểm muốn độn thổ cho xong cảm giác hắn chính là siêu thoát giả trung kỳ cơn giả kết quả tiềm lực trên địa cầu vô số triệu trong nhân loại không tính như vậy loại này t r ê n l ệ n h cảm giác quả thực bực nào thảo nê mã rồi vốn là không có trưởng thành thiên tài yêu nhiệt liền không đáng kể chút nào bình thiên cũng cũng không c o i ra gì qua chính là người địa cầu tộc tiềm lực quả thực thật đáng sợ đáng sợ đến để cho bình thiên đều không cách nào mắt nhìn xuống bọn họ trong tâm càng là mơ hồ cảm giác có dũng khí không lâu tương lai đám người này nói không chừng còn nhiều hơn trở thành hồng mông trưởng không giả liền tính siêu thoát giả số lượng cũng sẽ không có ít người địa cầu tộc siêu thoát giả chẳng lẽ so sánh trừ thiên vạn giới tổng cộng còn nhiều hơn đi nghĩ tới khả năng này bình thiên khỏe miệng không nhị được kéo ra. trước ằ n nghĩ này nói mơ giữa ban ngày, n g giữa cái ý h mơ n chẳng biết tại sao, bình thiên năng này cùng g mà cảm thấy khả biết tại lại sao, l vô n thậm h thành. Thực thế, thời chục bình thường trưởng thành í sẽ biến bộ mới ngủi gian liền người ngắn năm toàn trưởng từ từ mấy đ ế n như v ậ y chiến n g ớ i i thật bất khả tư khả nghị. h c thiên thở dài nói h ắ n từ địa cầu thời đại mới mở ra liền xuất thế có thể nói chiến thiên trải qua toàn bộ người địa cầu tộc cuộc thời điều này cũng làm cho chiến thiên cảm xúc rất nhiều nếu không phải hắn thành danh tại mấy chục vạn năm trước tu luyện thời gian rất lâu nói chiến thiên cũng cảm giác mình liền đuổi theo người địa cầu tộc phần lớn sinh linh năng lực cũng không có coi như là loại này chiến thiên tu luyện cũng cấp bách không thôi rất sợ một cái không tốt liền bị người địa cầu tộc cho đổi tới muốn là dạng này vậy liền thật xấu hổ Cái chục cả cầu cũng có chú cầu tộc thời gian trưởng thành. Đột nhiên này, nghe được chiến cầu tộc trước chỉ có cảm giác. chi lực ánh quá tránh dám Thời gian Thiên kinh nói. đi tới người thời gian nhiên thiên nói người vài niên người khỏi loại tin Liền vội Thiên rồi thời gian gì? ngưng không trưởng nghe thường không vàng ngưng từng nguyên trong Bình bình nhìn Bình Tôn, mắt tụ thành. Đột thập thần thứ từ Tôn, mắt xét họ khó Đao địa sau địa địa Đao năm? Bọn này vẫn đến, lên, mấy đạo lóe về ý là dò vài thập niên trước người địa cầu tộc liền một cái võ đồ cảnh giới tu luyện giả cũng không có kết quả hiện tại mới thời gian mấy chục năm liền trưởng thành khuyết đại như vậy đây địa cầu có đại vấn đề đao tôn ánh mắt ngưng trọng nói ra、ừ. tất cả mọi người rất chấp nhận gật đầu một cái trong này tuyệt đối có vấn đề gì cũng không cần suy nghĩ nhiều như vậy lý tu c h ậ m dai nói địa cầu có vấn đề một điểm này lý tu vẫn luôn biết rõ tham dò tân bí thời gian dài như vậy lý tu đã mơ hồ có phát hiện đối với địa cầu tình huống lý tu đã có suy đoán nếu như không có đoán sai nói kết quả chính là cái kia